trước một trọng sinh trở về mới không cần làm gì sao liếm c ầ u tất tất giang thành n h ũ mũi một cái nhũ mày trong không khí tràn ngập một cổ dinh dính mùi mồ hôi sen lẫn bánh bao khí tức hắn từ từ mở mắt nhìn đến xung quanh vừa đánh xong sáng sớm cầu từ mặt mình đi về trước qua mồ hôi đầm đ ị a n a m sinh trong lúc hoảng hốt giang thành sửng sốt ta vậy mà trọng sinh hắn nhìn quanh đây giống như đã từng quen biết trường học lầu túc xá sờ trong tay mình điện thoại di động phía trên biểu hiện thời gian để cho hắn bừng tỉnh như ngộng mười năm trước lúc này giang thành vừa mới lấy cực kỳ xuất sắc nhất thành tích thi vào làm kinh đại học khoa học công nghệ không lâu trước mắt chính là đến gần đ o a n ngọ trên điện thoại di động có một cái nữ hài tin tức hồi phục ân ta xuống lầu mà tại đây bên trên là hắn phát một chuỗi dài tin tức tuyết nu ta mua cho ngươi thật là sớm bữa ăn mặt khác đem ngươi khuê mật kia một phần cũng mua xong hiện tại ngươi xuống lấy là ngươi thích ă n nhất thiên phủ bánh bao cùng hai người so sánh một cái nhiệt tình như lửa một cái lạnh lùng như băng khoảng cách rõ ràng nhìn đến tin tức giang thành liên quan tới chính mình k i ế p trước hồi ức thoáng cái dâng lên hắn phát tin tức người gọi triệu tuyết nu là lam kinh bách hoa giáo hoa là đời trước hắn niên thiếu không thể được vì thế k h ố n đốn cả đời người đã từng giang thành tuy rằng thành tích xuất sắc nhất tướng mạo thanh tú nhưng mà bất thiện lời nói chờ mặc m ít nói từ cao trung liền thích triệu tuyết nu còn vì có thể cùng nàng tại cùng một cái đại học từ bỏ trọng điểm viện giáo hắn liếm giáo hoa bốn năm đối phương khi nóng khi lạnh thái độ cũng không rõ ràng treo hắn bốn năm cuối cùng gả cho một cái làm địa ốc phú nhị đại để cho giang thành hết sức thất vọng yêu một người vốn là không phải đen tức trắng sự t ì n h triệu vũ nhu nữ hải này thiền tư thông minh tình thương cơ cao nàng yêu thích tại chúng tinh phục nguyện bên trong sinh hoạt cho nên đối với mình người đeo đổi vua đại pháp cực kỳ cao thông ngoại trừ giang thành ra cũng không thiếu người đối với nàng yêu chết đi sống lại làm người hai đời lần này giang thành không còn muốn vì cái gọi là ái tình hao tổn tinh thần phí sức mang theo trí nhớ của kiếp trước trọng sinh đại biểu hắn có thể tại thương nghiệp lĩnh vực quyết định c h ắ c tuyệt thành cựu có thể đoán trước tương lai internet phát triển khuyên hướng có thể có hay không mấy loại lựa chọn nhưng giang thành hết thể bác bỏ mình những ý nghĩ này bởi vì trọng sinh hắn không chỉ là mang theo ký ức đến còn có một cái hệ thống nhận thấy được mình nội tâm hệ thống tồn tại giang thành lại nâng lên con mắt nhìn về phía nữ sinh túc xá lâu bệ cửa sổ ánh mắt từng bước trở nên lạnh lùng kinh thường hắn liếc nhìn trong tay mình bánh bao nhớ tới triệu tuyết nhu đối với mình bỏ ra nhắm mắt làm ngơ còn có an nhiên tự đắc h ư ở n g thụ không có từ trước đến nay cảm giác đến từng trận l ê tưởng phanh một tiếng liền chính mình cũng chưa ăn qua mấy lần đắt tiền bữa sáng bị hắn thoáng cái ném vào trong thùng rác giang thành thư thái thở dài một hơi lấy ra khăn giấy đến xoa xoa tay quay đầu liền rời đi mà ngay tại b ệ cửa sổ nơi vị trí đ ỗ n g nhiên l ó e lên một thân ảnh nàng da thịt trắng như tuyết trên mặt hóa thành thản nhiên trang điểm ra mặt mày liệu hiện chuyện đôi mắt nhìn quanh sinh tỉnh ngũ quan cực kỳ tinh xảo đặc biệt là kia một tâm c á i miệm anh đào Mái trong ó c con chuẩn nghiêng về thẳng xuống dưới, thân thể đường lướt hấp dẫn. Nàng vừa mới chuẩn bị xuống lầu, liền thấy Giang Thành đem bánh bao ném vào thùng thể hấp thấy dưới, mới về vừa vào lướt lầu, đem bao lạ bị c chỉ chân một mặt mày một này, không nhữ Ấn. khe khe một hồi. r ngày thường chờ thêm một tiếng đều cam tâm tình nguyện gian g thành hôm nay đây là thế nào t r ờ i tinh khí cùng lúc đó sau lưng truyền tới một giọng nữ dễ nghe làm sao tuyết n u ngươi còn không có đi xuống sao triệu tuyết n u nhìn thoáng qua tại trong trường rừng rậm trên đường lớn từ từ đi xa gian thành quay đầu tiến vào túc xá không nổi nữa hôm nay đi nhà ă năn đi trở lại túc xá bước vào đã từng mình vô cùng hoàn cảnh quen thuộc bên trong giang thành hơi sợ run hai lần đây là xa xôi đến hắn đều có một ít không nhớ rõ hình ảnh trong phòng tổng cộng bốn người lão đại đ o minh lão nhị lương cốc lao tứ trần n h ạ n trong đó lao đại và lão nhị đều ở đây ngủ mơ sau đó xem ra là ngày hôm qua vừa mới trắng đêm đánh trò chơi lao tứ thật sớm thức dậy đang làm phần tử sinh vật thí nghiệm báo cáo hắn là cái đeo mắt kính học sinh xuất sắc trở về r tiểu t nhạc giang thành leo đến trên giường của mình ngước mắt lên ngưng mắt nhìn trần n h n đã trở về những lời này không chỉ đối với tiểu nhạc nói c ũ người muốn với cái cái người. Người sống một đời nhất định phải có mình sống sót giá trị lúc trước hắn sai lầm đem sinh mệnh trọng tâm đặt ở trên người người khác hiện tại nên vì thực hiện của mình giá trị hào hào sống một cuộc quyết định chủ ý giang thành trong lòng tràn đầy động lực hắn bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ thứ nhất thành công nắm giữ tám nước ngôn ngữ cơ sở cũng thông qua l u ậ t s n a p b h i t kiểm tra tưởng thưởng tân thủ đại lễ bao tân thủ đại lễ bao một trăm vê đốt nghiên cứu khoa học tiền vốn ghen người tổ thành quả nghiên cứu đại sư cấp ti ano tinh thông giang thành con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nhân loại kia tổ người máy thành quả nghiên cứu cũng không thèm nhìn tới cái khác khác biệt t ư ở n g thưởng với tư cách một cái nghiên cứu khoa học người yêu thích hắn quá rõ cái này ghen người tổ thành quả nghiên cứu là kinh khủng dường nào đồ vật tại một nghìn chín trăm tám mươi lăm năm từ phiêu lượng quốc dẫn đến đầu năm cái bước vào quốc gia phát đạt tinh anh nghiên cứu nhân viên hợp thành một cái tiểu tổ hơn nữa nước ta hoa hạ ở phương diện này căn bản liền cất mức đều không có tại sinh vật công trình phương diện khoảng cách quốc gia phát đạt thật sự là khoảng cách quá nhiều nếu như có thể thu được cái này đại lễ bao như vậy nước ta liền có thể đem vận dụng tại sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực chỉ tận gốc mấy ngàn năm qua ấy nhiều chúng ta bệnh di chuyển cứu vớt ngàn, ngàn vạn vạn thậm chí mấy ước sắp sửa giáng sinh trẻ em trong đó tầm quan trọng không cần phải nói nói giang thành nhắm hai mắt lại ngón tay hơi có chút run dày tiếp theo hắn nắm chặt nắm đấm có người nào người không muốn hồi báo mình sinh trưởng mảnh đất này để cho mình quốc gia giàu có cường đại lên cơ hội như vậy đang ở trước mắt hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho chính là nắm giữ tám nước ngôn ngữ cơ sở sinh viên đại học bình thường qua cái lục cấp đều kêu trên khắp nơi mình thật có thể làm được c giang thành không phải là một người ngu ngược lại hắn thành tích học tập vẫn luôn rất xuất sắc nhất chỉ là đang bước vào đại học sau đó từng bước hoang phế việc học mấy tháng gần đây càng là liền giờ học đều không có nghe qua từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ từ xa xỉ tới tỉ hiệt kiệt khó từ chuyên cần vào đùa dễ từ đùa vào chuyên cần khó đạo lý này không có ai không biết giang thành hít một hơi thật sâu từ trên giường thoáng cái ngồi dậy xoay mình xuống giường liền đi ra cửa mục tiêu chính là thư viện hắn xoay mình thoáng cái kinh động vẫn còn ngủ say đ à o minh d ư g n g mắt nhìn một chút đào minh lầm bầm một câu vì cái nữ nhân đang ra không lao tầm đúng là lên rồi t r ư ơ n g hai có ở đây không có ở đây không một ngày không thấy người giang thành ảnh buổi tối h ắ n lê thân thể m ệ n mỏi trở lại túc xá ngày tiếp theo giang thành lại lần nữa sáng sớm ra ngoài lòng vòng như vậy qua lại làm kinh khoa học kỹ thuật học viện nhìn như gió h êm sóng lặng vẫn luôn như vậy bình thường lại a n tĩnh nhưng có ít người tâm tính đã lặng lẽ phát sinh thay đổi triệu tuyết nhu ở đó sáng sớm nhìn lên thấy giang thành ném sạch sau bữa ăn sáng nội tâm có một ít khinh miệt nàng hiểu rất rõ giang thành người này ba năm cao t r u n g một năm đại học đối phương đối với mình cố chấp nàng quá rõ rồi sợ rằng ngày thứ hai mình sẽ bị hắn trước sau như một t r a o buổi sáng rắt đây chính là liếm cầu ngươi vô luận như thế nào đối lại hắn chỉ cần bắt chẹt hảo một cái thích hợp có chừng có mực thỉnh thoảng làm ôn nu liêm cầu liền sẽ không ngừng ấp ủ hy vọng xa vợ t r ò nên n đối với ngươi quyết một lòng chính là khi ngày thứ hai triệu tuyết n u không có nhận được tin tức tán gâu giao diện vẫn là dừng lại ở sáng sớm hôm đó thời điểm nàng hơi nghi hoặc một chút rồi xảy ra chuyện gì lần này là thật nổi giận sao vẫn là mình quá lâu không có cho hắn một ít hy vọng hắn cảm giác mình xa không thể chạm t r ò nên n từ bỏ sao cái này không thể được triệu tuyết n u một mực duy trì mình tốt đẹp hình tượng chưa bao giờ thiếu người theo đuổi ao cá bên trong đều là đợi làm t h ị cá nàng rất yêu thích chúng tinh phủ nguyện cảm giác nói chính xác nàng muốn không phải là của người khác yêu mà là một loại hư vinh liếm cầu cũng tương tự có phân chia cao thấp kỹ xảo phân chia có một ít liếm cầu không kiên trì được mấy ngày liền buông tha rồi có một ít liếm cầu gọi không làm yêu thích b á n h mẽ mà giống như giang thành dạng này liếm cầu mới thật sự là chất lượng tốt liếm cầu vài năm như một ngày chưa bao giờ từng thay l ò n g cố chấp bỏ ra không cầu hồi báo dạng này toán loại đi nơi nào tìm không được mình cũng không thể để cho hắn thoát khỏi khống chế vừa nghĩ đến đây triệu tuyết n u nhanh chóng mở điện thoại di động lên tại lúc ban đêm ban b ố một đầu đầy áp ám thị bằng hữu vòng có thể hay không nắm chặt ta hơn nữa hợp với một tấm mình tại gió đ ê m trên ghế dài bên ngồi hình ảnh không có qua mấy giờ tin tức của nàng thanh âm nhắc nhở liền bắt đầu điên cuồng tiếng động triệu tuyết nhu mở điện thoại di động lên bắt đầu nhìn mình phần mềm chặt bên trên tin tức nội dung ta có nắm chặt cơ hội của ngươi ạ làm sao vậy tuyết nhu ngươi không vui vậy ạ ta hiểu ngươi ý tứ cuối tuần cùng đi vớt trôi đi ví dụ như loại này tin tức căn bản không nhìn xong bao nhiêu nam sinh đều cho là mình tiếp thu được chính xác c á m thị lĩnh hội tới rồi nữ thần ý tứ chính là lật đến phía dưới cùng triệu tuyết nhu vẫn không có nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người kia tin tức nàng để điện thoại di động xuống hơi cao lại chân mày lúc này tại thư viện giang thành đã tiến vào chuyên chú học tập trạng thái hai ngày qua này hắn đều là ba điểm trên một đường thẳng túc xá nhà ăn thư viện cả ngươi cũng giống như m a một dạng không phải kiểm duyệt tài liệu giảng dạy chính là tại trên internet lục soát video học tập loại ngôn ngữ từ đầu nhặt lên học tập chuyện này không dễ dàng hắn đang tra duyệt tài liệu giảng dạy thời điểm khi thì nhữ mày khi thì nhuẩn miệng cười bởi vì tìm đến một cái ngữ pháp trong đó bí quyết mà mừng rỡ như điên lại bởi vì chậm chạm không bắt được trọng điểm mà tinh thần chán nản dạng này phong phú qua hai ngày hắn đã hoàn toàn quên còn có triệu tuyết nhu sự tồn tại của người này Buổi tối U -u -u -u. giang thành bụng tiếng động trong lúc giật mình từ trong sách giải thoát đi ra giương mắt vừa nhìn bóng đêm phía ngoài đã là đã hơn bảy giờ bất chi bất giác một ngày lại qua rồi hắn mở ra điện thoại di động của mình phía trên có mấy cái bạn cùng phòng tin tức còn có lão mụ cho mình đánh một cú điện thoại bởi vì xì r ù n rồi cho nên không có nghe được trừ chỗ đó ra hắn còn chú ý đến h ả o hữu động tĩnh nhắc nhở triệu tuyết nhu ban bố một đầu tân động thái có thể hay không nắm chặt ta à ý ảo thành trong lòng cười lạnh một tiếng lại bắt đầu chơi loại thủ đoạn này đúng không nguyên lai ta không nhận ra ngơi những ngày thủ đoạn vừa tiếp xúc nhận được gám thị liền hùng hục tiến tới hiện tại giang thành mở ra thiết lập lựa chọn không nhìn nữa người này động thái trực tiếp che chở làm xong những n à y hắn đứng dậy đi bên ngoài mua chút thức ăn trở lại phòng ngủ trạng vạn g tối gió rất là ôn nu đi ngang qua thao trường có không ít tình nhân nhỏ tại tay cầm tay tàn bộ có học sinh tại dạ chạy tập luyện còn có một ít mỹ nữ người yêu thích đi ra thưởng thức các học mọi phong thái thức tha hắn thoát ly liếm c ầ u cái chủng loại kia c h ó i buộc đông nhiên cảm giác thân tâm đều nhẹ nhõm thanh xuân đa mỹ hào a trên bả vai có cỏ dải máy bay có gia cúc trách nhiệm có vô hạn năng lượng một cái chỉ vây quanh tình cảm truyền người là không có tiền đồ trở lại túc xá đẩy cửa vào vẫn như c ũ bộ kia cảnh tượng đào minh cùng lương cốc chơi game t r â n nhạn tại chuyên chú chuẩn bị lao sư bố trí bài tập trở về sau lao tam hôm nay cùng nữ thần của ngươi thế nào có hay không tiến thiện lương cốc chơi game trong lúc bận rộn vẫn không quên rồi thăm hỏi sức khỏe một câu nữ thần ta từ đâu tới nữ thần ta hai ngày này đều ở đ â y thư viện học tập không dành để ý tới nữ nhân học tập lương cốc ngờ、ngơ. lúc nào mình tam đệ từ lớn đa tình lắc mình một cái trở thành hiếu học thanh niên bị cái gì kích thích đây là sẽ không phải là rốt cuộc không nhịn được bày tỏ sau đó bị triệu tuyết n u khéo léo từ chối đi hắn và đào minh liếc nhau một cái đào minh nháy mắt một cái nhỏ giọng nói bắt thành là tình cảm bị thương tuần rồi gián đoạn tính hùng t ầ m trang trí hai ngày nữa là tốt nói cũng phải l ã o nhị xoay đầu lại nhìn giang thành một cái mình cái này tam đệ à chỗ nào đều rất chính là hết lần này tới lần khác yêu thích làm liếm cầu điểm này không tốt hắn đầu tiên nhìn nhìn thấy cái kia tam đệ trung ý triệu tuyết n u cũng biết nữ hài này không phải người bình thường có thể chơi chuyển a thành phụ rất được vô cùng chính là làm sao giang thành ai k u ê n cũng không nghe à hết hy vọng hướng người ta trên thân đánh đáng buồn đáng tiếc hắn lắc lắc đầu nghe thấy bên cạnh đại ca kêu lên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại đánh đoạn chiến lại lâm vào kịch liệt công kích bên trong giang thành cơm nước xong nằm ở túc xá giường bên trên bên hai là cùn cụt cùn cụt bàn phím âm thanh bạn cùng phòng kêu la ông xóm hắn đã rất mệt mỏi nhớ lập tức chìm vào giấc ngủ lại tại loại này ồn ào trong hoàn cảnh căn bản không ngủ được ngay sau đó giang thành bắt đầu tính toán có cần hay không đi bên ngoài mướn phòng ở đại học ngoại thành mặt phòng ở cũng không quá đắt c h ừ một ngàn là có thể chọn trò mướn yêu cầu cũng không cần quá cao mang tắm là được. vừa đến dễ dàng học tập của mình thứ hai về sau làm nghiên cứu khoa học cái gì cũng sẽ không có người q u ấ y d ậ y suy nghĩ bên trong chung điện thoại vang lên rồi lệ n h mẹ có chuyện gì a ngươi hải t ử này không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi a xế chiều hôm nay làm sao không có nhận điện thoại nga buổi chiều ta đang đọc sách đâu thư viện yêu cầu điện thoại di động xì dùn h ả o h ả o đọc sách là chuyện tốt nhìn lâu đúng rồi ta điện thoại cho ngươi là phải nói qua mấy ngày mội mội của ngươi muốn đi lam kinh một chuyến ngươi tiếp đãi một chút đi dẫn nàng tại lam kinh chơi một chút ta cho ngươi đánh tới năm đồng tiền mội mội ta ta từ đâu tới mội mội tiểu t ư n g ố c biểu mội ngươi lạc tiểu ly a khi còn bé ngươi cùng với nàng cùng nhau lớn lên đâu ngươi quên năm tuổi thời điểm ngươi còn cùng ta b ị c h bịch muốn kết hôn nàng đi mẹ kia đều nhiều hơn x a chuyện tiểu hai từ nói có thể làm thật sao đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ giang thành đ ố n g nhiên mặt già đỏ ửng có một ít q u ấ n bách đi cứ như vậy đi ngươi nghỉ ngơi trước tút tút tút điện thoại cút giang thành nhữ mày một cái lạc tiểu ly thật giống như có chút ấn tượng xem như mình bà con xa biểu mội năm nay cũng phải có mười tám tuổi đi nàng đến lam kinh làm cái gì mà thôi không muốn giang thành bắt mền che một cái đầu ngủ mê mang có người đại mẫu an nhiên có người chằn t r ọ c chờ mình cung tôn tại một cái trong sân trường triệu tuyết nhu nhưng bây giờ căn bản không có một chút buồn ngủ ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động tóc dối bời dung nhan xinh đẹp bên trên xuất hiện một hồi phiền ý đã dòng dã hai ngày giang thành giống như là bốc hơi khỏi thế gian rồi một dạng triệt để từ thế giới của nàng bên trong biến mất đây rốt cuộc là chuyện gì lẽ nào hắn thật không thích mình sao a a a nghĩ tới khả năng này triệu tuyết n u chợt một hồi phi não nàng tại khung chặt bên trong chuyển vào nhiều lần văn tự sau đó lại xóa bỏ l ạ c mềm buộc chặt cũng không cần tận tuyệt như vậy đi liên động thái đều không điểm khen suy nghĩ đã lâu cuối cùng nàng vẫn là không có nhịn xuống biên tập một cái tin tức phát tới có ở đây không chương ba ta không liếm giáo hoa cũng lên triệu tuyết n u có ở đây không chờ đợi chốc lát chưa có hồi phục triệu tuyết n u giang thành ngày mai ta không có lớp ngươi có dành không tám tiếng chưa nhận được hồi phục triệu tuyết n u gần đây bận rộn như vậy sao nghi hoặc biểu tình sáng sớm ngày thứ hai vẫn không có nhận được hồi phục triệu tuyết n u nằm ở trên giường cũng không dưới giường hoa trang đỡ lấy một đầu dối bởi tóc chuyên chú nhìn chằm chằm giang thành chân dung bọn hắn lẫn nhau trò chuyện ghi chép vẫn dừng lại ở sáng sớm hôm đó sau đó giang thành phán phất liền bốc hơi khỏi thế gian một dạng hoàn toàn biến mất không thấy ngay cả một bong bóng cũng sẽ không tiếp tục bước lên đã dòng d ã bốn ngày thời gian đây trong bốn ngày triệu tuyết nhu bằng hữu vòng ám thị cũng không có ít ám thị thậm chí tại tối hôm qua chủ động cho hắn phát tin tức chính là vẫn không có bất cứ động tính gì đây thật là quỳ dị nàng bắt đầu suy nghĩ đủ loại có khả năng có phải hay không là giang thành xảy ra chuyện căn bản không có biện pháp trở về tin tức hắn là không phải hiện tại cũng rất gấp muốn liên hệ mình. chính là bị n ố t tại một cái địa phương nào đó hoặc là dụng cụ truyền tin xảy ra vấn đề tán gâu tài khoản bị trộm đúng vô cùng có khả năng nghĩ tới đây triệu tuyết n u trực tiếp xoay mình xuống giường nàng phải cho giang thành túc xá gọi điện thoại cho hắn một cái giải thích cơ hội tại hắn nói rõ nguyên do sau đó lựa chọn tha thứ hắn một có thể thể hiện mình rộng lượng hai có thể để cho đối phương càng thêm quyết một lòng nàng càng nghĩ càng thấy được từ mình bên dưới nước cờ này rất đúng rồi điện thoại bấm số thì trên mặt nàng nụ cười cũng không có dừng qua một mực câu khỏe miệng uy vị nào xin chào ta là sinh vật khoa học kỹ thuật hệ triệu tuyết n u Ta m u ố nga tìm một hồi i n g triệu h h hỏi thăm hắn không. à n giúp ta t có ở đây không? Triệu tuyết tận lực khiến cho thanh âm của mình trở nên triệu nu nu huyền chuyển. khiến mình nên ôn Nga lực cho của âm đại mỹ nữ a bên đầu điện thoại kia thật giống như bỗng nhiên ý thức được điện thoại gọi đến người thân phận giang thành hắn không có ở túc xá sáng sớm liền đi ra ngoài ngươi có chuyện gì cũng không có chuyện gì chính là gần đây không có liên lạc với hắn cho là hắn đã xảy ra chuyện gì cho nên hỏi một chút triệu đại mỹ nữ thật đúng là cân nhắc kỹ lưỡng lao tam có thể có như ngươi vậy bằng hữu khác phái thật hạnh phúc nào có giang thành gần đây không có chuyện gì mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ thật giống như một mực ngâm mình ở thư viện chúng ta đều cho là hắn đi cùng với n g ư ờ i đi dạng này ăn điện thoại cắt đứt triệu tuyết nhu nụ cười triệt để cứng ngắc tại k h o e miệng giang thành không có đảm nhiệm chuyện gì nên ha ha nên uống một chút không bận chính là không có về tay không tin tức của nàng nàng hít một hơi thật sâu trước ngực phập phồng một cái nam sinh đối với mình theo đuổi đối tượng có biểu hiện như vậy chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề hắn m u ố n từ bỏ rồi triệu tuyết nhu chậm rãi đi chậm trở lại túc xá tới g i ra ngồi ở trên giường một mực đang suy tư chuyện này bộ não bên trong tràn ngập g i a n g thành thân ảnh còn có hắn đã từng đối với mình vô điều kiện bỏ ra hình ảnh lòng của nàng bây giờ lại có chút loạn nàng không có chút nào ý thức được ở trong vài ngày này trong lòng mình xuất hiện g i a n g thành cái tên này số lần càng ngày càng nhiều khuê mật nhìn đến triệu tuyết nhu hai ngày này dị thường biểu hiện trong tâm nghĩ hoặc làm sao tiểu nhu gần đây luôn ôm lấy cái điện thoại di động thỉnh thoảng liền mở ra nhìn một chút bình thường nàng không dạng ngày đó a ngày tiếp theo buổi chiều một đường giáo sư giờ học cơ hội toàn bộ sinh vật khoa học kỹ thuật hệ học sinh đều muốn thăm ra ai cũng không cho phép vắng mặt triệu tuyết n u thật sớm đã đến giang thành khẳng định cũng đến tham gia nàng quyết định c h ủ ý muốn giải thả rõ ràng ngày đó sáng sớm vì sao trễ như vậy xuống nữ hải tử cũng là muốn h ó a trang nha không trang điểm sao được xuống lầu gặp người đâu lại nói cũng không có chờ bao lâu nửa cái giờ mà thôi giang thành nhất định sẽ châm chước mình tuyết nhu đã nghĩ tới giang thành nhìn thấy mình nói xin lỗi thụ sùng ngực kinh sau đó sợ hãi đáp ứng hơn nữa bày tỏ không quan trọng trang diện bọn hắn còn có thể giống như trước một dạng một cái bỏ ra một cái chuyện đương nhiên hưởng thụ đối phương bỏ ra thật là tuyệt hảo sự tình đang nghĩ như vậy giang thành bước chân vội vã bước vào phòng học cầm trong tay một cây bút còn có một cái bút ký cộng thêm một bản thật dày tài liệu giảng dạy gương mặt của hắn vẫn như vậy thanh tú giống như vĩnh hằng thiếu niên hôn loạn không làm sao cắt sửa tóc mái rũ xuống trước lông mày bồi dưỡng sống mũi một chỗ phần đặc biệt bóng mờ để cho hắn ngũ quan trở nên càng thêm lập thể bình thường không có bất kỳ đặc sắc y p h ụ vẫn như cũ cái bộ dáng này không có thay đổi giang thành tiếp tục xuyên qua tại trong hành lang tìm đến mình bạn cùng phòng tại hẻo lánh chỗ ngồi xuống một cái cũng không có nhìn hàng chức nàng đạ tọa sau đó hắn liền mở ra bút ký bắt đầu ôn tập triệu tuyết nhu mắt thấy giang thành không để ý đến chuyện bên ngoài từ trước mặt mình đi qua gắt gao nhấp một hồi đôi môi đỏ thắm nàng hôm nay mặc nhìn rất đẹp váy đầm dài màu trắng đem khí chất trên người làm nổi lên tiên khí phiêu phiêu màu hồng sạn đạn bên trên đáng yêu ngón chân lộ ra một đôi chân ngọc đẹp không thể tả đây là đặc biệt vì hấp dẫn hắn mới đổi y phục chính là giang thành cư nhiên cũng không thèm nhìn tới một cái triệu tuyết nhu ngạo kiều tâm lý thoáng cái bị bắn lên ra dựa vào cái gì không thèm nhìn ta lẽ nào ta cứ như vậy không có mị lực sao nàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đứng dậy hướng phía hắn vị tr thi thi nhiên ngồi xuống cung tôn tại một cái phòng học đảo minh thọt lương cốc bám vào bên thay nói ngươi nhìn lao tam ngồi bên người a i lương cốc nghiêng đầu qua nhìn đến trong tâm k i n h sợ đây không phải là giáo hoa sao tam đệ thật là có phúc ca trước giờ học còn có thể có mỹ nữ phục bồi triệu tuyết nhu đem chính mình tinh xào g ò má ních h lại gần giang thành cảm giác đến một hồi hương phong k é o tới ngước mắt lên liền thấy xinh đẹp như vậy gương mặt không giống với phủ dung sớm nở tối tàn kinh diễm mỹ nhân triệu tuyết n u là loại kia rất đặc thù từ góc độ nào nhìn qua cũng không có góc chết mỹ nhân cho dù không thi phấn trang điểm dung nhan cũng cực kỳ chịu đòn tức giận a nàng cắn m ô i một cái nói ra âm thanh nhu luyến để cho người vừa nghe liền có chìm đắm cảm giác chính là giang thành lạnh nhạt nhìn nàng một cái thu hồi ánh mắt tức cái gì hôm đó ta không phải cố ý xuống lầu trễ như vậy giang thành để cho bọn ngươi này bao lâu thật g ạ i ngừng dừng lại không cần phải nói nữa ta đã sớm quên chuyện lúc trước cũng không có tức giận triệu tuyết n u nghe đến đó yên lòng quả nhiên giang thành vẫn là cái kia giang thành sẽ không tính toán mình bất kỳ tùy hứng nàng n h u n miệng cười còn nói ngươi không có tức giận mấy ngày nay đều không trở về tin tức ta ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ đặc biệt gọi điện thoại đi tới ngươi túc xá hỏi ngươi tin tức một sát na này nét mặt v u i cười tỏa ra thời khắc để cho đào minh bọn hắn thấy c h ó n mắt bọn hắn rốt cuộc biết vì sao lão tam kiên trì không ngừng rồi thời gian dài như vậy theo đuổi một cái nữ hải tình cảm đây không phải là nữ hải là nữ thần a a đúng đúng đúng hay là ta nghe điện thoại đi lương cốc vội vàng thay đối phương giải thích dạo giang thành lật một trang bút ký không để ý nói ta vì sao phải hồi tin tức của ngươi lời vừa nói ra triệu tuyết n u trong nháy mắt sửng sốt không riêng gì nàng bên cạnh bạn cùng phòng đều sợ run l ư ợ n sợ run n g ư ơ i nói cái gì nàng không thể tin được hỏi một câu ta vì sao phải hồi ngươi tin tức giang thành nhìn chằm chằm triệu tuyết n u từng câu từng chữ mà nói ngươi cùng ta có quan hệ thế nào sao trở về ngươi tin tức là chuyện rất trọng yếu sao là n g ư ơ i không nên quá tự cho là đúng hai ba câu trong đó lanh ý cùng không nhịn được ý vị miêu tả sinh động triệu tuyết n u cả người đều nghe choáng váng nàng trong lúc h o à n g hốt cảm giác mình đối mặt cái người này vẫn là mình nhận thức bốn năm giang thành sao vẫn là cái kia chào buổi sáng ngủ ngon chưa bao giờ g á n đoạn liếm cầu sao làm sao tính cách phát sinh như thế biến hóa long trời lỡ đất đào minh t h ở mạnh cũng không dám trường hợp như vậy thật sự là làm cho người rất hít thở không thông hắn t h ầ y giáo hoa cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được lúng túng hắn hay g o t a m n ó i chuyện có phải hay không quá sắc bén cái này không phù hợp lúc trước hắn hình tượng a chính là nguyên nguyên lai không phải như vậy a triệu tuyết nhu nghiêng người sang đến nóng này hỏi một câu mời n g ư ơ i n g ắ t vị trí của mình không phải tất cả mọi người đều nên cẩn thận từng ly từng tí đem ngươi nâng giang thành đ ừ n g d ằ n g này chúng ta là bạn rất thân không phải sao vừa nói vừa nói nàng triệt để hoảng hốt lại cũng không có loại kia thành thạo có dư thậm chí t i n h tế mềm mại ngón tay bắt lại giang thành cánh tay bởi vì âm thanh q u á lớn trong phòng học đại đa số người ánh mắt đều quay lại tụ tập tại trên người hai người trong lúc nhất thời góc này thành tầm mắt tiêu điểm không kết thúc đúng không giang thành phiền não một cái hất ra triệu tuyết nhu tay đổi vị trí tiếp tục xem bút ký của mình nàng chính là phiền chỉ biết trở thành mình hướng phía tốt hơn phương hướng tiến lên trở ngại xong chuyện mọi người xôn xao đại danh đỉnh đỉnh triệu tuyết nhu cư nhiên bị đối xử như vậy quáy dày người khác bị người ngay trước mọi người hất ra đây thật là một tin tức lớn giáo hoa khuê mật không nhịn nổi liết giang thành mấy lần qua đây đem nửa à n ném g tháng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác học tập hoàn toàn đắm chìm trạng thái giang thành thu hoạch cái gì hiện ra không có gì sánh kịp thông minh tài trí đem tám nước nôn ngự ngự pháp đánh chiếm hay hoặc là tiến bộ tiến triển cực nhanh cách hoàn thành nhiệm vụ dễ như chở bàn tay không phải đều không phải hắn những ngày qua nỗ lực hiệu quả quá nhỏ đừng nói đánh chiếm ngay cả nhập môn cấp bậc đều không có đạt đến đâu cái này cùng trong tưởng tượng nỗ lực sẽ có thu hoạch hoàn toàn bất đồng giang thành ảo não ngồi trước máy vi tính tay vịn c á i chán trong lúc nhất thời mặt buồn rời ư rượi trên bàn bày thư tịch thật dày một nhóm tra cứu vật liệu không có hơn trăm phần cũng có mấy chục phần bên ngoài ánh mặt trời chẳng t r không khí trong lành nhưng hắn ngồi trơ trên ghế hình như bản thảo mục quá khó khăn thật sự là quá khó khăn hắn có chỉ là một cái người bình thường đầu ó c không phải cái gì chỉ số ở quy cao đạt đến hai trăm học cái gì liền sẽ cái gì thiên tài nhiều lắm là xem như thông minh mãi đến hiện tại hắn mới hiểu được hệ thống cho hắn ban hành nhiệm vụ không như trong tưởng tượng như vậy mà đơn giản muốn được t â n thủ đại lễ bao thu được một trăm vê đốt nghiên cứu khoa học tiền vốn còn có nhân loại tổ người máy u y ề n bí muốn vượt qua làn núi cao cùng ông dương hơn nữa còn là đi bộ hành tẩu không được giang thành tại nghĩ cặn kẽ một lát sau ké thoáng cái đứng lên tại chống trải trong túc xá đi qua đi lại nhất định là mình phương pháp xảy ra vấn đề học tập bất kỳ vật gì đều có bí quyết giống như văn khoa muốn tích lũy mà lý khoa muốn suy luận cùng tư duy chỉ có nắm giữ chính xác phương pháp học tập mới có thể vững bước tiến tới không thì tại một đầu quanh co quanh co con đường đi lên đi ngoại trừ đi đặc biệt mệt mỏi thậm chí có có thể ngay cả chân đều bị mài hỏng người ở phía trước tiến vào hoặc là tại một đầu cô độc con đường đi lên lúc đi đều sẽ sản sinh bản thân hoài nghi không ngừng phủ định mình ta thật có thể làm được sao có phải hay không ta ở phương diện này căn bản không có thiên phú nỗ lực cũng là vô dụng không như từ bỏ đi có một số việc là căn bản không làm được khi những ý nghĩ này nô ra thời điểm nếu mà ngươi không thể kịp thời đem bọn nó đè xuống mà là để cho lười biếng tiểu ác ma đ à o rông đầu góc của ngươi ngươi liền thất bại giang thành quyết định dốc toàn lực hắn là cái nghèo đại học sinh không có gì có thể lấy ra đánh cuộc chỉ có hơn nửa năm đó đến tích góp năm đồng tiền lại thêm lão mụ mấy ngày trước đánh tới tiền miễn cưỡng đến một vạn khối tiền nói đến mình tích góp năm còn muốn cảm tạ triệu tuyết đu đâu vì cho hắn mua quà sinh nhật trước giang thành thật sớm liền làm được rồi kế hoạch hôm nay mình muốn đem số tiền này lấy ra báo danh chính thức loại ngôn ngữ chương trình học ra ngoài trường thật giống như có mấy loại thường gặp loại ngôn ngữ khoa ban bất quá kia tương đối thiên môn mấy loại liền cần tại trên internet học tập về phần mình biểu mội lạc tiểu ly nếu như nàng đến tự cầm cái gì tiếp đái nàng bất kể nàng đâu trước tiên đem dưới mắt sự tình xử lý xong lại n g h ĩ chuyện của tương lai giang thành vỗ bàn một cái tao loạn giống như ổ chi một m dạng tóc dối run lên b ẩ n b ẩ n hắn lúc này hoàn toàn hóa thân làm một cái đánh bạc khoa học ra thật giống như là muốn có đánh bạc tinh thần bọn hắn sẽ lấy chính mình mấy thập niên thanh xuân đi cực một cái không biết rõ có thể hay không đánh chiếm kết quả nghiên cứu điên cùng như vậy có một loại tính nghệ thuật bị lực giang thành nhớ lại một cái khoa học ra một câu nói thế giới bên trong thường đắm chìm trong an vui người không phải thúc đẩy xã hội phát triển người dám đi mạo hiểm người mới thật sự là thúc đẩy xã hội tiến bộ người đến bây giờ hắn mới có mình tám nước ngôn ngữ chính xác học tập phương hướng trường học lớp cũng không thấy nữa giang thành thân ảnh khoa ban trong phòng học trong thư viện một cái thon gầy bóng lưng bận rộn lại tăng cường hắn tư tư bất quyện cố gắng giọng nói trên diễn đàn cái kia vụng về từng cái từng cái đánh ra chữ cái còn muốn phiên dịch thành hoa hạ văn nhiều lần t i ể u t ử tám giờ tối tại một cái quốc tế phần mềm chặt ra thao trường đến hoa hạ t h ứ c ngoại nữ g cùng người khác cấp đúng trao đổi t i ể u tử như thế vừa qua chính là dòng g ã hai tháng trong hai tháng này giang thành bên cạnh vậy mà không còn có triệu tuyết nhu cái dày nàng tựa hồ đã bỏ đi cảm thấy liền tính mất đi người nào đó cuộc sống của mình vẫn rực rỡ nhiều màu ai không có ai không có thể sống đâu triệu tuyết n u vẫn có mình ao cá còn nhiều hơn một cái hữu chất công tử ca đi theo làm thủy tùng cái công tử ca này là một giá trị bệnh sinh đẹp đại công ty thiếu gia xuất thủ rộng rãi làm người phong thú ngoại trừ lớn lên hơi hơi có chút xấu xí trên mặt khắp nơi là tàn nhang còn não mắt tam giác có chút thô bị ý tứ tại gần tháng bảy lập tức sẽ đến giả kỳ trước triệu tuyết nhu sống rất vui vẻ nàng không biết chút nào đạo kia qua quýt bình thường một ngày đến sẽ triệt để đánh vỡ nàng tự cho là quên mất người khác ý nghĩ cuối tháng sáu một đường lớp học mở tổ chức người tới là thanh bắc cấp bậc đại giáo sư mở một đường liên quan tới giáo dục bản về giàn bài tạo nên lam kinh sinh viên nhân sinh quan nghe nói hiệu trưởng là bán đi nét mặt giá mua mở ra giá cao mới mời tới vị này nổi danh giáo sư được khen là trẻ tuổi nhất giáo dục luận giáo sư phúc không phúc ba mươi tuổi tinh anh bảng tốt một trăm danh tiếng được gọi là một cái v ă n g dội trời trong nắng ấ m sáng sớm ngày hôm đó tiếp cận ngàn tên học sinh hội tụ một đường còn có lam kinh khoa học kỹ thuật học viện lao sư những người lãnh đạo dự tính trong đó coi trọng tính tự nhiên không cần nói nhiều từ năm ấy nổi danh chuyên gia giáo dục nói trường học không lẽ chỉ bồi dưỡng nhân tài còn muốn trồng người thời điểm bắt đầu đại học lần lượt cử hành triết học cùng dạy luận giáo dục lam kinh khoa học kỹ thuật học viện tuy rằng không tính nhất lưu đại học nhưng cũng không muốn rơi vào người khác phía sau sáng sớm trần nhạn liền cho ngủ tỉnh tỉnh đ ả o minh còn có lương cốc đánh thức còn ngăn cản một đầu liền muốn phóng tới thư viện giang thành nhìn đến tràn đầy câu hoán hận các minh đệ hắn bất đắc dĩ giải thích một câu các minh đệ mặc kệ có chuyện gì là buồn ngủ vẫn là m u ố n cứu v ấ t thế giới đều ngừng ngừng đi hôm nay đạo viên yêu cầu nhất thiết phải tham gia lớp học mở ai vắng mặt ai về sau cũng không cần tại dưới tay hắn lăn lộn bậu thang trong giảng đường các loại chụp hình thiết bị đã giá thích tốt học sinh đám lao sư tụ tập dưới một má nhà trường làm x o n g vẹn toàn chuẩn bị muốn đem trận này giờ học hoàn chỉnh bảo tồn lại để sau đó làm g ố c chỉnh làm tuyên truyền toàn bộ phòng học tới tới lui lui quét dọn năm lần thật cũng coi là sáng sủa sạch sẽ vô cùng sáng lên triệt giang thành bước vào phòng học cùng các huynh đệ cùng nhau tìm một cái góc ngồi xuống vẫn cái kia bố cục triệu tuyết n u thật sớm đã đến ngồi ở hàng trước nhất bên trái là mình q u ê mật bên phải chính là một cái bất ở trong trường học xuất hiện công tử ca chính là tế phong mấy người vừa nói vừa cười giang thành cũng nghe đến các đồng học thảo luận từ bọn hắn trong miệng biết được mình không có ở trường học trong mấy ngày nay liên quan tới lớp này an bài đã chặt chẽ chiêng chống tiến hành nửa tháng nếu là có thể nghe thấy c h ứ danh giáo sư g i ả n g bài cũng không tính là lãng phí thời gian của mình có cái ý nghĩ này hắn dù bận vận đ ung dung ngồi một cái mặc lên áo sơ mi trắng đeo mắt kiếng gọt vàng ánh mắt sắc bén nam nhân đi vào phòng học hắn toàn thân khí tràng chỉ có thể dùng lạnh lẽo để hình dung giáo sư bình tĩnh đi bên trên g i ả n g đài tay chống trên bàn nhìn mọi người một cái đây vừa nhìn trong nháy mắt hiện ra cảm giác gác bách mạnh mẽ thinh anh khí thế chương năm ai nói ta nghe không hiểu tuy ê n rằng ngoài miệng thì nói như vậy nhưng mà bên dưới các đồng học chút nào không nhìn ra ngài hồng triết giáo sư có một chút vinh hạnh ngược lại nét mặt của hắn băng lãnh thơi giơ lên cằm không biết sao lại có điểm ứng bình ý tứ giáo sư nha còn không phải bình thường giáo sư chi ó c tiết khí xen lẫn không ít thuật ngữ ngoại ngữ thuyết pháp có vẻ có chút tối nghĩa khó hiểu dưới đài một đám đại học sinh đừng nói đuổi theo hắn tiết tấu chính là nghe hiểu đều có điểm khó khăn ngay cả những cái kia tương đối ưu chất học sinh đều gắt gao n h ư mày nhưng hai lắng nghe sau mười mấy phút lại từng bước từ bỏ đám học sinh cũng từ ngồi nghiêm chỉnh từng bước phân tán lại đến không có cách nào a nghe không hiểu thật sự là quá cao thâm rồi toàn bộ trong giảng đường dần dần có một ít thanh em xì xào bàn tán tất cả mọi người tạ i lẫn nhau hỏi thăm n g ả i hồng chết giáo sư vừa mới nhắc tới thuật ngữ là ý gì theo như lời chiều sâu khai triển phương hướng làm gì có chỗ độc đáo an tĩnh ngài giáo sư v ũ mạnh một cái cái bản quay đầu lại lạnh lùng quét nhìn toàn trường lần này phanh xong nổ vang để cho hàng chức đám học sinh ra đầu đều nổ một hồi trong nháy mắt ngừng lại nghị luận âm thanh nhà trường mặt của lãnh đạo màu khó coi lên sau đó trong nửa giờ hắn lại d ơ vô số ví dụ dùng đến vì lý luận của mình làm căn cứ vào còn v ô bày mình khắp nơi du học thì trải qua những năm gần đây phát biểu luận văn bị vô số người tiếng thăm từng mục một trong ngày thường khó gặp tư lịch để cho đám học sinh chỉ có thể vì ngại giáo sư ưu tú chắt lưới hiện tại ta muốn đề xuất một cái vĩ đại chuyên gia giáo dục nhà triết học nhà tư tưởng giáo dục lý luận có hay không người có thể giải đáp một hồi mấy cái chữ này là ý gì yên lặng như tờ không có người nói chuyện làm kinh khoa học kỹ thuật học viện đám học sinh nhộn nhịp gãi đầu một cái đáp không được h i ệ n nhiên cái vấn đề này siêu cơn rồi giang thành hơi nhữ mày h ã n ngược lại nhìn hiểu những từ ngữ này ý tứ học tập loại ngôn ngữ bên trong vừa v ẫ n có quan hệ với phương diện này nội dung không có người trả lời ngài giáo sư đẩy lên đẩy mắt kính xem ra ta vẫn là đánh giá cao làm kinh khoa học kỹ thuật học viện tài nghệ a ta đi qua rất nhiều trường nổi tiếng g i ả n g bài trong bọn họ luôn có mấy cái học sinh xem qua rộng rãi có thể chính xác trả lời ra ta nói lên vấn đề trong lời nói lời nói sắc bén hiện thị rõ chính là người ngu cũng nghe đi ra ngài hồng chít là tại huyện chuyển nói lang bách khoa giáo dục tài nghệ không được đám học sinh cũng thật đủ sặc chủ nhiệm giảng dạy là cái hơn ba mươi tuổi mỹ phụ nàng nghe nói như vậy che lấy cái chán ngài hồng chít chính là dùng thể diện của nàng người tới hai người là một cái mẫu giáo xuất thân chỉ có điều mình so với hắn lớn ba giới nàng một mực biết rõ người niên đệ này có một ít tiêu căng khó thuần tệ tại, tại khi người có cái gì thì nói cái đó nhưng khi nhiều như vậy lãnh đạo trường cho dù là huyện chuyển biểu đạt cũng để nàng rất cảm thấy lung túng giang thành nhìn thấy cái này cái gọi là giáo sư nói như vậy cũng túi đầu không còn nghe hắn diễn thuyết chân tài t h ư ờ học cái họ này n g à i chính là có chính là không khỏi quá ngạo khí một ít thật giống như cảm thấy không hiểu được hắn nói chuyện người đều là kém thông minh rõ ràng tại người bình thường cùng tinh anh giữa vạch ra khoảng cách biểu đạt lam kinh học sinh cùng mình không phải là một cấp độ người phía dưới ta đem những lời này đưa cho đang ngồi tất cả mọi người hắn giơ tay lên viết bảng một đoạn căn bản không có người có thể đọc hiểu nói bừng bừng mà lên đập vào mi mắt viết đây đoạn chữ thời điểm n g ả i hồng chết trên mặt mang nụ cười chế nạo h hắn biết rõ mình coi như viết cũng không có ai có thể xem hiểu quả nhiên phòng học có bậc thang bên trong tất cả mọi người đều lộ ra dáng vẻ nghi hoặc tại góc hẻo lánh giang thành nhìn thấy viết bảng bên trên nội dung tỉ m ỉ thưởng thức mấy câu nét mặt của hắn vậy mà trong nháy mắt lạnh xuống báo cáo ta đi nhà vệ sinh giang thành hiển nhiên đứng dậy lớp này hắn l à một chút cũng nghe không nổi nữa thế ấ y c h nhưng t h o Hắn n đ giáo dậy, c n sư ta thật sự là đau bụng giang thành đữ môi không muốn xem cái này bướng bình ra hỏa không chút kiên kỵ trăng ít hoàn toàn không có dinh dưỡng còn không bằng đi trong thư viện học tập mình vẫn chưa song chương trình học hắn không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí từng giây từng phút đều cực kỳ trân quý đi thôi giang thành đạt được đáp ứng từ trong góc đứng dậy xuyên qua hành lang tại ánh mắt của mọi người bên trong đi đến lối vào vị trí triệu tuyết n u ánh mắt cũng rơi vào hắn thon g ầ y trên bóng lưng liền coi như hắn cho rằng rốt cuộc phải giải thoát có thể lén lút chạy ra ngoài thời điểm sau lưng vang lên một cái thanh âm kỳ thực mọi người nhất cử nhất động lao sư đều là thấy rõ các người có bất kỳ không hiểu, hiểu liền chạy tiếp tục như vậy tại sao có thể có tiến bộ đâu trốn tránh là người yếu hành vi hơn nữa ta từ ban nãy liền chú ý đến tên nam từ này đồng học một mực túi đầu không nghe giảng bài đây chính là ta ban nay viết bảng nội dung bên trong nhân vật chính ngài hồng chích cười híp mắt hướng về phía mọi người nói giang thành dừng bước ai nói ta nghe không hiểu hắn một câu nói để cho tất cả mọi người tầm mắt đều quay lại tập trung đến trên người của hắn một k h ắ c này cực kỳ an tĩnh kim rơi cũng có thể nghe vốn là có một ít phiền não lãnh đạo trường nhìn thấy học sinh va chạm mời tới giáo sư nhất thời có một ít không bình tĩnh đây là cái hệ nào học sinh nhanh chóng mang đi ra ngoài đừng ảnh hưởng lớp trật tự chủ nhiệm giảng dạy trực tiếp lên tiếng Với vị vệ lớp lời liền tiến rứt trật tự lao lên đường hay h bảo sư muốn lớp đây ọ chương mở muốn là g i giữ video, Ngài n không cho phép xảy ra chuyện không may. Chờ đã, ngài Hồng、Chích、vung tay lên, ngăn cho phép Chờ chết cản xảy may. tay ra r đã, đi tới t ớ c của lao sư, ư vậy ý n g i là, ư ơ i nghe h sáu ngươi thật biết ta nghe hiểu được ca làm sao nếu ngươi nghe hiểu được như vậy ngươi đi lên giảng giải cho mọi người một hồi ta vừa mới nói mấy cái thuật ngữ rốt cuộc là ý gì ngài hồng chết cười khinh bị một tiếng hắn xem thường nhất đúng là loại này vì mặt mũi ra vẻ hiểu biết người cái này thoạt nhìn tuổi con trẻ tướng mạo xấu xí học sinh vì bảo vệ mình không tiếc nói dối trong không khí nhất thời bao phủ một cổ khẩn trương khí thức không có người nói chuyện kia hay vị lao sư dịu đỡ bậc thang tay v ị phiền não nhìn chòng chọc một cái gian g thành song lao tam lần này làm cao rồi đào minh lặng lẽ nói một câu mất mặt không đáng sợ đáng sợ chính là trước mặt nhiều người như vậy mất mặt đây ngại giáo sư nhìn qua vừa nhìn thì không phải người hiền lành đừng nói chờ một hồi chờ chút t an ủi lao tam đi ngoại trừ âm thầm lo lắng giang thành bạn cùng phong r a hàng trước nhất đang ngồi triệu tuyết n u cùng nàng khuê mật còn có tề phóng cũng đều chú ý trên đài tình huống ngài hồng chết đưa ra bút trong tay của chính mình cách xa đưa về phía gian thành tự a hồ là thật muốn hắn lên đài đáp lại mà không phải vừa mất mặt xấu hổ tề phong cười thầm rồi một tiếng cái người này hắn nhận thức chẳng phải trước đó vài ngày cùng tuyết nhu ở trong phòng học cầm ĩ một trận người kia hả xem như tình địch của mình có thể là đi tề phong coi thường nhất chính là loại này mọi phương diện đều rất phổ thông còn không có thể một đời người đạt được triệu tuyết nhu kiểu đại mỹ nữ này xem trọng còn không hiểu quý trọng thật là có đủ ghét cũng được cũng được nhắc tới cái này mình còn muốn cảm tạ giang thành đi nếu không phải hắn để cho tuyết n u tinh thần chán nản bản thân cũng không có cách nào thừa lúc vắng mà vào bây giờ trải qua hai tháng theo đổi b tất cả mọi ì người tâm lý hoạt động hiện tại cũng có chút khác nhau nếu như nói đại đa số người đều ôm lấy một cái ăn dưa tâm tính như vậy lãnh đạo trưởng nhóm một chút nhìn có chút hạ hê tâm tình đều không có bọn hắn hiện tại tiến thối lương nan cũng không có thể ngăn cản ngài giáo sư lại không thể trực tiếp đem giang thành mang đi ra ngoài tại mình học viện học sinh cùng mời tới giáo sư giữa vô pháp chọn lựa được nói liền nói tại lãnh đạo trường còn tại chọn lựa thời điểm giang thành tiến hành mấy giây suy nghĩ liền lấy qua trong tay đối phương bút t h u ậ n theo mấy tầng bậc thang ung dung đi lên chiếc triệu tuyết n u ánh mắt buồn bà quá làm cho nàng thất vọng cần gì phải vào lúc này làm náo động đâu bị h u n g hổ dọa người ngài giáo sư nắm lấy cơ hội rồi ngươi lên đại ngươi có thể đáp được cái gì bao nhiêu lam kinh khoa học kỹ thuật học viện học sinh khá giỏi chưa bao giờ nghe đồ vật ngươi giang thành có thể trả lời đi lên sao ngài hồng triết giáo sư là có ngạo khí chính là hắn có chân tài thực học ca t ậ y t à i khi người người nàng cũng không chẳng ghét thậm chí còn cảm thấy phi thường có m g ị lực triệu tuyết nhu là cái thông minh nữ h à i nàng biết rõ tài hoa đại biểu cái gì tài hoa là so sánh nam trị tài phú gia cảnh đều muốn đồ trọng yếu tại tin tức này nổ thời đại người có tài hoa tuyệt đối sẽ không được mai một ngươi giang thành là thành tích học tập còn có thể có tôn nghiêm của mình phục sao cái mềm mại thì có thể làm gì nói thẳng mình không trả lời được không thể so với hiện tại lên đài nói phải tốt hơn nhiều đám học sinh lúc này có chút phê bình k í đáo bởi vì chờ một hồi hắn vẫn không riêng gì người của chính mình còn muốn đem toàn bộ học viện đều ném vào chuyện này truyền đi người khác sẽ làm sao thấy được lam bách khoa học sinh tụ tập dưới một mái nhà ngàn tên học sinh không có một người cảm thấy giang thành là thật nhìn h i ể u những ngày ngôn ngữ bọn hắn chỉ cảm thấy là một người bướng bình mạnh mẽ thiếu niên đang nỗ lực để bảo toàn tôn nghiêm của mình bất luận dùng phương thức gì đều là một cái học viện đồng học mọi người tâm lại cùng giang thành không đứng ở m ộ t bên bọn hắn như cùng ở tại quan sát một cái lập tức sẽ bêu xấu hầu tử nhưng mà ngay tại đây dưới con mắt mọi người cái thanh niên này hít một hơi thật sâu bước chân bình tĩnh lại ung dùng thật giống như trải qua vô số trọng đại như vậy trường hợp mở dạng một chút không có không có hoảng loạn ngài hồng chết móc một cái khoe miệng con tưởng rằng tiểu tử này lên đài đều sẽ khó khăn lúng túng không thôi đâu xem ra tâm lý tố chất t ạ m được nếu ngài giáo sư để cho ta nói vậy ta liền giải thích dễ hiểu một hồi hắn mở miệng m ờ i nói giang thành ở đó mấy cái khó hiểu từ ngữ bên trên tìm tới đường ngang nhẹ như mây gió mở miệng vừa mới ngài giáo sư nói là c ổ hy lạp chứ danh nhà triết học chuyên gia giáo dục tợ lạ tổng nói lên lý luận mấy chữ này thuật ngữ phân biệt gọi là ý tưởng thế giới hiện tượng thế giới thuyết lý luận cùng thuyết hồi ức như vậy mấy cái chữ này chúng ta phiên dịch ra rồi bọn nó đại biểu có ý gì đâu đại biểu làm tỡ l à tổng đối với cái thế giới này cái nhìn hắn cho rằng ý tưởng thế giới là chân thật tồn tại vĩnh h à n g bất biến mà nhân loại giác quan tiếp xúc được cùng cái hiện thực này thế giới chẳng qua là ý tưởng thế giới yếu ớt cái bóng nó từ hiện tượng tạo thành mà mỗi tấm hiện tượng thì là bởi vì thời không chờ nhân tố mà lộ ra tạm thời thay đổi trở đ t h ủ dùng cổ hy lạp ngữ nói chính là trôi giải ký tự từ giang thành trong m i ệ n g bật thốt lên hắn còn tỉ mỉ viết một hồi dễ cho mọi người có thể xem hiểu ngài giáo sư xin hỏi ta nói đúng không toàn bộ trong giảng đường hướng theo giang thành rất tiếng từng bước trở nên yên lặng như tờ tất cả mọi người ngây người tất cả đám học sinh cũng hơi h á hốc mồm t r ợ t o mắt nhìn trên đài vô cùng lưu loát giải thích lý luận học thuyết hắn người thật biết ta không phải là vì bảo vệ tôn nghiêm lên đài cố giả bộ đ ồ n g c a sao thật có thể phiên dịch ngài hồng chết khỏe mắt giật một cái đối mặt hỏi giỏ sửng sốt một hồi lâu hắn không nghĩ đến giang thành không phải đơn thuần bệnh mạnh mà là chắc chắn có một ít chân tài thực học thậm chí ngay cả cổ hy lạp n ữ cũng có thể quyết định phiên dịch không thể không nói ban nãy đối phương làm ra lý luận giải thích xong toàn bộ chính xác hoàn hảo nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu bắt đầu đem tợ lạ tổng giáo dục ý tưởng còn có triết học tư tưởng lý luận cơ sở phân tích đi ra không chỉ nói còn thỉnh thoảng cùng ngài giáo sư chuyển động cùng nhau mấy câu đối phương chỉ có thể kiên trì đến cùng trả lời đưa câu thỉnh thoảng ân ân ân a a qua loa lấy lệ trên mặt biểu tình trở nên càng lúc càng khó xem liền dạng này ước chừng nói có năm phút dưới đài đám học sinh triệt để sợ ngây người ngài giáo sư nói đ ồ vật bọn hắn nghe không hiểu giang thành giải thích ngược lại rõ ràng hiểu rõ m ạ n h lạc rõ ràng triệu tuyết nhu ánh mắt cũng từng bước s á n g lên đứng tại trên bục giảng giang thành từ đầu đến chân đều tản ra tự tin cảm giác ở trong mắt nàng tràn đầy bác học hà o quang rõ ràng mặc lên là dạng này giản dị tóc cũng đã lâu không có sửa sang lại chính là từ trên thân bột lộ ra ngoài khí chất lại khiến cho người mê mội v ụ n g có thi thư khí tự hoa nàng không khỏi nhớ tới câu này thơ cổ một bên tể phong ánh mắt tại giang thành trên thân dừng lại chốc lát tốn sức ba lạp nghe xong một hồi phát hiện c hắn dạng này bất tài cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giờ học người liền đại học đều là tiêu tiền bên trên tự nhiên không hiểu cái gì giáo dục lý luận thứ đ ồ gì hắn nổ nước bọt một câu bên cạnh triệu tuyết nhu nghe được tiếng này nổ nước bọt nhất thời cảm thấy một hồi khó tả lúng túng đây t ề phong văn hóa tố chất thật đáng lo Trước nhìn giang h ể u ngu xuẩn nước nôn ngự chính khác là s o g i a thành đem mình nhận xét toàn bộ đều nói xong bung xuống xúc không bút khiêm tốn đối với ngài giáo sư nói ta là lam kinh khoa học kỹ thuật học viện một tên học sinh bình thường tài sơ học tiền để cho giáo sư chê cười đại khái trầm mặc nửa phút bút bút bút, bút. trong cả phòng học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt không ít học sinh là thật lòng vì giang thành vỗ tay không chỉ là bởi vì hắn giải thích phi thường tốt hơn nữa còn vì học viện t r ư ở n g cả mặt chứng minh lam bách khoa cũng là có xem quan rộng rãi học sinh không đều là hạng người bình thường hãnh diện ngài giáo sư thấy vậy không có cách nào lại đi chọn giang thành đ â m chỉ là thản nhiên nói một câu rất tốt ngươi đi lên nhà vệ sinh đi về sau nghe giảng đường lại t ú i l â u rồi có học thức cũng sẽ đối chi thức có lòng k í n h sợ học thêm hỏi nhiều ngồi ở phía sau nhất lãnh đạo trường nhóm thoáng cái bị giang thành tinh động ngay cả chủ nhiệm giảng dạy trong mắt cũng lập lệ không thể tưởng tượng nổi ánh sáng nhạt hiệu trưởng một cái địa trung hải chán sáng loang trung lão niên nam nhân nhỏ giọng hỏi bên cạnh lao sư chúng ta trong trường học còn có đệ tử như vậy ta làm sao chưa nghe nói qua đừng nói hiệu trưởng này ta đều không biết rõ tiểu tử này có bản lĩnh thật sự sinh vật khoa học kỹ thuật hệ chủ nhiệm lại gần nói chúng ta hệ học sinh thế nào mấu chốt là các ngươi hệ cũng không dạy hy lạp nữa、à? một cái lao sư bĩu môi nói trong đó hàm nghĩa chính là nói học sinh này thế nào cùng ngươi cái hệ này chủ nhiệm không có quan hệ gì ban nãy giang thành ăn quả đắng ngươi làm sao không đứng đi ra nói chuyện lúc này đi ra dành công rồi ngươi quản chúng ta hệ giáo gì đây sinh vật khoa học kỹ thuật chủ nhiệm khoa s à câm thanh bên này đang trò chuyện với nhau trên đài giang thành lại không có xuống mà là nói chuyển hướng ta bỗng nhiên không muốn lên nhà cầu có ý gì đồng học giang thành lạnh r ê n một tiếng căn bản không để ý tới n g ả i giáo sư hỏi giò không có vừa mới khiêm tôn thái độ nếu n g ả i giáo sư dạy dỗ ta làm người muốn không ngại học hỏi kẻ d ư ớ i vậy ta liền mới học dùng liền hỏi một chút n g ả i giáo sư vừa mới tại viết bảng bên trên viết tôn sùng là nhân sinh t r ế t lý châm l ô n là ý gì giang thành tay hất lên chỉ hướng đa phương tiện xúc khống trên nền câu nói kia không nghĩ đến lời này vừa nói ra ngài hồng chết trong nháy mắt không bình tĩnh hắn mất đi vừa mới không coi ai ra gì ngạo mạn nhìn tứ phương ngược lại giải thích một câu chỉ là một câu cá nhân cho rằng tương đối khá nói mà thôi không có gì để nói ngài hồng chết hiện tại ý thức được giang thành có thể là nhìn h i ể u câu nói này hắn có thể sử dụng hy lạp ngữ giải thích t c a l ạ tổng lý luận nhận xét sẽ không còn tại những ngôn ngữ khác trên có học tập đi đúng dịp giang thành hệ thống nơi ban hành tám nước loại ngôn ngữ trong nhiệm vụ vừa vặn có cổ hy lạp ngữ nói còn có câu này đan mạch nói chẳng trách hắn như thế chi tức giận thậm chí muốn giận g ữ dời chỗ trải qua những ngày qua học tập hắn đã tính được là nắm giữ tám nước ngôn ngữ cơ sở chỉ là không thể khẩu ngữ hóa biểu đạt ra ngoài mà thôi rốt cuộc là ý gì a n g ư ơ i biết à ta? ta không rõ ai đây nhìn hiểu nhìn giang thành sắc mặt làm sao khó coi cấp dưới n ộ n nhịp nghị luận triệu tuyết nhu con mắt chăm chú rán tại giang thành trên thân ánh mắt lấp lóe lẽ nào hắn thật liền mình chưa từng thấy qua loại ngôn ngữ đều sẽ sao đám học sinh giống như nàng đừng nói gặp rồi chính là so với trên điện thoại di động dùng một trăm độ c phiên dịch đánh trước đều đánh không ra đến giang thành nắm lấy xúc không ú t được vậy ta liền cho mọi người phiên dịch một hồi ngải giáo sư nơi tôn sùng là chân lý châm nôn phiên dịch một hồi hắn đưa cho chúng ta nói cách cách cách viết t h o á n thoát xúc khống bút đập vào trên b ả n g đen cường độ vô cùng lớn phản phất tại viết giang thành đem một loại nào đó tâm tình đều rót vào đến trong bút hắn tại căm giận hắn cảm thấy tôn nghiêm bị xâm phạm đợi đến đoạn văn này bừng bừng ở tại trên b ả n g đen giang thành cài nút nắp bút cả sảnh đường xôn xao tụ tập dưới một mái nhà ngàn tên học sinh tất cả đều khiếp sợ hoặc là nhũ mày hoặc là chống cảm chấm tư đ ạ i đa số người sắc mặt thoáng cái kéo xuống có thậm chí nắm lấy năm đấm ngay cả phía sau nhất lãnh đạo trường hiệu trường chủ n h i ệ n khoa sắc mặt đều biến thành bọn hắn không nghĩ đến tôn kính như vậy ngài giáo sư trẻ tuổi nhất giáo dục luận học giả tư n h i ê n sẽ đưa cho làm kinh khoa học kỹ thuật học viện đám học sinh một câu nói như vậy g i a n g thành lớn tiếng đọc lười biếng có thể đốc t h u ố c suy yếu có thể tập luyện tự ti có thể khích lệ nhát gan có thể khuyến khích mà ngu xuẩn ngu xuẩn không có thuốc nào cứu được một câu cuối cùng đọc xong có học sinh cũng không nhịn được nữa ba thoang cái đứng lên hắn vẫn nộ i chất vấn ngài giáo sư ý của ngươi là chửi chúng ta đều là ngu xuẩn sao liên tưởng đến trước cảnh tượng ngài hồng chết nói muốn tặng cho làm kinh khoa học kỹ thuật học viện toàn thể học sinh còn nói giang thành chính là đoạn văn này bên trong nhân vật chính đây không phải là trần chuồng vũ Đủ giang thành căm giận nói ra người đưa cho mọi người đúng là lời nói như vậy sao người cho rằng thật không có người đọc hiểu sao thân là một cái giáo sư đây chính là ngươi bố c ụ mắt thấy bị v ạ c h trần ngài hồng c h ế t cũng không còn cách nào bình tĩnh với tư cách cái kia học viện trẻ tuổi nhất giáo sư tinh anh nhân sĩ hắn trong lòng là có ngạo khí thích nhất phô trương học thức của mình điều này cũng là hắn khuyết điểm trí mạng hắn dương dương tự đắc dùng nước khác g ọ n nói tại tại đây bản luận viễn vông còn vì tất cả mọi người nhìn không hiểu mà dương dương tự đắc t ì căn bản không có nghĩ đến liền vợ l à tổng giáo dục luận cứ đều không hiểu học sinh bên trong còn cất giấu một nhân vật như vậy cho nên hắn mới làm ra như thế chuyện điên rồ mỗi người đều có tôn nghiêm hơn nữa tôn nghiêm là không thể bị xâm phạm lúc này mọi người tất cả đều minh bạch vì sao giang thành muốn giận dữ r ờ i chỗ hiện tại trong lòng mỗi người đều ổ đến một đoàn hòa diễm bọn hắn hiện ra mãnh liệt vinh dự cảm giác đây là quan hệ đến mình học viện đại sự ai có thể tiếp nhận bị chửi là ngu xuẩn nhìn không hiểu nước khác ngôn ngữ chính là ngu xuẩn sao hoa hạ người học tập mình hoa hạ ngôn ngữ cái này không đáng giá để cho người k ê u n ạ o c hiệu ú n nước nôn ngữ là vì tốt hơn đem nước hắn g ta tập tốt học khác là vì đem đ yêu ể để điểm. m mà học hơn đọc nước hắn tịch. Không phải hắn hơn Cho khác chính tinh anh nhân sĩ. Đây là nhất dị hình h đọc nước trước nước đắc nước đây tài là là dùng, dương dương dị tiên ngươi nôn ngữ liền người rằng nôn ngữ quan vì tốt tắt biết tự trí rồi. i sẽ sĩ, trưởng v ẫ n nộ vỗ một cái ghế ngồi tay vịt hắn không có nghĩ đến mình bỏ ra số tiền lớn mời tới giáo sư tư n h i ê n sẽ công khai làm ra hành động như vậy quá trẻ con rồi quá khiến người thất vọng rồi nếu mà không phải gian thành sợ rằng mọi người còn muốn bị chẳng hay biết gì đem lại giáo sư kính như danh sư tiến hành tốt kính không không phải như vậy đây chỉ là ta cá nhân khá là yêu thích một câu nói mà thôi ta không có nói mọi người là ngu xuẩn hoàn toàn không tồn tại vũ nhục ý của người ta giữa chúng ta không lẽ sản sinh hiệu lầm ngài hồng chết h o ả n g hốt giải thích không ngừng bận rộn đem câu nói kia triệt để lao đi giang thành im lặng không lên tiếng nhìn đến động tác của hắn lại đột nhiên mở miệng biết vài quốc gia ngôn ngữ là rất đáng giá khoe khoang sự tình sao ít nhất tại ta biết trong hội gần như không người nào có thể làm đến như ta cũng như thế vận dụng thuần thục năm nước ngôn ngữ đến tại các đại diễn đàn học thuật bên trên thẳng thắn nói ngài hồng chết nói tới mình sở trường lĩnh vực tựa h ồ thoáng cái tìm đến tự tin ánh mắt lại trở nên sắc bén mình thích phô trương mới học khả năng này là trong tính cách vấn đề nhưng không có người có thể phủ định hắn là ưu tú nói về cái này cái kia đứng lên học sinh cũng ngồi xuống trầm mặc nên như thế nào chất vấn ngài giáo sư đại khái là nhà trường mới có thể chuyện quyết định bọn hắn những học sinh này ngoại trừ rêu rao đ ô i câu cũng không thể làm những chuyện khác có lẽ liền nhà trường cũng không thể bắt hắn thế nào bởi vì người ta là trường nổi tiếng giáo sư tùy tiện tìm một lý do vì mình chối bỏ trách nhiệm là có thể đem chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có hướng nghiêm trọng nói là vũ nhục làm kinh đại học khoa học công nghệ nói nhỏ chuyện đi chỉ có thể coi là nhất thời l ỡ lời l à m bách khoa cũng chỉ có thể về sau đều cự tuyệt cùng ngài hồng c h í c h giảng bài hợp tác chú ý thân phận của ngươi đồng học hắn nhắc nhở giang thành một câu trong lúc nhất thời hai người lại lần nữa mắt đuối mắt một cái một ư ơ i tám tuổi thanh niên một cái ba mươi tuổi giáo sư bất kể là tuổi tắc vẫn là địa vị đều t r ê n h lệch khổng lồ có thể giang thành vẫn c ố chấp đứng tại trên đài trầm mặc mà lại kiên định dưới chân như là mọc ra dễ hai người cách quá gần gần đến ngài hồng trích có thể thấy rõ đối phương gõ má em dịu sống núi cao thẳng núp ở tóc m á i bên dưới khuôn mặt kỳ thực rất thanh tú còn có trong mắt hắn có một tia nóng bỏng không chút nào dao động quyết tâm toàn bộ phòng học có bậc thang bên trong đều không người nói chuyện liền chủ nhiệm giảng dạy đều mất đi c ó chừng có mực không biết nên làm sao bây giờ chỉ có thể nhờ giúp đỡ một dạng nhìn về phía hiệu trưởng mà hiệu trưởng phong khinh vân đạo ngược lại nhiều hứng thú nhìn chằm chằm g i a n g thành nhìn hiệu trưởng cái bộ giáng này muốn nói chuyện chủ nhiệm giảng dạy cũng cưỡng ép đem lời nuốt vào trong vụ trong sân bây giờ bầu không khí từng bước trở nên quỷ dị có lẽ giang đồng học thật vô cùng ưu tú thời còn tuổi nhỏ là có thể nắm giữ cổ chính là có vài thứ vẫn phải dựa vào thuế n g u y ệ t tích lũy ví dụ như học thức ví dụ như nhận xét có đôi khi ngươi có thể tùy tiện chính xác không có lầm đọc một câu nói nhưng lại không có đọc hiểu nó ngươi hiểu ý của ta à. ngài giáo sư nói l u y n chuyển mọi người nhưng đều minh bạch giáo sư chính là giáo sư đại học sinh chính là đại học sinh hai cái danh từ giữa nếu có khoảng cách đang học thuật trên diễn đàn tuyên bố giải thích của mình thẳng thắn nói sao giang thanh hỏi bên dưới các đồng học â m thầm chất lưỡi người bình thường có thể phiên dịch một đoạn văn liền không k i ế p có thể ngại giáo sư vậy mà có thể sử dụng sử dụng tiếng nói của chính mình một dạng chi phối những văn tự này đúng mặt hắn cắn câu khởi nụ cười tự tin ngôn ngữ là nhân loại câu thông hữu dụng nhất công cụ ta cùng ngài giáo sư có một dạng yêu thích không biết rõ có thể hay không tại trước mặt ngài thẳng thắn nói ồ vậy ngươi đến giang thành cũng là không chút k h á c h khí nói lên liền bên trên trực tiếp từ bản giáo viên bên trên nắm lên xúc không bút dưới đài triệu tuyết nhu thoáng cái bị kinh diễm còn có giang thành chuyện không dám làm sao mình tại sao nguyên lai không có phát hiện cái nam nhân này dũng cảm đây là chậm chạm chậm mặc bất thiện lời nói còn thẹn thùng ngượng ngùng hắn sao làm sao từ trước hai tháng bắt đầu thật giống như hoàn toàn biến thành người khác nếu mà không phải làm bốn năm đồng học nàng thật hoài nghi mình cho tới bây giờ không có chân chính nhận thức qua sông thành đào minh cùng mấy cái bạn cùng phòng càng là kinh ngạc tiếp cận hai tháng đi sớm về trễ mọi người một mực kỳ quái gần đây t i ể u tử này đang làm gì không nghĩ đến lúc đó thật đang cố gắng học tập thật ra mặt đào minh giận vỗ một cái l a o nhị lương cốc bắt đùi đau hắn gào một giọng Cách cách cách. Cách cách cách súc khống bút điểm tại trên bằng đen âm thanh nặng nề có lực giang thành dòng bay phượng múa viết xuống bốn chữ lớn thiền đam luận n ữ nhìn thấy cái này tựa đề ngại hồng c h ế c đồng từ đột nhiên co g ụ c lại chơi như vậy lớn luận n ữ là cái hoa hạ người đều biết rõ là chúng ta văn hóa tinh túy nho ra kinh điện chữ tác thành sách ở tại thời kỳ chiến quốc niên đại vô cùng rất xưa hơn nữa từ tống đại sau đó liền trở thành tứ thư ngũ kinh bên trong một phần trở thành cổ đại quan định sách giáo khoa cùng khoa cử kiểm tra tất đọc sách tại mọi người lên tùy tiện kéo một cái năm thứ ba ấu nhi hắn cũng có thể lang lãng nói lên mấy câu luận ngữ bên trong danh ngôn cảnh cú đây chính là chữ tác sức ảnh hưởng chính là liền hai đồng đều sẽ có luận ngữ vì sao để cho ngài hồng chít như thế kinh hồn b ạ vĩa đó là bởi vì luận ngữ bên trong tùy tiện một đoạn văn đều quá cao thâm rồi thì như sĩ bất khả dĩ bất hoàng nghị nhiệm trọng nhi đạo viễn nhân dĩ vi kỷ niệm bất diệt trọng hồ t h ứ nhi hậu dĩ bất diệt v i ế n hồ người không thể d u n g cảm kiên định trọng trách thì nặng mà đường thì xa đệ tử nhập tác hiếu xuất tác đệ cần nhi tín phiếm ai trúng nhi thân nhân hành hữu dư lực tác dĩ học văn con em thanh niên ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ ra ngoài thì kính nhường bậc v i n h t r ư ở n g thận trọng lời nói mà thành thực yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đ ứ c làm được thế vậy rồi mà còn dư sức thì sẽ học văn tức học thi thư lễ nhạc dịch dạng này cao thâm đến dùng bạch thoại văn đều phức tạp d ư ờ n ra đoạt câu n g ư ơ i dùng nước hắn ngôn ngữ để diễn tả muốn phí bao lớn kỉnh để tay lên ngực tự hỏi ngài hồng chết cảm giác mình không làm được hiệu trưởng sờ một cái mình địa trung hải biểu tình từng bước trở nên nghiêm túc đây cũng không phải là đơn giản một đường lớp học mở rồi giang thành đang dùng mình phương thức đặc thù cùng cao cao tại thượng giáo sư giao lưu nhưng mà hắn chọn chủ đề khó tránh khỏi có chút quá lớn người trẻ tuổi chính là có giã t ấ m a ngã sư chi thánh mai cầu thiên hạ đồng t u n dị học nhi ưu tác sĩ vi quan tức vi quân hữu giáo vô loại lễ giữ nhân tỉnh giá tề khu tỉnh thả yếu tiên lập đức tái lập học ta đem những lời này đồng dạng đưa cho ngài giáo sư dạy dỗ học sinh hẳn đúng là dẫn dắt thức giáo dục mà không phải một vị chỉ lo phát ra quan điểm của mình học sinh theo không kịp còn muốn quái nó ngu dốt giang thành một bên viết vừa nói đoạn thứ nhất trước tiên lập đức lại lập học liền lần đầu hiện ra công lực cuối cùng sắp xếp một đám lam bách khoa giáo viên nộn nhịp ánh mắt nhất định có cao mày trầm tư có cắn môi còn có người vỗ tay khen nhưng mà đoạn thứ hai nói lại quả thực để cho ngàn tên học sinh bao gồm lao sư đồng loạt sừng sờ hắn kế tiếp viết bảng vậy mà trực tiếp vứt bỏ rồi hoa hạ văn lựa chọn dùng nước khắc ngôn ngữ đến bản tán luận ngữ đây là có bực nào tự tin mới dám làm ra như thế hành vi Phiên dịch. xa xa không giống tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy một đoạn văn bên trong lận chứa hàm nghĩa không chỉ là hàm nghĩa còn muốn cùng quốc gia bản thân văn hóa nội hàm kết hợp với nhau thời công lực không đủ liền sẽ biến thành không đâu vào đâu câu có vấn đề hoặc là tại phiên dịch thời điểm bị mất phần kia nội hàm thật có thể thông qua nước khác ngôn ngữ cho thấy luận ngữ cao thâm sao mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này c hắn cách cách. cách. Hán tiếp tục viết một khác cũng không ngừng tại đoạn thứ ba lại để cho mọi người sợ hãi cả kinh lại đổi giang thành văn hóa nội tình cũng quá kinh khủng đây phòng học có bậc thang bên trong không biết rõ có bao nhiêu học sinh lục cấp đều không qua đâu n g ư ơ i r a công nghiên cứu xong tiếng anh còn không dừng tay đúng không thứ bốn đoạn đổi lại dưới đài vốn là nhỏ giọng trò chuyện hướng về bằng hữu biểu đạt mình khiếp sợ người sửng sốt nói nói đều rơi xuống nửa đoạn tại trong bụng đoạn thứ năm con đuổi c h ắ n g t r i t đề c h ắ n g không quang học môn sinh liền đám lao sư đều c h ắ n g đã có người bắt đầu nuốt nước miếng rồi bọn hắn đang không ngừng lóc cóc trong tiếng cảm giác đến khô miệng c ô lưới chủ nhiệm giảng dạy mặt đầy mờ mịt hỏi toàn bộ làm kinh khoa học kỹ thuật học viện tiếng anh lao sư giỏi nhất đây đoạn thứ ba phiên dịch thế nào chúng ta đọc không ra mang đến nguyên cờ a ngàn tên đám học sinh căn bản nhìn không hiểu giang thành đang viết gì chính là chuỗi giải chuỗi giải tối t â m nói như thế lưu loắt giống như không cần suy nghĩ một dạng thuận tay vung mực mà thành loại này mãnh liệt đánh vào thị giác quá lợi hại giang thành càng viết càng nhuần nhuyễn ba phút đi qua năm phút đi qua phòng học có bậc thang cười khanh khách im lặng yên lặng như tờ đang động chỉ có một người đó chính là giang thành tay hắn gầy yếu trắng đón bóng lưng bình thường không có gì lạ chính là viết bảng tư thế đang lúc mọi người trong mắt lại có lực như vậy số lượng đây là chi thức lực lượng hô thâm sâu thở ra m ộ t hơi hắn rút lui mấy bước nhìn đến viết tràn đầy hơn truyền thông bằng đen xoay đầu lại hướng về ngài giáo sư triển hiện một cái mỉm cười rực rỡ ta viết xong ngài hồng chết ngưng mắt nhìn cái nụ cười này sợ hết hồn hết vía tám nước ngôn ngữ giang thành ước chừng dùng tám nước ngôn ngữ đến thiện đàm l u ậ n ngữ chương chín tuyệt điệu phản kích ngài hồng chết dùng ngươi am hiểu nhất đắc ý nhất phương thức đánh bại ngươi không phải năm nước ngôn ngữ sao không phải thường, thường tại trên diễn đàn dùng các loại, loại ngôn ngữ thẳng thắn nói sao ngươi cho là tinh anh nhân sĩ cùng phổ thông học sinh khoảng cách ta giang thành vượt qua giang thành không nói gì nhưng mà cái k i a đủ cười đem những n à y ẩn tàng hàm nghĩa tất cả đều triển lộ không thể nghi ngờ vay một tiếng n g à i hồng chết đột nhiên sau này rút lui hai bước sắc mặt tái nhợt lảo đảo thật giống như lập tức liền muốn ngã xuống hắn là cái cực kỳ kiêu ngạo người nhưng hôm nay cái này không có thể một đời kiêu ngạo bị vỡ vụn bút bút bút bút b a phòng học có bậc thang bên trong tại giang thành viết xong sau đó bạn phát ra chưa từng có tiếng vỗ tay nhiệt liệt như s ố n bên hay liền đi ngang qua phòng học có bậc thang ra tại rừng rậm trên đường lớn đám học sinh đều tò mò thò đầu nhìn lại muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tên tiến lão sư dạy anh văn bắt lại hiệu trường tay tiểu tử này khủng khiếp a ta vừa mới hỏi lao lý tên này sinh vật khoa học kỹ thuật hệ tiểu tử là sinh viên đại học năm nhất qua hết kỳ nghỉ hè mới năm thứ hai đại học tại ngôn ngữ trên có bậc này thiên phú ở lại sinh vật khoa học kỹ thuật hệ không phải phung phí của trời ta có thể hay không hỏi thăm một chút nhất định phải để cho hắn chuyển đến chúng ta hệ ngươi nói, nói chuyển là có thể chuyển a nhanh chóng lên cho ta một bên kéo đi đây là chúng ta hệ học sinh lao lý một cái vén lên hắn bắt lấy hiệu trường tay cái này n g ư ợ cười là có thể mịn ngượng ngùng thẹn thùng đây một giây khí chàng cường đại từ trên người của hắn biến mất cùng ngải giáo sư đối đầu gây gắt sắc bén cũng biến mất hắn tâm phản phất lại biến thành cái kia một mươi tám tuổi đứa bé lớn cái k i a lên đài đều sẽ cục xúc bất an tiểu tử triệu tuyết nhu trái tim phán cái bị đánh trúng nàng t ì m nhiều năm nam nhân giấc mộng tiêu bên trong ưu tú bạn lữ nắm giữ vô pháp xóa bỏ ưu điểm không có gì sánh kịp tài hoa có thể che giấu tất cả h à o quang cái k i a nàng tâm tâm nghiệm nghiệm tìm kiếm người sâu trong linh hồn khát vọng người không phải là giang thành sao hơn nữa cái này mình tha thiết ước mơ người còn không chút nào keo kiệt c ô n g hiến bốn năm n g ư i bạn cố chấp bỏ ra thâm trầm tình yêu nhớ tới quá vãng đủ loại giang thành đối với mình tốt triệu tuyết n u hốc mắt t ớ ớ p nàng cảm giác đến trái tim đều cóp vì sao mình nguyên lai không cảm thấy được còn cảm thấy đương nhiên khó tả cảm giác gáy náy trong nháy mắt dâng lên trong lòng tâm tình của nàng lặng lẽ thay đổi ngài hồng chết sắc mặt đen muốn chạy ra nước hắn g h e n tị thậm chí có chút phẫn hận nhìn đến những cái văn tự kia đây là giang thành tài hoa tái thể lại ban cho mình sâu sắc t h ố n g khổ hắn từng lần một đọc tựa hồ muốn đem bảng đen nhìn ra một cái đến trong động muốn tìm ra trọng đại sơ suất mới cam tâm với tư cách giáo sư vậy mà mất hết mặt m ũ i chật ngài hồng chết thật giống như phát hiện một cái chuyện trọng yếu chính hắn cũng không dám tin tưởng chính là cái này tuyệt địa lật bản cơ hội thật bị mình tìm đến còn tựu sinh bày ở trước mặt ngài giáo sư kích động c h ỉ đều bắt đầu run vì đề phòng nhìn lầm rồi hắn lại lần nữa lặp lại duyệt đọc nhiều lần còn vọt tới t r ư ớ c máy vi tính sách tay thật nhanh c h u y ể n vào một cái website ở phía trên nhảy ra khỏi một cái l u ậ n văn đọc nhanh như gió nhìn đến mọi người nhộn nhịp bị hắn đ â y dị thường hành vi kinh động thất bại cũng không đến mức phát điên đi làm sao cảm giác bị đạ kích cái này ngài giáo sư không chỉ không g ủ rũ còn có chút hưng ơ phấn ý tứ được quá t u y ệ t hắn nhắm hai mắt giống như hút ăn hưng phấn dược vật một dạng toàn thân lay động dưới này có học sinh đều bị hù dọa cho rằng ngài hồng chết thật bị điên rồi gọi điện tho giang thành đồng dạng có phần kỳ quái nhìn tròng trọc một cái tâm lý tự đủ nếu phạm bệnh cũng đừng tại đ â y phạm vị bạn học này ta không thể không phê bình n g ư ơ i đạo đức giả ngươi làm chuyện thật là quá khiến người thất vọng rồi đông nhiên ngài giáo sư mạnh mẽ phê giang thành một câu chúng ta học tập tri thức mục đích là cái gì là để ngươi lấy ra thỏa mãn mình hư vinh tâm sao vừa vặn đôi câu liền lần nữa lại để cho tinh thần quần chúng dâng cao hưng ơ phấn không thôi đám học sinh cho váng xảy ra chuyện gì giang thành chỗ nào hư vinh sao làm sao khiến người ta thất vọng sao lẽ nào sự tình còn có chuyện cơ phía giới lãnh đạo trường nhóm đ ừ n g lại trò chuyện mặt đây không hiểu nhìn đến ngài giáo sư muốn biết hắn thế nào nói ra lời này nhìn người này nói chắc như đ i n h đóng cột thật giống như giang thành thật làm cái gì không thấy được ánh sáng sự tình ngài hồng chết chi phối mấy lần lạp vọng tại đồ trắng bên trên chiếu phim ra một phần l u ậ n văn để mục bên trên bốn chữ lớn để cho mọi người cảm giác vô cùng quen thuộc thiền đam l u ậ n ngữ mà kế tiếp bắt đầu bên trong khải bên d ư ớ i thừa cùng bên cạnh giang thành viết xuống đồ vật không nói hoàn toàn tương tự ít nhất cũng có cựu thành tương tự đây năm phút là trầm mặc năm phút không có người nói chuyện nhộn nhịp so sánh hai cái bản thảo giữa khác biệt tất cả mọi người ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng vừa mới k i a khiến người vô án kêu tuyệt tám nước ngôn ngữ thiển đàm luận ngữ tựa hồ là giang thành chép hiệu trường mặt soát một hồi thay đổi ngài hồng chết lại cười buộc phát rực rỡ ta hiểu rõ ngươi muốn chứng minh mình học thức tâm chính là ngươi có biết hay không đang học thuật ở giới chép lại là một loại phi thường để cho người khinh thường hành vi chép lại người sẽ nhận được tất cả mọi người bãi xích là cả đời vết nhơ đương nhiên ngươi không đến nổi này trình độ cũng không có bắt bản này luận văn ngắt đầu bỏ đôi đi ném khắc diễn đàn học thuật hắn hắng giọng một cái dùng nghiêm túc giọng điệu tiếp tục giáo dục nói đồng học dù n g loại phương thức này thỏa mãn mình tâm hư vinh không thể thực hiện ngươi lưu loát vung mực viết liền thời điểm không cảm thấy hay n ấ y cùng mất mặt sao từ trước ta quét qua mấy lần cái này b n thảo ta vải bằng hưu còn có giáo sư đều nói tiêu chuẩn rất cao đây là ba ngày trước tại luật sửng ép sai mát điểm văn ngươi ngược lại s ẽ chép ngài hồng chết cũng sắp không ư ức chế được khỏe miệng nụ cười sảng khoái a thật sự sảng khoái a tuyệt địa phản kích cảm giác khiến người ta say mê chính là hắn phát hiện đối phương ra mặt rất dày đến bây giờ biểu tình đều không chút nào biến hóa chép giang thành mặt đầm bức nhìn đến hắn lẽ nào ngươi muốn nói là mượn dùng sao mượn có tác dụng gì ngươi nhìn xem tác giả ký tên dì ẩm c h e n có vấn đề gì không ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. dưới đài bỗng nhiên bùng nổ ra một hồi mánh liệt tiếng cười hấp dẫn sự chú ý của mọi người cái kia cười gặp cả người người chính là đào minh ngươi không biết rõ trước mắt ngươi người đứng liền gọi giang thành sao đào minh đã nén cười lương cốc ngả nghiêng ngài hồng chết trong phút chốc nhưng lại như là bị xét đánh ngũ lôi o a n địch rồi hắn lại cũng không nhịn được con chuột bắt một tiếng từ trong tay rơi xuống đập vào giảng đài bên trên cả người cũng ngã về phía sau tuyết đ ị a phản kích cho c ư ờ i mà thôi giang thành ngồi sổn người xuống nghiêm túc đối với ngài hồng c h i ế t nói mấy câu nói như vậy ta phụ thân là cái hương chấn nhỏ lao sư trình độ văn hóa không cao nhưng mà hắn dạy dỗ một câu nói của ta ta từ nhỏ nhớ đến bây giờ không có ngươi châm ngôn cao thâm như vậy bất quá cũng xem như ta nhân sinh tọa hữu minh rồi hắn nói người không muốn cảm giác mình ưu việt có cái gì đồ vật liền tài trí hơn người rồi trên thực tế mọi người đều là người bình thường sẽ không bởi vì tướng mạo hoặc là gia cảnh trình độ học vấn sản sinh cao quý hoặc đê tiện phân chia có thể sự khác biệt người chỉ có một loại đó chính là về đạo đức khác biệt cùng nỗ lực t r ư ớ c g mười nữ h à i kia thật là đẹp chúc mừng t ố c chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tưởng thưởng tân thủ đại l ễ bao một trăm v đốt nghiên cứu khoa học tiền vốn đã đến số sách ghen người tổ huyền bí đã đến số sách đại sư cấp ti a nô tinh thông đã đến số sách hệ thống băng lanh vô tình âm thanh tại giang thành trong tâm vang dội để cho hắn lập định tại trên bậc thang thật lâu đứng lặng trong tâm c u ồ n cuộn khởi ngút trời gọn sóng rốt cuộc đem chính mình hệ thống kích hoạt sao tiếp cận ba tháng kiên trì không có ư ở n g phí sức lực giang thành từ trong thu hoạch rất nhiều hắn cảm thấy vô cùng tăng cường thỏa mãn bởi vì đây là dựa vào chính mình nỗ lực có được tương không phải ăn không ngồi rồi đ ả o m ì n h mấy người hết sức phấn khởi tiến lên đón vì mình nắm giữ dạng này huynh đệ đánh trong đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo bọn hắn tiến đến vô giang thành b ả vai kích động không nói ra lời nhà trường đám cao tầng cũng đang phía sau trò chuyện ánh mắt một mực dừng lại ở giang thành trên thân còn bất chợt chỉ, chỉ t r ò t r ò thật giống như có ý tưởng gì một dạng phòng học có bậc thang bên trong tràng diện trở nên dối bời có người lấy ra điện thoại di động q u a y phim trên bảng đèn kia tinh xảo tuyệt luân đ o à tiên có người cho mình bạn cùng phòng gọi điện thoại chia sẻ nghe thấy có người ngưỡ ngộ chạy đến giang thành bên cạnh hỏi do hắn có nữu nữ rồi không có tại cảnh tượng như vậy bên trong giang thành ngại ngùng gãi đầu một cái trong lúc giật mình một đốc cũng tại người người nôn náo h bên trong thấy được một đôi mắt hắn sửng sốt một chút triệu tuyết nhu trong đôi mắt đẹp quang thải lưu chuyển nhìn chằm chằm hắn trong lúc này nhu tình cùng thưởng thức là hắn chưa bao giờ từng thấy đã từng bốn năm theo đuổi nàng chưa từng dùng loại ánh mắt này xem qua mình chính là mình trọng sinh trở về đời này tuyệt đối không lại muốn cùng ngươi sản sinh dây dưa ngày xưa bị lãnh đạo cùng bỏ quên vọt vào giang thành nội tâm để cho hắn thoáng cái lạnh thu hồi ánh mắt một cái cũng không nhìn nữa triệu tuyết nhu ngược lại là nhấc chân muốn đi ra phòng học tuyết、nu. qua một thời gian ngắn chúng ta đi ma đô công viên chơi đi ngươi không phải một mực rất muốn đi sao ta quyết định t h i ế u kinh hỉ hay không bất ngờ hay không thế phong đ ỗ n g nhiên đem mặt bu lại vẻ mặt tươi cười nhưng hắn lại phát hiện triệu tuyết n u nhìn đến g i a n g thành thân ảnh xuất thần vốn không có để ý lời nói của hắn trong lúc nhất thời hắn có một ít phiền não đặt trước vẽ làm sao qua một lúc lâu nàng mặt lạnh nói một câu cùng đi chơi a ngươi không nói ngươi muốn đi sao được rồi quan hệ giữa chúng ta còn chưa đến trình độ đó bằng hữu phạm chủ chúng ta cũng không cần vượt qua tốt triệu tuyết nhu nhìn đến gần ngay trước mắt tấm này mặt xấu xí ngã mắt t â m rác trên mặt gồ ghề miệng còn có chút lệch bỗng nhiên cảm giác đã có chút ghê tởm nàng ném xuống những lời này kéo lên mình khuê mật liền hướng nơi cửa đuổi theo rất sợ g i a n g thành đi xa chỉ đem t ề phong một người lẻ loi ném ở tại chỗ kinh ngạc bạn bình thường ta theo đuổi hai n g ư ờ i tháng ngươi còn đem t a khi bằng h ư u t ề phong không thể tin được lẩm bẩm cửa sân trường bạn cùng phòng mấy cái vây quanh gian thành vừa nói vừa cười đề xuất muốn đi liên hoan hảo hảo vui vẻ một hồi giang thành tuy rằng rất cấp bách muốn trở về thuốc xá kiểm nghiệm một hồi cái gọi là ghen người tổ huyền bí rốt cuộc là cái gì chính là cũng không tốt xin miễn các bạn h ả o ý nói thật đào minh bọn hắn mặc dù tùy tiện đối nhân xử thế phương diện không tốt lắm còn yêu thích trắng đêm chơi game ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi nhưng đều là thật lòng coi hắn là bằng hữu người giang thành nhớ sau đó đào minh trở thành một công ty nhỏ nô lệ công ty lương cốc trở về nhà nhờ quan hệ làm nhân viên ngân hàng trần nhạn lẫn vào may mà một chút nghe nói là một công ty bộ môn tổng giám đốc bọn hắn cũng dần, dần không có liên hệ lại nói bản thân đã tìm được đại học thành p ụ cận t í c h hợp nhà là cái hai phòng ở, có ban công cùng độc lập thải quan g rất tốt chính là giá cả có chút ít đắt giang thành suy nghĩ một chút bất thình lình một hoảng hốt mình lo lắng giá cả làm gì vậy trong tay không phải có một trăm vạn có thể tùy tiện chi phối tiền vốn sao đã như vậy lựa này g liền mang vào giang thành nhìn đến đ ả o minh ôm lấy mình bả vai cười nhẹ nhàng mặt có một ít không biết rõ làm sao mở miệng nói ra mang ra nhà trợ sự tình rồi đằm đi đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác đến một cổ trệ lực kéo giữ mình đ ả o minh dừng lại tiếp theo lương cốc cũng dừng lại trần nhạn cũng không động đậy nữa p h ả n phất thời gian giữa sát na này tính lại làm sao giang thành vừa hỏi dò lên tiếng hắn cũng sừng sờ tại chỗ lam kinh đại học khoa học công nghệ lối vào có thể nhìn thấy dạng này một phen kỳ dị cảnh tượng nhóm lớn nhóm lớn mới vừa đi ra cửa trường đại học sinh ánh mắt đồng thời nhìn về một cái phương hướng tại hai bên trồng trọt cao to cây ngô đồng pháp dưới cây lục hóa đạo tiểu xe điện ghế ngồi có một cái mặc lên váy đen nữ hải nàng ôm lấy một cái bọc sách ngồi nữ hải sắc mặt rất là hưng luận đại khái là tiếp cận giờ ngọ nhiệt độ quá cao cho dù ở dưới bóng cây hóng mát cũng cảm giác đến nóng gian không làm nàng dùng một cái trắng tinh không thì vết tay nhỏ vù vụ cho mình quặng i ó mấy lưu không khí tóc máy lay động tại không trung lại rơi xuống t i nàng h không khác nhiều khuôn mặt, giống như vách h xảo o đến cùng giống tường ngọc bút bê mặt, mi、ra. xinh xắn tinh ra, xắn n xảo dưới s ố mũi lông à đ i môi đỏ thám. đỏ à n lông mi rất dài vừa được có thể tại dưới mi mắt bồi dưỡng giống như mùa đông hoa rừng tây một dạng lượn quanh bóng mở nữ h à i tóc đen khoác lên trên vai tóc mai có tầng m ù hôi mịn thỉnh thoảng lăn xuống đến nu hòa cắp sừng một bộ váy đen không xảm tạm mọi khác nhan sắc l i ê n dạng này bình thường trang phục mặc trên người nàng lại xinh đẹp không thể tả nàng giống như là trong tranh đi ra người tới cũng không trách nhiệm như thế nam nhân nghỉ trần giống như thưởng thức phong cảnh một dạng đứng tại chỗ quan sát thiếu nữ này thoạt nhìn bất quá mười bảy mười tám tuổi bộ g á n g hẳn đúng là học sinh trung học các loại tuổi còn nhỏ cũng đã là mỹ nhân thôi quá đẹp rồi người thấy được sao người thấy được sao lương cốc nắm lấy trần nhạn cái cổ cổ áo nổ đến nổ đi ta không ngủ giang thành cảm đảm bảo đảm mình mấy thập niên trong cuộc đời chưa bao giờ chính mắt thấy qua đẹp như vậy nữ sinh ở trước mặt nàng coi như là công nhận làm kinh bách khoa giáo hoa triệu tuyết n u đều muốn kém hơn một chút không phải nói phong cách cùng tuổi tắc có chút khoảng cách coi như là triệu tuyết n u mười tám tuổi thời điểm bộ g á n g giang thành cũng đã gặp tuyệt đối không có trước mắt nữ hải này đến kinh diễm n g ư ơ i đoán nữ h à i này vì sao xuất hiện tại đại học chúng ta lối vào ta làm sao biết không được ngươi đi lên hỏi một chút hẳn đúng là tìm đến người a xem ra đợi được một khoảng thời gian rồi nóng mồ hôi như mưa rơi bằng không lão nhị ngươi đi mua bình co ca lạnh gửi tới mọi người ta mới không cần vạn nhất là tìm đến bạn trai đây này giang thành chụp chụp núi phi thường tán đồng không nên đánh phá ta vẻ đẹp huyễn tượng a tiểu nhạ ta còn muốn đi cấu kết cấu kết đâu giang thành cười hì hì nhìn đến ở một bên đua dẫn bọn hắn lấy điện thoại di đọc ra muốn nhìn một chút phụ cận có cái gì còn ăn chính là phía trên bảy tám cái cuộc gọi nhỡ lại khiến cho hắn kinh động có lao mụ còn có số xa lạ chuyến tin phần mềm bên trên thứ nhất giọng nói tin tức bắn ra ngoài tiểu t ử thúi làm gì đi rồi điện thoại không nhận tin tức không trở về ngươi có biết hay không biểu mỗi ngươi tại ngươi cửa trường học đợi một giờ nắm chặt trả lời điện thoại nghe thấy lao mụ sư hồng kông giang thành toàn thân run run một cái vội vàng ấn vào cái kia xa lạ cuộc gọi nhờ gọi tới đinh đinh, đinh thùng thùng v é n đường váy đen thiếu nữ cầm lên vang tiếng chung điện thoại di động chương m ư ơ i một ngươi bận rộn cái gì uy là biểu mỗi sao k giang thành giơ điện thoại di động ở bên hai con mắt t r ợ t to không thể tin được nhìn đến cách mình gần một con đường cái kia váy đen nữ h à i nàng một dạng giơ điện thoại di động cùng mình hoàn toàn duy trì tương đồng động tác sẽ không nữ h à i này chính là biểu nội của ta đi hắn đệ xuống chế trụ chấn động trong lòng bán tín bán nghi hỏi một câu ngươi bây giờ ở chỗ nào tại cửa trường học các ngươi đâu c a thanh â m trong điện thoại nhu nhấn mười phần dễ nghe câu nghệ đồng thời xen lẫn một ít ngượng ngủ giang g thành khắc này rốt cuộc biết vì sao trên cái thế giới này có tiếng không rồi thanh em này ai mẹ hắn không khống ngươi đứng lên p ấ t tay một cái nhìn một chút ta thật giống như nhìn thấy ngươi rồi cùng lúc đó đào minh còn đang xiết lương cốc cổ chửi như tắt nước không phải ta nói lao nhị ta tuyệt đối không cho phép như ngươi vậy chết cặn bã nam đi hãm hại đáng yêu như thế thiếu nữ ngươi cho ta ngừng xe đi đ ừ n g lên đi vào cấu kết người ta có thể coi trọng ngươi dựa vào cái gì coi thường ta lương cốc lẩm bẩm phản bác ngươi nhìn nàng tại chỗ vây tay đi tại mấy người trong tầm mắt váy đen bỗng nhiên đứng lên có chút ngốc manh dơ tay lên cũng không biết n g â g cho ai nhìn giống như đường phố trung tâm chỉ huy giao thông cảnh sát thúc thúc một dạng bất quá nàng huy động tần số tương đối t r ư m thật giống như không phải rất thông minh bộ dáng ngay tại đào minh còn tại tại chỗ yên lặng chìm đắm quan sát thời điểm lương cốc hô to một tiếng xong l ã o tam so sánh ta đi trước một bước giang thành vung bên dưới mọi người xuyên qua đường xe chạy hướng phía cái thiếu nữ kia đi tới đều vô lại ngươi để cho hắn giành trước nếu không phải ngươi n g ă n ta yên nào ta cảm thấy như vậy thiếu nữ là coi thường l ã o tam ngoài miệng nói như vậy mấy người vẫn là khẩn trương nhìn chăm chú trong lòng suy nghĩ chờ một hồi giang thành nếu là không được mình nhất định lấy một trăm em mở chạy nước rút tốc độ chạy lên thích hợp hiện ra mình một chút bị lực như vậy tiểu nữ sinh còn không phải dễ như chở bàn tay giang thành xuyên qua đường xe chạy hô một tiếng tiểu ly váy đen thiếu nữ lạc tiểu ly trong phút chốc xoay đầu lại tinh xảo mang trên mặt một ít mê man tại lục x o á t phương hướng âm thanh chuyển tới thẳng đến đưa ánh mắt tập trung tại giang thành trên thân ca ca trên mặt của nàng trong khoảnh khắc toát ra có thể để cho thế gian bất luận cái gì phương diễm đoá hoa ảm đạm phai mở nụ cười nụ cười này thậm chí nhìn giang thành hô hấp cứng lại lạc tiểu ly đem bạ lộ lệnh vai sau này hất lên hoặc bắt tung tăng đi tới màu đen dày trên mặt đất lộc cộc hai tiếng nàng mở ra trắng non giống như trắng ngọc một dạng cánh tay tiến đến cho giang thành một cái khe khẽ ôm thơ mề mại vào ngực giang thành toàn thân cứng gắc một câu nói đều không nói được hắn trong mũi có một ít quanh quần mùi thơm bị ôm lấy cổ nàng nhón c h â n lên c ư ờ i khoe mắt con cong hai cái thân ảnh vội vàng từ trong trường học l ó i lên là hai nữ sinh phía trước nhất dắt mình khuê mật đi về phía trước ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm giang thành chính là triệu tuyết nhu nàng tìm chốc lát ánh mắt tập trung tại đường xe chạy đối diện cái k i a quen thuộc bóng lưng trên thân triệu tuyết nhu nhìn thấy ô m g i a n g thành cùng nàng ngây ngốc tại chỗ mà bộ này cảnh tượng xem ở đảo minh mấy người trong mắt bọn hắn mới rồi vừa lấy da ngậm lên miệng khói còn chưa đốt cũng bởi vì miệm mất đi năng lực khống chế mà rơi trên mặt đất. mẹ hắn đây liền ôm lên cho mọi người giới thiệu một chút đây là biểu mộ i ta đến lam kinh ngươi đến lam kinh làm gì đến k a k a ta cao khảo kết thúc tới chơi nga đúng đúng tới chơi một nhà món cây tứ xuyên mười vị trên bàn ngồi giang thành cùng lạc tiểu ly còn có hắn bạn cùng phòng giang thành cho mọi người giới thiệu bản thân cũng không hiểu rõ l ắ m biểu mội cao khảo vừa kết thúc ca vậy thì tốt quá lam kinh vẫn có rất nhiều du ngoạn địa phương đâu để cho ta anh vợ mang nhiều người chơi đùa tiểu ly lương cốc g ư ỡ n g đến cái mặt nói ra ai mẹ hắn đại cứu ngươi ca lao tam là ta anh vợ trần nhạn đẩy ra lương cốc nói ra cấp cái gì ta là trong túc xá lao đại ta quyết định về sau ta cùng giang thành mỗi người mỗi tiểu ta gọi hắn em vợ hắn cứ gọi t a c a giang thành liếc một cái không có chính hình các linh đệ cũng không để ý cầm thực đơn lên đến liền bắt đầu gọi thức ăn tiểu ly từ ma đô đến hàn buôn ba cho tới chưa rồi hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là nhét đầy cái bao tử lại nói bản thân cũng đói không được các ngươi muốn chút cái gì liền gọi đi hôm nay ta trả nợ hắn gọi vài món thức ăn liền đem menu đưa cho đào minh ta không đói bụng anh vợ ngươi để cho tiểu ly gọi đi tiểu ly ngươi muốn ăn cái gì cái gì cũng được kaka bằng hữu của ngươi việc làm tốt rồi chơi thật vui nàng lấy tay chống đỡ ghế salon lặng lẽ bám vào giang thành bên thai nói bọn hắn liền dạng này không có chính hình ngươi thói quen là tốt rất nhanh lần lượt thức ăn liền lên tới ở giữa n h ấ t kia một đạo tê c â y chân thọ càng làm mùi thơm nước mũi khiến người thèm ăn nhỏ rãi ngay từ đầu giang thành còn lo lắng tiểu ly ăn không quen c â y như vậy thức ăn nhưng rất nhanh sẽ phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là t h ừ a thái nàng bị c â y năng lực so với chính mình đều cao người trên thế giới này thật là đa dạng có người tích cay không c í n h có người không cay không vui bàn ăn bên trên một phiến tiếng cười nói giang thành thật may mắn mình mang theo các huynh đệ đến tính cách của hắn tương đối nặng nề g h nếu mà cùng tiểu ly đơn độc chung sống nhất định sẽ rất lung túng nhưng có làm cảm thấy lạ lương cốc mấy người liền hoàn toàn không cần lo lắng cái vấn đề này bọn hắn đem cái này thoạt nhìn liền yên lặng nữ h à i tử chọc cho không ngừng cười nói đang nói đ ỗ n g nhiên một vị đeo mũ trắng đầu bếp từ bên ngoài mang theo một cái mập thọ lỗ hai xuyên qua bên cạnh bàn con thọ kia toàn thân trắng như tuyết trên miệng còn nhai một cái cỏ xanh ánh mắt ngây thơ trong sáng h a thật là đang yêu lạc tiểu ly lúc này mọc lên nữ hải tử tự nhiên cả tính ánh mắt lom lom nhìn, nhìn đến cái miệng nàng bên trong còn nhai chân thỏ đầu khớp xương không có chút nào ý thức được đầu bếp đem cái này thỏ lấy được bếp sau đi làm u ố n làm gì mọi người chờ mặc ăn ăn ăn đừng lo lắng nửa giờ sau khi đi ra q u o n ăn đào minh mấy người lần lượt rời đi trở lại trường học giang thành lại ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng tiểu ly lần này ngươi tính toán chơi mấy ngày không biết rõ vậy ngươi buổi tối ở đâu không biết rõ giang thành trên mặt nụ cười dần dần biến mất rồi hắn để cho lạc tiểu ly tại chỗ chờ một chút sau đó liền gọi đến lão mụ điện thoại uy la mụ làm sao biểu nổi đến ta di bên kia cũng không cho ta cái tin tức nàng liền dạng này bỗng n h ì n đến ăn cái gì à nghỉ ngơi ở đâu à bên đầu điện thoại kia trầm m ặ t một hồi tiểu thanh à, ta một mực không có nói cho ngươi ngươi tiểu di sinh bệnh cùng ngươi di phu cùng đi nước ngoài chữa bệnh không có cách nào mang theo biểu mọi người ta và cha ngươi bận rộn như vậy cũng không cách nào chiếu cố nàng cho nên ngươi nhiều làm điểm tâm đi à các ngươi bận rộn cái gì bận điệu du lịch giang thành mân khởi đôi môi trong lúc nhất thời không biết nên nói gì chỉ lo cắn răng n g h lợi hắn lại xoay đầu lại nhìn thoáng qua khôn khéo đứng tại chỗ l ạ tiểu ly thân mẫu n giang ư ơ là thật biết r cho ra v ấ đ thành vào hôm nay nhận được mướn phòng trung gian điện thoại xuất phát từ đủ loại nguyên nhân cân nhắc hắn trả xuống khoản tiền mướn cả năm phòng ở tại ngựa xe như nước cường gân thiết cốt l a n g kinh hắn có một cái chỗ an thân tại cái này chỗ an thân bên trong còn muốn vào ở một cái thiếu nữ ngươi xác định không được nhà khách nhà khách kỳ thực tốt vô cùng còn không dùng quét dọn cái gì không được sợ hãi nhưng mà giang thành đem lời còn x ó t lại nuốt vào trong bụng hắn kỳ thực muốn nói để cho lạc tiểu ly cùng mình ở tại trong một gian phòng tuy nói không phải một căn phòng nhưng cũng luôn cảm thấy có gì đó quái quái quên đi cứ như vậy đi ngược lại nàng cũng ở không được bao lâu liền đi giang thành cho tới bây giờ đều là một cái thằng nam hiện tại trong mắt chỉ có mình nghiên cứu khoa học sự nghiệp những chuyện khác hắn tuyệt không suy nghĩ nhiều quản cung cấp một cái trụ sở cho tiểu ly cái khác liền mặc kệ hắn vây tay ngăn cản một chiếc xe taxi hướng phía trước thấy qua cái kia tiểu khu hai phòng ở chạy tới nếu là mân ư phòng khẳng định như vậy muốn đẩy xử lý rất nhiều thứ đem trong túc xá đồ chơi đều rời ra ngoài cùng bạn cùng phòng nói một tiếng kia hai phòng ở ngược lại rất sạch sẽ chủ nhân chức là cái thành phần trí thức nhân viên văn phòng dọn dẹp đều đâu vào đấy sạch sẽ như lúc ban đầu giang thành không cần nhiều q u t dọn ngược lại bất đi chuyện hai người ở trên xe taxi hắn túi đầu xuống nhìn thoáng qua lạc tiểu ly đeo bọc nhỏ giúp ở trong góc nàng lại nhìn về phía ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua phong cảnh túi này làm như vậy quát sẽ không chỉ chứa rồi thai nghe máy s ạ c điện khăn giấy các loại đồ vật đi xem ra đồ vật còn nhiều hơn mua một phần a đừng không vui tuyết n u cái này có gì ghê gớm là tiểu tử kia không có ánh mắt mà thôi về sau thấy hắn một lần ta mắng hắn một lần trong túc xá khuê mật vỗ nhẹ nhẹ đến triệu tuyết n u b ả vai an u ổ i trong mắt nàng tràn đầy đau lòng bởi vì triệu tuyết n u từ buổi sáng nhìn thấy một m ả n kia đến bây giờ đều mặt tủ mày Không Kha, muốn, Mộng kha, ngươi mặc lưu mộng kha động t á c trên tay ngừng lại thật giống như không thể tin được mình nghe được cái gì ngươi cũng biết giang thành mấy năm qua này vẫn luôn ở đây cố chấp đối với ta bỏ ra là ta không tốt không có cho hắn một cái rõ ràng rõ ràng thái độ là bởi vì ta một mực không muốn nói yêu đương cũng không có đem hắn khi lốp xe dự phòng ý tứ hiện tại hắn thất vọng ngược lại đi tìm người khắc rồi triệu tuyết nhu rũ xuống mi mắt váy mắt hồng hồng nàng không quên được sáng hôm nay nơi chính mắt thấy giang thành cùng một cái rất đẹp v á y đen nữ h à i ôm sự thật ta hiểu ngươi mỗi người đều có ý nghĩ của mình sao bị bí liền bái b a i chứ tiếp theo càng ngoan không phải không giang thành thích ta bốn năm hắn hiện tại đ ỗ n g nhiên đổi một cái theo đuổi mục tiêu đây hiển nhiên không bình thường hắn là vì làm cho ta nhìn có đúng hay không lưu mộng kha nhìn đến nàng ánh mắt hỏi thăm cổ sau này co giục lại cầm đôi tất cả đi ra à đây ngươi thật là nghĩ như vậy sao nhu nhu ta suy nghĩ minh bạch cảm ơn ngươi nhắc nhở ta n g kha ngươi thật là chị em tốt của ta ta tìm ra phương hướng của mình rồi vậy thì tốt quá ta đã nói rồi bị b ì liền bị b ì ta quyết định không còn như vậy căng thẳng cũng đến nói yêu thương thời cơ ta muốn cùng giang thành thẳng thắn không để cho hắn bốn năm kiên trì thất bại triệu tuyết nhu cầm quả đấm nhỏ nếp miệng thoáng cái t ử lo lắng bên trong đi ra nàng xoay mình xuống giường ngồi vào trang điểm trước kính lau khâu khỏe mắt vệ t nước mắt cho mình một cái nụ cười tự tin ở trên mặt bôi lên lên, còn thoa lên tươi đẹp môi men s ứ vốn là xinh đẹp triệu tuyết nhu hơi thu thập một chút trở nên càng thêm mê người n u n u ngơi hóa trang làm sao ta muốn đem giang thành hẹn đi ra à chuyện lớn như vậy chẳng lẽ muốn ở trong điện thoại nói sao đương nhiên là phải đối mặt m ặ t nói khuê mật nửa tấm đến miệng càng ngày càng hoài nghi mình cùng t u y ế t lưu tán gâu đến cùng c ó ở đó hay không một cái kênh đêm lạnh như nước thiên h à hồn nhiên lam thành nhỏ khu bên trong đèn đ u ố c sáng lời tại lựa đèn này bên trong trong đó một chiếc bên trong có g i a n g thành thân ảnh hắn ngồi ở trên ghế của thư phòng trước mặt trên bàn để máy vi tính trong nổ k ẹ p bục là phức tạp đến để cho người g i ậ n x ô i luận văn tay bên cạnh tràn đầy vật liệu sách bị viết lên vô số d ư ờ m già tư thế giấy trắng một khối ghi chép trên nền vẽ đầy bản tổ người máy ký hiệu bên tay phải là cái ly trong ly chứa một ly trôi lơ lửng lá xanh trà, mùi trà trải rộng cả phòng. giang thành tóc loạn như ổ gà còn mặc lên ba ngày không đổi áo thun trên n g ự c huy hiệu trường thậm chí đều không hái hắn hết sức chăm chú tập trung tinh thần nhìn chằm chằm những n à y công thức bỏ quên cái k h á c tất cả mọi thứ đem toàn bộ thân tâm đều đầu nhập vào bên trong quá t h â m ảo rồi thật sự là quá t h â m ảo rồi hắn vừa lật duyệt đến nổi danh trên trang mạng học thuật luật văn những sinh vật kia khoa học kỹ thuật giới người có quyền nghiên cứu phát hiện vừa hướng so với mình nắm giữ ghen người tổ h u y ề n bí những n à y phức tạp tối tăm n g n ữ may nhờ hắm học tám nước n g n ữ nắm giữ cơ sở b ằ n không căn bản nhìn không hiểu giang thành cảm thấy khô mi tâm loạn như ma đây tập kết đứng đầu nhất khoa học g i a tinh mật nhất nghiên cứu khoa học thiết bị trí tuệ nhất đại não đều không có đánh chiếm ghen người tổ kế hoạch hôm nay đang hoàn toàn đặt ở trước mặt của hắn nguyên lai nghiên cứu phương hướng hẳn đúng là dạng này hắn tự lẩm bẩm một bên nhanh chóng lật lên vật liệu một bên xào sạc viết công thức giống như phong ma liền căn phòng của mình tiếng gõ cửa đều căn bản không có ngọn ăn nhìn đến con búp hơi nóng thức ăn ngoài nâng vai hàm không có ngọn ăn nàng đang đợi ca ca đi ra cùng nhau ăn cơm lạc tiểu ly cầm điện thoại di động thỉnh thoảng biên tập tin tức phát ra ngoài hai cái chân nhỏ cũng chung một chỗ đung đưa sáng bóng cẳng chân từ dưới váy lộ ra nàng tựa hồ rất vui vẻ nhất miệng lên còn hư không biết rõ cái gì pha hát túi đầu rửa mắt nàng không ngừng lặp lại đến động tác này thật giống như muốn xuyên thấu qua môn nhìn thấy người ở bên trong nhi lạc tiểu ly ngón tay ngọc nhỏ dài gõ màn ảnh tại một cái lớn vô cùng xã giao trên website ban b ố một đầu dạng này động thái hôm nay ta thật vui vẻ ta rốt cuộc đã tới hắn thành thị tìm đến ngày nhớ đêm mong các a hắn và trong ký ức của ta cũng không bao nhiều thay đổi tuyên bố xong động thái sau đó nàng hài lòng từ thiết thân bên trong túi sách móc ra một tấm cũ ký trong hình hạt xương rừng trúc bên ngoài hai đứa trẻ kia vòng quanh cổ của đối phương cười cực kỳ rực rỡ mà ở trong phòng giang thành hoàn toàn không biết tâm tư của thiếu nữ hắn linh hồn đang tiếp thụ một đợt trọng thể trẻ chén say sưa liên quan tới nghiên cứu khoa học c ồ n phong bạo vũ mãnh liệt c ủ a tới hắn ngồi ở trong gió lốc thoải mái cười như điên chương mười ba sợ tối vậy liền mở đèn ngủ nửa đêm im lặng trời vừa d ạ n g sáng giang thành bưng ly lên đang muốn uống một hớp trà xanh nói một chút thần ánh mắt còn nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh máy vi tính bài viết có thể ly đồ tóc khô đôi môi lại không có cảm giác đến nước át hắn mật Bên trong cũng bản thân hắn chính là sinh vật khoa học kỹ thuật hệ học sinh biết rõ mình trong tay thành quả nghiên cứu đã có thể giúp nhân loại hiệu toàn diện nhân loại tiến hóa cùng sinh vật học đặc tính có trợ giúp tiến tới già yếu thần kinh thoái hóa tính bệnh tật bệnh ung thư bệnh tim các lĩnh vực nghiên cứu nhưng liên quan tới bệnh di chuyển lại khó có thể tìm ra đánh chiếm phương pháp giang thành trong nháy mắt ý thức được hắn nếu muốn thay đổi tổ hợp gen làm cho cả hoa hạ trẻ em khỏi bị bệnh di chuyển quá nhiễu sợ rằng cần một cái biến thức chính là đ ỉ n h phong khoa học gia đều nghiên cứu không ra được biến thức hắn không có bất luận cái gì thiết bị cũng không có kinh nghiệm làm sao có thể trải đi ra Giữa lúc hắn phiền não thời điểm, hệ thống băng lanh vô tình âm thanh lại trong đầu vang lên hệ thống nhiệm vụ trở thành thanh bắc cấp bậc giáo sư nhiệm vụ thành công tức tưởng thưởng ghen người tổ biến thức dùng để thay đổi bệnh di chuyển phổ biến hiện trạng nhiệm vụ xuất hiện một khắc này khi hắn sau khi nghe yêu cầu ra đầu đều có chút tê dại trở thành thanh bắc cấp bậc giáo sư đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a nếu như nói nắm giữ tám nước ngôn ngữ tuy rằng khó khăn nhưng mà còn có thể bằng vào bản thân nỗ lực đạt đến kia nhiệm vụ mới có thể bằng vào nỗ lực đạt đến sao không nói trước giang thành niên kỷ cùng học thức căn bản không đủ trở thành một cái giáo sư lại nói đây chính là thanh bắc cấp bậc giáo sư ngài hồng chết ưu tú như thế mới tại ba mươi tuổi có thành tựu hắn đã ngạo mạn nhìn quần hùng cuồng không còn giới hạn dù ai có thành tựu như vậy hắn cũng có cuồng đặt ngươi ngươi cũng cuồng giang thành trong lúc nhất thời không có chủ ý hắn căn bản không muốn biết như thế nào mới có thể đạt đến thành tựu như vậy suy nghĩ đã lâu không có kết quả sau đó hắn quyết định tiếp thu ý kiến hữu ích dựa hết vào bản thân một người khẳng định không nghĩ ra được còn không bằng phát đến trên internet ngay sau đó thứ nhất thiệp xuất hiện ở một thứ bên trên tựa đây là dạng này năm nay một ư ơ i chín tuổi muốn trở thành thanh bắc cấp bậc giáo sư có biện pháp gì hay không tuyên bố xong thiệp sau đó giang thành dỗi lưng một cái đứng dậy lúc này mới cảm giác bụng đói ưu c ụ vừa nhìn thời gian đã là dạng sáng đúng rồi mình không phải là gọi thức ăn ngoài sao chiếu cố làm những ngày nghiên cứu đều quên thời gian trôi qua hắn gãi đầu một cái mở cửa đi vào trong phòng khách bên ngoài phòng không như trong tưởng tượng một phiến đ e n nẻm trên bàn cơm đèn vẫn sáng thức ăn ngoài liền đặt ở trong đĩa giang thành bất thình lình nhớ tới mình không phải là sống một mình a nhà này bên trong còn ở một cái mười tám tuổi thiếu nữ đâu búp búp búp búp trong phòng vệ sinh truyền đến không ngừng nghỉ tiếng nước chạy đèn vẫn sáng tại yên tĩnh này chống c h ả i trong phòng rõ ràng như vậy giang thành đi tới bên cạnh bàn kéo một cái ghế ngồi xuống hơi cảm giác có một ít không được tự nhiên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đem thức ăn ngoài đặt vào trong lò vi sóng hơi đun nóng một hồi lạch cạch một tiếng cửa phòng tắm mở ra lạc tiểu ly từ bên trong đi ra m ặ c lên cực kỳ mát mẻ nàng dùng khăn lông bao lấy mình tóc có lướt chỉ mặc một cái đai đeo váy nửa cái bắp đùi lộ ra sáng bóng lại t r ắ n g nón mặc lên sàn đạn g chân ngọc hồng phấn một cổ sữa tắm hương thơm mùi vị phả vào mặt để cho ngồi ở trên ghế g i a n g thành không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái đây vừa nhìn có thể được hắn ngây người chốc lát cho dù chung sống suốt cả ngày hắn vẫn cảm thấy lạc tiểu ly xinh đẹp có một ít vượt quá bình thường là thật giống như bút bê một dạ cho dù là chiếu theo những cái kia trên màn ảnh minh tinh chỉ sợ cũng không xê xích bao nhiêu. chính là dạng này một cái nữ sinh cùng mình sống chung một phòng còn vừa mới tắm xong đi ra hắn đột nhiên cảm giác được có một ít m ộ nguyễn ca ngươi đi ra ta còn tưởng rằng ngươi một đêm đều muốn ở lì trong phòng đâu đều không dám gõ cửa của ngươi ân r ú t xong ngươi ở trong phòng bận rộn cái gì a làm sao thời gian dài như thế nàng kéo một hồi cái ghế ngồi vào giang thành đối diện cơ thể hơi nghiêng về trước t ỏ mò hỏi giang thành ánh mắt phiêu hốt hướng bên cạnh nhìn đến không dám nhìn thẳng lạc tiểu lì con mắt tuy rằng hai người là thanh mai chút mã khi còn bé mỗi ngày dính vào nhau nhưng là bây giờ dù sao trưởng thành hơn nữa cũng hơn mười năm không có nhìn vẫn còn có chút ngăn cách cùng cảm giác khoảng cách tốt tiểu ly cô nương này ngược lại không sợ người lạ không có khách khí như vậy đối đ ạ i giang thành còn cùng khi còn bé không có quá lớn khác biệt viết một ít luận văn m ạ n thôi đúng rồi tiểu ly ngươi còn không có ăn cơm đi không có đâu đây không phải là muốn đợi ca ca cùng nhau ăn sao giang thành nghe nói như vậy tâm lý có chút tấm áp có một ít đau lòng mà nói ngươi chờ ta làm gì thức ăn ngoài đến trực tiếp liền ăn chứ lưu cho ta một phần là được chứ hiện tại cũng rạng sáng ngươi không đói bụng sao ăn nhanh đi được ca ngươi cũng ăn hắn đem trong lò vi sóng đang còn nóng thức ăn ngoài lấy ra trong phòng khách ánh đèn hoán đổi thành hơi ấm màu da cam hai người ngay tại đây không khí an t ĩ n h bên dưới ung dung ăn mấy thứ linh tinh có một chút thản nhiên ấm áp giang thành cầm điện thoại di động lật xem mình phát thiệp không nghĩ đến ngắn ngủi thời gian nửa tiếng mình thiệp liền có một trăm tầng lâu hồi phục nghiễm nhiên là bên trên hấp dẫn rán tựa đề bên dưới hồi phục như sau Úi phái, 19 tuổi giáo buồn bác lòng trứng thành thanh đỏ trở Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. sư. vẫn là đại học sinh liền muốn triển vọng giáo sư sao n g ư ơ i là kỳ tài ngốc trời nhìn sơn nhìn thủy quán tự tại tạm mời ta hiện tại rất muốn cách màn ảnh cho đ ề chủ không tỉnh táo lắm đầu đi lên một cái tát n g ư ơ i nghĩ như thế nào gối đầu lót cao bao nhiêu mơ giấc mơ như thế phốc phốc cùng hồ ly không nói nhiều đ ề chủ yếu là mười chín tuổi thật có thể khi thanh bắc cấp bậc giáo sư ta ngược lại lập tiêu c h ạ y tìm không đến tìm không đến dứt bỏ thực tế không nói đ ề chủ muốn làm thanh bắc cấp giáo sư đại khái muốn đang đối với quốc gia làm ra vượt trội cống hiến điều kiện tiên quyết mới có thể đạt được trường nổi tiếng thừa nhận bất quá dạng này cống hiến hẳn đúng là thúc đẩy nhân loại tiến bộ loại kia ví dụ như nghiên cứu in thạch bản hoặc là nộp lên có thể khống chế phản ứng nhân hạch ngươi làm được không giang thành không tiếp tục đi x u ố n g lật nhìn đến những bài trả lời này hắn kỳ thực trong lòng cũng có một ít d ự liệu vốn là ý nghĩ hảo huyền sự t ì n h bị đả kích cũng là bình thường dù sao người bình thường nói không ra như vậy nhược trí vấn đề đây chọn lựa ra mấy cái hồi phục hay là nói tương đối dễ nghe rồi có một ít thậm chí khó coi vây quanh giang thành nhận cách chỉ số thông minh tâm lý tiến hành nhiều phương diện v ư mạng hắn thật lâu không nói gì sau khi ăn uống no đủ giang thành bỗng nhiên cảm giác đến vô cùng mệt mỏi. hôm nay là không giống tầm thường một ngày phát sinh quá nhiều chuyện bản thân đã tiếp cận 1 6 h không có nghỉ ngơi ban n ã y nghiên cứu khoa học thời điểm thần kinh còn căng thẳng không cảm giác được mệt mỏi hiện tại vừa b u ô n g lòng xuống nhất thời cảm giác nằm trên giường là có thể trực tiếp ngủ hắn đang muốn đứng dậy rời đi bàn ăn trở về phòng đ ỗ n g nhiên tiểu ly nói một câu ca ta có chút sợ hãi sợ cái gì bản thân một người ngủ có chút sợ tối ấ n bậy liền mở đèn ngủ bắt một hồi giang thành đóng cửa phòng gian phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong chương mười bốn ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị buổi sáng dùng qua sau bữa ăn sáng giang thành vội vã chạy tới trường học hắn hôm nay còn có khóa chuyên nghiệp c h ỉ n h muốn bên trên không ngừng thiếu giờ học hắn sẽ bị lao sư ghi lại trong danh sách dẫn đến tốt nghiệp đều không biện pháp tốt nghiệp hắn không có đánh thức còn đang ngủ tiểu ly đem một phần bữa sáng đặt lên bàn liền đi hôm nay sáng sớm triệu tuyết nhu tâm tình vô cùng vô cùng không tốt nàng rốt cuộc biết tại sao mình không nhìn thấy giang thành động thái Hai tháng đến nay. đến hai người không có phát qua tin tức nhưng mà nàng vẫn cảm thấy đối phương đang yên lặng chú ý mình động thái mật thiết chú ý cuộc sống của mình đối với triệu tuyết n u dạng này nữ sinh lại nói vàng hữu vòng chính là mình một gương mặt khác nàng muốn đem gương mặt này cũng biết được như đồng hóa rồi trang một dạng tinh xảo cho dù hai người không nói lời nào cũng thông qua loại này vi d i ệ u phương thức tại chuyển động cùng nhau có thể nàng hạ quyết tâm muốn cùng giang thành thẳng thắn thời điểm lại phát hiện phát ra ngoài tin tức tiền tố mang theo màu đỏ tươi dấu chấm than giang thành hắn cư nhiên cho mình xóa chẳng trách nàng cái gì động thái cũng không nhìn thấy hắn triệu tuyết nhu tức giận sau khi cảm giác đến hàng loạt h o à n g hốt nàng thật giống như thật muốn mất đi giang thành rồi mỗi cái chuyên nghiệp học sinh đều có một cái ngàn người gờ rút ban tập thể cũng có mình đàn bình thường các đồng học sẽ ở bên trong thổi thủy nói chuyện h i ế m hoặc là nhổ nước bọt lao sư cùng nhà ăn thức ăn cái gì hơn tám giờ sáng thời điểm một cái tên là tôn vũ thần người tại trong đám hỏi có hay không người nhìn thấy tuyết nhu đào minh đi tại rừng rậm trên đường keo kiệt khu m ú i chú ý đến cái tin tức này tôn vũ thần h ắ n nhận thức là cái trinh cống n i ê m cầu tại nhìn thấy triệu tuyết n u lần đầu tiên đã cảm thấy vừa thấy đại yêu cuộc đời này không phải nàng không lập gia đình rồi thời gian mấy tháng bên trong theo đuổi vô cùng m á n h liệt bất quá tại tề phong cũng gia nhập a o cá sau đó h ắ n yên tính một đoạn thời gian hiện tại thật giống như thấy được hy vọng lại lần nữa trở nên sống động trong đám đều biết rõ cái này tôn vũ thần nhất định là dạy thật sớm chuẩn bị cho mến yêu nữ thần đi đưa bữa sáng lời nói đám này liếm cầu có thể hay không có chút sáng tạo ngoại trừ đưa bữa sáng sẽ không có phương pháp khác lấy được hào cảm đúng không thật sự cho rằng hai cái bánh bao ngừng lại cháo là có thể đem nữ thần cảm động hào hào đào minh mười phần k i n h thường lưu mộc h a nàng đi rừng dậm đạo nơi đó tôn vũ thần ta nói đâu vì sao tại nữ sinh cửa túc xá sáng sớm tuyết n u đi nơi đó làm sao lưu m ộ c kha hẳn đúng là cùng giang thành chung một chỗ trong đám trầm mặc ba phút sau đó trực tiếp nổ tung n ổ i cái gì giang thành lại bắt đầu quấy r à y hoa khôi của trường cái này giang thành làm sao thúi như vậy không biết xấu hổ đều liếm mấy năm ta cho là hắn từ bỏ không nghĩ đến như vậy cố chấp à chỉ bằng phần này tinh thần cũng để cho người cảm động nếu như có người như vậy đối với ta ta đã sớm thất thủ a liền giang thành muốn mặt không mặt mũi muốn tiền không có tiền hắn lấy cái gì cùng triệu tuyết n u yêu nhau tôn vũ thần nhìn thấy những bạn học này nói tâm lý càng là đắc ý mặc dù nói hắn đồng dạng là l i ư m cầu theo lý thuyết không có gì nên ư u việt nhưng mà hắn có chút ít tiền a gia cảnh chính là so sánh huyện thành nhỏ xuất thân giang thành giàu có nhiều hắn đánh một chuỗi tự phát ra ngoài có vài người vẫn là muốn ngắt vị trí của mình tuyết n u không phải là người nào đều có thể đuổi trao phúng song s o n g tôn vũ thần cảm thấy biệt khuất tâm tình thoải mái hơn quả nhiên vui vẻ chính là muốn thiết lập trên sự thống khổ của người khác dạng này mới có thể cảm giác đến sảng khoái đào minh nhìn đến trong đám một đống lớn bỏ đá xuống giếng công kích mình hảo h u y n đệ lại n g ư ớ mắt lên nhìn một chút một hồi cảnh tượng trước mắt hắm triệu tuyết n u a ta nhìn thấy tại rừng rậm trên đường cho giang thành đưa bữa sáng đâu trong đám lại lần nữa yên lặng năm phút lại có bao nhiêu người tại điện thoại trước màn ảnh ngây n g ẩ n cả người bọn hắn tại phản ứng sau đó bắt đầu p h u n mạnh hát e tui đào minh ta biết ngươi cùng giang thành một cái nhà trọ vì bảo vệ hắn ngươi thật là không từ thủ đoạn a chính phải chính phải như vậy chẳng biết xấu hổ nói đều nói đi ra làm gì sao xuân thu lại mộng a triệu tuyết n u cho giang thành đưa điểm tâm là ta chưa tình ngủ vẫn là ngươi chưa tình ngủ cân nhắc một chút mình bao nhiêu cân lượng tôn vũ thần càng là giận dữ ta không cho phép ngươi như vậy vũ nhục ta nữ、thần. đuôi mủ y y tuyết n u cái gì tối ác tâm rồi còn tặng bữa sáng sợ không phải sống ở trong n ộ n g nếu như triệu tuyết n u ngày nào thật cho giang thành đưa bữa ăn sáng ta ăn xì mười cân đào minh đứng dưới thắng cây giơ tay lên c ờ mở ra camera đã thu lại một đoạn video phát đến trong đám trong video hình ảnh chính là giang thành cùng triệu tuyết n u khi quy tắc này video xuất hiện tại trong đám tôn vũ thần trong tâm xuất hiện dự cảm xấu hắn có một ít kinh nghi mở ra hình ảnh bên trong mặc lên váy hoa cùng dậy màu trắng triệu tuyết n u thanh lệ đảm nhã tinh xảo trang điểm ra mặt phối hợp vóc người cao g ầ y để cho người nhìn một cái liền không thể quên được trong tay nàng mang theo túi chứa hàng bên trong chứa bữa sáng giang thành từ vừa đi qua bước chân b ộ i vã nhìn cũng chưa từng nhìn ven đường nàng một cái uy giang thành nàng lên tiếng hô một câu hắn nghi hoặc d i ư ơ n g mắt thấy là triệu t u y ế t đ ù nhanh chóng nghiêng đầu qua liền muốn tiếp tục đi về phía trước giang thành ngươi khoan h ã y đi ta cảm thấy chúng ta có mấy lời phải nói nói rõ ràng nàng tiến đến ngăn cản đường đi có cái gì dễ nói ngươi có phiền hay không tránh ra ngươi vì sao xóa bỏ ta nàng cố chấp ngăn ở phía trước chúng ta là bốn năm hảo bằng hữu từ cao trung đến đại học phần tình nghĩa này luôn là có đi về phần ngươi trực tiếp đem ta xóa bỏ sao giang thành giơ tay lên đẩy triệu tuyết nhu một cái liền muốn đi về phía trước chính là nàng lại lần nữa đuổi theo không thuận theo không tha thứ thấy không tránh né được hắn sinh lòng p h i ề n não được ngươi muốn nói rõ ràng đúng không vậy ta liền cùng ngươi nói rõ ràng triệu tuyết nhu từ trước ta theo đuổi ngươi bốn năm quả thật có chuyện này chính là ngươi không có đáp ứng ta đem ta xem như ao cá bên trong cá ngươi đối đại ta làm sao trong lòng ngươi rất rõ ràng ta hiện tại không muốn đuổi theo văn ngươi không muốn làm tiếp không có kết quả sự tình rồi ta cũng hy vọng ngươi ta bắt đầu từ bây giờ chính là người lạ đừng nữa có thứ gì quan hệ ngươi nghe hiểu sao không ta không muốn triệu tuyết n u vành mắt thoáng cái tường đỏ ai nói không có kết quả rồi hiện tại chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta liền có kết quả không làm người lạ có được hay không bữa sáng mua cho ngươi bữa sáng ta đặc biệt đi tới con đường này nổi danh nhất cửa hàng cũng không biết ngươi thích ăn cái gì thì tùy mua một chút ngươi cầm lấy nàng nói xong liền đem túi nói tay nhét vào giang thành trong tay đã quá mượn ta không cần giang thành đẩy ra tay nàng bỏ lại những lời này lạnh lùng đi không quay đầu nhìn một cái chỉ để lại triệu tuyết n u một người thất hồn lạc phách đứng ở phía sau cái dáng vẻ kia quả thực làm cho đau lòng người nhìn xong video sau đó tất cả mọi người đều choáng váng đã nói liếm c ầ u theo đuổi nữ thần nội dung đâu làm sao nhìn qua là giáo hoa liếm ngược giang thành giang thành còn không tiếp nhận đào minh yên lặng đánh ra mấy chữ phát động đến gò rút tôn vũ thần ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị ta cho ngươi kéo chương mười lăm lập một cái tiểu mục tiêu một chiếc màu đen xe mẹ xe đét bên trong cầm điện thoại di động gọi điện thoại tề phong từng trận p h í não tại thứ không biết bao nhiêu lần vẫn không có gọi thông điện thoại sau đó hắn v ẫ n nộ đem điện thoại di động bắt một tiếng té được kế bên người lái bên trên hai m á cắp sừng vào phòng xem ra là giận dữ gắt gao cắn hàm răng thật hắn mẹ nó không biết điều hắn đâm phương hướng một chút địa bàn có một ít phát điên mắng một câu l ạ n h cạch một tiếng cửa xe vào lúc này được mở ra tiểu h phong ca ngươi tới nhanh như vậy a người tới xem bộ dáng là người sinh viên đại học cùng kể phong tranh lệch không bao nhiêu chính là ngày kia ở trong phòng học vì hắn giới thiệu triệu tuyết nhu người nam sinh kia hầu thưa trạch may hiện tại là càng ngày càng càng dở a đều bắt đầu để cho chúng ta ngươi rồi đúng không không có thiểu phong ca tiểu hậu trên mặt còn treo móc mấy giọt mùa hôi hột hắn là một đường chầm chấm đi tới một khác cũng không có dám trì hoãn sợ đắc tội cái công tử ca này hai người tại mấy tháng trước nhận thức tiểu hậu nhìn ra t ề phong là cái nhà giàu công tử xuất thủ rộng rãi tại lam kinh coi như là một nhân vật có mặt múi hắn sinh ra tâm tư muốn leo lên cái này thành cao nói không chừng đường sau này dựa vào cái công tử ca này có thể đủ tốt đi một ít mấy tháng đi theo làm tùy tùng hắn tính trở thành t ề phong bằng hữu chính là dạng này thiếu ra ăn chơi đều có cá mã bệnh đó chính là hắn cao hứng thời điểm hai người quan hệ là bình đẳng mất hứng thời điểm ngươi liền trở thành hắn cho hạ giận công cụ hầu t h a n h trạch thường thường bị chửi cầu hết phún đầu cũng không dám cách một tiếng không nghĩ đến mắng hai câu này cũng không có thể dập tắt tề thiếu ra hỏa hắn vươn tay ra túm một túm hắn cổ áo dựa theo mặt liền sáng một bạt hai bắt cực kỳ thanh thúy một tiếng hắn trực tiếp bị tắt bồi dối trên mặt truyền đến một hồi chết lặng tiếp theo là đau rất đau lẽ ra mắng đôi câu hầu t h a n h trạch cũng có thể nhị bị không nghĩ đến đông đủ phong trực tiếp độc thủ cầm một hồi nằm nấm hắm ngẩm đầu lên trừng mắt một cái đối phương trong mắt toắt ra một chút t i ê màu đến nhưng qua một lúc lâu lý trí chiếm cứ bộ hắn khuất nhục túi đầu xuống ghế kế bên tài xế bên dưới sáng trên màn ảnh trò chuyện giao diện bên trong mấy cái không gọi được điện thoại hầu thành trạch vừa nhìn liền hiểu đây mới là t ề phong nổi giận nguyên nhân hắn đến muộn một chút chẳng qua là cho đối phương một cái lý do mà thôi lên xe đóng cửa xe đều tại ngươi mẹ hắn cho ta để cử cái tiêu tiện nữ nhân theo đuổi hai tháng tiền cũng tổn hao tâm tư cũng dùng kết quả hiện tại điện thoại không nhận mặt cũng không thấy tê thiếu lần trước ta hỏi ngươi thời điểm hai người các ngươi không phải trò chuyện thật tốt sao khoảng cách gặp gỡ chỉ thiếu chút nữa làm sao gần đây quan hệ bỗng nhiên trở nên ác liệt tiểu hầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nhắc tới chuyện này ta con mẹ nó liền tiền đều do cái gọi là giang thành tiểu tử còn kém một bước ta thành công kết quả nửa đường triệu tuyết n u thái độ đ ố n g nhiên thay đổi ngươi không nói giang thành là nàng liếm cầu sao làm sao ta xem xong toàn bộ không phải chuyện này nàng căn bản là đối với giang thành có ý tứ Trước là liếm cầu a còn theo đuổi đến mấy năm triệu tuyết n u đều hờ hững cái kia giang thành là người nào rất ưu tú sao hắn chính là cái huyện thành nhỏ đi ra chân đất thành tích học tập một dạng điều kiện gia đình cũng chỉ dạng này cái gì cũng tệ tê phong ánh mắt bỗng nhiên âm chấm xuống nếu mà giang thành là người có tiền công từ bột hoặc là phương diện nào rất ưu tú coi tôi h đi có thể từ mình vậy mà không tranh hơn một cái c h ấ n đất điều này thật sự là quá châm biếm ngươi cùng giang thành một lớp đúng không ân bình thường cho ta nhiều chú ý một chút tiểu từ này ta được dọn dẹp một chút hắn dám theo ta t ề phong cấp nữ nhân không muốn sống ta nhìn hắn phải hầu t h a n h c h ạ c h xuống xe một mực cung kính đóng cửa xe hướng theo một tiếng nổ vang t ề phong nên ngang rời đi người sau khi đi hắn mất đi kêu mặt đầy nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc đổi thành lạnh lùng sờ một cái gương mặt của mình âm trầm nhìn chằm chằm đôi xe nhìn đến sinh vật khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp trong lớp đeo mắt kính lao sư lấy tay vỗ bàn một cái đem phía dưới buồn ngủ các đồng học đánh thức nàng cầm lấy một c â y bút hung hăng ở trên bàn vẩy một hồi nàng trong kính sau đó ánh mắt sắp bén nhìn quanh toàn bộ phòng học nữ nhân này là giang thành bọn hắn lớp học ban đạo ngày thường thoạt nhìn tao nhã lịch sự nhưng mà nổi giận thời điểm trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái giận dữ có cái không biết tiến thủ lười biếng lười biếng nói đúng là các ngươi cho rằng lên đại học liền có thể triệt để vông lòng đúng không các ngươi có biết hay không đại học mới là giữa người và người chân chính kéo ra trên lệch thời điểm ban đạo không ngừng gõ cái bản đẹp mắt lông mi gắt gao nhữ lại bên dưới học sinh bị giáo h ấ n không dám lên tiếng người ta đều ở đây nỗ lực các người đang làm gì ngủ chơi game một chơi của một cái suốt đêm dạng này xứng đáng chính các ngươi sao chân chính cố ý học sinh hẳn lén lút nỗ lực sau đó kinh diễm tất cả mọi người mà không phải một vị nằm ngang cho là mình đủ thối giữa sẽ không có người có thể nói ngươi rồi các ngươi dạng này ta thật sự là không nhìn nổi lớp này chúng ta trước tiên không tiến hành vốn có chương trình học ban đạo đ ẩ y một cái mắt kính để lộ ra một tia sắc bén mùi vị bên dưới đồng học bình khí ngưng thần không biết rõ nàng lại muốn làm cái gì yêu con t i ê u thân mỗi người đều muốn cho mình lập cái tiểu mục tiêu sau đó g i a o lên ta từng cái tra cứu không cần ký tên ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các người đến tột cùng muốn làm gì mọi người ngẩng đầu lên mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm nàng tiếp theo nghe thấy không cần ký tên nói sau đó lại thở dài một hơi đó cũng không có cái gì thật là sợ rồi liên tính tùy tiện viết cũng sẽ không đụng phải phê bình ban đạo lại không biết là xứng sờ làm sao nhanh viết ta nàng quát lớn một tiếng đám học sinh nhanh trong túi lầu xuống kéo xuống từng cái từng cái giấy chuẩn bị viết xuống cái gọi là tiểu mục tiêu trong những người này có rất nhiều bởi vì quá lâu không nghe dàn bài liền bút cũng không tìm thấy rồi chỉ có thể thì thầm với nhau đi mượn giang thành cũng không đến mức chật vật như vậy hắn trên thân bất cứ lúc nào đều dự sắn giấy bút tùy ý kéo xuống đến một tấm lời ghi chú hắn dùng bút đẻ ở trên cảm mục tiêu mình khát vọng làm được sự tình là cái gì chứ nó i trở thành một tên vĩ đại khoa học gia thúc đẩy hoa hạ tiến bộ vì nhân dân làm ra c ô n g hiến để tại như vậy thật sự là quá lớn với tư cách một cái một ư ơ i chín tuổi thiếu niên muốn làm chuyện như vậy nếu mà người khác nhìn thấy ngoài mặt lại nói thiếu niên có lý tưởng là tốt kỳ thực trong lòng nghĩ hoàn toàn bất đồng bọn hắn sẽ cho rằng ngươi chỉ là tại nói không khoa học gia không phải người người cũng có thể làm tâm niệm thật sự giang thành cũng sẽ không do dự nữa để bút trên giấy viết xuống dạng này một bậc văn ta nghĩ tại năm nay trở thành thanh bắc cấp bậc giáo sư một phiến xào sạc tiếng vang khởi vừa trầm bên dưới ban đạo thấy mọi người viết xong vỗ tay một cái tỏ ý dừng lại hầu thanh trạch n g ư ờ i thu một hồi nàng chỉ một hồi ngồi ở hàng trước tiểu h ậ u giang thành đem mình viết tờ giấy giảm năm mươi phần trăm rồi một hồi liền đưa tới hoàn toàn không có chú ý tới hầu thanh trạch â m thầm đem hắn tâm c i ê lời ghi chú bộ dáng ghi nhớ còn tại danh giới vị trí bẻ đi một hồi Hán tâm lý chương ó t e o dõi dục mười n nhìn h một c sáu làm người không nên quá mơ tưởng xa vời không thể nào tại sao phải đọc chậm ta trời ạ thật xấu hổ ta rõ ràng là tùy tiện viết tiếng oán giận nổi lên một phía ai cũng không nghĩ đến ban đạo cư nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy ngay trước tất cả đồng học bối lắng đọc loại sự tình này ít nhiều có chút lung túng mọi người không cần nói lẳng lặng nghe các đồng học lập xuống tiểu mục tiêu ngược lại không có ký tên các ngươi cũng không cần sợ cái gì hầu t h a n h trạch đứng lên giàn g đài trong tay nắm lấy thật d à y một sấp giấy cái mở ra một tờ trong đó liền bắt đầu đọc chậm mục tiêu của ta là đạt đến Ngài n g à i ổ hựa n h á đại sư đẳng cấp dứt tiếng trong phòng học liền vang dội một phiến tiếng cười ban đạo liếc một cái cũng biết những học sinh này không có một chút chính hình nàng nói chính là phương diện học tập tiểu mục tiêu cái gì Ngài n g à i ổ hựa n h á xem như xảy ra chuyện gì tiếp tục đọc hắn lại nặn ra một tờ giấy ta mục tiêu trước mắt là đem mình bạn trai cùng lão công quan hệ giữa xử lý xong ban đạo nhữ mày liền muốn phát tác ta mục tiêu trước mắt là đem khóa chuyên nghiệp thành tích nhắc tới đạt tiêu chuẩn trở lên mục tiêu trước mắt là thi đậu l ụ c cấp ta hy vọng thu được tranh luận trận đấu thắng lợi sau đó mấy cái này đều tương đối bình thường không có phía trước như vậy vượt quá bình thường ban đạo vốn là nhữ chặt chân mày cũng giãn ra một thoáng nếu như tất cả tiểu mục tiêu đều là trò chơi gì yêu đương k i a nàng hôm nay được bị giống như tức chết đang đ ộ c sau khi thừa trạch rút ra một tấm màu hồng lợi ghi chú phía trên viết là ta hy vọng lấy được năm nay toàn khoản hợp đồng hoa thật lợi hại đây mới gọi là mục tiêu hai người đúng rồi một hồi ánh mắt cười t r ộ n mấy tiếng ăn ý trừng mắt nhìn chính là còn không chờ mọi người quý miến xong âm thanh lại lần nữa vang lên ta nghĩ tại năm nay trở thành thanh bắc cấp bậc giáo sư dứt tiếng toàn bộ phòng học lọt vào hoàn toàn yên tĩnh trong lớp đám học sinh đều sửng sốt không có nghe rõ đọc tiếp một lần Có người hoài nghi hoài một ì n vấn đề, yêu cầu học lại. Ta nghĩ tại năm nay trở thành thanh thanh nhấn mạnh, bên trên. h thai học Hầu chạch lỗ lại. là Ta tại trở biệt tại Cắt. ra kia giáo cuối cái giáo xảy yêu cấp đề, đặc cầu bắc bậc âm m sư. sư tiếng kinh nghi vang dội trong phòng học trong nháy mắt một mảnh xôn xao bắt đầu xì xào bà n tán vốn là an tính tràng diện trong nháy mắt biến thành chợ nông sản chợ một dạng ai đây viết ta cũng quá không biết xấu hổ đi ta thật phục thổ i như cũng phải có cái mức độ giáo sư vẫn là thanh bắc cấp bậc giáo sư làm gì sao xuân thu lại mộng không phải làm người có thể hay không thực tế điểm dạng này thổi loạn n h ư bức thật cố gắng c h ắ n ghét ta ghét nhất bánh vẽ người đây không chỉ là gọi không làm vấn đề là căn bản không làm được sự tình lớp chúng ta bên trong lúc nào ra c u ầ n vọng như vậy ra hỏa tiếng mắng một phiến lọt vào thai tất cả đều là c h à o phúng vô số âm thanh truyền vào giang thành trong thai như vậy trói thai một cái buộc màng nhị của hắn chính là giang thành không có nhữ n g mày mà là mặt không cảm giác gục xuống bàn mặc cho những thanh â m kia quanh quẩn hoàn toàn không thèm để ý người k h á c thích nói như thế nào thì nói những người này nói không ảnh hưởng được hắn muốn đi hành động quyết tâm nếu như có thể bị những này đã kích ảnh hưởng đến như vậy hắn xem như trắng trọng sinh một lần thực cũng không trách mọi người nói chuyện khó nghe như vậy việc hắn muốn làm là tại 19 t u ổ i trở thành đại giáo sư cái này ở toàn bộ hoa h ạ đại khái đều là chưa từng có trong lịch sử sự t ì n h từ cổ trí kim bao nhiêu thiên tài có người 13 t u ổ i liền lên đại học 15 t u ổ i liền coi như nghiên cứu sinh còn có một cái 19 t u ổ i làm thanh bắt giáo sư sao không có có thiên tài hắn thích hợp học tập nhưng không thích hợp với tư cách một cái có thể dạy dỗ người khác đạo sư giáo sư không chỉ muốn học trải qua còn muốn tư lịch đây là một cái vấn đề rất thực tế đám học sinh một bên trào phúng một bên ngắm nhìn một phía muốn nhìn một chút có ai đỏ m ặ t không viết xuống như vậy nói khoác không biết ngựa nói ngay tại giang thành cho rằng muốn đọc c h ậ m tiếp theo tờ giấy bạn này lập tức liền muốn bỏ qua đi thời điểm hầu thành trạch nhìn thoáng qua trên trang giấy tổn thất x ư n g còn có nhìn quen mắt lời ghi chú khoe miệng của hắn dâng lên một vệ cười lạnh giang thành a giang thành ta còn chưa nghĩ ra làm sao cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút ngươi liền đưa mình tới cửa đúng không chạy lên tìm làm đ ụ nói ra cồn vọng như vậy mục tiêu ngươi thật không cân nhắc một chút mình bao hầu thanh chạch hướng về phía hắn tại vị trí mỉm cười một cái trong tay vung lên tờ giấy kia rồi tra cung duy một câu trong khoảnh khắc tại hắn nói xong câu đó sau đó tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng cái kia trong góc vị trí ngay cả ban đạo đều thấy quá khứ giang thành nghe có người kêu mình danh tự ngẩng đầu lên liếc mắt liền nhìn thấy hắn giơ mình tờ giấy trên mặt còn tất cả đều là cười lạnh đây là giang thành với ta ta trời ơi cũng quá có thể thổi hắn người này chẳng phải dạng này bình thường ủ rũ ủ rũ kỳ thực nội tâm nhiều hư vinh rồi luôn là che giấu mình rất sợ người khác nhìn thấy hắn ý tưởng chân thật vừa nghe đến không ký tên bại lộ chân thật bản thân đi mấy vị bình thường chỉ nhìn không quen g i a n g thành đồng học lập tức bắt đầu châm biếm bọn hắn rất ghen t ị cái người này nguyên nhân đương nhiên là bởi vì hắn đã nhận được triệu tuyết nhu xem trọng còn hết lần này tới lần khác yêu thích giả vờ cao lãnh thật là chán ghét cực kỳ tại mấy vị bạn học này quạt gió thổi lửa phía dưới mấy vị không làm sao chán ghét g i a n g thành nữ sinh cũng thay đổi ánh mắt của mình các nàng ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm k i n h bỉ khi thanh bắc giáo sư năm nay liền coi như người sao không lên trời ơ i cả ngày sống ở trong n g ộ n khá ý dâm ý, ý thỏa mãn bản thân đúng không vô số ánh mắt bất tiện đâm tại giang thành trên thân để cho hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên hắn nhìn về giảng đại phương hướng cùng hầu thành trạch liếc nhau một cái trong mắt đối phương khôi hài bị hắn nhìn rõ ràng hắn tuyệt đối là cố ý giang thành không biết tự mình chỗ nào t r e o chọc đến hắn vẫn là vị này hầu đồng học bản thân liền là cái chó điên yêu thích cắn bệnh người người liền tính biết rõ danh tự cũng không thể đọc lên nếu không chúng ta cái này chủ ý là để cho các đồng học biểu đạt ý tưởng chân thật ban hội cũng chưa có ý nghĩa ban đạo thấy mọi người nhao nhao có chút không vừa ý nhìn thoáng qua trên bục giảng người khởi xướng có lỗi với lao sư ta không phải cố ý nhanh mồm nhanh miệng nhanh mồm nhanh miệng được rồi đọc xong rồi sẽ xuống ngay đi ban đạo phất phất tay đem người này chạy đi xuống mình đứng lên trên các ngươi kỳ thực cũng đều rõ ràng ta mục đích thật sự nàng từ tính âm thanh tràn ngập tại các đồng học bên hai để các ngươi lập cái tiểu mục tiêu cũng là bởi vì người chỉ có tạo hào mục tiêu mới có cố gắng phương hướng không thì liền sẽ như một con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đụng b á c h tưởng cái mục tiêu này không cần quá rộng lớn cũng không thể quá khinh dịch liền hoàn thành muốn thực tế một ít càng không thể mơ tưởng xa vời không thể thực hiện ban đạo vừa nói nhìn tròng trọc một cái rang thành ý tứ trong đó không cần nói cũng biết một cái ánh mắt liền biểu đạt ra tất cả ban đạo trong tâm bất đắc dĩ thở dài nàng vốn là thật thưởng thức giang thành loại trầm mặc này ít nói nhưng học tập khắc khổ đồng học không phải thiên tài không quan hệ người bình thường cũng có thể bằng vào nỗ lực thực hiện mộng tưởng chính là không nghĩ đến hải t ử này vậy mà tuyệt không đến mức độ thật l à quá khiến người thất vọng rồi ta lớp nàng đi ra phòng học ta nói đây giang thành thật cố gắng bành trướng có phải hay không lần trước ngại giáo sư kích thích đến hắn đem hắn cả người tính cách đều và mẹo hiện tại bắt đầu làm không t i ế t thực mộng khuê mật lặng lẽ tại triệu tuyết n u bên thai nói một câu k h、so、sau đó tan t lớp đạo viên nhức đầu ngồi ở trong phòng làm việc vừa nhìn những cái tia tờ giấy một bên thở dài nàng la thật nhớ rất phiền phức từng lần một cho học sinh của mình lặp lại thời đại học nỗ lực trọng yếu bao nhiêu đồng dạng một cái viện giáo bên trong có người trắng đêm không ngủ chơi game tắn gâu chơi đánh bài có người thi đậu thanh hoa hắn thi đậu bắc đại ta nướng bên trên khoai lang chúng ta đều có cao xa tiền đồ người đi công ty nhà nước đi làm hắn làm đô thị thành phần tri thức ta thành phát ngai tác giả chúng ta đều có quang minh tương lai cái này không đều là một cái đạo lý sao nhân giáo người vĩnh viễn không dạy nổi chuyện dạy người một lần đã đủ khắc ghi cả đời cho đến lúc này tỉnh ngộ lại còn kịp sao đang phiền nào đến đ ô n g nhiên tiếng go cửa từ bên ngoài truyền đến nàng ngẩng đầu lên đáp ứng một tiếng đi vào một cái xinh đẹp nữ sinh đi vào cửa đến tuyết nu sao ngươi lại tới đây lão sư ta là có chuyện tìm ngươi được có chuyện ngồi xuống nói đi nơi đó có ghế đạo viên thuận tay chỉ một hồi cũng không có quá mức để ý là d ạ n g này lão sư chúng ta học ủy vị trí không phải chống không sao trong lòng ngươi có người chọn không có học ủy nàng có một ít bất ngờ nhìn thoáng qua triệu tuyết nu vô sự không đăng tam bảo điện những lời này là danh ngôn t r í lý đạo viên thang o cái liền đoán được ý nghĩ của nàng người đối với ủy viên học tập chức vụ cảm thấy hứng thú vâng lao sư triệu tuyết n u nhấp một hồi đôi môi để lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào vốn là xinh đẹp gò má bởi vì cái nụ cười này trở nên càng được người ta yêu thích đạo viên nghiêng đầu một chút tùy ý cắt tỉa một hồi hơi c ủ a tóc theo thói quen nâng đỡ mắt kính không đúng tuyết n u ta nhớ được từ trước ta đi tìm ngơi đảm nhiệm trong lớp chức vụ ngươi thành tích học tập ưu tú phẩm đức cũng hài lòng trong lớp chức vụ có thể ngươi lấy ảnh hưởng thành tích học tập làm lý do cự tuy lúc trước chắc chắn là có chuyện như vậy nàng ngại ngùng nắm tay đặt ở trên đầu gối ánh mắt phiêu hốt rồi một hồi dưới làn váy cẳng chân hơi lắc lư trong đại học có một chức vụ là rất tốt sự tình có thể tôi luyện bản thân năng lực còn có thể nắm giữ một phần nho nhỏ quyền lợi vì đi bên trên xã hội lót đường chính là người hưởng thụ quyền lợi liền muốn gánh chịu trách nhiệm có rất nhiều trong trường học công chức học sinh thường xuyên vội vàng xoay quanh tất cả lớn nhỏ hoạt động đều muốn tổ chức ngược lại là lao sư nhàn rỗi lúc đó triệu tuyết n u một lòng chỉ nghĩ học tập sẽ không có quản những này chuyện vụ vặt hiện tại nàng có một chút không thể nói nguyên nhân cho nên đến chức muốn đòi cái này học ta đã từng ý nghĩ là sai chỉ lo mình bây giờ nhìn tất cả mọi người thật tiêu cực không có học tập tâm tư ban gió bất chính ta cũng nghĩ ra một phân lực mang theo mọi người cùng nhau hướng đi tốt hơn đường nàng do dự một chút nói như vậy đạo viên vừa sợ vừa nghi không thể tin được nhìn đến nàng lời nói này chính là nói cực kỳ xinh đẹp thoáng cái nói vào tâm khảm của chính mình bên trong nàng đang giàu làm sao chỉnh dừng một cái ban đón gió đây phương pháp giải quyết vấn đề không liền đến sao triệu tuyết nhu nữ hài này lại thông minh lớn lên vừa đẹp trong lớp nam sinh đều đối với nàng có hảo cảm nàng nhất định có lực hiệu triệu có nàng dẫn đầu mới có thể hơi thay đổi một hồi tiêu cực hiện trạng không nhìn ra a tuyết nhu có rác nổi như vậy rồi rất tốt ta rất hài lòng ta đây liền thông báo lớp trưởng về sau ngươi chính là lớp chúng ta học ủy rồi chờ một hồi ta đem tên n g ư ơ i báo lên t a ơn lão sư chính là nàng muốn nói lại thôi làm sao có lời cứ nói triệu tuyết nhu nghe vậy ủy khuất nói một câu chính là ta sợ lớp chúng ta có một ít học sinh mâu thuẫn ta ngay cả ta hẹ chặt đều không thêm dạng này không có cách nào khai triển công việc l i ê n chuyện này ngươi yên tâm liên quan tới phương diện học tập sự tỉnh về sau ngươi liền đại diện toàn quyền ta ai mâu thuẫn ngươi trực tiếp tới nói cho ta ta xem ai có lá gan lớn như vậy được cảm ơn đạo viên triệu tuyết nhu đạt được thánh chỉ, nét mặt vui cười một đường chạy chậm đi ra văn phòng nàng ra cửa lập tức lấy điện thoại di động ra tại g ờ giúp bên trong tìm ra cái kia dùng một cái mánh khuyển làm chân dung ra hỏa tăng thêm đối phương hảo hữu tại chú thích trong tin tức viết bên trên ta hiện tại là hảo hủy về sau có thật nhiều c h u y ệ n công cộng thêm hảo hữu phương tiện ở trong phòng học gian thành điện thoại di động đông nhiên chấn động một hồi hắn cầm điện thoại di động lên trong nháy mắt sạ mặt lại chân mắc chốc lát hắn vẫn lả ấn vào đồng ý hảo hữu trong lúc nhất thời đứng tại dưới cây ngô đồng mỹ lệ thân ảnh nhìn chằm chằm điện thoại di động khỏe mắt con thành mượn nhà với tư cách thấm nhuần vua chi đạo nhiều năm triệu tuyết n u nàng hiểu rõ một cái vô số người dùng huyết lệ đổi lấy tại t ì n h cảm bên trong một đầu luật sắt t h ứ xưa thâm tình không giữ được chỉ có s á o lộ được lòng người nếu ngươi giang thành muốn rời khỏi ta mà đi vậy liền đừng trách ta triệu tuyết n u dùng hết s á o lộ đem ngươi lừa gạt đã trở về nàng nắm lấy quả đấm nhỏ trên mặt đã mang theo phản phất mỉm cười thắng lợi rồi triệu tuyết n u cộng thêm bạn tốt của ngươi thật là khó khăn triệu tuyết n u về sau ta chính là lớp chúng ta học nói c gì l xong tự mình nghĩ nói triệu tuyết nhu tắt điện thoại di động màn ảnh bởi vì nàng biết rõ giang thành là không biết trả lời phục nàng muốn không phải giang thành có thể cho mình trả lời cái gì chỉ là muốn để cho giang thành có thể nghe mình nói xong những lời này nếu hắn có thể nhìn thấy là đủ rồi xáo lộ một bước mấu chốt nhất chân thành mới là vĩnh hằng tất sắc kỹ trong phòng học giang thành quả nhiên thấy được những tin tức này h ắ n hướng về phía tán g â u giao diện s ư ớ n g sốt một chút không có lựa chọn hồi p h ụ trong lòng của hắn triệu tuyết n u đã là quá khứ t h ứ t rồi hai người thế giới tại ngắn ngủi giao nhau sau đó liền muốn hướng phía phương hướng bất đồng chạy đi đ ờ i này có khả năng đều sẽ không lại giao nhau ở trong trường học còn có đồng học tầng quan hệ này chính là ra trường học bọn hắn biến thành người lạ cùng người lạ còn có cần thiết phát sinh một ít cố sự sao giang thành tâm lý cười lạnh một tiếng hắn không biết chút nào nói giáo hoa truy đổi n h ị n bước liền từ hôm nay một khắc này bắt đầu hơn nữa sẽ ở trong những ngày kế tiếp tràn ngập cuộc sống của hắn tại bao nhiêu năm sau đó giang thành quay đầu lại nhìn sẽ cảm thán triệu tuyết n u kiên trì giống nhau đã từng cố chấp mình liếm cầu cùng hải vương thật là một cái kỳ lạ cố sự t r ư ơ n g mười tám bố cục mở ra ngủ ngon một đêm an thần chào buổi sáng mỗi ngày sáng sớm cùng ban đêm giang thành đều sẽ nhận được dạng này một cái tin tức chưa bao giờ gián đoạn quy tắc này tin tức đến từ triệu tuyết n u từ khi hai người cộng thêm h ẹ chặt bắt đầu liên tục mấy ngày thời gian nàng một mực kiên n h ẫ n không bỏ làm chuyện này ngoại trừ chào buổi sáng ngủ ngon ra ít ỏi sẽ cho hắn thêm phát cái khác tin tức thật giống như mỗi ngày chạy đến hắn đây đúng giờ trẻ kìn một dạng để cho g i a n g thành phiền muộn không thôi nếu để cho người khác biết không phải hâm mộ nước mắt từ trong miệng chạy ra có thể g i a n g thành hắn cư nhiên phiền có phải hay không hận không được lần nữa xóa triệu tuyết n u chỉ là ngại vì vị viên học tập thân phận để cho hắn không thể như thế làm không phải là chào buổi sáng ngủ ngon sao nàng yêu thích phát sẽ để cho nàng phát đến lúc ngày nào không kiên trì nổi rồi liền không phát rồi hắn có đôi khi sáng sớm nhận được tin tức mở điện thoại di động lên trong lúc hoảng hốt cảm giác được cái này mỗi ngày thăm hỏi sức khỏe có loại quen thuộc cảm giác thật giống như mình trước kia cũng l à n h ư vậy đối với triệu tuyết nhu tới đây hôm nay sáng sớm giang thành trước sau như một nhận được chào buổi sáng tin tức hắn còn chưa kịp đóng kín màn hình điện thoại di động tin tức nhắc nhở vậy mà lần nữa v ă n g lên triệu tuyết nhu giang thành sáng nay ta tại rừng dậm đạo chỗ đó chờ ngươi triệu tuyết nhu đừng hiểu lầm ta là vì cho ngươi một phần học tập vật liệu hắn nhữ mày một cái gõ màn ảnh trả lời đến phòng học lại cho không được sao tại sao còn muốn đơn học cho ngắn ngủi này hai câu chính là mấy ngày đến hắn lần đầu tiên hồi phục đối phương tin tức triệu tuyết nu ha ha ha ngươi rốt cuộc trở về ta cười trộn phần tài liệu này độ khó tương đối cao là ta đơn độc dẫn đường nhân viên kia lấy được ngươi trước tiên làm một phần thử xem độ khó được ta tái phát đi xuống để cho mọi người làm giang thành ngươi tìm người khác làm không được sao triệu tuyết nu chính là trong lớp liền ngươi tài nghệ tương đối cao hơn một chút ta sợ những người khác không đoán ra được đây để khó dễ độ hắn nhìn đến bắn ra ngoài quy tắc này tin tức mới trầm ặ c nói như thế nói thật giang thành là cái chết thằng nam hơn nữa hiện tại đã rèn luyện thành vì ngoại trừ nghiên cứu khoa học chuyện học tập cái khác hết thệ không quan tâm người người đều có tâm hư vinh đối với hắn loại này n g ầ m thừa nhận mình là nửa cái học bá người đến nói câu này ngươi tài nghệ cao không thể nghi ngờ là đâm trọt rồi c h â u ngứa được rồi vì lớp học làm chút chuyện mình vẫn là rất vui lòng hắn lập tức đáp ứng ngay sau đó hai người hẹn xong tại rừng rậm trên đường gặp mặt giang thành thu thập một chút đồ vật trên lưng mình bã lộ l ệ n h vai liền muốn ra ngoài vừa mới mở ra cửa phòng liền phát hiện mặc lên cực kỳ mát mẹ l ạ tiểu ly đứng ở cửa nàng thật giống như đối với đai đeo thê lương váy có tình cảm mu ngày cho dù chung ũ n g k làm sống nhiều ngày như vậy hắn vẫn không biết rõ làm sao cùng mình cái mội mội này giao lưu cũng may là tiểu ly là cái rất an tính nữ sinh bình thường ngay tại căn phòng của mình chơi cũng không làm sao ra ngoài thỉnh thoảng làm một chút việc nhà mẫu chốt là dung mạo của nàng thật sự là quá đẹp rồi nhìn gần nửa tháng có đôi khi nửa đêm m ô n g lung giữa ra ngoài đi nhà vệ sinh bởi vì cái này lượn phòng ở chỉ có một cái nhà vệ sinh hắn gặp được đồng dạng u ố t mắt đi ra tiểu ly liền sẽ cảm thấy có một loại m ộ n g ảo cảm giác nàng giống như là hoạt hình bên trong cái chủng loại kia hoàn hảo hoàn mỹ thiếu nữ đem sữa đậu nành mang theo trên đường uống lạc tiểu ly thuận tay từ bàn bên trên cầm lên ấm áp sữa đậu nành đưa cho hắn cười một tiếng lạch cạch cửa đóng lại giang thành ra cửa chỉ để lại nàng một người trong phòng lạc tiểu ly ngay từ đầu ở trong phòng khách ngồi cầm lên một cái d ghim vào sữa đậu nành bên trong mút vào rồi hai cái nàng uống lòng không bình tĩnh một hồi ngước mắt lên nhìn cửa một chút phương hướng một hồi nghiêng đầu qua nhìn chằm chằm giang thành phòng một hồi lâu bậc này quái dị cử động tại lạc tiểu ly trên thân biểu hiện giống như là một cái chuẩn bị trộn quả thông cảnh giác con sóc sau mười mấy phút nàng xác định giang thành đã đi rồi vung xuống trong tay mình sữa đậu nành mặc lên sàn đằn lén lén lút lút rón rén hướng phía ca ca phòng đi tới đ ẩ y cửa ra trên bàn bày tán loạn tờ giấy chất đống quyển sách một khối viết bản bàn đọc sách bên cạnh cất đặt hai nồi nhựa t h ị đối diện là tủ qu lạc tiểu ly hít thở sâu căn phòng một chút không khí trên mặt lộ ra cực kỳ vi diệu biểu tình nàng thuần thục đi tới tủ quần áo trước đẩy ra cửa tủ treo quần áo trong lúc này trần liệt giang thành mấy bộ quần áo không nhiều nhưng mà cũng đủ nửa cái tủ quần áo rồi lạc tiểu ly vậy mà thoáng cái nào vào chót mùi rung động có một ít tham lam n gửi những y phục này bên trên mùi vị trên mặt để lộ ra chìm đắm biểu tình vi diệu nụ cười tại trên mặt của nàng tỏ ra. ra sán đàn đã sớm nứt da ngột ngang ngã xuống đất trên nền chân trần thiếu nữ di chuyển nhị bước trắng đón mê người chân lại dài lại thẳng thiếu nữ tung người nhảy một cái ké r ứ t tại giang thành d ư ờ n g bên trên nàng quấn lên mềm tại mặt mình trên gò má ké lại ké đây cực kỳ quái dị cử động xem ra giống như là tên biến thái mới có thể làm hành vi giang thành hoàn toàn không biết mỗi ngày mình sau khi đi lạc tiểu ly liền muốn chạy đến trong phòng của mình lặp lại một lần những n à y quy trình vừa tới trường học khoảng tám giờ rưỡi dương d ậ m trên đường triệu tuyết nhu thật sớm trở ở nơi đó sau khi hắn nhìn thấy người đi tới chào buổi sáng a giang thành nàng ngọt ngào nói một câu giang thành d ư ơ n g mắt nhìn nàng một chút vươn tay ra triệu tuyết nhu đem mình trong ngực tài liệu giảng dạy khe k h ẽ đặt vào trong tay hắn hắn cũng không phí lời nhận lấy đồ vật liền hướng đi về trước không nghĩ đến chính là triệu tuyết nhu vậy mà không có đ ổ i theo mà là mặc cho giang thành liền rời đi như thế đối với nàng cái này thái độ lãnh đạo không tức cũng không giận ngược lại thật vui vẻ bổ dáng giang thành trước mắt dạng này tốt nhất hắn cho rằng sáng nay lại tránh không khỏi ngừng lại lôi kéo đâu ngược lại bớt đi phiền phức của mình đang đi trên bả vai chuyển đến một hồi l ự ợ đạo lao tam giáo hoa kín đáo đưa cho ngươi rồi là thứ gì để cho ta xem một chút là lương cốc cấm thanh hắn quay đầu lại nhìn mình bạn cùng phòng đều ở đây phía sau biểu tình tất cả đều mặt đầy vi rượu không có gì tài liệu giảng dạy mà thôi ta nói giá o hoa chạy lên theo đuổi ngươi ngươi làm sao lại nhịn được đâu không phải tim động a muốn ta sớm thất thủ giang thành k i n h thường nhìn lương cốc một cái h á g dọn một cái phi thường nghiêm túc nói chúng ta cái tuổi này muốn theo đuổi chính là tự cường làm thời đại mới thanh niên học tập tri thức đề cao bản thân đắp đền q u ố c gia có một phần nóng phát một phần ánh sáng sau đó như hoàn toàn không có có bó đức họa vậy mình liền muốn làm duy nhất ánh sáng cái gì tình tình ái ái chó đều không nói lương cốc xứng sở Nán lại tại chương ỗ n h bị xét đ mười chín tại nhìn một chút chân giang thành từ xế chiều trở về liền chui vào trong phòng của mình đến bây giờ đã vượt qua sáu giờ trong lúc chỉ đi ra một lần bên trên nhà cầu lạc tiểu ly ngăn cách bằng cánh cửa suy nghĩ một chút ca ca của mình ngồi ở trước bàn sách cảnh tượng dùng bút đâm ở trên cảm xuất thần tự hỏi đến trong đầu vấn đề phản phất tiến vào một cái cảnh giới văng ngã nàng thật sự muốn mở cửa nhìn một chút bộ kia cảnh tượng chính là quay r à y ca ca suy nghĩ vấn đề cuối cùng có một ít không lễ phép lạc tiểu ly nghiêng đầu một chút cố ý đem chân thon dài gác ở trên bàn trà không yên lòng xem t v đông nhiên giang thành cửa phòng mở ra hắn bưng ly đi ra khuôn mặt thanh tú bên trên làm một bộ suy tính t h ầ n sắc mép môi bên trên bởi vì nhiều ngày chưa cạo đã nhiều chút trồng dâu lạc tiểu ly thấy hắn đi ra nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ nghiêm túc đang xem t v biểu tình cố giả bộ bình tĩnh ánh mắt nhưng không ngừng hướng hắn bên kế liếp hắn vừa mới đi ra còn không có chú ý tới ghế salon đang ngồi tiểu ly đến lúc muốn đi trên bàn trà đổ nước nóng mới ch nàng gác ở trên bàn uống trà chân lại trắng vừa dài mười p h ầ n hút con người giang thành một cái liền chú ý đến hắn ánh mắt ngưng tụ thậm chí s ừ n g sốt một chút chân này ai xem ai mơ hồ giang thành sờ lỗ mũi một cái có một ít lung túng đem ánh mắt từ trên chân thu hồi lại nào ngờ hết thệ các thứ này biểu hiện đều thu hết mội mọi lấy mắt còn chưa ngủ ha thiểu ly không có đâu ta đang xem tivi phim nhìn xong đây tập đi ngủ tay nàng nắm hộp điều khiển tivi chỉ hướng trong tivi chính đang chuyển kiêng ă n cổ trang phim phía trên nam nữ chân heo đang đánh tình mắng xinh đẹp diễn ra ném một cái ngã liền nhất định hôn miệm địch luật Gian g thành đối với v ậ t này một chút hứng thú cũng không có, hắn hờ hứng gật đầu một cái, không nghĩ đến tiểu ly cư nhiên thích nhìn đồ chơi này, nam nữ h à i tự yêu thích là không quá giống nhau, hắn chưa bao giờ xem t v liền tính nhìn cũng chỉ nhìn thế giới đ ở v ậ t ngược lại tốt t h ủ y hắn chuyển thân rời đi, lại đóng rồi cửa phòng của mình mình ở trong phòng làm gì sao, tiểu ly chưa bao giờ hỏi, giang thành cảm thấy điểm này phi thường tốt, hai người tuy rằng cùng ở tại chung một mái nhà, nhưng mà lẫn nhau không có bất kỳ lẫn nhau c g i à y duy chỉ vi diệu cảm giác khoảng cách, đông nhiên nhiều hơn mỗi muộn tuy rằng ngay từ đầu để cho người cảm thấy không có thói quen trải qua những ngày trung đụng này hắn cũng quen rồi bên dưới học sau khi về nhà trong phòng còn có một cái khác người duy chỉ có có hai vấn đề để cho giang thành phi thường nghĩ hoặc một cái là mình tiểu di cùng di phu cũng không tính là tuấn nam mỹ nữ vì sao sinh ra lạc tiểu ly xinh đẹp như vậy l ờ i sau một cái khác là mình đi sớm về trễ muốn chiếu cố việc học một ngày không ở nhà trong khoảng thời gian này tiểu ly đều ở đây làm cái gì nàng cũng không đi ra ngoài chơi liền ở nhà không nghĩ ra đáp án giang thành đành phải thôi đem ly t r à đặt ở trên bản sách chuẩn bị tiếp tục công việc của mình có thể ngón tay vừa mới đặt ở trên bàn gõ h ắ n t r ợ t nhớ tới có phải hay không tiểu ly lần này tới không mang bao nhiêu tiền đúng vậy mình tại sao đem đây có quên giang thành lập tức lấy điện thoại di động ra đến cho tiểu ly chuyển một vê đất nguyên khoản tiền này con số không nhỏ tại trước đối với giang thành lại nói có thể là số tiền lớn hiện tại h ắ n ước chừng nắm giữ một trăm vạn tiền vốn tự nhiên không đem số tiền này để trong lòng xoay qua chỗ khác không có hai phút tiểu ly liền phát tới tin tức nga ta cảm thấy mình bình thường không ở nhà một mình ngươi nhất định rất nhàm chán cầm lấy số tiền này ngày thường ra ngoài đi dạo phố mua mua quần áo hoặc là cho phòng thêm chút ăn mặc dùng cái gì cũng được tiền sai vặt h ừ m tiền sai vặt ngồi ở trên ghế s a lon tiểu ly khẽ n ế t đến miệng có một ít giật mình không nhìn ra ca ca của mình vẫn là cái nhà giàu ẩn hình nàng h o ặ c b ắ t lẽ lưới một cái bất thình lình quan tâm để cho nàng cảm thấy có chút hạnh phúc yêu người ca ca p h ò n g bên trong chỉ có thể nghe thấy bàn phím tiếng gõ còn có thỉnh thoảng l ậ t sách tấm thanh hôn loạn tài liệu tích tụ như núi từng trương từng trương n g c n g c vẽ tranh a bốn trên giấy có đủ loại tính toán công thức giang thành chăm chú nhìn trong máy vi tính chính đang biên tập l u ậ n văn nước trà vị đắng trải rộng cả phòng hắn bưng ly lên uống một h ớ p con mắt căn bản không rời khỏi trên màn ảnh bài viết luận văn đề mục là ghen người tổ đánh chiếm trong mắt của hắn cho dù vằn v ệ n t i ê u máu có thể vẫn đầy áp nhiệt liệt hào quang nếu như mình đem bộ não chung hệ thống cấp cho ghen người tổ huyền bí sửa sang lại như vậy quá ý nhiễu nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật vài chục năm thế kỷ vấn đề khó khăn sẽ bị đánh chiếm từ một n n ă m m ở ra năm nước khoa học ra tham gia kế hoạch cho tới bây giờ vẫn không có hoàn toàn tuyên bố kết thúc hắn giang thành sẽ trở thành cái th hơn nữa còn là đại biểu sinh vật khoa học kỹ thuật mặt cất b ư ớ c trễ nhất tổ quốc trong khoảng thời gian này đến hắn một mực chuẩn bị chuyện này lượng lớn đọc tài liệu tương quan tham gia nghiên cứu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đ ê m sáng tác luật văn phân hóa tư thế diễn biến phần cuối giang thành làm chuyện này ngoại trừ vì hoa hạ mưu phúc gia còn có một chút nho nhỏ tư tâm nhờ vào cái kế h o t tổ t i ệ p gò phờ l ì n bạn mắng chửi hắn lĩnh nộ g được mình chỉ có đem nắm giữ tấm này tối cường át chủ bài bóc đi ra một phần nộp lên cho quốc gia mới có thể thu được càng lớn hơn hệ thống tưởng t ư ở n g nói không chừng thật có thể bởi vì cống hiến mà bị phong vì thanh bắc giá thời gian đã tiếp cận trời vừa d ạ n g sáng giang thành phun ra một ngụm trọc khí hắn đã rất mệt mỏi luận văn cũng viết lên rồi một cái bình cảnh địa phương xóa sửa chữa thay đổi luôn là không hài lòng giang thành phiền m u ộ n hướng trên ghế nằm một cái để tay ở sau gãy địa phương rõ ràng rất mệt mỏi lại không có một chút buồn ngủ trong đầu tất cả đều là những n à y tư thế ông long ngay tại hắn xứng sở thời điểm điện thoại di động đ ố n g nhiên chấn động một hồi hơn nửa đêm là ai sẽ phát tới tin tức giang thành nghi hoặc cầm điện thoại di động lên đến mở ra huệ chặt giao diện mang theo một cái chấm đỏ nhỏ nữ sinh chân dung bên trong bao hàm một đầu tin tức nhắc nhở đã ngủ trưa là triệu tuyết n u hắn để điện thoại di động xuống vốn là không muốn để ý tới chính là công tác vô pháp tiến triển đi xuống nhìn một hồi màn ảnh cũng cảm thấy phiền não cầm lên điện thoại di động hắn trở về một cái tại sao còn chưa ngủ bận rộn được rồi cách ba phút nàng lại phát tới một đầu hải trát ngươi làm sao không hỏi ta vì sao không ngủ ta vì sao muốn hỏi ta đã chuẩn bị kỹ càng nói cho ngươi biết ngươi hỏi đi giang thành có một ít im lặng nhìn đến tin tức của nàng làm sao mình lúc trước không có phát hiện triệu tuyết n u như vậy sẽ t á n g c u lúc trước hắn còn cho rằng đối phương chính là không thích nói chuyện trời đất loại nữ sinh này nguyên lai、like、chỉ là không thích cùng liếm cầu tán gấu ha ha ta vốn là đều tính toán ngủ chính là cho đau t ỉ n h đau đúng vậy xế chiều hôm nay chạy bộ thời điểm sức đến chân đều phá đôi chút cồn n i ốt thật vất v ả chịu đựng đau ngủ t i ế p kết quả nằm ngộng đ ụ n phải vì khuất ngươi đều không quan tâm người ta một chút không nha giang thành nhất thời cảm thấy nhàm chán cùng nữ sinh tán gấu là thật không có ý tứ không biết rõ vì sao mình trước bị triệu tuyết nhu hồi phục mấy câu đều sẽ mừng rỡ như liên hiện tại giữa lúc hắn chuẩn bị đóng kín màn hình điện thoại di động thời điểm lại một cái tin bắn ra ngoài nhìn một chút chút giang thành biểu tình nghiêm trọng yên lặng thả xuống đặt ở khóa bình kiện ngón tay xem ai đương nhiên là xem ta ngươi không biết rõ sức vết thương có bao nhiêu đau suy nghĩ hai phút đ ấ y lòng của hắn bên trong là không muốn xem nhưng trước mắt trong đầu thất vân bắt tố dùng ngoại giới sự vật kích thích một hồi thanh tỉnh một chút sau đó viết nữa luận văn cũng là cực tốt nói không chừng có thể cho mình mang theo ý tưởng mới ta không muốn xem ngươi không phải muốn ta nhìn cũng không có biện pháp vớ đen tất dài trắng đương nhiên vớ đen vớ đen mãi mãi là thần giang thành lập tức trở lại trong túc xá nằm sấp ở trên giường triệu tuyết nhu cười lạnh một tiếng quả nhiên nam nhân đều không cách nào cự tuyệt nhìn chân hai chữ này người rất quyết đoán a nàng mở ra tương sách chọn chúng mấy tờ cho tới bây giờ không có đối ngoại n h â n phát qua tư phòng hình ảnh không chút rông dài phát tới giang thành ôm lấy điện thoại di động đưa ra hai ngón tay ấn vào ở trên màn ảnh đem chân chi tiết phóng đại vốn là cao gầy triệu tuyết nhu tuyệt không thấy thẹn đối với giáo hoa danh sưng chân dài lại thẳng v ừ a mịt một chút tỷ vết nào đều không có đặc biệt là túi tại vớ đen bên l i ớ i tràn đầy kiểu khác mị lực váy ngắn phối hợp với đen ở dưới ngọn đèn hiện lên ánh sáng nông lung c h ạ c h trước gương nàng tư thế q u y ế n rũ núp ở khởi đầu bên dưới gò má khỏe miệng câu nhàn nhạt, nhạt cười mịn ánh mắt giống như là đang chọn trọc hoặc như là tại xấu hổ d i à y cao góp đội tại trên gương đem mũi chân hoàn toàn tận t à n g để cho nàng có vẻ còn có nữ nhân vị cùng bình thường thanh thuần giáo hoa hình tượng hoàn toàn bất đ ộ n g một loại không cách nào hình dung cảm giác tại giang thành trong lòng dâng lên ta có lẽ không có cùng người khác xem qua những hình này ngay cả ta tỉ bội cũng chưa từng thấy đẹp mắt không thưởng thức mấy phút giang thành hồi phục một dạng người tốt chứ triệu tuyết nhu không giải thích được phát một câu. dạng sáng tại lam kinh đại học khoa học công nghệ nữ sinh trong túc xá triệu tuyết nhu cởi đến run dậy cả người âm thanh bên t a i không dứt nàng rất hài lòng hôm nay đối với giang thành t r ơ i vừa mình cuối cùng ba chữ kia tuyệt đối đem hắn phát cáu chương hai mươi thế phong lửa ghen bùng cháy sáng sớm khi buổi sáng luồng thứ nhất hào quang giải vào trong phòng giang thành chậm rãi mở mắt hắn xoa xoa tỉnh táo đôi mắt buồn ngủ mơ hồ tại gối đầu bên cạnh lục lọi điện thoại di động mở điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian giang thành hoàng hoàng hốt hốt ngồi dậy hắn uống một hốc nước bác phương mùa hè đặc biệt khô giáo sáng sớm tỉnh một ngày tân sinh hoạt lại muốn bắt đầu giang thành dùng vài chục phút thời gian rửa mặt một chút tại trong phòng bếp tiên rồi hai phần trứng lại từ trong tủ lạnh lấy ra bánh mì chuẩn bị đơn giản bữa sáng tiểu ly vẫn ở chỗ cũ ngủ nướng tất cả thu thập xong sau đó hắn mở ra tủ quần áo lấy ra một kiện áo thun còn có q u ầ n jean vừa đem áo thun mặc lên người giang thành đ ỗ n g nhiên cảm giác đến nơi cổ chuyển đến một hồi ngựa cảm giác thật giống như có sâu trùng các loại đồ vật hắn nhanh chóng móc một cái chỉ chuyên đến xúc cảm cũng không phải sâu trùng hắm nắm lấy kia vật kỳ quay đến trước mắt dĩ nhiên là một sợi tóc hơn nữa còn là loại kia rất dài, rất dài mái tóc màu đen. giang thành kinh ngạc quan sát một hồi lâu trong đầu nghĩ hắn gần đây căn bản không có tiếp xúc qua nữ sinh à vì sao mình mặc quần áo thượng hội có dài như vậy tóc suy nghĩ kỹ một hồi đều không có muốn đi ra đáp án hắn hất đầu lấy mái tóc ném tới đầu giường trong thùng rác trên lưng túi bước ra môn tại giang thành bước ra môn chỉ chốc lát sau tiểu ly môn mở ra tối hôm qua thật giống như có mưa bên ngoài không khí rất là mát mẻ bầu trời lam lam ánh mặt trời không chút nào thường t i ế t chiếu khắp xuống lam kinh khoa học kỹ thuật học viện không nhiễm một hạt bụi bị đồng loạt dòng da cọ rửa một lần rừng rậm trên đường đã có từng nhóm học sinh đến sớm giờ học một phồn giang thành theo thường lệ tại thời gian này gặp đang đánh đùa giỡn gây bạn bè cùng phòng lương cốc còn có đào minh vẫn như cũ bộ kia chết bộ dáng vành mắt đen muốn chết xem ra ngày hôm qua lại không có ngủ mấy giờ chờ một hồi đến trong lớp khẳng định muốn ngủ bù đang đi đến phía trước đ ỗ n g nhiên một tiếng kêu lên để cho hắn dừng bước giang thành tiếng này kêu lên thanh thúy dễ nghe còn kèm theo một ít ngọt ngào cảm giác mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn đã nhìn thấy mặc lên màu trắng dày cứng quần áo thường rất là mỹ lệ triệu tuyết đu giang thành nhìn thấy nàng trong n á y mắt tấm mắt không tự chủ được bỏ vào nàng màu xám cho trên quần nàng chỉ lộ trắng như tuyết m chờ đã ta chúng ta cùng đi triệu tuyết nhu vừa nói liền kéo khuê mật một đường chạy chậm đến bên cạnh bọn họ hướng về phía hắn nở nụ cười nụ cười này rất có sức cảm hóa đem nàng bị lực triển lộ không bỏ sót vốn là giang thành thì không muốn chờ chính là lương cốc thoáng cái kéo hắn lại nhỏ giọng nói tiểu tử ngươi đối với nàng không có hứng thú không quan hệ có thể ngươi chú ý tới triệu tuyết nhu bên cạnh khuê mật sao làm sao hắn nhìn sang cái gì làm sao lương cốc vừa nói lấy tay ở giữa không trung vẽ một cái é hình dáng sau đó kích động chọc chọc vai hắn đường công a đường công a đại ca nàng gọi lưu ngộng kha ngươi nhận biết đi trong trường nổi danh vóc người ma quỷ ta thức ăn ngươi hiểu hắn nhũ mày giang thành liếc một cái vẫn là dừng bước lão nhị ra hỏa này khác không được chính là nhìn thấy mình tâm nghi nữ hai cái tiêu kình tám con ngựa đều kéo không đi sáu người liền tụ thành một đoàn ở trên đường đi lương c ố c không có thẹn với mình v u a bắt chuyện danh hiệu hai ba câu liền cùng lưu ngộng kha leo lên nói cười cười nói nói dẫn đến quá vãng học sinh thỉnh thoảng nghiêng đầu lại nhìn giang thành đeo túi sách mặt đầy bình thường đi triệu tuyết n u bú lại cho ngươi tài liệu giảng dạy viết xong sao giang thành độ khó thế nào còn có thể đi không có khó khăn quá lớn vậy ta liền đi in đủ phân số phân phát đến lớp chúng ta bên trong tất cả mọi người làm một chút được mục đích của hắn coi phía trước cũng không thèm nhìn tới một cái triệu tuyết đù, hỏi một câu nói một câu vạn chúng trở nên khuynh đạo giáo hoa phảng phất tại giang thành trong mắt một chút lực hấp dẫn cũng không có trang cao lãnh đúng không nàng trong lòng lạnh lùng hư một tiếng lặng lẽ tiến tới giang thành bên thai đang đi giang thành bỗng nhiên cảm giác đến bên cạnh một hồi hương phong keo tới sau đó ấm áp hô hấp đánh vào lỗ thai của hắn bên trên hôm nay buổi tối còn có nhìn hay không chân hắn hô hấp hơi ngưng lại cau mày xoay đầu lại nhìn tho triệu tuyết nhu cười một cách tự nhiên khe k h ẽ nhất miệng trên mặt mang hoạt bát nụ cười để cho giang thành không khỏi nhớ lại tối hôm qua kia một tổ tư phòng chân chiếu theo hắn khe k h ẽ ho khan hai tiếng nhịp bước dưới chân nhanh hơn tại rừng rậm trên đường khác thường vậy mà chạy một chiếc xe mẹ xe đét một dạng trong trường học rất ít có chiếc xe một là bởi vì học sinh vấn đề an toàn hai là vì phong cách trường học trình kỷ h i ệ n nhiên lái xe không phải người bình thường tề phong ngồi ở chỗ tài xế ngồi thành thơi không lo lắng chạy hắn bình thường rất ít đi lên học ba ngày có thể tới một lần cũng không tệ theo đổi triệu tuyết n u thời điểm ngược lại đến rất thường xuyên nhìn đến quá v ã n g đám học sinh đối với xe quăng tới ánh mắt hắn tâm lý không thoải mái điều này cũng là t ề phong đi lên học một trong những mục đích có thể tại đây bình thường không có gì lạ trong sân trường đạt được chú ý thỏa mãn hắn tâm hư vinh đang đi đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn tập trung tại phía trước một đám nam nữ trên thân đi tại ở giữa nhất dựa vào rất gần người hắn rất quen thuộc giang thành triệu tuyết nhu trong khoảnh khắc ánh mắt của hắn trở nên âm chầm xuống được a đôi cậu nam nữ này hiện tại cũng như vậy như keo như sơn rồi đúng không sáng sớm đều cùng đi phòng học cái này triệu tuyết n u thật là tiện câu mình hai tháng thời gian cũng tồn hao tiền cũng tồn hao Kết quả mình, bởi vì tối hôm qua vừa vừa mới mưa trên mặt đất còn có từng mảng từng mảng chưa khô cạn thủy ông phản chiếu đến treo thật cao lá ngô đồng tốc độ cực nhanh xe mẹ xe đét tiếng nổ và r ộ i từ trong đám người giữa trực tiếp tạt qua v a n g lên một phiến nước mưa r a một hồi liền quăng ven đường học sinh trên thân lương cốc giang thành bọn hắn tự nhiên cũng không có ngoại lệ từng tiếng kinh hô v a n g vọng nước mưa bắn tung tóe bọn hắn nửa người khiếp sợ ngắn ngủi q u a đi có người chửi như tắt nước người này a i vậy có hay không một chút tố chất ta ở trong trường học đua xe ngốc ít đi làm cho ta q u ầ n đều dơ bẩn mở nhanh như vậy sao không đụng chết người thì sao trường học mặc kệ còn sao liền dạng này ở trong trường công khai làm như vậy thật g ê tẩm loại này người mở nhanh như vậy gấp gáp đi đầu thai a trong lúc nhất thời tiếng mắng nổi lên bốn phía t ề phong khiến mọi người nổi giận nhưng hắn không nghe được những thanh â m này dương dương đắc ý rời đi giang thành tóc mày nhìn nhìn trên quần dính bùn phương pháp triệu tuyết n u từ trong túi lấy ra khăn giấy mở ra đưa cho giang thành bản thân cũng cầm một phiến nghiêm túc lướt qua trên thân một điểm hắn không lên tiếng nhận lấy chương hai mươi mốt lòng mang y đổ xấu tôn vũ thần n a m ở trên bàn giang thành buồn ngủ ngày hôm qua hắn nhịn quá lâu hiện tại có một ít không mở mắt g i được rồi khốn khổ muốn chết giang thành duy trì không tỉnh tạo làm ý thức đang muốn triệt để ngủ mất thời điểm trước mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện gương mặt chỉ là trong gang tất khoảng cách chót mũi của hắn bên trên chuyển đến một hồi ngứa một chút cảm giác thật giống như bị sợi tóc khe khẽ ghẹo qua giang thành đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy một đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa cùng phát họa vừa đúng con mắt đạm nhã gương mặt lược t h ì phấn trang điểm hắn đột nhiên lui về phía sau ý thức thanh tình hơn nữa hoàng hốt qua đi mới nhìn rõ trước mặt cư n h i ê n là triệu tuyết đu ngươi làm cái gì dọa ta một hồi giang thành lòng vẫn còn s ợ hai toàn thân d u n nhẹ nguyên bản còn sót lại một chút buồn ngủ hiện tại cũng không có nhị ngươi bộ dáng như vậy ngày hôm qua ngủ không ngon a khoe miệng mang theo c ử i đ ế ức ân tối hôm qua thức đêm viết luận văn rồi a triệu tuyết nhu có một ít kinh ngạc đó a rồi một tiếng nàng hơi có chút thất vọng phản phất đây không phải là nàng câu trả lời mong muốn qua đây phiền ta có chuyện gì là dạng này ban đạo nói cho ta chủ nhiệm giảng dạy có chuyện muốn gặp ngươi ngươi đi lầu sáu văn phòng một chuyến đi có biết hay không ở chỗ nào còn cần hay không ta dẫn ngươi đi không cần biết rõ đường giang thành vươn người một cái đứng lên hoạt động một chút gân cốt rời khỏi chỗ ngồi của mình hắn đi ra khoa học kỹ thuật thí nghiệm lâu hướng phía chủ nhiệm chỗ ở những tòa lâu đi tới lóc cóc tiếng gõ cửa vang i Đi、vào. Đẩy một cái vào. vào o một t cửa, r n giang phòng chuyển đến một ồ thấm vào ruột vào g lạnh lẽo, n o t r phòng hòa khác còn này điều hòa còn có cái có thành i hiển nhiên nhiều, ế t trong tốt trên bị b sánh phòng học tốt hơn so cất c đặt một ly trà ly diệp. ủ nhiệm giảng dạy trên ghế ngồi ngồi. Nàng năm nay hơn ghế dạy t u ổ i cái sinh viên hàng đầu, dung mạo rất xinh i là là lực hàng chốt còn dung năng mạnh hơn. g đầu, đẹp, mấu bạo rất a n g t h à n quăng h một cái chủ nhiệm tên là phù thủ tuổi tác không nhỏ chính là tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt của nàng lưu lại bao nhiêu vết tích chỉ có lúc cười mới có thể nhìn thấy khỏe mắt nàng n h p nhăn phu thú vóc dáng cùng tướng mà bảo hiểm tất cả nắm giữ rất tốt trên thân vừa có thành thục phụ nhân ý vị còn không mất trẻ tuổi sức sống hơn nữa nhiều hơn một phần chủ nhiệm lưu loát l á o luyện trong trường học cơ hồ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều ở đây nàng quản lý phía dưới vậy mà không chút sai lầm hết thể đều ngay ngắn rõ ràng đây cũng có thể thấy được cái nữ nhân này năng lực tuyệt đối không chỉ là một bình hoa một dạng tồn tại xin chào a giang thành chủ nhiệm tốt ngồi xuống đi cảm ơn chủ nhiệm không t h a giang thành hắn vừa mới ngồi xuống đối phương liền mở ra nói gốc lần trước ở đó đường lớp học mở bên trên người đứng lại cho ta rồi ấn tượng rất sâu sắc có học thức học cũng thức chủ chỉ có khiêm danh không không định, thường Phu nhiệm khen, mình tốn, biết trường mặt ta rất ta t lại làm làm. ngạo đối giáo ngươi. điều phải kêu xỉm bảo rõ vệ sư dự, quá ân trường học gần đây chính đang cử hành văn hóa một tuần hoạt động lãnh đạo trường yêu cầu chúng ta những học sinh này ngoại trừ hoàn thành thường ngày chương trình học bên ngoài còn muốn mở rộng kiến thức của mình mặt tốt nhất giống như ngươi đối với một ít riêng biệt lĩnh vực có chút sở trường ngươi vừa vặn cho mọi người làm một gương sáng chuẩn bị cái bàn thảo lên đài diễn thuyết một hồi không thành vấn đề đi giang thành bình tĩnh như thường nhìn thoáng qua trong ly trà lơ lửng lá trà không có vấn đề gì nguyên l、like、a diễn thuyết qua sao không có vậy lần này chính là tập luyện cơ hội của ngươi lên đài đừng quá khẩn trương chẳng qua chỉ là đi cái hình thức mà thôi được ta rõ rồi còn có những chuyện khác sao chủ nhiệm ta suy nghĩ đúng rồi ngươi có hay không chuyển hệ ý nghĩ ta nhìn ngươi tại ngôn ngữ phương diện này rất có thiên phú có thể chú trọng phát triển một hồi ngươi cũng biết trường học chúng ta chỉ cần có thể đạt đến bản hệ tốt bao nhiêu là có thể lấy được chuyển hệ tư cách chuyển hệ ta không muốn được rồi p h u chủ nhiệm xoay đầu lại hướng đến màn ảnh máy vi tính bàn giao sự tình song sau đó cũng sẽ không nói nhầm nhiều viết xong bản thảo cho các ngươi ban đạo nhìn một chút đi ra ngoài đi nàng phất phất tay giang thành nhấc chân rời đi văn hóa một tuần bắt đầu thời gian là ba ngày sau không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị cho hắn diễn giảng thời điểm đối mặt nếu như làm kinh khoa học kỹ thuật học viện toàn thể học sinh tiếp cận một văn tên cái kia c h ẳ n g diện suy nghĩ một chút cũng rất để cho người khẩn trương không có điểm tâm lý tố chất thật đúng là không được hắn ngược lại không quá khẩn trương một lần phòng học liền bắt đầu viết bài diễn thuyết đến lúc đó con mắt chỉ nhìn chằm c h ă m mình bàn thảo tốc độ nói bình thường n i ệ m nhất lần là tốt làm xong lễ nghi giống như chủ nhiệm giảng dạy nói đi cái hình thức viết, viết giang thành bỗng nhiên có một ít mắt á i hắn n é m xuống bút đi ra phòng học hành lang sau đó có một đôi u buồn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giang thành bóng lưng đợi đến hắn đi đến sau đó lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của hắn bên trên đôi mắt này là tôn vũ thần văn hóa một tuần đại hội bài diễn thuyết tôn vũ thần yên lặng ở trong lòng đọc một hồi cái đề mục này tâm tư thay đổi thật nhanh thoáng cái nghĩ tới vô số loại khả năng chẳng lẽ nói giang thành muốn lên đài diễn giảng nhìn đến viết nửa tờ giấy vẫn không có thành hình bản thảo trong lòng của hắn bỗng nhiên ra nhiều rồi một cái kế hoạch hơi thấp thấp lông này hắn lấy điện thoại di động ra vỗ xuống bản vị trí xó、so、x c、no、h ồ tề phong Thật nguyên n h bản tràn đầy lơ đạn ánh mắt thoáng cái ngưng lên ngồi thẳng thân thể gõ mấy lần màn hình điện thoại di động tiểu tử ngươi có ý định gì đừng t h ư a nước đục thả câu đúng sự thật đưa tới đúng như vậy tề thiếu gần đây giang thành không phải thật cảnh tượng sao lại bị giáo hoa theo đuổi lại muốn làm vì học sinh đại biểu diễn thuyết nếu hắn như vậy yêu thích làm náo động vậy chúng ta liền hung hăng để cho hắn ném lần người chỉnh hắn một lần Kế khẳng viết tuyết biết hoạch. Ta là nghĩ như vậy. Trải qua ta nhiều ngày quan sát, ta phát hiện Thành thích hắn sách chắc hẳn hắn định thả vào trong, xong cái cũng cái cũng Ta trải ta sát, ta đặt một túi qua quan Giang sau là ngày màu bài đen bên diễn gì vậy, yêu đem đó chúng ta ngay tại phía dưới ồn ào lên cho hắn khó coi tiểu tử ngươi đủ âm trầm đó a tề phong nhất thời hưng phấn không thôi phát tới hai cái âm hiểm nụ cười biểu tình cứ làm như vậy có thể vì tề thiếu phân hữu vinh hạnh của ta trung tâm thành phố tề phong ngồi ở trong xe kế bên người lái trên có một cái nùng trang diễm mạt cô nương tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông nhưng mà có thể nhìn loại kia nhưng mà chiếu theo triệu tuyết n u còn kém gấp mấy chục lần không biết rõ tháo trang sẽ là cái quỷ gì bộ dáng lúc này tề phong bộ não bên trong đã tại huấn tưởng giang thành tại trước mặt mọi người mất mặt bộ dáng hắn cười lành, lành rồi mấy tiếng trong sân trường cây ngô đồng giãn cách bên trong đã kéo biểu ngữ bởi vì số người vấn đề lần này diễn thuyết không đang giảng đường chỗ đó căn bản không chứa được nhiều người như vậy ổn định ở thao trường khuyết đại âm thanh thiết bị và lãnh đạo nên làm bàn ghế đã chuẩn bị ôn thỏa chủ nhiệm giảng dạy còn có tất cả lão sư liên tục căn dặn hoạt động lần này muốn toàn bộ hành trình ghi chép bất luận người nào chỉ cần đi vào thì không cần mở sắp xếp nửa đường rời khỏi giang thành đem với tư cách sinh viên năm nhất đại biểu người thứ nhất lên trước diễn t u y ế t hiệu t r ư ở n g đối với lần này hoạt động vô cùng coi trọng một chút xíu không may đều không cho phép ra hậu đài giang thành mặc lên chỉnh tề t i ể u tây trang tóc cũng chuyên môn xử lý một hồi trên mặt thậm chí bị cưỡng chế sức một chút che tí vết cả người thoạt nhìn phi thường có tinh khí thần thay đổi những ngày qua lôi thôi lết t hết triệu tuyết nhu là lần này mở m à n g người chủ trì nàng cùng giang thành lần lượt lên đ à i lúc này hai người sống chung một nơi nàng có một ít kinh ngạc liếp nhìn giang thành khuôn mặt thanh tú nhận thức bốn năm rồi vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cái bộ dáng này dọ dẹp bản bả dối bù dưới tóc ngũ quan vậy mà rất hiện tinh xảo ngây nô khuôn mặt đã từng bước hướng về đại nam nhân kiên nghị áp sát cả ngươi khí chất thoáng cái thay đổi phi thường hấp dẫn nhãn cầu triệu tuyết nhu trong mắt ngoại trừ kinh diễm còn mang theo từng tiên nóng bỏng nội tâm tại may mắn may nhờ giang thành trong ngày thường không yêu ăn mặc không thì hắn bên cạnh nhất định không thể thiếu thối giữa đ à o hoa chuẩn bị xong chưa ngươi nên lên đài giang thành được rồi hắn chỉnh sửa một chút ống tay á o từ trong bọc sách lấy ra bà thảo chuẩn bị nên tiếp cuộc đời mình bên trong lần đầu tiên cỡ lớn hoạt động mở ra giang thành không có chút nào nghĩ đến tại năm phút、trước. một cái đeo bổng cầu mạo cùng khẩu trang người lén lén lút lút đi vào tại chỗ có người đều ở đây khẩn trương chuẩn bị buổi lễ thời điểm tiểu mẹ mẹ sở tới hắn màu đen bọc sách bên cạnh đem bên trong bản thảo lấy ra đổi lại một phần khác nói cách khác hiện tại hắn cầm trong tay phần này bản thảo toàn bộ đều là trống dông tờ giấy căn bản không có một chữ rất dài mà lại nóng nảy chờ đợi qua đi hướng theo chủ nhiệm giảng dạy một tiếng kêu lên hắn đi lên chiếc phía dưới cho mời sinh viên năm nhất đại biểu giang thành đến vì chúng ta làm văn hóa một tuần hoạt động lời mở đầu bút bút bút bút bút một hồi tiếng vỗ tay vang lên giống như tiếng sấm giang thành bước chậm rãi nhịp bước đi lên này đứng t ạ i lập tức t r ư ớ c ống nói mặt Vừa c h i ê u khí trời vẫn nóng bức để cho hắn cái chán nhiều chút mồ hôi trong n g á y mắt này hắn có một chút khẩn trương không nhịn được hướng d ư ớ i đài nhìn lại đây vừa nhìn đáng kinh ngạc đến từ góc độ này nhìn về phía dưới là người người n ô ồ nháo như núi vào biển đám học sinh hàng ngàn hàng vạn hai mắt ánh sáng đều ở đây chăm chú nhìn chằm chằm hắn mọi cử động tại tầm mắt của người khác bên trong đông nghịt một m ả n g lớn quả thực muốn để cho nhân phạm dạy đặc chứng sợ hãi đây bị xem như tiêu điểm cảm giác để cho người thật có một ít tim đập rộn lên giang thành hít sâu một hơi, Hô, phun ra, nỗ lực làm dịu tâm tình khẩn trương của mình hắn như đã đoán trước mình hẳn không có hoảng loạn như vậy chính là thật chờ đứng ở trên đài loại cảm giác đó không trải nghiệm một hồi thật không biết rõ khủng bố đến mức nào gian g thành nỗ lực làm dịu mình có một ít tay cứng ngắt chân nhịp tim đang không ngừng tăng tốc cho dù tâm tính không tồi hắn hiện tại cũng b ắ p chân có chút run dày thật lâu hắn mở mặt b ị cười một cái hướng phía lãnh đạo trưởng cùng dưới đài học sinh t ú i mình vái chào lãnh đạo và các đồng học chào mọi người ta là gian thành hôm nay ta muốn cùng mọi người chia sẻ mình một chút liên quan tới văn hóa một ít lý giải hắn mở g i n g nói âm thanh vang vọng tại toàn bộ thao trường bên trong. triệu tuyết nhu ở phía sau đài nhìn đều kinh hãi run sợ rất sợ hắn một cái không kèm được xảy ra bất chấp gì lãnh đạo trường ngồi ngay ngắn ánh mắt trao đổi một hồi đối với giang thành mở màn còn rất hài lòng đối với chưa bao giờ trải qua đài người đến nói biểu hiện của hắn đã rất khá xem như để bọn hắn treo một lòng đ ể xuống cố lên a giang thành triệu tuyết nhu âm thầm cầm quả đấm nhỏ giang thành lời mở đầu làm xong sau đó túi đầu nhìn thoáng qua bà thảo nhưng chính là cái nhìn này hắn trực tiếp sửng sốt bởi vì ánh mắt của mình bên trong nguyên bản viết tràn đầy bà thảo bây giờ lại biến thành một tấm dây trắng điều này sao có thể hắn t r o n này lại đi xuống lật hai trang hy vọng là mình đem số trang n g h ĩ sai rồi kỳ thực bản thảo còn tại phía sau nhưng giang thành tưởng tượng bên trong văn tự cũng không có xuất hiện vẫn như cũ trống r ỗ n g toàn bộ đều là trống r ỗ n g người khác t h o n g váng dưới đài là mong mỏi cùng trông mong đám học sinh tiếp cận vạn người quy mô vỗ tay đều như cùng sấm vang một dạng tại trường hợp như vậy phía dưới cư n h i ê n xuất hiện sơ xuất giang thành mở mịt ngẩm đầu lên nhìn đến những học sinh này nhìn đến bọn hắn ánh mắt tò mò lại xoay chuyển tầm mắt đến lãnh đạo c h â đó lãnh đạo trường nhóm hoàn toàn không biết do chuyện gì xảy ra chỉ cho ra ánh mắt nghi hoặc hắn thậm chí nhìn thấy phía sau đài chủ nhiệm giảng dạy còn có triệu tuyết nhu cho hắn truyền lại khích lệ thần thái giang thành lúc này là thật hoàn toàn hoảng hốt ước chừng hai phút thời gian hắn không nói câu nào trên tay không ngừng đã ướt đấm mồ hôi đem giấy trắng bài viết một góc đều t h ấ m ướt tràn đầy nếp vốn dưới đài đám học sinh đã nghị luận nhịp không biết do giang thành vì sao còn không nói giang văn đây thanh âm xì xào bản tán t r u y ề n tới trong lỗ thai của hắn để cho hắn càng thêm tuyệt vọng lãnh đạo trường nhóm cũng đều nhĩ mày không biết do hắn tại chọn cái gì yêu con thiêu thân đây chính là toàn bộ hành trình video hơn nữa có nhiều người như vậy nh duy chỉ có có d ư ớ i đài hai người đang cười lạnh bọn hắn biết rõ giang thành vì sao ngốc đ ứ n g yên bởi vì hắn trong tay bài viết căn bản là bị đánh cháo hai người kia chính là tề phong cùng tôn vũ thần thêm chút hỏa t ề phong lẩm bẩm một câu tại bên cạnh hắn cho săn tôn vũ thần đã nhận được mệnh lệnh thuận tay từ bên dưới tóm lấy đến một lon ướp lạnh coca mở ra móc kéo tay hắn sau này làm ra một cái tư thế ném hướng phía trên đài giang thành hung hãn mà đập tới một cái chính xác đường vòng cung phanh một tiếng đúng lúc đập vào giang thành âu phục lên đây đột phát tình huống để cho tất cả mọi người đều bối rối bình trang coca đập phải giang thành trên thân bọn trong khoảnh khắc liền tràn ra ngang tàng s á i sái đem y phục của hắn làm ướt mạng lớn giang thành trên mặt cũng bị vặn bên trên một ít coca thân thể bản năng mạnh mẽ sau này có rút túi đầu xuống bỏ rơi trên thân nước đọng xảy ra chuyện gì chủ nhiệm giảng dạy khẩn túc lông mày dọc theo thấp giọng giống lên một câu đám học sinh cùng lãnh đạo trưởng nghị không ra còn có tình huống như thế tiếng nghị luận từng bước trở nên huyên náo lên dần dần có một ít không để ép được khuyên hướng giang thành tại xứng sở sẽ sau đó trở mặc bài viết coca hắn tự hồ minh mạch một ít hết thể các thứ này đều không phải t r ù n g hợp mà là có người cố ý tại chỉnh hắn giang thành nhắm lại mắt phiền m u ộ n phun ra một ngụm c h ọ c khí hắn kéo xuống mấy tờ trống rông giấy nháp ung dung tại vạn chúng chú mục bên dưới lướt qua y phục của mình còn có mặt mũi gò má sau khi lau xong hắn tâm cũng từ từ chấn định lại không có trước hoảng loạn được muốn ta bêu s ấ u đúng không giang thành tâm từng bước trở nên băng lạnh cùng với so sánh chính là hắn mặt ngoài khuôn mặt càng ngày càng nhẹ nhàng hắn đem lau xong nước động giấy nháp v à thành một cục bỏ vào trong túi sách của mình lại lần nữa trở lại trước ống nói dưới đài mọi người đều sợ ngây người lãnh đạo trường nhóm cũng nghi ngờ đem bài diễn thuyết đều hư hại ngươi không định diễn giảng đúng không cảm ơn vị này tặng cho ta co ca đồng học biết rõ trời nóng nực diễn thuyết tương đối vất vả như thế châm trước thật là cảm kích không cùng giang thành vẻ mặt t ư ơ i cười nói ra nói một câu như vậy cả sảnh đường đều giật mình không có người có thể nghĩ tới đây là câu sau của hắn ai nấy đều thấy được tia đập tới đồ vật ở đâu là cái gì châm trước rõ ràng chính là để cho hắn cút nhanh lên đi xuống dưới tình huống này còn có thể bình tĩnh như thường nói cảm ơn như mọi người nhìn chúng ta diễn giảng đài bên trên kéo biểu ngữ là liên quan tới hoa hạ văn hóa trong truyền thừa để cho hôm nay ta muốn cùng mọi người tham khảo một hồi ta trong tâm hoa hạ văn hóa hắn tốc độ nói không nhanh không chậm nói liên tục để cho giới đài đám học sinh trực tiếp kinh hãi đây là tính toán trực tiếp viết xong diễn thuyết ta vẫn là một cái có mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào người trong mắt ta hoa hạ chủng tộc có nam nhi sao không mang nô cầu thu quan ải năm mươi trâu khí phách giang thành biểu tình nghiêm túc tựa hồ thoáng cái tiến vào trạng thái hắn hôm nay chính là muốn cao hứng phát huy bất kể hắn là cái gì bài viết chỉ đem mình muốn nói nói ra là tốt rồi dân tộc cảm giác tự hào loại vật này còn cần đánh cái gì nghĩ sẵn trong đầu chúng ta hoa hạ mỗi cái con gái đều có thể thẳng thắn nói chúng ta có nhưng khiến cho long thành phi tướng ở đây không dạy hồ mã độ âm sơn anh hùng khí đốt chúng ta có gửi ý hàn tinh thuyền không bắt bẻ ta lấy máu của ta tiến hiên viên văn nhân nhiệt huyết chúng ta có phàm nhật nguyệt nơi chiếu theo đều là hán thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần thịnh thế phù hoa giang thành giọng điệu buộc phát hùng hồn dùng con nít ba tuổi đều có thể thuộc lầu lầu thiên cổ danh n ô n bày tỏ ý nghĩ của mình trong mắt ta hoa hạ văn hóa là hiểu n ú n nhường văn hóa trong mắt ta hoa hạ văn hóa là đáng g i tôn kính văn hóa khi ta mở ra xét xử từ cổ trí kim có bao nhiêu danh nhân dị sĩ để cho văn hóa lấy truyền thừa có trời không sinh trọng nghi vạn cột như đêm d à i k h ô n g phú tử có xe cùng quỹ thư đồng văn biến pháp c h i sĩ thư hưởng có hoành tạo lục hợp thời khắc không quên nhất thống thiên hạ c h i nguyện thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng có trong lúc xay đốt đèn xem kiếm t ì n h mộng thổi kèn liên doanh văn võ song mới tân khí tật có rốt cuộc thiên nhân thời khắc thông cổ kim chỉ biến thành nhất gia tri ngôn tư mã thiên bọn hắn nói cho chúng ta biết chúng ta văn hóa truyền thừa hẳn đúng là như thế nào dưới đài tiếng nghị luận từng bước đình chỉ ngay cả lãnh đạo trường nhóm đều nghiêm túc không có một người lại xì xào bàn tán chúng ta không phải tung hoành ngàn năm vạn lần liền không có người hỏi lại trôi tiếng người người ngu chúng ta là từ trong lịch sử hấp thụ giáo h ấ n khỏe mạnh lớn lên dũng g i trên dưới năm nghìn năm hoa hạ văn hóa đầy đủ có thể cùng trên thế giới bất kỳ một cái nào văn minh sánh ngang chúng ta là cho tuế nguyệt lấy văn minh mà không phải cho văn minh lấy tuế nguyệt kéo dài vạn dặm trưởng thành là chúng ta chống đỡ gia nhục trừng kiến chúng ta mạnh mẽ mà không l ớ n uy mà không bá v u n g kiếm quyết phù vân chư hầu t ấ n tây lai tám trăm dặm tần xuyên nội địa xem chừng qua tần thời phân sáu đời sau khi mạnh chấn thượng sách mà ngự vũ bên trong roi có thiên h ạ uy trấn tứ hải có biết ta hoa hạ từng khiến cho bao nhiêu ngoại tộc túi đầu xương thần giang thành chữ nào cũng là châu ngọc giọng điệu vô cùng kiên định năm nghìn năm đi qua cuộc cờ của chúng ta bàn bên trên còn sót lại cái nào đối thủ cũ mọi người tâm lý hẳn đều có đáp án với tư cách hoa hạ đời sau một đời mới người khai thác ta chỉ muốn một người bình thường học sinh thân phận hy vọng hoa hạ chi vũ cánh như rừng chi thịnh hoa hạ chi văn hóa sự việc có lai lịch từ xa xưa ta hy vọng có một ngày thế giới thật có thể lại nghe lo ngâm giang thành nói tới chỗ này đã động tình âm thanh đã bắt đầu n ẹ n nào ta là chúng ta văn hóa mà say mê vì nắm giữ năm năm văn minh mà tự hào ta hy vọng mọi người cùng nhau học tập văn hóa đem phần này tân hỏa c h u y ể n xuống tiếp đây là mỗi một cái ái quốc học sinh chức trách dưới đài trên đài t h a o trường hậu đài tức cười im lặng không có một người có thể ngay lúc này không đ ộ n g dung thế giới là có hay không có thể lại nghe long âm chúng ta không rõ không có ai biết rõ nhưng mà mỗi một cái hoa hạ học sinh đại khái đều sẽ nỗ lực để cho phần này xa không với tới mộng tưởng biến thành sự thật có lẽ long âm đã bắt đầu rồi chốc lát t ê n tĩnh cùng chấn động sau đó đám học sinh khánh h t đến miệng có người vành mắt đã đỏ lên bọn hắn trong tâm tất cả đều là không nói gì chấn động tràn đầy nhiệt tình đã dâng lên hào hào hào rào tiếng vỗ tay như sống động trải qua hồi lâu không ngừng duy trì dòng d ã ba phút còn chưa từng đình chỉ giang thành cười mỉm mà chống đỡ mười ngàn tên học sinh nghiêm túc bái một cái triệu tuyết n u ở phía sau đài khe khe c h e đôi môi trong con ngươi tràn đầy thần thái sáng láng chủ nhiệm giảng dạy vui mừng nhìn đến giang thành mà d ư ớ i đài tôn vũ thần cùng tề phong sắc mặt giống như ăn phải con ruồi một dạng thay đổi tái mét giang thành không biết mình là làm sao trở lại phía sau đài h ắ tại túi người cảm ơn sau đó chuyển thân rời đi lúc nãy cảm giác đến kinh hồn bạc vĩa đầu đổ mồ hôi lạnh cùng ở trên đài hùng hồn khác nhau hắn trực tiếp c h ở mặt m lại ngay tại giang thành bước chân chậm rãi sau này lúc đi vẫn có hay không mấy người theo dòi hàn bóng lưng tiếng vỗ tay như sấm núi thở biệt gầm chính là nội tâm của hắn cũng không có nhìn bề ngoài đi lên yên bình như vậy bước chân ung dung sau lưng là mắt thường không cảm nhận được xét hoảng loạn giang thành sắc mặt đều tái nhận rất nhiều giang thành ngươi bài viết cùng diễn thuyết đều quá tuyệt ta ban nãy đều có một loại nhớ cảm giác muốn quả thật không tệ đối với lần đầu tiên lên đài người đến nói ngươi đã là phát huy hơn hẳn luôn luôn nghiêm khắc chủ nhiệm giảng dạy đều gật đầu một cái đối với biểu hiện của hắn rất là hài lòng ngoại trừ phía trước kia ngắn ngủi mấy phút trầm mặc cái khác cũng không có có thể bắt bẻ giang thành p h ạ t nhìn cũng không có cao hứng như vậy hắn khuôn mặt cười cười xấu hổ sau khi tìm được đài một cái cái ghế ngồi xuống ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi nào đó xuất thần còn chưa từ trong hoảng loạn triệt để tỉnh táo lại triệu tuyết n u cũng không nhận thấy được dị thường của hắn mà là càng mừng rỡ mà hỏi viết xong diễn thuyết cái ý nghĩ này ngươi là làm sao nghĩ ra được người bình thường làm sao dám làm như vậy lá gan của ngươi quá lớn hắn n g mở đầu nhìn triệu tuyết n u một cái ngươi cho rằng ta nhớ viết xong a lời này vừa nói ra chủ nhiệm giảng dạy cùng nàng đều sửng sốt lời này có ý gì đây không phải là ngươi trước thời hạn kế hoạch ý tưởng hay sao giang thành trầm mặc không nói gì mà là từ y phục của mình túi bên trong chậm dai móc ra kia mấy tờ giấy triển khai chống giống mắt thường có thể thấy chống giống phía trên kia đừng nói chữ chính là một cái bút hoa đều không có xảy ra chuyện gì chủ nhiệm giảng dạy sửng sốt chốc lát vội mở miệng hỏi lẽ nào ngươi làm a n g theo chống g i n g trên giấy đi ta vốn là viết xong b ả n thảo đặt ở ta trong b ọ c sách ai biết lên đài liền thành như vậy giang thành khoát tay một cái đem tiêu mấy tờ trống rông giấy vứt xuống trong thùng rác đứng dậy rời đi lưu lại chủ nhiệm giảng dạy cùng triệu tuyết n u hai người c h ố mắt nhìn nhau chẳng lẽ là có người cố ý làm ra chuyện như vậy p h u t h ù ánh mắt thoáng cái lạnh xuống vọng t ư ờ n g phá hư trường học nghi thức để cho diễn giảng học sinh mất mặt còn từ dưới đài ném ló nước n loại này người hơi bị quá mức lừa lối thật không đem mình cái này chủ nhiệm giảng dạy coi ra gì đúng không trong lòng nàng nội ý nảy sinh chuẩy điều tra kỹ chuyện này triệu tuyết n u ý nghĩ lại cùng nàng hoàn toàn khác nhau nếu như nói giang thành là lấy đến trống rông trên bản thảo đi như vậy ban nay kêu loại đặc sắc xuất hiện đả động vô số người lời nói chính là lâm trận phát huy nàng trong mắt đẹp nhất thời lõe lên không thể tưởng tượng nổi thần thái đó cũng quá kinh khủng đi lâm trận phát huy có thể làm được loại trình độ này Trường trở về nhà giang Thành, hốt tiểu trong rất thổi thổi tan trong tắt trong trương ngột nhất thi ra người, đồng nhiên nhà Giang hoảng Văn phòng bên ngồi nhiều bên ngoài lạnh, phòng nóng, không không bên khẩn không ngạc. Chuyện này gió điều đi hòa hơi khí khí lại về vù vù ly. phù thu theo thói quen đẩy một cái mắt kính ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắp bén lành lạnh quét mắt toàn trường hội học sinh đ á m thành viên đều cúi đầu không ai dám nhìn thẳng cái nữ nhân này ánh mắt lần này hội nghị nội dung chủ yếu chính là thảo luận giang thành diễn giảng sự tình hậu đài công tác nhân viên nhiều như vậy chúng ta trên bãi tập vừa không có theo dõi loại vật này cha làm sao cha ra được sao một vị lao sư mặt lộ vẻ khó xử lớn mật thay thành viên hội học sinh nói ra suy nghĩ trong lòng vì sao cha không ra đến nếu tìm không đến ai lẫn vào hậu đài trộm đi bàn thảo vậy liền đem cái kia ném có ca hỗn đạn cho ta bắt tới ta không tin trên bãi tập nhiều người như vậy không có một học sinh nhìn thấy như thế có thể bất quá liền tính tìm đến ném có ca cái tiêu lời chúng ta cũng không thể nói người ra chính là đổi nhau bàn thảo chỉ có thể lấy quấy n h i u hội trường trật tự để cho một ít xử phạt cái này cũng không được vậy cũng không được dứt khoát đừng t r a xét mới hợp tâm ý của các người đúng không phù thù đỗng nhiên vỗ bàn một cái l ạ n h lạnh chất vấn mọi người nàng đương nhiên biết rõ điều tra độ khó cao nhưng không đến mức cao đến làm sao cha đều không thu hoạch được gì trình độ nếu như những người này đều là như thế lời biếng lời biếng thái độ cha cũng không cần cha xét ngược lại sẽ không có một cái kết quả nói nhỏ chuyện đi chuyện này tính chất là bạn học giữa ân đoán cá nhân hoặc là đồ ù dai nói lớn chuyện ra là tự cấp toàn bộ làm kinh khoa học kỹ thuật học viện bôi đen thật muốn tìm ra tên hôn tiểu tử kia nàng tuyệt đối dễ tha hắn không được nhớ cái lớn hơn đều tính nhân tử chính là bên dưới những học sinh này đám lao sư thái độ với tư cách chủ nhiệm giảng dạy phù thù nhìn rất rõ ràng bọn hắn chính là không muốn t r a chuyện này thái độ của bọn họ để cho phù thù có một ít đau lòng bên kia giang thành cùng mình bạn cùng phòng chung một chỗ lương cốc cùng đảo minh mấy người đem hắn vây ở trung tâm mấy người ngồi ở trong phòng học hưng phấn bản luận vừa mới diễn thuyết được a tiểu tử、ngươi. nói thật lần đầu tiên lên đài có sốt sang không với tư cách đại ca đảo minh đâm một hồi cánh tay hắn vẻ mặt tươi c ư ờ i hỏi nhất định là khẩn trương bằng không làm sao sẽ ngừng mấy phần chung không lên tiếng lúc ấy ta ở phía dưới nhìn đến đều thay n g ư ờ i lau mồ hôi một cái lao tam diễn giảng thời điểm ta s ắ c thực đầu đổ mồ hôi lạnh nhưng mà khi đó khẳng định không có lùi b ư ớ c đường x n g a ta liền kiên trì đến cùng nói trong đầu nát bét giang thành gãi đầu một cái hắn cũng không có nói ra mình trầm mặc kia ba phút là bởi vì cái gì trên thực tế mình trên đài hoảng loạn so với hiện tại hình dáng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều cho chuyện một hồi cũng đến bên giới học thời gian không có giờ học giang thành tính toán trở về nhà viết luận văn của mình đến tận bây giờ hắn đã hoàn thành phần lớn nội dung còn kém cuối cùng kết thúc công tác đây nhìn qua cực kỳ gian tân sự t ì n h giang thành chính là vui ở trong đó bởi vì khi ngươi đang làm một kiện xuất phát từ nội tâm yêu quý sự t ì n h hơn nữa có một cái rõ ràng mục tiêu thời điểm ngươi không cảm giác được mệnh mọi ôm lấy ý nghĩ như vậy giang thành bước vào trong tiểu khu thuê lại tiểu khu cách đại học thành cũng không xa đại khái là hai ba cái đầu đường khoảng cách sáng sớm nếu mà đi bộ tới trường học chỉ cần vài chục phút giang thành tại cóng lấy túi thành thơi không lo lắng hướng ra lúc đi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tại nhà của nàng một cái thiếu nữ đang chìm say nằm ở trong c h â n của hắn ngửa người lên hoàn toàn không có bất kỳ hình tượng đáng nói dường như một ít người đặc biệt lại loại khác mới tốt sẽ bị để lộ tấm khăn che mặt thung thung tiếng bước chân vang ở trong hành lang tầng này mười tầng các gia đình không có thang máy giang thành thở hôn h ể n leo đến lầu sáu từ trong túi đeo lưng lấy chìa khóa ra cắm vào l ỗ bên trong xoay tròn c u n g cột một tiếng môn từ từ mở ra trong phòng chính đang phòng bên trong tay máy điện thoại di động thiếu nữ bỗng nhiên trên mặt cười đều ngưng kết lỗ hai trong nháy mắt dựng lên giang thành bước vào trong nhà cài cửa lại gian phòng của hắn môn mở rộng đấy lạc tiểu ly trong tâm một cái dây bỗng nhiên căng thẳng nàng lấy xét đánh không kịp c h e hai tốc độ bỏ dậy đưa ra tinh tế hai tay nắm lấy mền sau đó dùng da hồng hoang chi lực đột nhiên hướng không trung hất lên đem mềm nhún m ề n khôi phục đến không có ai nằm qua bộ dáng lại nắm lên đã sớm chuẩn bị s o n g đặt ở khung cửa bên cạnh rồi điện thoại di động cho vào tại trong túi tay là một m cái quét rác tư thế vẫn không quên rồi hừ lên một bài nhạc thiếu nhi trên đầu ta có sừng một loạt động tác này tuyệt không rông dài thật giống như từng tại trong đầu nàng tiến hành vô số lần diễn luyện giang thành đi tới đứng ở cửa nhìn về phía bên trong nàng tiểu ly lạc tiểu ly quét mạ ngầm đầu lên nhìn thấy gian g thành thân thể đột nhiên lui về phía sau một hồi giống như bị giật mình một dạng ca ngươi lúc nào thì trở về dọa ta một hồi trên mặt biểu tình nắm chặt chỗ i cứng n g ắ t động tác vỗ ngực mặt đầy kinh sợ bộ dáng có thể nói là thiên y vô phùng tinh xảo như vậy d i ễ n kỹ nga xế chiều hôm nay không có lớp rồi liền trước thời hạn đã trở về ngươi làm sao tại phòng ta quét dọn vệ sinh đâu ca ca tiểu ly trên mặt hiện lên nụ cười mang theo chổi di chuyển trắng non hai chân lướt qua giang thành một đường chạy chậm chạy ra ngoài hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn nàng hốt hoảng bóng lưng cũng không có nghĩ đến cái gì tiểu ly còn rất chuyên cần giang thành xoay đầu lại nhìn thoáng qua cũng không t ề ể chỉnh m ề n trên b à n sách không có ai động đậy vẫn như cũ bộ giang kia tủ quần áo chính là mở rộng đến kỳ quái rõ ràng mình lúc đi đóng lại a hắn đi đến kéo lên cửa tủ quần áo thả xuống túi liền ngồi vào rồi trên thế chuẩn bị bắt đầu luận văn sáng tác trở lại phòng bên trong tiểu ly kinh sợ vỗ ngực chưa tỉnh hồn nhịp tim đã tăng tốc đến một trăm sáu mươi không còn có ban nay bình tĩnh ung dung thật may ta phản ứng nhanh bằng không bị phát hiện còn không biết có hậu quả gì thi đấu g i á lâm không được khác ta đều có thể đáp ứng ngươi nhưng mà cái này tuyệt đối không thể giang thành những mày hiếm thấy nói cực kỳ cứng rắn nói cái này không phù hợp hắn trước sau như một tính cách ca ca ta văn ngươi ta thật vô cùng lớn ngươi đáp ứng ta có được hay không ngươi có kinh nghiệm sao ngươi có lòng tin có thể đem chuyện này làm xong sao chỉ dựa vào suy nghĩ có ích l i gì hắn s ầ m mặt lại khiển trách tiểu ly mà ngồi ở trên ghế xa lon lạc tiểu ly xinh đẹp trong con ngươi hiện lên sương ngủ miệng cũng cao cao về lên trên mặt tràn đầy quật cường thân xác cuối tuần hai người ngồi ở ghế s a lon hai bên cái nào người cũng không chịu n h ư ợ n bộ liền loại rằng con này mà tranh cãi kẻ cầm đầu chính đang trên khay t r à phòng khách nhẹ như mây gió nằm mặt đầy r a không có vấn đề bộ dáng còn thỉnh thoảng bước hưu nhã nhịp bước đi qua đi lại một con mèo và người ca liền lưu lại con mèo này có được hay không nó lớn lên khả ái như vậy người nhận tâm để nó lưu vong g i ã ngoại cuối cùng chết đói sao t i ể u ly năn nỉ đến âm thanh nếm ái giá miêu không chết đói chính nó sẽ tìm thức ăn hơn nữa làm sao ngươi biết là giá miêu nhìn đến g a lông du quan thủy hoạt nói không chừng là trong tiểu khu sùng vận ngươi c ư ỡ n g ép đem người ta bên trong mèo lưu lại chủ nhân không phải tức chết giang thành sạ mặt m lại nói một câu trên đường chính chạy chậm đều là mèo hoang đúng không không phải nuôi trong nhà nó thường xuyên đến cửa nhà chúng ta nằm tại trong tiểu khu tán loạn ta chú ý rất lâu rồi cũng đã hỏi phụ cận hàng xóm chính là mèo hoang coi như là mèo hoang cũng không được có bệnh khuẩn vi khuẩn k i a đánh thuốc ngựa nàng kháng nghị rồi một câu khắp nơi rụng lông ý phục ngươi tàm a ta tắm liền ta tám giang thành nhìn chòng chọc một cái cái kia thoạt nhìn rất đáng yêu sinh vật đáng yêu là đáng yêu thật là dưỡng lên có bao nhiêu phiền phức suy nghĩ một chút cũng biết nuôi sủng vật không phải ngươi cho uống miếng nước cho ít đồ ăn là được nó còn muốn bài tiết ngươi muốn xúc cức đau bụng rồi sinh bệnh muốn dẫn đi bệnh viện trị ở trong phòng chạy tới chạy lui làm dơ đổ vật ngươi muốn lau định kỳ đánh thuốc ngựa chủ nhân cũng muốn đi theo đánh còn phải cho nó hoạt động không gian hắn lại nhải vừa nói như một lại nhải lão mụ tử không phải là bởi vì giang thành một chút yêu tâm đều không có mà là nuôi sủng vật ngươi liền muốn đối với nó phụ trách vạn nhất tiểu ly chỉ là nhất thời cao hứng chiếu cô đáng yêu cái khác đều không hề để tâm rồi kia cũng không thể nuôi lại vứt bỏ đi hắn nhất khinh bị loại này người Ca, ta thật vô cùng nhớ dưỡng cũng hiểu ngơi ư ý tứ ta bảo đảm mình biết gánh vác một cái chủ nhân trách nhiệm đến từ nhỏ ta liền muốn một cái sùng vật ba ba mụ mụ một mực không để cho bộ dáng của nàng điềm đạm đáng yêu thậm chí d ư n g d ư n g mượn khóc ai nhìn đều hiểu ý mềm mại căn bản chống cự không loại này nữ h à i yêu cầu giang thành bản thân đối với mẹo không có gì ác cảm hắn cũng không phải không muốn thỏa mãn tiểu ly nguyện vọng nhưng ngay khi vừa mới tiểu ly xuất phát từ mềm lòng mở cửa để cho con mẹo này mễ vào phòng vào cửa trong n h y mắt nó thật giống như bị điên một dạng tán loạn vọt vào giang thành phòng nh tại bất ngờ không kịp để phòng hắn trên thân một trận loạn dẫm đạp đụng ngã lăn ly trà đã dẫm vào nước đọng tại một ít trong tài liệu để lại hoa mai dấu chân đem một c h ậ u cây xương rồng đụng ngã lăn lăn đến trên mặt đất còn tại bản ghi chép bên trên đạp hai lần toàn bộ quá trình có thể nói là kinh tâm đậu phách náo náo s o n g s o n g nó tiêu sái rời đi ra khỏi phòng chỉ để lại người choáng váng giang thành nhìn đến cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt bàn mới vừa nói cũng chỉ là vấn đề nhỏ nếu quả như thật ảnh hưởng đến hắn công tác như vậy tuyệt không thể lưu lại con mèo này lúc này giang thành nội tâm ý nghĩ là dạng này lạc tiểu ly thấy khổ khổ năn n h ị không có kết quả ngước mắt lên nhìn đến lông sù mèo tại trên bàn trà an nhiên liếm mình bộ lông không hề có một chút nào đối mặt là bị ném ra vẫn là lưu lại sinh tử đại sự nhận thức tia thong thả dáng vẻ tự đắc giống như thật tại nhà mình một dạng tiểu ly đi tới chậm rãi tới gần gian g thành ca nàng hô một tiếng một cái liền ôm lấy cánh tay hắn van ngươi van ngươi ta chỉ có một cái này yêu cầu nho nhỏ liền lưu lại nó đi nàng hơi c a o mày biểu tình đáng thương đến để cho người không đành lòng nhìn giọng điệu cũng là để cho người vừa nghe tâm liền trực tiếp hóa vô luận lại thằng nam gian thành lúc này cũng có chút chống đỡ không được rồi đều nói hảo hắn không ngăn được ba hử hắn lại xưa nay đều là thích mềm không thích cứng người đây lạc tiểu ly làm lũng thật sự là quá có lực sát thương hắn trong tâm lâm vào vùng vẫy cùng do dự mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu ly biết đ i ề u như vậy cô gái hiểu c h u y ệ n tử nàng cũng xưa nay sẽ không đi chủ động yêu cầu cái gì một mực như vậy nghe lời nếu mà tiểu hà tử luôn luôn ham muốn một cái k ẹ o que mà ngươi cưỡng ép cho nàng đoạt ngã vỡ như vậy nàng nên có bao nhiêu thất lạc đâu có thể hay không tại ban đêm t r ầ n trọc trở mình lã t r ả rơi lệ nghĩ đến tiểu ly đang bị mình cự tuyệt dưỡng mẹo thỉnh cầu sau đó tại ban đêm rơi lệ bộ dáng rang thành tâm trực tiếp vỡ muốn không lưu lại con mẹo này hắn nhìn nhìn trên bàn uống trà mèo đây là một cái vóc dáng p h o n t thả bộ lông thịnh vượng lại toàn thân màu trắng sư từ mèo vẫn là cái tương đối quý giá phẩm loại nếu làm è o hoang nói sẽ không có chủ nhân tìm đến có lẽ tiểu ly thật có thể quản giáo tốt con mèo này đâu tiểu khu nhiều như vậy gia đình nó hết lần này tới lần khác yêu thích quanh quẩn tại cửa nhà mình trước kia cũng chú ý tới nói không chừng thật cùng tiểu ly tương đối có duyên phận mà thôi mà thôi một khi mềm l ò n g sẽ lại cũng không cứng nổi rồi g i a n g thành túi đầu xuống liếc nhìn v n h mắt bên trong tràn đầy sương n g tiểu ly một cái vậy liền lưu lại nó đi chờ một hồi ta dẫn ngươi còn có con mèo này đi đánh thuốc ngựa mua một ít sùng vật đồ dùng cái gì bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta h ả o h ả o dạy dỗ nó có thật không trong mắt nàng nhất thời có không giống nhau thần thái vui sướng lập tức lộ rõ trên mặt tiến đến ôm lấy giang thành cổ ca ca tốt nhất yêu ngươi nhất rồi tiểu ly k ề sát vào mặt của hắn cương ép ké mấy lần đứng lên ôm chầm trên bàn uống trà mèo túi đầu xuống nhu thuận tóc đen nghiêng về đến miêu miêu trên thân yêu thích không buông tay vớt ve nó bóng loáng ra lông nghe được không ngươi có thể ở lại chỗ này về sau ta cùng ca ca chính là chủ nhân của ngươi rồi nàng lộn một cái mèo đầu ngoan ngoan cần phải nghe lời. không cho phép chọc ca ca tức giận giang thành nhìn đến nàng bộ g á n g này cũng không muốn nói gì nữa sắt phong cảnh lời của chờ một hồi đem phòng khách trừ ra tới một cái không gian làm nó đi nhà cầu địa phương cửa phòng bếp về sau đóng ký đừng để cho mèo vào trong làm loạn được tất cả nghe theo ngươi tiểu ly mạnh mẽ gật đầu ngươi nghĩ xong cho mèo này khởi tên gì rồi không về sau cũng không thể liền mèo a mèo a gọi ít nhất được có một xưng hô đi ca ca khởi đi ta đều nghe lời ngươi giang thành đốc rồi một cái hồi tưởng lại nó tại căn phòng của mình dương anh múa vớt đáng ghét bộ g á n g vậy sau này liền gọi thi đấu đi thi đấu chính là thi đấu thằng nhóc con ý tứ hắn trong lòng yên lặng nói một câu chương hai mươi lăm một cái âm n h ư bắt đầu mấy ngày nỗ lực giang thành luận văn rốt cuộc phải xong bản thảo rồi hắn muốn đem ghen người tổ đánh chiếm bản này luận văn giao cho sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực rất có danh vọng giáo sư thư trí thành sáng sớm thời gian hắn cực không tình nguyện đem tầm mắt từ trong máy vi tính rời đi chỉ kém một chút xíu cuối cùng liền có thể triệt để hoàn thành bản này luận văn rồi chính là thời gian đã tới hơn tám giờ không đi nữa giờ học liền muốn tới trễ hắn một đêm không ngủ hy vọng đem vật này vừa ra chính là không có như mình mong muốn máy tính tự nhiên không thể nào đưa tới trường học đi xong công việc vật trọng yếu như vậy vạn nhất bị người khác phát hiện làm sao bây giờ hơn nữa mình công thức vật liệu người máy đồ đều ở đây phòng bên trong vật này cũng không cách nào lấy được trường học đi chỉ có trong nhà là chỗ an toàn nhất giang thành thậm chí đem cái tia gửi đi hỏng thư giao diện đều biên tập được rồi hoàn thành cuối cùng một phần liền có thể lập tức gửi đi hắn hiện tại liền không nhịn được nhớ trực tiếp phát tới rồi nhưng hắn tại nghiên cứu khoa học phương diện này cho tới bây giờ đều là cố đạt được hà mỹ nếu mà không thể đem bản này luận văn làm được tác phẩm nghệ thuật một dạng không tỷ vết chút nào giang thành là tuyệt đối sẽ không dễ như t r ở bàn tay nộp lên lưu liền cuối cùng nhìn thoáng qua l u ậ n văn hắn tông cửa x s n g ra l i ê n tiểu ly đưa tới bữa sáng đều không có đến cùng nằm lấy hấp tấp đi tới lam kinh khoa học kỹ thuật học viện một đường chạy qua giường dầm nói đến trong phòng học bất chấp tất cả không cần biết đúng sai chùm đầu đi nằm ngủ n h ì n suốt đêm hắn thật sự là buồn ngủ quá n ằ m chết dí trên bàn giang thành lập tức cũng cảm giác được mệt mỏi ý thức của lão sư thành tốt nhất thôi miền dược t h hắn ngày thường đi đâu một con đường ngươi biết không biết tề thiếu liền từ đan dương đường đến thanh niên đường tất cả mọi người không biết rõ ngài và giang thành là khác nhau trời vực căn bản không có lấy ra đặc trưng một chỗ tương đối khả năng được tiểu tử ngươi nói chuyện ta thích nghe trở về lớp đi đi bất cứ lúc nào cho ta phát tin tức Minh bạch t ề thiếu.、Cùng、tề Cung phong ở trên xe nói chuyện chính là tôn vũ thần cái kia an tiền mã hậu chó săn hắn xuống xe cung kính đóng cửa xe vẫn không quên rồi hướng phía q a n h một cái chân ga rời đi t ề thiếu vây tay bộ kia dáng vẹn lĩnh hót để cho người nhìn liền thẳng phạm ghê tởm tôn vũ thần hướng phòng học phương hướng đi vừa đi còn vừa muốn giang thành lần này ngươi chính là muốn thật là xui xẻo rồi phía trước hai lần tiểu âm như cũng bị ngươi chuyển nguy thành an không thể tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương thậm chí khuyến khích ngươi kêu căng p h á c lối chính là lần này muốn chơi thật ngươi không tránh được bị chút đau khổ ra thịt thời gian gần như thoáng qua mà qua từ ánh bình minh vừa l ó dạng đến mặt trời lặn phía tây chỉ trong c h ư ớ c mắt một đám học sinh tại tiếng trung vang lên sau đó nhộn nhịp s i ê u s i ê u vẹo vẹo hắn không được lập tức ngất đi cảnh tượng bên trong l á o sư thu dọn đồ đạc rời phòng học một ngày chương trình học kết thúc giang thành ngủ mơ c h ợ t nghe một tiếng kêu lên tỉnh lại lao tam còn ngủ đâu lên rồi hắn từ từ mở mắt thấy được gần trong gang tấp mấy tờ mặt là mình mấy cái bạn cùng phòng k h ì a ai u t a eo nâng lên thân thể đến hắn rỗi lưng một cái hoạt động một chút cứng ngắc gân cốt cánh tay đều gối choáng làm sao vậy tan học đúng không hắn vừa nói đứng dậy từ bên cạnh mình cầm lên bọc sách trên lưng muốn đi trước tiên đừng có gấp đi a lao tam ta có chuyện phải nói cho người đi giang thành nghi hoặc nhìn hắn một cái chuyện gì cũng không có cái gì chính là lớp chúng ta cấp bên trong cử hành một lần liên hoan hoạt động sao không ít đồng học đều thăm ra cùng đi thôi ngươi vui a vui a huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không có cùng u ống điểm không đi giang thành r ấ t khoát tự tuyệt không do dự chút nào về sau tụ đi thật giống như liệu được hắn nhất định sẽ nói như vậy đ à o minh ở một bên nhún vai một cái ta cứ nói đi lao tam không thể nào nguyện ý tham gia dạng này hoạt động ai ai ai trước tiên đừng có gấp đi sao hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua lương cốc n g ư ơ i trở về nhà là có chuyện gì gấp phải làm sao không phải ta nói a lao tam n g ư ơ i tính tình như vậy bực bội cũng không tốt đi theo chúng ta cùng uống uống rượu bông lòng một chút sao thống chi còn có m ộ i tử không thể so với một mình ngươi trở về nhà lẻ loi tốt hơn nhiều một người t r ờ trọi giang thành hơi khỏe miệng nhẹ cười nhưng mà cũng không có nói cái gì nói đi không phải muốn ta đi có mục đích gì giang thành đeo túi sách dừng bước hỏi một câu hắn không r ả n h cùng mấy cái này bạn cùng phong nói bậy vội v ắ chạy về nhà hoàn thành luận văn của mình đâu đây chính là một khắc cũng không chờ được sự tình hh ắ c ắ c bị ngươi nhìn thấu lão nhị gian trá cười một tiếng đây không phải là lưu mộng kha là triệu tuyết nhu khuê mật sao ta gần đây đang thông đồng cô em gái này nàng thật vì giáo hoa lo nghĩ muốn cho ngươi cũng tham gia dạng này hoạt động để cho tuyết nhu vui vẻ một hồi l i ê n chuyện này đúng chính là ta thật có chuyện phải làm mặt hắn bên trên lộ ra ngượng hiệu huynh đệ mấy người quan hệ không tệ hắn không muốn phá hư lương cốc chuyện tốt chính là luận văn sự tình lại không thể chỉ hoãn thoáng gái lâm vào lỗ mặt liền đi có được hay không lão tam ngươi liền coi như giúp ta một chút Ta sự tình quyết định mấy người trực tiếp đáp cho mướn đi tới đã hẹn trước hảo tiệp cơm điều này cũng là lớp này cấp sinh viên đại học năm nhất nhập học tới nay lần đầu tiên liên hoan có một người ở phía sau sắp xếp một bên nghe lén đến đối thoại của bọn họ một bên điện thoại di động biên tập đến tin tức gợi ra ngoài ánh mắt của hắn đầu ông trầm khoe miệng đã toát ra được như ý cờ ư i đế ước mặc kệ ngươi phải đi tham gia tụ hợp hay là về nhà chỉ cần ngươi tại tầm mắt của ta bên trong hôm nay bữa tiệc này đánh đập ngươi là không tránh được rồi tôn vũ thần tâm lý thầm nói mà tại lam kinh đại học khoa học công nghệ hai cái giao lộ bên ngoài trong hẻm nhỏ tề phong tiếp thu được tin tức nói nhỏ đang cùng hai người nói gì đó l i ê n an bài như vậy được rồi cho ta hung hăng gọn hắn ngừng lại hòa nhã nhất đều đánh cho thành đầu heo sau đó trực tiếp báo cảnh sát chuyện về sau cũng không cần các n ư ơ i quản đến sở cảnh sát lại lấy miệm thương danh nghĩa ra ngoài ta đã tìm xong rồi quan hệ biết do tề thiếu chúng ta làm việc ngươi yên tâm hai người nhiễm tóc còn lưng lưng trong miệng ngai cây cao vừa nhìn chính là một bộ tên côn đồ bộ dáng được vậy bọn ta đến nhìn hôn tiểu t ử đầu h e o mặt tề phong thâm chầm cười hai tiếng an bài xong cùng nhau sau đó xoay người đi tới giang thành dáng v ẻ g ầ y yếu kia đây hai tóc vàng cũng đủ hắn chịu khổ chương hai mươi sáu trong hẻm nhỏ âu phục nam khách sạn bên trong bao gian lang kinh khoa học kỹ thuật học viện đám học sinh t ề tụ một đường đây là giang thành chỗ ở lớp học vì càng sâu giữa bạn học chung lớp tình hữu nghị cử hành lần đầu tiên tụ hợp bởi vì đắt r ư ớ c lương cốc cũng không có để cho nóng này giang thành chờ đợi thời gian bao lâu mọi người ngồi ở trên ghế không cao hơn năm phút thức ăn liền được bưng lên mọi người vốn là đồng loạt nâng ly ly rượu và bụng thoải mái t r ă n trề nói gốc cũng trong khoảnh khắc được mở ra bàn bên trên triệu tuyết n u ngượng ngùng nhìn thoáng qua gian g thành không nói gì thoạt nhìn dáng vẻ rất vui vẻ bên kia lương cốc cùng lưu mộc kha cũng là đánh hừng cực mọi người trò chuyện nữ hải trò chuyện nữ hải trò chuyện bóng đá trò chuyện bóng đá tiếng c h ó i thai hôn tạc hôn tạc tại đây náo động khắp nơi bên trong gian thành nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian sáu bốn m ư ơ i năm vân đã không sai biệt lắm đến mình dự tính điểm giang thành không muốn nhiều hơn nữa làm dừng lại ngay sau đó đâm lương cốc một hồi không có qua hai phút giang thành điện thoại liền văng lên hắn mặt lộ á y náy đứng dậy kết nối v y dạng này a hảo hảo hảo ta biết rồi lập tức đi tới đây là rượu cục bên trên thường xài một loại thoát thân thủ đoạn trước thời hạn cho biết bằng hữu của mình tại một cái thời gian cho mình một chút gọi điện thoại tới làm bộ có chuyện sau đó nói một tiếng á y náy rời đi cũng là hai người trước thời hạn đã nói chư vị thật ngại ta m ư ớ n trong phòng có một số việc thật giống như hơi ga quỳ nóng ta nhanh chóng trở về bằng không chủ nhà muốn triển khai phát hỏa xin lỗi không tiếp chuyện được xin lỗi không tiếp chuyện được giang thành đứng lên bưng một ly rượu lên đối với mọi người sau đó uống một hơi cạn sạch để bày tỏ áy náy của mình lúc này đi sao cũng quá không có ý nghĩa giang thành đúng vậy đây tụ hợp vừa mới bắt đầu ngươi bây giờ đi không thích hợp đi đã nói hôm nay không say không về tới đây mọi người nghe thấy lời nói của hắn bắt đầu h á n giận rượu cục kiên kỵ nhất chính là lâm trận bỏ chạy triệu tuyết n u nghe vậy trên mặt nụ cười cũng đã biến mất hơn nữa có một ít t r ầ mặc m uống hai ngụ rượu không nói gì được rồi các vị nếu là hơi ga tiết lộ rồi đây chính là đại sự liền trước tiên để cho giang thành trở về đi lương cốc lúc này kịp thời đánh giảng hòa tâm tư khắc k í n đáo tính cách hoa bát tại trong lớp xem như đối nhân xử thế tương đối khá kia một loại cũng coi là có vài lời quyền thấy hắn đều nói chuyện mọi người cũng không tiện lại làm khó giang thành hướng về phía mọi người gật đầu một cái tóm lấy bọc của mình liền muốn đi ra ngoài t r ư n g hợp lúc này ở hắn đối diện một cái nữ sinh cũng đứng lên cô bé này cũng là trong lớp em gái đẹp rất được hoan n ê n kia một loại nếu không phải là bị triệu tuyết n h che lại hà quang làm sao cũng xem như được là hoa khôi lớp cấp bậc tên của nàng gọi kiều nana giữa lúc giang thành đi ra khỏi cửa nữ hai này phảng phất là đau bụng một đường chạy gấp thật vừa đúng lúc nàng vội vã hướng phía giang thành bóng lưng đụng tới ầm ầm một hồi hai người ở trong hành lang hận v ứ n vàng giang thành sau lưng bị lực vội vàng không kịp chuẩn bị thoáng cái bị đánh ngã ngã xuống trong hành lang rơi thất điên bắt đảo t i ể u na na cũng theo tiếng ngã xuống đất kinh hô một tiếng tóc đều tán loạn rồi nàng ngồi dưới đất một hồi lâu chưa thức dậy ngươi không sao chứ giang thành sờ một cái bị đụng đau nhức phần lưng nói một câu ngại ngùng b ụ n ta đau ban nãy không có chú ý tới ngươi thật giống như có chút việc ta xoay đến chân rồi vậy làm sao bây giờ không gì không nghiêm trọng ngươi dịu ta một chút đi tiểu na na ngẩng mặt lên trứng trên mặt xuất hiện bị đau biểu tình đưa ra một cái tay đến ý là để cho hắn kéo chính mình một cái g i a n g thành sắc mặt để lộ ra cổ quái cũng không có biện pháp để mặc nàng một cái nữ h à i ngay tại trên mặt đất ngồi tuy rằng bản thân hắn là chán ghét loại này thân thể tiếp xúc nhưng mà còn vươn tay ra đem kiểu an na từ dưới đất lôi dậy không nghĩ đến chính là đây kéo một cái tiểu na na cũng không có đứng vững góc chân lại là bị đau một tiếng chật ngã xuống trên người của hắn không được không được chân quá đau rồi ta không đứng nổi ngươi có thể hay không dịu ta đi nhà vệ sinh tiểu na, na ngẩng đầu nhìn hắn một cái khách sạn ánh đèn n u hòa vẩy vào trong hành lang hai bên đều rất t ĩ n h lặng nơi này chỉ có hai người bọn họ thơm mềm mại vào ngực giang thành cảm thụ được chót núi nơi lượn quanh hương thơm trên người nàng nùi vị rất dễ chịu hẳn đúng là phun một cái bảng hiệu nước hoa đi giang thành nghĩ như vậy bất quá cái tư thế này còn có không khí bây giờ quả thật có chút quái dị xem ra nàng thật đau không nhẹ cũng không dám dùng chân trái chống đỡ mặt đất cả người đều bám vào trên người của hắn giang thành tuy rằng không quá vui vẻ loại này tư thế nhưng đối phương bị thương bản thân cũng không có biện pháp gì hiện tại bỏ lại chính nàng đi một mình cũng quá bất cận nhân tình một ít liền dặng này hai người nhắm mắt theo đôi đi qua đây đoạn nhìn qua cũng không tính dài hành lang ước chừng tốn năm phút thời gian cuối cùng đã tới bên cạnh nhà cầu bản thân ngươi vào đi thôi ta cuối cùng không thể dịu đỡ ngươi vào trong tay chống đỡ b u ồ n rửa mặt hẳn có thể leo tới bên trong sau đó chờ một hồi gọi điện thoại cho trong lớp nữ sinh làm cho các nàng đi ra đón ngươi một hồi quả thực nghiêm trọng liền đi bệnh viện nhìn một chút hắn đem tiểu na na thả ra chỉnh sửa một chút mình bị vận được tán loạn quần áo và cổ áo vẫn không quên rồi căn dặn một câu ta biết rồi cảm ơn ngươi gian thành nàng bỗng nhiên nợ nụ cười không có gì hắn chuyển thân rời khỏi đi không có mấy bước phương xa trong hành lang chuyển đến thanh âm h u y ê n áo d ư ơ n g mắt nhìn lên khách sạn trên sạp hàng giá thiết một cái hậu thang hai cái mặc lên quần áo lao động sửa chữa nhân viên tại điều chỉnh thử phía trên theo dõi giang thành bước chân vội vã nhanh chóng đi xuống lầu dưới hắn không có chút nào chú ý tới hai cái tu theo dõi nhân viên đang lúc hắn đi qua ánh mắt gắt gao dính chặt rồi hắn thẳng đến hắn biến mất tại góc rẽ không thấy bóng dáng ngoại trừ buồn buồn không vui triệu tuyết nu cái khác mỗi người đều uống rất vui vẻ lương cốc càng là cấp cho mọi người biểu diễn khởi tiểu t à phong cầm lên một chai bia chuyển một hồi thẳng vào cổ họng tôn vũ thần tại tầm thường vị trí điện thoại di động dưới bàn tay máy cho thể phong phát ra tin tức đã đi xuống vẫn là ở đó cái g i a o lộ chờ là tốt rồi ok giang thành đeo túi sách thản nhiên đi tại ngựa xe như nước trên đường mùa hè s ắ t trời cũng không mờ mịt chỉ là có chút oi bức chạm vạng tối bảy giờ chân trời treo ung dung một vệ tà dương tại kiến trúc cùng mọi người trên thân vải lên màu vỏ quýt hào quang gió đêm khe k h ẽ thổi thổi không đi nông nổi đường của hắn qua một nhà sao cửa hàng vào trong mua một phần bánh su kem nói ở trên tay đại khái không cần mấy phút mình là có thể về đến nhà không biết rõ tiểu ly có hay không quản tốt thi đấu thằng nhó con trong đầu của hắn quanh quẩn dạng này bình thường ấm áp ý nghĩ quẹo vào trong hẻm nhỏ giang thành lại đi tiến vào chỉ chốc lát sau ngước mắt lên bóng mở bao phủ tại trước người của hắn đối diện trước mắt nhiều hai cái đối diện đến nam nhân của hắn âu phục dày r a còn đeo khẩu trang kính dâm thân hình m ư ờ i phần khôi nô cao to không biết sao hắn khỏe mắt đông nhiên quất một cái sinh ra dự cảm bất tường đến ngọ hẻm này cực kỳ hẻo lánh là một con đường đi thông một cái k h á c con phố đường tắt hai bên là cửa hàng vách tường trên mặt đất có một chút vũng nước nhỏ phía trên dính túi lon bọc bình nước các thứ vách tường bởi vì lâu dài mưa gió xâm thực phía trên da nước ra không ít loang lổ bắc bắc từng khối từng khối vô cùng là xấu xí hai người kia đứng ở chỗ này làm cái gì hắn yên lặng đi tới tâm tình có chút khẩn trương hy vọng những cái kia không liên quan ý nghĩ chỉ là mình bị hại vọng tưởng thắc thân mà qua một giây kế tiếp từ âu phục nam ống tay áo bên trong vươn ra một cái cô n thép t r ư ơ n g hai mươi bảy bị câu giữ lại trong hẻm nhỏ giang thành mặt đầy bi thảm quay đầu lại hắn từ nơi này hai cái âu phục nam bên người đi qua thời điểm cũng rất cảnh giác không hề có một chút nào bơm lọng lại đợi nhận thấy được người sau l ư n g động tác hắn trong nhấp nháy liền hiệu sắp sửa phát sinh cái gì giang thành nhìn thoáng qua cây g ậ y vừa liếc nhìn âu phục nam trên mặt biểu tình lạnh nhạt hắn h á miệng đừng gõ quá ác lúc này giang thành nội tâm là tuyệt vọng một đánh hai không nói đối mặt hai người này vẫn là khôi nô cao lớn loại kia chiều cao của chính mình liền có một m tám rồi đối phương không phải tiếp cận một m chín đang bước vào hẻm nhỏ một sát na kia hắn cũng cảm giác được dị thường cảm giác n g n ạ t nhưng là bây giờ hối hận cũng vô ích giang thành liên tưởng đến những ngày qua có người một mực tại n h ầ m vào mình thật con mẹ nó lao tử liền muốn trở về đem luận văn kết thúc hoàn thành công tác khó khăn như vậy a đây là giang thành trước khi hôn mê cuối cùng một cái ý nghĩ một g i â y kế tiếp chủ ý liền gõ vào sau gãy của hắn hắn lảo đảo hai lần â m ẩm vừa ngã xuống mặt đất bên trên sau nửa giờ một xe cảnh sát lai tới ngăn ở miệng hẻm nhỏ một cái trên người mặc đồng phục người từ phía trên đi xuống sát mặt lạnh lùng bọn hắn đi vào trong hẻm nhỏ thấy được ở bên trong hôn mê mấy người toàn bộ đánh thức sau đó mang đi trong đó tên dẫn đầu kia hô một tiếng âm thanh nghiêm túc lại băng lãnh mấy vị đồng phục đem bọn họ từ bẩn thịu trên mặt đất lôi dậy c ò n dốc thịt ké đến trên vách tường rụng xuống tường ra rang thành trên đầu tất cả đều là vật này sợi tóc nơi càng bị nhiễm thành mãi mãi cho đau k chỗ hót truyền đến xe rách một dạng đau hắn để ý nhận thức còn không rõ thời điểm cảm giác mình đầu bị một chiếc xe bít đụng giang thành to mày nhai răng trận mắt hít vào một ngụm khí lạnh hướng theo đồng phục kéo lên động tác hắn trong lúc giật mình mở mắt ra ở trong ngộng mới tỉnh nhìn về phía gần ngay trước mắt gương mặt còn dùng mang còn tay sao cái kia người hỏi dẫn đầu một câu không cần tên q u â n đồ đánh lộn mà thôi dẫn trong cục là được âm thanh tại giang thành vang lên bên t h a i còn tay đánh lộn tên côn đồ hắn mặt đầy mẫu bức nhìn về phía đồng phục thúc thúc chính là mấy cái này từ mấu chốt lại cùng mình ký ức cũng không quá tương xứng làm sao lại đánh lộn rồi rõ ràng là mình đơn phương bị một gậy ngất đi hắn loạn c h ọ n một cái tay vịn bẩn thịu vách tường một cái tay che s a u hót đứng lên cảm ơn đồng phục thúc thúc ta không sao rồi ta có chuyện khẩn yếu phải hồi ra một chuyến có thể hay không ngày mai lại đi trong cục giang thành cấp bách hỏi một câu hắn tỉnh lại ý nghĩ đầu tiên vẫn là luận văn của mình trở về nhà đem hắn kéo dậy cái kia người cười lạnh hỏi một câu xem ra hôm nay ngươi là không trở về được thành thành thật thật theo chúng ta đi đi vì sao giang thành mặt đầy không hiểu vội vã đi lên phía trước hỏi cái kia cảnh sát Tiểu tử, ngươi thật mạnh mẽ a một đánh hai còn đem hai người toàn bộ đều đánh bất tỉnh dẫn đầu dễ c ậ t nói một câu giang thành nghe xong những lời này ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hẻm nhỏ bên trong cảnh tượng trước mắt lại cùng hắn trong ký ức phát sinh khác nhau trời vực trong hẻm nhỏ là một bộ loạn đấu qua vết tích côn thép nổn g ngang nằm trên đất khắp nơi có thể thấy chiến đấu kịch liệt sau đó vết chảy tường da đều bị vén xuống hơn nửa trên mặt đất mơ hồ có một chút còn chưa vết máu khâu k h ố c ngay cả nước bẩn đoa bên trong túi ni lon đều bị lôi đến dưới chân còn có hai cái n h u n tóc vàng tên côn đồ hôn mê tại góc tường bên dưới không biết sống trên cổ cùng trên mặt không biết rõ lúc nào nhiều mấy đạo vết máu hết thảy đều không phải trong trí nhớ mình cái dáng vẻ kia âu phục nam đập vào sau hót nhất kích không có bất kỳ tranh đấu liền đã hôn mê tại sao có thể như vậy hắn ngây người như phóng mặc cho cảnh sát đem mình cùng hai cái tên côn đồ mang theo xe hướng phía đồn công an phương hướng nội vá đi khi ngươi càng làm muốn đi làm một chuyện đem nó nhìn rất rất lớn như vậy thì giống như vận mệnh cùng ngươi đối nghịch một dạng tựa hồ từ dưới học sau đó mỗi chuyện đều ở đây ngăn trở muốn trở về nhà g i a n thành rõ ràng cách mình ra chỉ có một cái khúc quanh khoảng cách hắn ngồi ở cửa sau quay đầu về phía sau nhìn tầm mắt cách mình n g à y nhớ đêm mong địa phương càng ngày càng xa t h ằ n g đến cách xa lại không thể thấy giang thành trong tâm lại cũng không có yên lặng cùng hờ hững hắn nóng nảy trong nháy mắt liền nhảy lên tới bộ não ta nói vô số lần ta căn bản không có cùng bọn hắn đánh lột ta từ đi vào trong hẻm nhỏ sau gót liền bị một gậy sau đó liền đã hôn mê cái khác ta cái gì cũng không biết giang thành tại chống trải trong phòng thẩm vấn phiền muộn giải thích lại một lần nữa nhưng trước mắt cảnh sát nhưng thủy trung là bộ kia không đếm sỉa tới bộ dáng ngươi nói thế nào đều được nhưng mà kia hai cái tên côn đồ cùng ngươi thuyết pháp không giống nhau b ọ luận rõ ràng rồi đúng không? Luận văn luận văn chỉ thiếu chút nữa a hắn ánh mắt thú ám ngồi dưới đất sợ rằng hôm nay hoàn thành luận văn ý nghĩ là không thể nào thực hiện trong một phòng khác bên trong đèn đốt sáng lời cách tiếng đẩy cửa vang r ộ i người kia đi vào trong đó đi đến nhuộm tóc vàng ngồi liệt trên mặt đất hai người kia trước mặt xảy ra chuyện gì bị đánh thành dạng này nhuộm tóc vàng kia hai người không lên tiếng xem ra ngơ ngác ngây ngốc rất là kỳ quái người kia nghi hoặc nhìn một chút lưu một hồi thân phận tin tức đi nghiệm thương đi trước tiên quan học sinh kia một đêm sáng sớm ngày mai tám giờ tới xử lý chuyện này nga t ố t đợi bọn hắn sau khi đi đồng phục nam đứng tại chỗ nói nhỏ tê thiếu tìm đây tay chân xảy ra chuyện gì thoạt nhìn không quá thông minh còn bị một học sinh nhóc con đánh cho thành dạng này cũng quá thức ăn ép hắn lắc lắc đầu rời đi lại không có đi giang thành phòng để xuất nghiệm thương sự tình độ đà song phương khác biệt đãi ngộ lớn như vượt quá bình thường giang thành chán đến chết ngồi ở trong phòng thẩm vấn điện thoại di động cũng bị mất rơi xuống gọi điện thoại cơ hội cũng không cho hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ đồn công an không biết là như thế nào một cái quy trình lẽ nào liền nếu thật như vậy đợi đến trời sáng sao lúc nào mới có thể thả mình ra ngoài hắn không biết là điện thoại di động của mình không ngừng tiến g động tiểu ly đàn qua đây một đầu lại một cái tin tức hỏi do hắn thế nào còn không có trở về nhà bên ngoài đêm đã khuya mới vừa lên đèn đợi ở nhà lạc tiểu ly nắm chặt điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách có bốc hơi nóng thức ăn nàng khẽ nhịu đến chân mày nhìn chằm chằm thật lâu chưa có hồi phục tin tức thi đấu từ trong ngực của nàng chạy đến trong lòng đất ở trong phòng điên chạy bên ngoài sắc trời đã đen nẻm vạn ra đốt đèn lên hắn l ẻ loi tại trong gian phòng nhỏ này ngồi trên thân cũng không băng lánh nhưng tâm càng ngày càng lạnh lạc tiểu ly chờ càng ngày càng nóng nảy ca ca điện thoại cũng không nhận tin tức cũng không trở về hoàn toàn không có tin tức nàng đi tới phòng khách bên cạnh nhìn về phía đồ ăn trên bàn đã thay đổi lạnh lẽo phía trên màu nâu dầu chân n g ư n g kết do dự một chút tiểu ly trở lại gian phòng của mình đổi lại y phục thi đấu đi theo phía sau của nàng chạy đến chạy đi ngoan a thành thành thật thật ở nhà ta lập tức liền đã trở về vớt v e một hồi thi đấu đầu nàng bước ra môn đi vào trong màn đêm mịt mờ bắt một tiếng cửa đóng lại thi đấu sửng sốt thật lâu nhìn đến không có một bóng người gian phòng nó tròn xoay đầu chuyển hướng cái kia luôn luôn mình tiến vào phòng giang thành phòng ngủ đâm thẳng đầu vào nhanh nhẹn hai cái nhị liên nhảy liền từ giường bên trên nhảy đến trên bàn dẫm ở giang thành những tài liệu kia trong sách một hồi sờ chút một hồi đặt ở trong l i li thịa một hồi g ã i một hồi mở máy tính túc mệnh một dạng nó một cước dẫm ở nút enter bên trên màn ảnh máy vi tính giao diện còn dừng lại ở gửi đi điện thư giao diện bên trên cái kia vẫn chưa xong bản thảo chính đang biên tập bên trong gửi đi thành công trên trang web trải qua ngắn ngủi đọc cái sau đó xuất hiện dạng này bốn ch liên quan tới ghen người tổ nghiên cứu tiến vào sinh vật khoa viện thư trí thành giáo sư trong email một cái khác một bên tiểu ly bằng vào ký ức bên trong con đường đi đến lam kinh đại học khoa học công nghệ lối vào cửa trường học chỉ có rộn ràng học sinh đêm khuya đại đa số người đều trở về túc xá nàng đang ngầm đầu ngắm trông không biết nên vào trong hay là nên tại chỗ chờ đợi ca ca bởi vì chưa xong bài tập được lao sư để lại tiểu ly trong lòng là ý nghĩ như vậy ven đường đậu một chiếc xe mẹ c e d e s trong xe hai người chính đang trao đổi mũi điện thoại ta nhận được giang thành hiện tại đã bị câu lưu trước hết để cho hắn ngừng n g c một đêm đi quá lợi hại như vậy lưu loát liền đem chuyện này xử lý sao không hổ là ngươi tôn vũ thần vuốt mông ngựa đó là ta tại lam kinh đây lăn lộn đã bao nhiêu năm thế lực sau lưng là ngươi không cách nào tưởng tượng hiểu chưa ta hết ngồi đ á y giếng dĩ nhiên muốn như không đến tê thiếu lần này để cho ta kiến thức đến ha ha ngươi biết là tốt rồi về sau an tâm cùng ta lăn lộn không thể thiếu chỗ tốt của ngươi sau khi tốt nghiệp muốn lưu ở lam kinh tiến vào nhà ta xí nghiệp cũng không phải không được chuyện lần này làm khá lắm ta rất hài lòng cảm ơn tề thiếu cảm ơn tề thiếu tôn vũ thần rốt cuộc nghe được câu này vô cùng vui vẻ hắn luôn muốn tốt nghiệp ở lại làm kinh một cái hảo trong công ty không muốn lại trở lại quê hương mình cái tiêu nghèo khổ địa phương một mực đuổi theo tề phong liếm cũng là bởi vì nguyên nhân này không có lợi ai nguyện ý cả ngày đi theo hắn phía sau cái mông dùng sức vỗ hai người nói xong tôn vũ thần đang muốn lúc xuống xe tề phong điều chuyển phương hướng chuẩn bị hướng ngoại ô thành phố đi đ ô n g nhiên hắn dừng lại động tác thẳng tắp nhìn về phía ở cửa trường học một thân ảnh t ề p h o n g t h o n g n g cái kéo lại tiểu tôn làm sao đủ lời nói một nữa hắn thuận theo tề phong nón tay phương hướng nhìn sang ánh mắt tôn vũ thần c h o là mình thoáng như trong động nàng liền đứng cô đơn ở c h ỗ đó thỉnh thoảng nhón chân lên hướng lam bách khoa bên trong nhìn lại trên người màu trắng áo thun như vậy phổ thông hạ thân là tinh tế lại thẳng bắp đùi cộng thêm q u ầ n dính ngắn dây cứng hợp với h áo lót dài rõ ràng không có bất kỳ chỗ độc đáo ăn mặc mặc trên người nàng cũng cô cùng hút con n g ư ờ i lạc tiểu ly xoay chuyển gò má nhìn thoáng qua gò má của nàng thế phong nhịp tim tăng vọt đến một trăm tám mươi nếu như nói triệu tuyết n u nhàn chị có thể tính mát điểm như vậy người thiếu nữ này nhàn chị ít nhất phải nổi toàn phần bề ngoài thật sự là quá kinh diễm trên thực tế thật có xinh đẹp như vậy, cô đương. người thấy được sao tề phong lẩm bẩm hỏi nhìn xem đến tề phong trực tiếp tắt máy xuống xe bước qua một đoạn ngắn ngủi lộ trình đầu góc của hắn nằm ở để chống trạng thái bước đi tay chân hơi có chút không cân đối ít nhất tại tôn vũ thần trong tầm mắt là cái bộ dáng này hắn đi tới lạc tiểu ly trước mặt ho khan một tiếng người ta ngươi là học sinh của trường học này sao con mẹ nó mình đang nói gì lời nói ngu xuẩn đối phương nhìn đến là cái thiếu nữ tại sao có thể là đại học sinh nói xong tề phong liền có chút hối hận khẩn trương đến không lựa lời nói rồi tiểu ly xoay đầu lại lễ phép mịm cười một cái xin chào ta không phải học sinh của trường học này ta đang chờ người chờ người à ngươi nói một chút bọn ngươi hay nói không chừng ta còn nhận thức đâu trong trường học này rất ít có ta người không biết hắn không chế mình không ngừng nhớ đong đưa cánh tay t ậ t lực khiến cho mình biểu hiện ôn hòa nói thế nào hắn tề phong cũng là vạn hoa tùng trung quá khi nào đối mặt một cái thiếu nữ khẩn trương thành cái bộ dáng này cảm ơn ta là tới tìm ta ca ca tên của hắn gọi giang thành ngươi quen biết sao dứt tiếng tề phong toàn bộ xứng sở tại chỗ đang muốn đi tới tôn vũ thần vừa vặn nghe thấy những lời này mậu bức dừng lại n h ị n bước giang thành ca ca xinh đẹp như vậy tiểu cô nương dĩ nhiên là giang thành mội mội của hắn giang thành là ca ngươi hắn kinh ngạc hỏi nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính là rồi chỉ là một cái xưng hô mà thôi chúng ta ở cùng một chỗ nhưng hắn hôm nay chưa có về nhà ngươi nhận thức ca ta sao tiểu ly ngón tay đan chéo có chút kỳ quái nhìn đến hắn nhận thức ở cùng một chỗ con mẹ hắn ở chung ông trời ơi thế phong tâm lý tràn đầy tuyệt vọng cải trắng tốt cũng bị ngươi hốn giang thành ngươi không làm người a triệu tuyết nhu thì coi như xong đi liền như vậy bằng thanh ngọc hết tiểu cô nương ngươi đều không thông tha ngươi chính là cá nhân sao t ề thiếu cảm giác đến trái tim từng trận co quắp một dạng đau đớn hắn hận a ngươi làm cái gì lăn cho ta một hồi một bên đi đông nhiên hắn cảm giác đến trước ngực một nguồn sức mạnh chuyển đến t ề phong cả người lảo đảo sau này lảo đảo mấy bước suýt nữa không có té lăn trên đất trước mặt có nhiều người chính là lương cốc còn có đào minh mấy cái bọn hắn uống mặt đỏ t i ệ thai mặt đầy hung thần ác sắt nhìn đến hắn đem lạc tiểu ly bảo hộ ở phía sau đuôi mù bắt chuyện gì đây biết rõ đây là ai không đào minh hướng về phía hắn giống lên một câu mấy người bọn hắn vừa tụ họp xong giữa lúc tính toán trở về túc xá không nghĩ đến ở cửa trường học nhìn thấy màn này cho rằng tề phong cái này hoa hoa công tử sẽ đối tiểu ly bất chính lạc tiểu ly vừa nhìn là ca ca bạn bè cùng phòng nhất thời lo lắng hỏi các ngươi thấy anh ta chưa c á c ngươi giang thành không phải khoảng bảy giờ liền về nhà sao lương cốc sửng sốt một chút nghi ngờ nói nhưng bây giờ ta vẫn không có nhìn thấy hắn tại sao có thể như vậy hắn c a o mày nói r ư ợ u thoáng cái đều tỉnh dậy hơn nữa giang thành sẽ không ra rồi cái gì bất ngờ đi cửa trường học trước trong đám người này t h phong cùng tôn vũ thần liếp nhau một cái nhất thời trầm mặc không nói gì chương hai mươi chín sinh vật viện khoa học kỹ thuật chấn động hoa hạ sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu l ầ u chín ban đêm vừa mới kết thúc một ngày công tác thư trí thành giáo sư toàn thân mệt mỏi lớn tuổi tóc rơi xuống thân thể và gân cốt cũng không được đứng mấy giờ liền đau thắt lưng hắn khe khẽ nhấp một miếng b ú c hơi nóng nước trà đối với mình nhiều năm láo hưu nói ra không chịu nhận mình già không được à trẻ tuổi thời điểm hai ta tại phòng thí nghiệm vừa đứng chính là một ngày hiện tại không có tinh lực như vậy đúng vậy đúng vậy đang nói chuyện đông nhiên thư giáo sư điện thoại di động len ken một tiếng đến bưu kiện với tư cách tại sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực nổi tiếng học giả từng tại nước ngoài nghiên cứu trên web sẽ tuyên bố sống tốt mấy phần quan trọng luận văn giáo sư hắn h ỏ m thư vẫn luôn là công khai bí mật mỗi năm đều có không ít ngưỡng mộ học sinh của hắn thông qua h ỏ m thư phát tới thăm hỏi sức khỏe thư giáo sư không có quá mức chú ý thản nhiên nhìn lướt qua liên quan tới ghen người tổ kế hoạch nghiên cứu điện thư chủ đề là mấy chữ này hắn châm trà động tác ngừng lại nhữ n g mày tại sao có thể có người phát tới dạng này một phong văn kiện xem ra hắn đúng là học sinh đối với nhân loại tổ người máy kế hoạch hiếu kỳ đến trước lãnh giáo t h i t là chủ đề đều nghĩ sai rồi. hẳn đúng là liên quan tới ghen người tổ kế hoạch nghi vấn mới thích hợp lúc này thư lão cũng không có nghĩ đến đây thật là một phong nghiên cứu văn kiện hắn mở ra ung dung hoạt động điện thoại di động một bên nghe mình lão h ư u nói chuyện một bên xem thỉnh thoảng đáp ứng đối phương đôi câu đây luận văn viết còn có thể a thư giáo sư nghĩ như vậy nhưng mà càng hướng xuống hoạt động thư lão càng thấy được có cái gì không đúng vậy làm sao nhìn qua cũng không giống là một phong lãnh giáo văn kiện a nghi ngờ đột nhiên dâng lên điện thư nội dung thật giống như có một ít không đúng lắm lại tỉ mỉ nhìn chốc lát thư trí thành giáo sư tâm lý bất thình lình kinh sợ phong điện thơ này n dĩ nhiên là thứ thiệt đối với cái này thế kỷ vấn đề khó khăn nghiên cứu l u ậ n văn hơn nữa phát k i ệ n người trình bày vô cùng rõ ràng đâm thẳng chỗ hiểm thoáng cái liền đem kế hoạch này trọng điểm mấy câu nói điểm ra hắn trực tiếp buông xuống nước trà tập trung tinh thần xem lướt qua lại cũng không có một chút thở ở một phút hai phút thư giáo sư hô hấp từng bước trở nên ồ m ồ n khẽ nếch đến miệng con mắt lóe ra không giống bình thường tia sáng quá kinh người thật sự là quá kinh người chơi ạ làm sao lao thư thư trí thành không nói gì vội vã tìm tới mình máy tính đem văn kiện mở ra đặt ở trong máy vi tính xem lướt qua còn đeo lên mắt kiếng của mình hảo hiu ông thành văn thấy hắn như thế trạng thái lơ ngơ làm sao lao là thư n g ư ờ i đang xem biểu tình gì kỳ quái như thế hắn trực tiếp đi qua đây cùng nhau quan sát đây vừa nhìn không khí rồi p h ò n g bên trong một hồi yên lặng như tờ chỉ có ánh mắt tại giữa những hàng chữ nhanh chóng bơi lội một chữ cũng không nguyện ý bỏ qua cho phức tạp công thức đơn giản tổ người máy bản vẽ sơ bộ biến thể tinh c h u ẩ n tính đối với khả năng xuất hiện tình huống đánh giá tư trí thành cảm giác buồng tim của mình bị hung hăng nắm được điều này sao có thể g e n người tồn tại sao có thể có dạng này biến thể thế nhưng đầu này tư thế đầu tháng ư bốn h năm h ba không ước này h cú sd sánh thư cùng Apollo, mản hạ bô lô màn hạ thợ tàng bom nguyên tử kế hoạch cùng xưng tam đại kế hoạch ghen người tổ kế hoạch trước mắt đỉnh phong học giả luận vắn trên website nơi chưa từng xuất hiện qua hoàn toàn mới phỏng đoán vậy mà tại đây một phong ban đêm bỗng nhiên phát tới trong thơ xuất hiện chính là đang nhìn đến cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện văn kiện trống rỗng mấu chốt nhất kết quả không có ông thành văn mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái đoạt lấy đến lao hưu trong tay con chuột đi xuống kéo lấy rồi mấy chục trang vẫn không có bất luận cái gì văn tự bản này nghiên cứu l u ậ n văn là ta quyết lao thư ngươi lập tức đi liên hệ bộ giải lấy ta ngươi tài nghệ sợ rằng không thể đánh giá đây biến thể khả thi được lao thư trực tiếp mở điện thoại di động lên vô cùng lo lắng gọi điện thoại uy phùng bộ trưởng là ta là ta ngươi đến một chút đi chuyện này rất trọng yếu lúc này ông thành văn cũng tại điện thư bên trong đọc được rồi dạng này một đ o ạ n văn là biêu kiện gửi người nói chào ngài tôn kính thư giáo sư ta là một tên l à m kinh khoa học kỹ thuật học viện học sinh một mực rất ngưỡng mộ ngài cũng tưởng tượng ngài một dạng tại sinh mệnh khoa học lĩnh vực quyết định một ít công hiến cho nên lựa chọn ghen người tổ cái này khóa để hy vọng giáo sư có thể để cho một ít chỉ đạo ý kiến chỉ đạo ý kiến xác định không có ở chọn ta ông thành văn trực tiếp người choáng váng có thể viết ra liền hai đại giáo sư đều không cách nào lĩnh hội nghiên cứu luận văn người lại là một học sinh còn muốn tiếp nhận chỉ đạo sau năm phút Tại hai người chờ đợi lo lắng bên trong một cái mặc lên sở nghiên cứu xứng đôi dùng lao đầu chạy tới hắn tóc bạc trắng tinh thần khỏe mạnh vừa vào cửa liền mất mặt vị lao nhân này là hoa hạ sinh vật khoa học nghiên cứu bộ đỉnh cấp nhân vật phùng trấn bộ trưởng trên quốc tế tiếng t â m lừng l â y đại học giả lao ông lao thư ta đang bận đâu đại sự gì còn muốn ta tự mình nói trong điện thoại còn muốn bảo mật bộ trưởng người nhìn rời qua đến laptop một phần luận văn dọi vào phùng trấn mi mắt hắn có chút không kiên nhẫn nhìn nước qua tựa đề đang tiến hành khẩn yếu nghiên cứu đột nhiên bị cái à y luận ai cũng biết không vui vẻ Chi bọn hắn ú n bọn g chi h loại ngước à mắt lên nhìn một chút hai cái dữ rất kín đáo giáo sư ngài nhìn xuống liền biết rồi phùng trấn tiếp tục xem luật văn hướng theo không ngừng dòng dọc tiếng lăn thanh âm một lát sau hắn nhìn tê cả ra đầu tim đập nhanh hơn phóng bên trong yên tĩnh im lặng kim rơi cũng có thể nghe thẳng đến một tiếng cấp bách âm thanh xuất hiện hậu văn âu không có phung trấn nhìn chằm chằm c h ố n g rông lần người đúng chỉ những thứ này đây là kia phát tới ai phát tới là cái nào viện sĩ là một cái học sinh phát tới lam kinh đại học khoa học công nghệ đại học sinh lại là một hồi trầm mặc phung trấn đông nhiên nợ nụ cười ngươi trêu chọc ta đi là ông ông theo văn không lên tiếng nghiêm túc nhìn hắn một cái phung trấn cả đời trải qua vô số trọng đại thành quả nghiên cứu ra đời c h ẳ n g diện năm nay bảy mươi tuổi tại ba mươi tuổi thì chính là nước ta trước nhất mấy tốt tiến sĩ công hiến vô số nhưng chính là hãn dạng này gần như quốc bảo cấp khoa học gia cũng chưa từng giống như bây giờ đôi môi d u n nói đều không nói ra được chúng ta liền muốn hỏi đây nghiên cứu trong luận văn biến thể có thể được không là thật là ngụy p h u n g trấn nhắm mắt lại hướng trên ghế nằm một cái chơi phù hộ ta hoa hạ chơi phù hộ ta hoa hạ hai hàng lệ nóng từ khỏe mắt của hắn lan xuống thuận theo tăng thương gõ má nhỏ xuống cho trung anh chết viện sĩ gọi điện thoại t r a rõ biêu kiện địa chỉ it biêu kiện là thật cái này biến thể tuyệt đối có giá trị nghiên cứu đem đây luận văn lập tức dành trước một hồi biết rõ bộ trưởng ba giờ về sau đã là dạng sáng hai giờ phùng trấn ông theo văn thư chí thành tất cả đều tụ tập tại hoa hạ khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu viện trường trung anh chết viện sĩ văn phòng mà viện sĩ ở trong điện thoại gào thét hoàn toàn không có một chút chứng trả hình tượng lập tức ta là nói lập tức phái máy bay trực thăng đến trong sân ta hiện tại liền muốn tự mình đi làm kinh khoa học kỹ thuật học viện một khác cũng không được chế mãi cái gì các ngươi ít nhất phải một tiếng đến tốt ta chờ các ngươi bất quá sáng mai trước nhất định phải đến làm kinh viện sĩ nói chuyện điện thoại xong đ ư n g n ê n hắn khuôn mặt nghiêm túc hỏi ba người trừ bọn ngươi ra không có bất kỳ người nào biết rõ phong điện thơ này sự tình đi không có Được, những o ta tuyệt đ năm gần đây nước ta nuôi dưỡng bao nhiêu khoa học kỹ thuật nhân tài có thể toàn bộ đều du học không còn quy nếu người này thật là một cái đại học sinh có này trí hướng tự chủ nghiên cứu đó chính là thiên tài trong thiên tài ngoại hữu nội hoạ trung lão còn nói các ngươi đọc qua lộ quốc luật đi đây chính là tình cảnh của chúng ta bây giờ a hôm nay cắt năm thành ngày mai cắt một ư ơ i thành sau đó được một tối ăn nghỉ khởi coi tứ cảnh mà tần binh lại đến vậy bi thương than thở đào đi từng cái từng cái khoa học kỹ thuật nhân tài giống như là chúng ta từng ngọn thành a chương ba mươi máy bay trực thăng vũ trang vào sân có thể cho ta giấy bút sao đóng cửa âm thanh vang lên sau đó một cái hiệp cảnh đi vào phòng bên trong trong tay hắn r ơ i lên một cái giường gấp đặt lên phòng thẩm vấn này trải rộng ra giang thành nhìn người tới hỏi một câu như vậy nói môi của hắn cố c á t trên mặt đất có nước suối nhưng mà không có uống phòng bên trong không khí oi bức để cho người hít thở không thông so với trên thân thể hành hạ càng làm cho giang thành không nhịn được chính là tinh thần thiếu thốn chỉ có thể đang ngồi yên lặng nghe treo trên tường b ề ngoài âm thanh giấy bút tối nay trực là cái tuổi rất trẻ hiệp cảnh thoạt nhìn cũng chỉ chừng hai mươi tuổi hắn nghi hoặc nhìn giang thành một cái ngươi muốn vật này làm cái gì quá nhàm chán ta muốn viết ít đồ trẻ tuổi hiệp cảnh c h e xuống lông mày đến nghiêm túc nhìn hắn một cái đánh nhau ẩu đà trên thực tế mỗi ngày bọn hắn trong cục đều muốn tạm giam mấy chục lần cũng không phải cái gì đại án tử cho dù cho giang thành giấy bút hắn cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện kinh tiên động địa húng chi người trẻ tuổi quan sát bộ dáng của hắn cũng không có cái gì ác cảm hắn từ cha hỏi trên đài rút ra một chồng a 4 giấy cùng một nhánh thủy tính bút đưa tới cảm ơn giang thành nhận lấy hai thứ đồ này t i ê n lặng ngồi dưới đất hít sâu một hơi hắn ngưng mắt nhìn giấy trắng nhớ lại trong đầu những ký ức ấy sâu sắc công thức đúng thế giang thành phải ở chỗ này hoàn thành mình luận văn giai đoạn cuối nội dung cho dù không có những tư liệu kia không có công thức không có máy tính hắn vẫn muốn đem trong tâm đánh vô số lần nghị sẵn trong đầu mực ở tại c h i n giấy sao s ạ c tiếng v a n g khởi trong phòng thẩm vấn ngoại trừ cái kia trẻ tuổi hiệp cảnh ngồi ở giường gấp bên trên soát v i d e o ngắn tâm thanh cũng chỉ có giang thành bút t ấ m thanh trong yên tĩnh người kia thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt nhìn một cái gian g thành quan sát một hồi lại không biết rõ hắn đang viết gì càng cảm giác nhàm chán liền ngủ thật say rồi một đêm rất dài vừa ngăn tạm có người an nhiên ngủ say có người trắng đêm không ngủ sáng sớm lam kinh khoa học kỹ thuật học viện phủ t h â n đường bách khoa học sinh áp bước chậm rãi nhị bước túi ba tụ năm kẹo qua đường phố hướng phía trường học mà đi phủ kín đường tất cả chiếc xe người đi đường đi vòng phủ kín đường tất cả chiếc xe người đi đường đi vòng vừa đi và o phủ thần đường học sinh liền bị ngăn cản hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn ngày thường ngựa xe như nước đường bây giờ lại bị một đạo nghiêm túc cảnh giới tuyến triệt để phong tỏa lên vậy quanh đại đa số người có cơi xe điện nhân viên văn phòng lái xe tài xế xe taxi và một đám học sinh phủ kín đường đã xảy ra chuyện gì lại muốn phủ kín đường hắn mặt đầy mộng hỏi một câu rộng rãi mặt đường vùng trời không một người đường phố nơi đứng yên trên người mặc người quần áo màu đen nhân viên bọn hắn toàn bộ đều là võ trang đầy đủ màu đen trên mũ giáp in là cảnh sau lưng cũng là giống như vậy bị ngoa đạp ở trên mặt đất tiếng vang rất lớn mấu chốt nhất là đám này đặc cảnh vậy mà mỗi người đều nắm g i ữ giới xếp một loạt gắt gao ngăn trận làm kinh khoa học kỹ thuật học viện lối vào nghiêm túc lại nghiêm trang giống như là một đạo gió thổi không l ọ c tường tại dạng này cảnh báo phía dưới liền một con rồi cũng không phải là không vào trong học sinh nhìn thấy đ ể phòng xâm nghiêm như vậy kinh ngạc trong lòng sâu hơn cái này cần ra chuyện lớn gì mới có thể ra động đặc cảnh vẫn là như thế nhiều số lượng đầy đủ đem toàn bộ phụ thần đường rõ ràng không khi hắn vẫn không có từ nghi ngờ bên trong tỉnh táo lại bỗng nhiên vương xa tiếng còi xe cảnh sát vang ộ i là người ta rung động nhất tràng diện phát sinh mười mấy chiếc hiện lên đen tuyển m à u sắp đặt cảnh chống chất nổ xe từ một cái k h á c con phố quẹo qua đến chiếm cứ cả một khúc mặt đường thân xe hiện lên hàn thiết một dạng hào quang đường cong lưu loát lại cứng rắn từ đầu đến cuối có công an cơ quan đi theo chiếc xe bảo giá hộ hàng đem những n à y chống chất nổ xe vững vàng kẹp ở giữa cùng tồn tại trên một con đường xe riêng sợ hãi nhường đường căn bản không gần được đoàn xe trong vòng một ư ơ i thước cái này cần là bao lớn nhân vật có thể nhận được nghiêm mật như vậy bảo hộ còn chúng vây xem nhóm người đều nốc bình sinh bọn hắn nơi nào thấy qua trường hợp như vậy Coi như là hộ tống quốc bảo gấu trúc cũng không có nghiêm túc như vậy đi trên thực tế đặc cảnh xe ở giữa nhất đang ngồi thật đúng là quốc bảo cấp nhân vật khác sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực đỉnh phong giáo sư thư trí thành ông thành văn hoa hạ sinh nghiên cứu khoa học rốt cuộc bộ trưởng phùng trấn viện nghiên cứu viện trưởng trung anh chết thậm chí dùng nhân tài kiệt xuất hình dáng cũng không quá đáng chút nào đ e m qua dạng sáng tiến hành xong một loạt kế hoạch sau đó sáng nay bọn hắn leo lên máy bay trực thăng bay thẳng làm kinh một khác cũng không dám chế mãi lam kinh thành phố quan phương nhận được thông báo phái ra người tiếp dẫn hết sức lo sợ Còn chúng xem nhóm cho rằng đây đặc cảnh nhóm rằng trong đội xe đang ngồi võ trang đầy đủ người vây võ đây đầy xem xe đội đủ là bên ì n thường đặc cảnh. h t đặc r trong h hoa hạ hoàn mỹ nhất ự c đặc tế t là mỹ mánh hổ đội phụ trách bảo hộ. Bên trong hổ phụ trách hộ. đội bảo xe một cái người trung niên không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên đầu hắn quá khẩn trương bởi vì bên trong xe trừ hắn ra bên ngoài đều là lừng lẫy nổi danh giáo sư cùng viện sĩ ông thành văn nhìn về phía ngoài cửa xe bị nhuộm đen lục hoa nói trải qua hơn như hắn hiện tại trong tay cũng không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh tối hôm qua bọn hắn đàm phán đến trời sáng không ngủ hết thảy đều cùng ngày đó ghen người tổ đánh chiếm có liên quan bốn mươi năm bên trong có bao nhiêu tinh anh nhân sĩ người trước hy sinh người sau tiếp bước muốn hái được khoả này sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực minh châu có thể tất cả mọi người đều không công mà về hiện tại đêm khuya một phần luận văn lại lần nữa kích thích rồi bọn hắn hy vọng chuyện này đã bị làm thành hoa hạ nhất cấp cơ mật ngoại trừ trên xe mấy người còn có cao tầng cự ao căn bản không người hiểu rõ lần này hoạt động rốt cuộc là vì sao mà tới máy bay trực thăng còn có máy bay trực thăng ào ào áo. đường trên đỉnh đầu chuyển đến một hồi huyên áo cánh quạt xoay chuyển cánh tiếng xe gió vang vọng làm kinh phía trên đoàn xe hai bên vậy mà còn có máy bay trực thăng vũ trang bạn hành không lộ tiếng ồn để cho quần chúng không nén nổi bị kín lỗn hay không cách nào nhìn được chỉ có tại trong phim ảnh mới nhìn thấy tràn g diện hôm nay chân thật giỏi vào trong hiện thật mục đích lam kinh khoa học kỹ thuật học viện một cái không quá nổi tiếng tam lưu học viện trở thành phong bạo trung tâm nhất điểm cái gì muốn ta lập tức phong c h ì n h hảo hảo hảo ta đây đi làm ngay văn phòng bên trong hiệu trưởng gọi điện thoại trên c h á n toát ra mồ hôi lạnh chính là tại không có người trong phòng hắn cũng đứng thẳng tắp chỉ vì trong điện thoại nhân vật lai lịch quá lớn hắn căn bản không dám có thứ gì không tôn kính hiệu trưởng cúp điện thoại lập tức ra rồi thông báo tất cả học sinh đang học không được ra ngoài hơn nữa cửa trường đóng kín nhân viên không quan hệ cấm chỉ vào bên trong một nhóm cực kỳ làm người khác chú ý đoàn xe rốt cuộc đến lam kinh khoa học kỹ thuật học viện học viện nối đôi mà vào d ừ n g rậm trên đường lớn lười biếng đám học sinh nghe thấy tiếng xe nhộn nhịp nghiêng đầu lại nhìn đến đây vừa nhìn bọn hắn toàn bộ đều ngây ngốc tại chỗ không thể tin nhìn c h ầ m chằm chiến trận uy nghiêm đặc cảnh đoàn xe máy bay trực thăng vũ trang xoay chuyển cánh âm thanh vang dội chậm rãi rơi vào thao trường bên trong đám học sinh miệng biến thành n g hình có phải hay không nói r ơ đi thật máy bay trực thăng vũ trang càng rung động tràng diện còn tại phía sau. máy bay trực thăng rơi xuống đất trong n g a y mắt từ phía trên đi xuống một đám nghiêm chỉnh huấn luyện nắm giữ giới đặc chủ binh trầm mặc mà lại nghiêm nghị vọt tới trước đoàn xe liệt ra tại hai bên đem một chiếc xe gắt gao vây vào giữa mấy vị tinh thần khỏe mạnh tóc t r ắ n g xóa lao giả xuống xe dọi vào mọi người trong tầm mắt Trưng Thành bị câu giữ lại. Tuyết thuật thí trong người Lưu dưới Giang nhìn bên ngoài. nghiệm phòng Mộng kinh ngạc chỉ lầu bên giữ lại. mau Khoa Kha học học, chỉ bị câu lâu Đu, lầu lầu kỹ tiếp cận t r ă m tên cầm khí giới đặc cảnh nhân viên ngay ngắn có thứ tự hình thành một đạo bức tường người đen thui đồng phục phối hợp bọn hắn trận hình người này tường là một đạo sắc bén đường vòng cung không người nào dám cố gắng tiếp cận tại đây hai bên kẹp con đường chính giữa bốn năm tên lão giả và một vị trung niên bước chân vội vàng đi về phía trước mục tiêu chính là khoa học kỹ thuật thí nghiệm lâu má của ta ơi nắm giữ giới đặc cảnh cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ người một cái đồng học kinh hô một tiếng hắn kêu lên đưa tới mọi người chú ý tất cả mọi người nhộn nhịp thò đầu nhìn đến đây đọt gợ dị phong cảnh tuyến không chỉ hấp dẫn trong phòng học học sinh cái khác học sinh cùng thầy trò nhộn nhịp ngây người nhìn về đây trang nghiêm đội ngũ không tiếng động khiếp sợ vô số người đều ở đây trầm mặc thậm chí ôm lấy bài thi đi bộ học sinh cũng đứng ngay tại châu ngơ ngác ngây ngốc dằm không ra nhịp bước loại này trong thị giác chấn động là không cách nào hình dáng đến cùng chuyện gì xảy ra triệu tuyết n u tự l ầ m bẩm trong tâm nổi lên k h ủ n g lồ nghĩ hoặc hiệu trưởng cũng đang bỗng nhiên có một nam sinh hô một câu từ lâu vũ góc rẽ hoang mang dối loạn chạy đến một cái địa trung hải trung sau lưng còn đi theo chủ nhiệm giảng dạy phụ thủ chính là l a m bách khoa hiệu trưởng hắn không dám chậm trễ chút nào một đường chạy chậm đi tới kia mấy tên bên người lao nhân lãnh đạo những người lãnh đạo tốt hiệu trưởng có chút hồn hà hồn h ệ n nhưng vẫn là cung kính hướng phía mấy ông lão vân an hắn không biết rõ hàng đầu dẫn đầu mấy vị kia là ai có thể thư trí thành một người liền đầy đủ hắn hết sức lo sợ rồi đây chính là hưởng dự nghiên cứu khoa học giới nhiều năm đại lão thanh bắc vinh dự giáo sư mấy năm trước cũng bởi vì sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực vượt trội công hiến bên trên phiêu lượng quốc một cái danh giáo dạy bản danh sách dạng này đức cao vọng trọng giáo sư vẫn chỉ là ở phía trước sắp xếp hai vị kia bên cạnh hành tàu không khó tưởng tượng mấy vị này giáo sư bên trong tên dẫn đầu kia thân phận khủng bố cỡ nào ngươi chính là lam kinh khoa học kỹ thuật học viện hiệu trưởng mặc âu phục người trung niên hỏi một câu đúng ta là không biết do những người lãnh đạo đến vì chuyện gì ngươi không cần phải để ý đến chuyện gì dẫn chúng ta tìm một cái học sinh là tốt hiệu trưởng trong tâm kinh sợ đây là cái nào học sinh gây chuyện đều đâm chọn đại lãnh đạo nơi nào đây nhiều như vậy đặc cảnh còn có máy bay trực thăng vũ trang song hắn đầu hói đầu đều trở nên mùi phần sáng lời Tìm n được ờ ta đây liền dẫn dắt đạo nhóm đi hắn chỗ ở phòng học hắn vội vàng ở một bên dẫn đường không dám buông lỏng khoa học kỹ thuật thí nghiệm dưới lầu bị vây nước gì không thông mấy vị giáo sư mới vừa tiến vào đặt cảnh xông lên đem cửa thang lầu trực tiếp chặn lại những người không có nhiệm vụ căn bản không có đi vào khả năng bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc lối đứng thẳng ánh mắt sắp bén đao tước một dạng cắp sừng kiên nghị hoa hạ nam nhi tư thế vai hùng hiện thị rõ có thể tham dự hoạt động lần này đặc cảnh không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh mau nhìn những người này hướng phía chúng ta phòng học đến làm sao bây giờ t ì m a i ai đây biết rõ một đám thò đầu học sinh nộn nhịp rụt trở về triệu tuyết nhu và người khác càng sợ hãi hơn không khéo ngồi tại chỗ vị bên trên t h ở mạnh cũng không dám người bình thường đối mặt trường hợp như vậy nói chung đều là phản ứng như vậy lóc cóc tiếng bước chân vang dội một hồi một hồi đập vào trên sàn nhà sau đó mấy người bước vào đại học khoa học công nghệ trong phòng học vị nào là giang thành vị kia người trung niên hỏi một câu trung anh chết viện sĩ không nói gì nhưng hắn ánh mắt quét nhìn toàn trường tuy rằng hắn ánh mắt cũng không hề sắp bén nhưng mà vẫn để cho tất cả đám học sinh cảm nhận được một loại cảm giác ngột ngạt đây chính là thượng vị giả không có một người dám lên tiếng bọn hắn đồng loạt trơ m ặ t mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đến trên đài mấy cái láo giả c ư nhiên là tìm giang thành rất nhiều người trong tâm đều hiện lên ra giống nhau một cái suy nghĩ triệu tuyết nhu cùng tôn vũ thần và người khác đối với giang thành tương đối quen thuộc càng là cực kỳ kinh ngạc giang thành là chọc phải chuyện gì đặc cảnh đều xuất động cái này cần là bao lớn chiến trận bọn hắn không khỏi sợ mất mật lên thấy chậm chạp không có người nói chuyện người trung niên lại bổ túc một câu các ngươi đừng sợ có cái gì thì nói cái đó phối hợp một chút triệu tuyết n u nghe thấy sau đó đánh bạo nói một câu giang thành vẫn không có đến phòng học đâu các ngươi tìm hắn làm cái gì cơ mật phùng bộ trưởng lạnh lùng nói một câu trên thực tế ngay từ lúc bọn hắn sáng sớm tới trước thời điểm dùng thủ đoạn nào đó tra được giang thành đăng ký số điện thoại đánh vô số đều không có bị nghe cho nên mới trực tiếp tới trường học tìm kiếm hiện tại trường học cũng tìm không gặp người trung anh chiết giáo sư nhữ chặt hai hàng chân mày lại hắn có một loại dự cảm bất tưởng sẽ không thật xảy ra chuyện gì đi ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có một chút chuyện ta biết giang thành ở chỗ nào tất cả mọi người n g â y người thời điểm hàng sau trần nhạn đ ỗ n g nhiên đứng lên giáo sư ánh mắt thoáng cái sáng lên vị bạn học này ngươi nói ta là giang thành bạn cùng phòng tối hôm qua hắn đầu đã bị câu ở lại trong đồn công an rồi bây giờ còn chưa có đi ra đâu ta cái khác hai cái bằng hữu đều đi cửa cảnh cục chờ hắn sợ cảnh sát tạm giam phùng chấn sắc mặt bất thình lình chầm xuống xảy ra chuyện gì hắn xoay đầu lại hướng đến cái người trung nhân kia lập tức thông báo lam kinh thành phố công an đem g i a n g thành chặt chẽ trong trường ở chúng ta lập tức đi xe qua được được ta cho chúng ta biết cao tầng người trung niên là làm kinh ra mặt nhân vật nghe lời này một cái lập tức liền bắt đầu liên hệ đồn công an quản hạt bên kia hoang đường cực kỳ luôn luôn nóng nảy nổ phùng bộ trưởng hừ lạnh một tiếng mấy người bước ra môn chẳng trách điện thoại không gọi được nguyên lai、like、là bị câu giữ lại chung chung điệp điệp đội ngũ rời khỏi trường học những cái kia đặc cảnh đồng dạng rời đi chỉ có điều hiệu trưởng vẫn còn chạy tại chỗ phong trình mệnh lệnh hắn là căn bản không dám giải trừ đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao giang thành sẽ bị tạm giam như thế nào lại để cho đặt cảnh cộng thêm những này thoạt nhìn chính là cấp trên mấy lao nhân tìm kiếm triệu tuyết n u ánh mắt một hồi kinh sợ một hồi nghi nàng cái gì cũng không biết hoàn toàn bị chẳng hay biết gì vị trí xó xỉnh cái k i ê u u một người trẻ tuổi cầm điện thoại di động lên đến run lập cập phát tới mấy cái tin tức tề thiếu xảy ra chuyện tề thiếu tại phía xa mười mấy km bên ngoài trong phòng thẩm vấn giang thành trắng đêm chưa ngủ chương ba mươi hai sinh mệnh tri quấn đem đầu đôi sự tình cha rõ tại đi đến đồn công an trên xe phung chấn lãnh đạm dặn dò cái người trung nhân kia hiểu rõ ta đã phái người đang tra rồi với tư cách l à m kinh thành phố có thể ra mặt nhân vật đừng nhìn người trung niên này tại mấy ông lão trước mặt rụt rẽ e sợ nhưng hắn chính là làm kinh hạch tâm một t r o n g cao tầng không phải là một cái tạm giam sự kiện sao mỗi cái phạm tội tiến vào bóp cảnh sát người đều sẽ ghi lại trong danh sách cũng không lâu lắm bên kia liền truyền tin tức đến giang thành chắc chắn ở trong bóp cảnh sát hơn nữa hiện tại rất an toàn không có bất kỳ nguy hiểm mấy ông lão nghe nói như vậy thì để xuống tâm đến trong đồn công an vừa tình ngủ nhân viên trực chậm rãi hồi tỉnh lại xoa xoa tỉnh táo c ặ mắt hướng theo động tác của hắn c h ấ trong lượng giường tiếng. Hắn ngồi vặn muôn gấp kém mấy một kết dậy, cách, vừa ở trong phòng ra, lại tụ tập vô số cảnh viên, Trong gắt gao giữ ra, lại lối tụ vô vào. số được bọn họ đều là đồn công an nhân viên công chức vừa mới nhận được cao tầng thông báo yêu cầu cụ thể không có nói chỉ là coi chừng này đóng lại giang thành phòng thẩm vấn không cho phép thả một cái rồi nhặng vào trong tiếng bước chân nổi lên bốn phía sau đó an tĩnh trong phòng trẻ tuổi cảnh viên trong tâm nghĩ hoặc không biết rõ bên ngoài chuyện gì xảy ra nhưng khi hắn muốn mở cửa thời điểm lại phát hiện môn đã bị vững vàng quá xảy ra chuyện gì trẻ tuổi cảnh viên xoay đầu lại phòng bên trong tất cả càng làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc cửa sổ đối diện nửa cái vách t ư ờ n g vậy mà toàn bộ dán đầy tờ giấy màu trắng cái thiếu niên kia khuôn mặt tiểu thụy n h í u chặt l ô n g mày thỉnh thoảng thu phục đến trên vách tường viết cái gì không phải giang thành còn có thể là ai hàn trắng đêm chưa ngủ đem bộ não bên trong tất cả thoải mái xứng đôi công thức ghen người đồ giải biến thể khả năng diễn hóa phần cuối lại lần nữa vẽ một lần sau đó chiếu theo đến những bức họa này đi ra đồ đến tiến hành luận văn d à i đoạn cuối có thể tại trong máy vi tính công tác cùng dùng bút viết là hoàn toàn khác nhau một trang giấy tại dòng bay p ư ợ n g múa viết sau đó vừa có thể trang bị bao nhiêu chữ suốt đêm phần chiến đầy vách tường công thức chính là giang thành kết quả chiến đấu bất chi bất giác đã là tám giờ r ơ i sáng rồi giang thành không có chú ý tới bên ngoài tiếng bước chân không có chú ý tới sống chung một phòng cảnh viên lúc nào t h ứ c t ỉ n h h ắ n tiến vào một cái cảnh giới văng ngã trong mắt chỉ có hắn công thức không có những thứ khác t r ờ i ạ người viết rồi một đêm trẻ tuổi cảnh viên hít ngược vào một ngụm khí lạnh hắn căn bản không nhận ra tường kêu bên trên phức tạp công thức nhưng nhìn qua liền có một loại chấn động đến cối da tóc ma cảm giác một nhóm đoàn xe thành công đến cửa đồn công an đặc cảnh lần nữa giống như tại làm kinh khoa học kỹ thuật học viện một dạng mảnh địa phương này vững vàng phong tỏa mấy lao nhân xuống xe không ư ức chế được tâm tình kích động bước chân vội vàng bước chân càng lúc càng nhanh số tam phòng thẩm vấn giang thành ở bên trong cục trường đã sớm ở cửa chờ đợi dẫn đường phung trấn thấp giọng nói một câu d â y da dẫm ở trên mặt đất cạch cạch cạch cạch giống như lòng của mọi người nhảy âm thanh mấy vị này lão giả căn bản không rõ mình mở cửa sẽ chứng kiến đến bậc nào cảnh tượng đó là đại biểu hoa hạ đạp lên một t ầ n g tiến bộ bậc thang như thế hình dáng không quá đáng chút nào ông thành văn thư trí thành phung trấn trung lão bốn cái d ậ m chân một cái làm cho cả hoa hạ run d i à y bà run d i à y nhân vật đứng tại phòng thẩm vấn trước cửa bên cạnh cảnh viên toàn bộ đều bị đổi t à n ra các đặc cảnh cũng kéo ra một cái tương đương khoảng cách đ an toàn đi qua năm tháng rất dài tóc trắng xóa lao nhân để tay lên rồi chốt cửa đ ẩ y cửa mà vào bên trong nhà tất cả dọi vào tầm mắt của bọn họ một cái thiếu niên đứng ở bên trong bóng lưng gầy nhom mờ mịt nhấp bút ngay ngắn một cái mặt vách tường dán đ ầ y tờ giấy màu trắng không có một tiết r i trên trang giấy chẳng trị toàn bộ đều là nét chữ cùng người máy đổ gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi trở về. toàn bộ sở cảnh sát tức cười im lặng tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám người không biết sự tình bình khí ngưng thần người biết rõ tình hình chấn động đến tột đỉnh t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết bốn vị lao khoa học ra không có một người di chuyển n h ị ề bước bọn hắn ngây ngốc tại chỗ viết t h o a n t h o á t cái thiếu niên kia đang viết chính là cái gì trong lòng bọn họ đều có đáp án đó là chân chính ghen người đồ giải là công khắc vô số năm lại không có bao nhiêu tiến triển địa ngục cấp độ khó kế hoạch hôm nay ngay tại nhìn bằng mắt thường đạt được địa phương bình thường một bên trên vách tường mở rộng tại tướng mạo xấu xí này thiếu niên bức hạ vẽ là nhân loại từ đản sinh chi sơ đến bây giờ nằm mộng cũng muốn vẽ ra bức họa đó là sinh mệnh chi c u ố n ghen người tổ chứa ước chừng ba mươi mốt sáu ước cái giờ n a cặp bạ sơ cặp bạ sơ là lấy khinh kiện kết hợp với nhau hai cái ngậm đạm bạ sơ phá giải tất cả biến thể l i ề n có thể nghiên cứu ra người máy dược vật công bố tận bệnh toàn bộ bệnh nhân thậm chí thay đổi nhân loại tiến hóa quá trình đơn này chỉ là một cái kế hoạch sao ghen người tổ biến thể thật trọng yếu như vậy sao quốc người biết mỗi năm bởi vì bệnh di truyền mà chết yểu trẻ em có bao nhiêu trong bệnh viện bót cổ tay thở dài bác sĩ sẽ nói cho người biết, khóc r ò n giang thành n g cầm lấy trung tính bút những lông mi bỗng nhiên thư triển lệ ra chỗ hắn tại hoàn toàn yên tính bên trong căn bản không có chú ý tới sau lưng mở ra môn hay là người đứng hắn ngồi sổ người xuống đến ở trên một tờ giấy viết xuống cuối cùng một đạo công thức ném bút thùng gió giang thành giang hai tay một cái một mươi tám tuổi thiếu niên vậy mà thật tháo xuống khỏa này sinh vật khoa học kỹ thuật giới minh châu bọn hắn hiểu thiếu niên vì sao bật cười lại vì sao vứt bỏ bút một mình bước lên con đường này không có cao tinh tiêm nghiên cứu khoa học đ o à n đội không có tinh vi thí nghiệm thiết bị chỉ có giang thành một người làm việc nghĩa không được c h ủ n g bước lập tức phong tỏa khu vực này tất cả cảnh viên toàn bộ trong sạch ra ngoài mang chụp hình thiết bị tới quay phim bên dưới trên vách tường bài viết mỗi một tờ giấy không cho phép chút nào hư hại toàn bộ dán kín đặt vào văn kiện tuyệt mật kẹp bên trong hộ tống giang thành xuất cảnh cục mánh h ổ đội t h i ế p thân bảo hộ một chút bất ngờ đều không thể ra lam kinh thành phố toàn diện giới nghiêm máy bay trực thăng vũ trang chuẩn bị thư trí thành cùng ông theo văn hai người các ngươi đem văn kiện dẫn sinh vật viện khoa học kỹ thuật từng cái từng cái mệnh lệnh tự uy nghiêm trung láo trong miệng truyền đạt người trung niên mánh hổ đội thành viên cùng cục trường toàn bộ đứng t h ẳ n g t ắ p hiểu rõ nghe thấy sau lưng âm thanh giang thành trong lúc giật mình quay đầu lại một da một trẻ hoa hạ cao cấp nhất nghiên cứu khoa học việt trưởng bình thường lam kinh đại học sinh hai người ánh mắt tiếp xúc t r ư ơ n g ba mươi ba gào khóc nữ hải k khi giang thành tại một đám đặc cảnh vây quanh bên dưới đi ra s ở cảnh sát phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu khóc hắn bay đầu đi nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới mấy người phía trước cái kia mặc lên áo sơ mi q u ầ n dín tiểu cô nương vùng hai tay bị ngăn cản đang để phòng tiến ra trên mặt nàng là tràn đầy lo lắng cùng kinh hoàng là tiểu ly phía sau nàng còn đứng đảo minh và người khác tất cả đều lo âu không thôi không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì từ kia một nhóm đoàn xe đi tới cửa b ó t cảnh sát c h ờ bọn hắn liền bị phân tán ra rồi đó là giang thành tiểu hữu đồng học sao trung lão hòa ái hỏi một câu mội mội ta được vậy theo chúng ta cùng nhau đi tới đều dẫn đi đi trung lão nghe vậy người trung niên trong lúc bận rộn d ơ tay lên vung lên đặc cảnh cảnh báo mang xé mở một cái vết n ư ớ c tiểu ly cùng đào minh bọn hắn mở mịt đi tới lương cốc không ngừng nuốt nước miếng hắn bây giờ trong lòng làm sao không phải là giống như động đất một dạng mình thân như huynh đệ bạn cùng phòng đang bị câu giữ lại sau một đêm vậy mà đưa tới mấy trăm tên đặc cảnh phất cờ giống trống đến trước đây là hắn suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra nguyên nhân sự tình là lao tam phạm lỗi gì vẫn là lao tam vẫn ẩn nút đến thân phận của mình tiểu ly hướng giang thành vị trí đi càng đi bước tiến của nàng càng nhanh cuối cùng di chuyển tinh tế hai chân chạy tới dưới con mắt mọi người cái thiếu nữ này một đường chạy chậm vọt vào bị tất cả mọi người vây quanh thiếu niên trong ngực lạc tiểu ly ôm chặt lấy rồi hắn ca ngươi làm ta sợ muốn chết nghe nói ngươi được câu lưu ta ngày hôm qua suốt đêm đều không ngủ rác ca ngươi phạm lỗi gì a những đặc cảnh này có phải hay không muốn đem ngươi bắt đi ngươi có phải hay không phải ngồi tù a nước mắt từ nhỏ ly trong hốc mắt lan xuống tràn đầy nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đem ra thành trước ngực y sam đều thấm ướp nàng dai dòng văn tự nói không liên quan lợi nói một cái mười tám tuổi đơn phần thiếu nữ trong đầu không chứa nổi bao nhiêu thứ trong mắt nàng chỉ có ca ca của nàng không những còn có những thứ khác. trong h khác. ứ t t h á n g c h ố c rốt cuộc giống như trong phim ảnh sinh ly tử biệt cảnh tượng một trăm tám mươi vị đặc cảnh nắm giữ giới đ ứ n g y ê n hoa hạ đứng đầu nhất khoa học r a đi cùng cửa đồn công an t r ố n g chất nổ vũ trang xe vây quanh dưới loại tình huống này không có một người nói chuyện chỉ có nàng chịu chịu h ế h ế tiếng khóc trung lão ngạc nhiên nhìn đến tiểu cô n ư ơ n g này cho dù hắn trải qua tuyến nguyệt cũng cực kỳ hiếm thấy như thế thanh nhã thoát t ụ c tinh xảo nữ h à i xinh đẹp còn có ý tưởng này cũng quá đơn phần chút giang thành dợ khóc dợi túi đầu xuống nhìn đến nàng khóc sưng đỏ mắt nghĩ đến đêm qua mình tại trạm tạm g i a n bên trong tiểu ly hẳn mờ lén lút khóc không ít lần đi khoe miệng của hắn câu lên đường cong đồng thời t â m hơi đau một cái hiện tại đã không sao ta cũng không phải đi ngồi tù ngươi là theo ta cùng đi trường học hay là về nhà ta muốn đi theo ngươi trường học được cùng lên xe đi ừng lạc tiểu ly bị khuất từ một tiếng lúc này mới n ố i lỏng bao bọc gắt gao tay vậy kế tiếp phùng bộ trường hỏi phân một nhóm người đi trong nhà của ta đi đem máy tính còn có tài liệu toàn bộ đều đưa tới trong trường học hôm nay đem ngày đó luận văn còn có ý nghĩ của ta cùng trung lão còn có ngài giảng giải một hồi giang thành trả lời vậy thì tốt quá trung lão trên mặt khó nén vẻ kích động nội tâm của hắn càng ngày càng thưởng thức khởi thiếu niên này đến loại này sạch sẽ gọn gàng không chút nào kéo dài tính cách đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên là tuyệt hảo ưu điểm hơn nữa chỉ có luật văn không có người nghiên cứu bản thân tỉ mỉ giảng giải cùng điểm xuất phát và ý nghĩ mọi người là rất khó lĩnh hội giang thành nếu hôm nay giảng giải một phen như vậy tất cả nghi ngờ trong lòng liền có thể giải quyết dễ dàng đối với nghiên cứu khoa học người làm việc lại nói không có gì là so sánh đánh chiếm tân học thuật vấn đề chuyện trọng yếu hơn giang thành nguyện ý đem những thứ này không giữ lại chút nào chia sẻ đi ra không có một chút tư tâm điều này thật sự là khiến người không thể không khâm phục húng chi hôm nay tới trước trung lão cùng phùng bộ trưởng đều là sinh vật khoa học kỹ thuật giới đỉnh phong khoa học g i a mấy người cùng nhau tham khảo lẫn nhau giải thích hoặc còn có cái gì so sánh đây càng khiến người phấn chấn sự t ì n h ngay lúc này trung lão cùng phùng c h ấ n nghiễm nhiên không có đem mình làm là giáo sư bọn hắn tại giang thành trước mặt là học sinh là cần hắn giải thích học sinh nếu mà chuyển đi không biết bao nhiêu người sẽ chấn kinh nhắn cầu một cái nghiên cứu khoa học viện việt sĩ một cái viện nghiên cứu bộ trưởng vậy mà bởi vì một người thiếu niên giảng bài mà hô hấp dồn dập nói mơ giữa ban ngày nghe rợn cả người giang thành bên trên vũ trang xe kỳ thực hắn trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc vì sao đột nhiên luận văn của mình liền giao lên sao đám giáo sư lại là thế nào biết mình tiến hành ghen người tổ nghiên cứu hơn nữa lập tức liền muốn thu đôi đâu đang suy nghĩ bỗng nhiên bên cạnh người trung niên nói đã điều tra xong tạm giam sự kiện là có người có ý định hơn nữa đồn công an có người mở cửa sau đêm qua chỉ có giang đồng học một vị lưu lại còn lại hai người lấy nghiệm thương làm lý do trực tiếp rời đi với tư cách hơn ba mươi tuổi liền trở thành cao tầng lam kinh ra mặt người v u lập h i ê n hắn làm việc năng lực cường hắn đến để cho người hít ngược vào một m khí lạnh vừa vặn mười lăm phút liền đem toàn bộ chuyện ngọn nguồn biết rõ ngay cả thương lượng cửa sâu để cho chạy hai cái tên côn đồ chuyện như vậy đều nhạy bén bắt được có người ở nhằm vào ngươi giang đ ồ n g học viu lập hiên nói nghiêm túc rồi một câu ân ta gần đây có thể cảm giác được chả sao có thể tìm ra là ai làm ra sao ba phút viu lập hiên giơ tay lên cơ sắc mặt lạnh lùng thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn nếu mà hắn cha không ra đến cũng đừng khi cao tầng về nhà chồng ruộng liền như vậy trước mặt đứng đây thiếu niên chính là liền trung lão đều yêu quý có thường ư ờ i t ầ n quan trọng có thể tưởng tượng được nếu mà an toàn của hắn đều là vấn đề như vậy đây chính là lam kinh thành phố tất cả cao tầng không làm tròn b ụ n phận trung lão ta có một điều thỉnh cầu không biết rõ làm nói không thích đàn g nói sắp đến lam bách khoa thời điểm thư trí thành giáo sư bỗng nhiên nói làm sao đem những văn kiện kia đưa về sự t ì n h có thể hay không để cho mánh hổ đội xử lý ta cùng l ã o ông không đi theo có thể chứ thư giáo sư trên mặt có sâu sắc nếp nhăn hắn hỏi ra câu nói này thời điểm lại có một ít tâm cẩn thận tiếp tục hắn còn nói ta cũng muốn cùng tham khảo một hồi liên quan tới bản này luật văn giáo sư rốt cuộc nói ra suy nghĩ trong lòng trên thực tế dọc theo đường đi nội tâm của hắn đều ở đây vùng vây lời nói khó nghe hộ tống văn kiện xác thực là chuyện cực kỳ trọng yếu bởi vì đó là giang thành thủ cảo nhưng bỏ lỡ đây đường nghiên cứu giờ học hắn thật sợ hối hận của mình cuộc đời còn lại ông theo văn cũng giống như nhau ý nghĩ hai người bọn họ người trong mắt lóe lên hy vọng hào quang được rồi với tư cách nhiều năm quen biết trung lão đương nhiên biết rõ hai người ý nghĩ dạng này một đường nghiên cứu giờ học không có một cái chân chính yêu quý nghiên cứu khoa học người không hiểu ý động liên đặt ở trước mắt nếu như bỏ lỡ thật là cực lớn tiếc với cũng được giúp người hoàn thành ước vọng mánh hổ đội với tư cách đứng đầu nhất phản khùng đặc trùng bộ đội hộ tống văn kiện loại sự tình này sẽ làm xong cảm tạ trung lão hai vị giáo sư kích động vườn tay ra nắm chặt t r u n g anh chiếc tay ai có thể nghĩ tới một ư ơ i tám tuổi thiếu niên giảng thụ giờ học c ư nhiên có thể để cho bọn hắn như thế đổ số vào cha được tạm giam sự kiện người khởi s ư ớ n g gọi t h ế phong l a m bách khoa học sinh gia đình địa chỉ trò chuyện ghi chép và sự kiện an bài ghi lại trong danh sách rồi t h ế phong giang thành trong tâm ngạc nhiên không phải là một công tử b ộ c sao hắn nhằm vào mình làm cái gì ta đã thông báo lam kinh thành phố cao tầng điều tra g h trong nhà hắn bối cảnh hơi cho chút dạy dỗ vưu lập hiên hướng về phía giang thành nói an b à i như vậy giang đồng học có hài lòng hay không tùy tiện đi trong lòng của hắn còn có cái khác n g h i hoặc công tử bộ thật tìm người đánh mình ngừng lại hà tất phiền thoái như vậy còn tại trong hẻm nhỏ để cho hắn hôn mê sau khi tỉnh lại âu phục nam cũng không thấy đội thành hai cái tóc vàng tên c o n đồ không nghĩ ra không nghĩ ra thời khắc này tây phong hoàn toàn không rõ tại vừa vặn mấy giờ sau đó nhà của hắn xí nghiệp sẽ bị phong tra hắn chỗ ỉ lại bối cảnh tại một ít cao tầng trong mắt bất quá là một trò cười chương ba mươi bốn g ư ơ i đã muốn làm cái giáo sư phong trình sau đó l a g kinh đại học khoa học công nghệ đang đứng ở một phiến nghị luận nhộn nhịp bên trong có không ít người đang nói đặc cảnh sự t ì n h mỗi người nói một kiểu suy đoán phần lớn đều dựa vào k h n g phổ học hành gì trong trường có người sông đại hóa n g ú t trời còn có nói tiết lộ hoa hạ cơ mật chỉ có sinh vật khoa học kỹ thuật hệ trong phòng học còn biết hơn một ít để cho người kinh nghi nhất chính là những đặc cảnh này tới mục đích vậy mà cùng giang thành có quan hệ triệu tuyết n u không đếm xỉa tới cùng lưu n g m kha nói gì đó thỉnh thoảng trả lời một đôi lời, tâm tư toàn bộ đặt ở giang thành trên thân vì sao từ hắn không liếm mình đem sinh hoạt trọng tâm điểm đặt vào những chuyện khác sau đó thì trở nên như vậy để cho người nhìn không thấu đâu tại mọi thời khắc bao phủ một tầm cái khăn che mặt thần bí nàng không nén nổi muốn hỏi nội tâm mình thật sự hiểu rõ giang thành sao hắn trầm mặc ít nói xấu hổ thẹn thùng không biết từ lúc nào biến thành có lúc bên trong thu lại k í n đ á o có lúc phong mang tất lộ hắn trước sau như một sao triệu tuyết nhu không biết rõ n g u y ê n lai、like、bốn năm đồng học từ cao trung đến đại học nàng cho tới bây giờ không có thực sự hiểu rõ qua bên cạnh cái này đứa bé lớn tình yêu phản châm biếu một trong ngươi cũng là không thích một người càng có thể tự tin hơn gấp trăm lần dễ như chở bàn tay hấp dẫn hắn dục vọng máy liệt thế nhân mất đi hái tình trong trò chơi không thể thiếu được thờ ơ ngươi nếu luôn là theo đổi trong sân trường a quảng bá văn dội là chủ nhiệm giảng dạy phù thủ âm thanh đám học sinh trong tâm n ý hoặc không phải những cái tia các đặc cảnh đều đi chưa học thế đó chỉnh vẫn còn trạng thái giới nghiêm vừa vặn mấy phút sau trong sân trường xuất hiện dạng này quang cảnh các đặc cảnh đi mà trở lại lần nữa đến trong trường học vẫn như c ũ dạng này đội ngũ bất quá cùng lúc trước khác nhau chính là mấy cái tóc trắng xóa lao nhân bên trong nhiều hơn một cái khuôn mặt tuân tú thiếu niên gian g thành từng tiếng tiếng kinh hô văn dội đám học sinh nhộn nhịp thò đầu ra đến triệu tuyết nhu một đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ khoa học kỹ thuật dưới lầu nàng trực tiếp sửng sốt nàng nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt là mới vừa còn tại tâm lý đọc thẩm vô số lần danh tự cũng không bình thường sáng sớm tất cả bỗng nhiên phát sinh biến cố đều là bởi vì hắn ở giữa nhất cái người kia là trường học của chúng ta học sinh đi h a phô trương thật lớn trở về trường đều có đặc cảnh mở đường ta biết được hắn sinh vật khoa học kỹ thuật hệ gian g thành liền lần trước diễn giảng học sinh kia đại biểu tuyết nu lưu ngộng kha đưa ánh mắt nhìn xuống qua một lúc lâu sau đó lại chuyển đến khuê mật trên thân triệu tuyết nu phất tay một cái không nói gì nàng an tính nằm ở bệ cửa sổ một bên lượng lưu tóc mái rũ xuống hai má hướng theo gió nhẹ giống như xích đu một dạng đung đưa tới lui nữ hài này trong mắt tràn đầy ước mơ ánh mắt đúng rồi người ta yêu thì hẳn là cái bộ dáng này vạn chúng t r ú n ụ c giang thành cùng mọi người cùng nhau bước vào nghiên cứu khoa học lâu lâu sáu dạng đường bị lau đến khi sạch sẽ tại mấy phút đồng hồ này thời điểm trường học đã đem hết thầy đều chuẩn bị kỹ càng đặc cảnh cũng đem hắn máy tính từ trong nhà trở tới và cái k h á c văn hiến tài liệu người ở phòng làm việc chờ một lát đi tiểu ly ta đại khái cần thời gian mấy tiếng vậy để cho tiểu cô nương này đi phòng làm việc của ta đi bên ngoài quá nóng văn phòng có máy điều hòa không khí p h u thù ú do xét tính nói một câu ta không muốn chờ ở bên ngoài đến là tốt rồi lạc tiểu ly trong mắt lại hiện lên ủy khuất thân sắc ngắn ngủi gặp nhau sau đó nàng càng không muốn lại cùng ca ca tách ra nghe lời cho tới chưa lớp này đều không nhất định có thể kể xong giang thành nói được rồi nàng lập tức đi theo chủ nhiệm giảng dạy phía sau đi xuống lầu thẳng đến lầu ba thời điểm tựa vào cửa phòng học triệu tuyết nu d ư ơ n g mắt hướng lầu trên nhìn đến lại không có nhìn thấy giang thành chỉ có thấy được bị dẫn tới đến tiểu ly t r ư n g hợp nàng cũng có biết xét hướng lầu ba phòng học phương hướng nhìn đến túc mệnh một dạng hai người ánh mắt tương đối đồng dạng là tuyệt mỹ từ hình dung đang ánh mắt giao phong trong nháy mắt rõ ràng không có một chút h i ể u rõ người kinh hồng một đốc các nàng đều cảm nhận được một loại nào đó cảm giác vi rượu triệu tuyết nu nhận biết nàng ở cửa trường học để cho giang thành ôn nữ hải tử tiểu ly không nhận ra nàng nhưng trực giác bén nhạy để cho nàng cảm thấy đối phương ánh mắt cũng không thiện đây là nữ nhân trời sinh giác quan thứ sáu cùng lúc đó lầu trên chương trình học đã bắt đầu rồi đây là một đợt hoàn toàn mới chương trình học bởi vì giảng sư tuổi gần một ư ơ i tám tuổi học sinh của hắn nhưng đều là cổ trở xuống đi vào đất vàng giáo sư mỗi một cái đơn độc lấy ra đi đều đủ thanh bắc tôn sùng là thượng khách đại giáo sư cung kính ngồi phần lưng thẳng tắp trong tay bọn họ nắm bút trên bàn bày bản ghi chép được hiện tại đa phương tiện bên trên chiếu phim đúng là ta làm hoàn chỉnh g e n người đ ầ giải trước mắt phía trên bao gồm hơn ba tỷ cái cơ sở bản hóa học tạo thành là ta tại luận văn trên web sẽ tìm kiếm đến tài liệu trải qua tiến một bước diễn hóa phần cuối sau đó đến kết quả trước mắt ta tìm được biến thể tổng cộng có một vạn ba nghìn cái tại công nghiệp hoàn cảnh nhiên liệu các phương diện cũng có phân bố dạng này phát hiện có lẽ sẽ dẫn phát tân khoa học kỹ thuật cách mạng cũng hoàn toàn giải quyết bởi vì tài nguyên mà tạo thành sinh tồn cùng phát triển nhận được bó tay cục diện nhưng mà duy nhất có một cái biến thể ta không có viết x o n g chọn chính là phương diện y học liên quan tới bệnh di truyền thứ bảy sáu trăm cái tung hành sao sạc tiếng vang khởi đám giáo sư không ngừng hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc nhắc tay đặt câu hỏi thái độ phi thường nỗ n ư c tấp nập càng trải qua giang thành giả giải bọn hắn càng là kinh hãi dù sao cũng là hoa hạ đứng đầu nhất khoa học gia bọn hắn biết rõ bất kỳ một cái nào tại đa phương tiện bên trên vạch ra nho nhỏ ký hiệu đều là giá trị n g à n vàng phung chấn là rung động trong lòng vô cùng hắn ngay từ lúc hai mươi năm trước vừa mới trở thành giáo sư cấp bậc thời điểm liền từng tham gia qua ghen người tổ đánh chiếm cái này khóa đ ề chính là ban đầu hắn thâm nhập vài năm nghiên cứu không đổi giang thành một phần vạn lại nghiên cứu phương hướng sai hoàn toàn hắn căn bản không tưởng tượng nổi làm sao giang thành một cái một ư ơ i tám tuổi thiếu niên có thể vi phạm mấy ngàn tên đỉnh cấp nghiên cứu khoa học người có quyền mở ra phương hướng mà đi mở ra lối riêng cái này cần là bao lớn dũng khí để tay lên ngực tự hỏi phung chấn cảm giác mình không làm được thời gian từng giây từng phút trôi qua lớp này ước chừng nói hơn ba giờ giang thành cho đám giáo sư từ toàn phương diện phân tích rồi luận văn bên trong đối với ghen người tổ lý giải l i ê n nhỏ nhất vấn đề cũng không có bỏ qua cho trong n g á y mắt đã đến xế chiều một chút bên ngoài thái dương giữa lúc nhất nóng bỏng thời điểm giang thành ngồi ở trên g ế mới miễn cưỡng đem mình luận văn giới thiệu xong xuôi mấy ông lao trầm mặc không nói chấn động chỉ có không nói gì chấn động bọn hắn hoàn toàn không biết rõ hình dung như thế nào mình nội tâm cảm thụ nói là nhấc lên sóng gió kinh hoàng cũng tuyệt không lạc quá trước đó ai có thể tưởng tượng cái này sinh vật khoa học kỹ thuật hệ nhiều năm qua t h â m vào nhất khóa để có thể đợi một thời gian bị đánh chiếm có thể huyền bí toàn bộ bức họa lúc này liền hiện ra ở bọn hắn trước mặt giang đồng học ta muốn hỏi một hồi ngươi từ tham gia cái này khóa để đến thành công tổng cộng dùng thời gian bao lâu trung lao t r o mày hỏi ra một cái ở đây mấy cái giáo sư đều cấp thiết muốn biết rõ câu trả lời vấn đề một tháng giang thành gãi đầu một cái có m ộ sai sai tại ít x sáng nay trước bọn hắn vẫn luôn đem trọng tâm đặt ở giang thành luận văn bên trên nhưng bây giờ xem ra một tháng nghiên cứu ra được ghen người tổ người thiên tài như vậy giá trị còn dùng nói nhiều sao hắn nhớ tới mình ngâm qua lục quốc luận nếu một cái đỉnh phong nghiên cứu khoa học nhân tài tương đương với hoa hạ một tòa thành trì kia giang thành có thể chống đỡ mười thành bách thành đây chính là hạn giá trị giang thành ta hiện tại không biết do nói gì ngươi có biết hay không hôm nay qua đi tên của ngươi sẽ vang vọng toàn bộ hoa hạ tên lưu trong sử sách cũng có khả năng tên lưu trong sử sách ta ngược lại không có suy nghĩ gì chính là có một cái nho nhỏ tư tâm cái gì tư tâm trung l á o nghi hoặc giang thành ngại ngùng cười cười kỳ thực ta nghĩ ta nộp lên toàn bộ nghiên cứu khoa học cống hiến có thể hay không cho ta một ít tưởng、thượng. nói ví dụ như cho một cái thanh bắc giáo sư đương đương cái gì à, Phung chấn tăng. tên gọi c giang thành tư lịch ta chia ngươi chúc mừng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ túc chủ đã trở thành thanh bắc giáo sư tưởng thường năm trăm vạn nghiên cứu khoa học tiền vốn tưởng thường ghen người tổ tất cả biến thể b ă n g lánh vô tình e m thanh tại trong đầu của hắn văn r ộ i giang thành trợn tròn mắt đừng nói là thanh bắc giáo sư cho dù ngươi bây giờ yêu cầu ta đem trong sạch hoa phó hiệu trưởng vị trí nhường cho ngươi ta đều sẽ không c a o mày một hồi trung láo chăm chú nhìn hắn chương ba mươi năm m t ư ơ i tám tuổi vinh dự giáo sư bị cáo thượng p h á p v i ệ n giang đồng học có người muốn gặp ngươi ngay tại dưới lầu giữa lúc bọn hắn thảo luận xong chuẩn bị lúc nghỉ ngơi vưu lập hiên bỗng nhiên gõ cửa sau đó đi vào có người muốn gặp ta là ai thế phong giang thành nghe thấy sau khi trả lời sửng sốt một chút mình vẫn không có đi tìm cái này công tử bột phiến phức hắn làm sao chủ động đến lẽ nào phú nhị đại đều phách lối tới mức như thế âm nhự không chơi bắt đầu chơi dương nhự rồi đúng không hắn đi ra cửa tại lan can bên cạnh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới tại khoa học kỹ thuật lâu dưới lầu đậu một chiếc màu đen xe mẹ xe đét vưu lập hiên lặng lẽ túi qua thân thể đến tại giang thành bên lỗ thai lặng lẽ nói mấy câu tại l ặ n g lẽ nói mấy câu tại sao có thể như vậy hắn cho mày giang thành ngươi đi xuống cho ta làm việc có hắn sao cần thiết làm tận tuyệt như vậy sao ta chẳng qua là tìm người cho ngươi một chút giá ngươi gấp trăm lần trả lại ta đúng không có thủ tất báo tiểu nhân ngươi có bản lãnh xuống nói chuyện tề phong tử trên xe đạp xuống đến đột nhiên hất lên cửa xe hướng về phía lầu trên giang thành chính là một hồi ầm ĩ nhìn kỹ cái này công tử bột đã nằm ở trạng thái giận dữ bởi vì quá mức kích động cái cổ đều trở nên ư máu gân xanh từ trên nót của hắn nổi lên giang thành nhìn hắn một cái nghiêng đầu một chút biến mất tại trên lan can lam kinh khoa học kỹ thuật học viện đám học sinh hôm nay chính là ăn hoàn toàn dưa lớn từ sáng sớm đến bây giờ một khắc đều không có ngừng sự tình tất cả tiêu điểm phương hướng đều chỉ hướng một cái tên giang thành mà bây giờ trong trường nghe tiếng đã lâu ác thiếu ra tể phong vậy mà cũng cùng hắn kết mối thủ cái này không trực tiếp tìm ra trên đầu đến có thể một g i â y kế tiếp để cho tể phong chấn động tràn g diện xuất hiện hắn ngực n g nuốt nước miếng một cái không thể tin được nhìn trước mắt tất cả hướng theo giang thành chậm rãi hướng đi dưới lầu xung quanh hắn vị trí tại mọi thời khắc đều có đặc cảnh ở một bên phòng hộ căn bản không có người có thể tiếp cận hắn ba e m m ở bên trong cái gì bảo tiêu đều cực kỳ yếu ớt hoa hạ đặc cảnh bảo hộ mới là kiên cố nhất tầm vẫn nhất có thể dựa vào cánh tay dưới lầu mười mấy tên đặc cảnh đem hai người đoàn đoàn bao vây lên giang thành ánh mắt t i n lặng nhìn đến hắn lâu vũ bên trên ngàn tên học sinh nhìn đến hắn n g ư ơ i muốn nói cái gì nói đi hắn thản nhiên đối với tề phong nói n g ư ơ i thật đúng là có thủ tất báo á giang thành tuất ta thừa nhận ngươi có chút thực lực vừa ra sở cảnh sát liền tìm được trong nhà của ta xí nghiệp còn để cho người kiểm tra và niêm phong công ty thậm chí bắt đầu điều tra mẫu thân ta cá nhân lấy lậu thuế danh tướng nhà ta danh nghĩa tất cả tài sản đều đóng băng n g ư ơ i quá đau gác giang thành nghe xong hắn tự thuật trước mắt v u lập hiên động tác thật là nhanh a thật đúng là không phải ăn cơm trắng vừa vặn vừa giữa trưa liền kiểm tra và niêm phong một cái kích thức không nhỏ công ty hắn xoay đầu lại nhìn bên cạnh người trung niên này một cái đối phương đeo một cái mắt kiếng gọt vàng t ẩn nó mắt kính sau đó ánh mắt sắp bén trăm ngàn chỗ hở công ty giang đồng học không cần phải lo lắng trốn thuế chi danh tọa thực cũng không phải tam lưu hại giang thành sáng tỏ yên lòng nếu là tề phong trong nhà vốn là có vấn đề tiếng hắn cũng không có gánh nặng trong lòng rồi ví như ngươi thật lớn mạnh đến mức này hà tất tại làm kinh khoa học kỹ thuật học viện khi một người bình thường học sinh ngụy trang đều không còn sơ hở đến lúc ta g h i ngươi thời điểm tài tuyệt mà phán kích giả heo ăn t h ị hồ chơi rất khá sao làm lúc ta ngươi rất vui vẻ sao thế phong hốc mắt đỏ bừng mất lý trí chỉ đến giang thành t r ơ i mắng vừa giữa trưa công ty được phong tra tài sản bị đông kết mẹ của hắn còn có thể đối mặt lao ngục thai thương giang thành sau lưng không biết vị n à o cao tầng hoàn toàn không có thu tay tính toán mãi đến bây giờ còn đang vận hành có loại thề phải đem thề thị trị bệnh xinh đẹp cái này vừa bay lên đầu cảnh không lâu chim tức miễn cưỡng chụp tới bụi đất rồi h à tất làm tận tuyệt như vậy h à tất làm n h ụ c như vậy thế phong cảm thấy giang thành cái người này quá âm mưu rồi g i heo ăn thịt hổ đây là cái cho má gì đam mê nếu nhà ngươi đại nghiệp lớn vậy ta thừa nhận được rồi không phải muốn làm cho ta vào chỗ chết sao gian g thành t r ố n g trải dưới lầu trên mặt đất chỉ có một mình hắn tại cùng loạn kêu gạo toàn bộ khoa học kỹ thuật lâu đều nghe thấy tất cả mọi người giống như nhìn chằm chằm v á i vật nhìn mất lý trí t ề phong bộ dáng của hắn rất đáng thương lưu nộm kha bỗng nhiên vươn tay ra bắt lấy tuyết n u tay vì sao ta cảm thấy t ề phong như thế nào cùng người bị hại một dạng ta cảm thấy hắn thật đáng thương không biết rõ chuyện đã xảy ra người thật đúng là dễ dàng sản sinh dạng này nghi hoặc gian thành có phần một n ư ờ i thế gian này đạo lý gì a người lấn ta nhục ta để cho ta phòng thẩm vấn bên trong trắng đêm chưa ngủ kết quả phản quay đầu lại nói ta là có thủ tất báo tiểu nhân ta không hề cảm thấy ngươi ngang ngược càn rỡ chẳng biết xấu hổ có mấy cái tiền dơ bẩn liền dương dương đắc ý đó cũng không phải ngươi xấu nhất khuyết điểm giang thành góp qua thân thể đi nhỏ d ọ n g ghé vào l ô thai hắn nói ngươi xấu nhất khuyết điểm là ngù xuẩn à. thế phong n g ầ n ra hắn cũng không biết giang thành có ý gì từ ngươi chuẩn bị b à y cuộc bắt đầu đã có người vững vàng nhìn chăm chú vào ngươi cho ngươi mượn đ a o giết ta ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi giang thành lặng lẽ nói những lời này không có ai nghe thấy nhìn như là công tử bột nhằm vào thị tỉnh tiểu dân tiết mục trên thực tế hoàn toàn không phải hắn tại trong hẻm nhỏ bị người đánh bất tỉnh trước khi hôn mê hung thủ cũng không phải tề phong nơi tìm đến hai cái tóc vàng mà là do người khác tia hai cái âu phục nam mới thật sự là tay chân có người ở tốn công tốn sức cố ý chế tạo là tề phong đang cùng giang thành chơi xấu như giả tưởng hắn thuê âu phục nam nắm giữ tề phong toàn bộ ý nghĩ và kế hoạch của hắn quy trình an bài không có gì bất ngờ xảy ra chân chính tại lần này tạm giam trong sự kiện một mực trong bóng tối t á c loạn hung thủ lập tức liền muốn nổi lên mặt nước đến tề phong trong lúc hoảng hốt bỗng nhiên minh bạch một ít hắn cũng không phải kẻ cần đột bất thình lình n g n g đầu hắn thấy được sắc mặt âm trầm tôn vũ thần đang dịu đỡ quai h à m mặt đầy dễ cợt nhìn đến hắn nếu như có thể có người giải tề phong toàn bộ ý nghĩ như vậy cái k i a người nhất định là tôn vũ thần chỉ có hắn tham dự kế hoạch người trung niên đi theo giang thành rời đi tề phong ngồi liệt trên mặt đất hắn đến bây giờ còn là một hồi mơ hồ thời gian đã tới tám giờ tối đã dòng g ã hai mươi bốn giờ không có nghỉ ngơi giang thành rốt cuộc trở lại nhà hắn c n cực nằm sấp ở trên giường đi ngủ lên t i ể u ly thân t i ế t thay hắn sắp xếp cẩn thật mềm đóng cửa cửa phòng bên kia làm kinh tao tầng trong phòng hợp thả ra tin tức giang thành đem tại ba ngày sau đến kinh đô trở thành trong sạch hoa vinh dự giáo sư vưu lập hiên hai xuống mắt kính xoa xoa dẫn đến một hồi chân chính xả đi một cái khác tắt tìm kiếm hot chui lên lục xoát bảng cái thứ hai sắp trở thành trong sạch hoa vinh dự giáo sư giang thành bị đồng học kiểu na na chỉ cáo tính sâm toàn bộ internet xôn xao mọi người còn chưa kịp từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại không nghĩ đến thiếu niên này còn chưa khởi ca úc hắn lâu liền sụp xảy ra bất ngờ hợp lớp kiểu na na chật chân hư theo dõi hình ảnh theo dõi bên trong cuối cùng biến mất hình ảnh là kiểu na na dựa vào tại giang thành trên bà vai trên mặt bị bắt biểu tình là ý loạn thần mê giang thành hợp lớp cùng kiểu na na bỗng nhiên rời chỗ sau đó hắn say rượu ẩu đà bị câu lưu h ế theo t c tài liệu cung cấp tên này giang đồng học chỉ là lam kinh bình thường một tên đại học sinh lại vượt mọi chung gai một lòng về phía trước để cho người cảm khái giang thành hắn mang dép từ trong phòng đi ra ngáp một cái lạc tiểu ly ngồi ở trên ghế salon Mặt đầy vui vẻ xem mặt TV trên tin. TV. tại trong phòng giữa tay giữa mặt đến, tin. đầy được. đến, vui vẻ Buổi người Người lười biếng lại. nghe Nghe bên bản bản lên Hán phòng sáng rửa rửa Ca, chứ sao? đắp dẫn ữ liệu website. Các đại tủ Cơ hồ cũng trong lúc website. đại tin tù thị trong Các Cơ cũng tức đó đăng hảo. hồ này. d phát xã hội rộng rãi thảo luận ngày xưa có một ư ơ i ba tuổi lên đại học thiên tài hôm nay có một ư ơ i tám tuổi trở thành thanh bắc giáo sư thiếu niên giang thành cái tên này trong nháy mắt xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ mọi người trong miệng mọi người cũng không biết đến cùng làm cái gì công hiến mới có thể thu được dạng này k h e thưởng dữ liệu w e i cũng không có đưa ra một cái đáp án xác thực nhưng mà tại nội tâm của bọn hắn cảm thấy nhất định là giá trị siêu cao cái chủng loại kia mọi người t r u y ề n miệng đặc biệt là lam kinh thành phố thị dân rất cảm thấy kiêu ngạo l a m bách khoa trong sân trường trong phòng học rất nhiều người vây ở cùng nhau cầm điện thoại di động trong tay soát đến đầu này bị chuyển tái một trăm vạn chữ tin tức cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt dù sao từ hôm qua bắt đầu giang thành sẽ để cho bọn hắn ăn một cái khủng lộ dưa bọn hắn thật sự rõ ràng thấy được đặc cảnh t ù y tính nhân viên nghiên cứu khoa học thấy được máy bay t r ự thăng vũ trang nhưng này thì bị phong làm thanh bắc giáo sư tin tức càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ、Ui. Các n g ư ơ i còn nhớ rõ chút thời gian trước chúng ta khai ban biết thời điểm giang thành lập xuống tiểu mục tiêu sao đương nhiên nhớ hắn lúc đó nói muốn tại năm nay trở thành thanh bắc giáo sư vậy mà thật thành công ha ha bên cạnh trần nhạn nhìn đến thảo luận mọi người hư lệnh một tiếng lúc đó các ngươi đối mặt giang thành mục tiêu thái độ cũng không phải là như vậy hôm qua châm t r ọ c loáng thoáng ở bên h a y hiện tại cảm thấy làm hắn một lớp đồng học là vinh dự trần nhạn liếc một cái tiếng ồn ào lớn nhất mấy nữ sinh kia chỉ nàng nhóm ban đầu mắng vô cùng tàn nhẫn thật là không có nghĩ đến a hắn không phải chỉ là nói xuông dạng này nói là làm nam nhân ta thật yêu một cái nữ sinh vậy mà trực tiếp nghĩ thầm hoa si đúng vậy đúng vậy à ta vẫn cảm thấy giang thành là một nhân tài ta giác quan thứ sáu vẫn là rất chính xác những người này một hồi thổi phồng lưu mộng kha cùng triệu tuyết nhu ngồi ở chỗ ngồi của mình không có tham dự những n à y thảo luận nhu nhu ta hôm nay hiểu rõ ngươi vì sao theo đuổi giang thành rồi nam nhân ưu tú như vậy nhớ không đưa tới chú ý đều khó khăn đúng ngươi có nhớ hay không ta thường nói một câu nói tại tài hoa trước mặt tiền a bối cảnh a dung mạo a cái gì đều được bỏ quên cái thời đại này sẽ không mai một chân chính người có tài hoa nàng nâng quay hàm ôm lấy điện thoại di động màn ảnh giao diện bên trên là hai người tán gấu giao diện vẫn như cũ mỗi ngày chào buổi sáng ngủ ngon vẫn như cũ giang thành chưa bao giờ hồi phục nàng giống như là đang đối với người máy vân an có thể triệu tuyết nhu không tức giận chút nào nàng không tin một cái thích mình bốn năm nam sinh sẽ đối với kiên trì bền bỉ bỏ ra thờ ơ bất động hiện tại triệu tuyết nhu xác định tương lai mặc kệ thế nào đều muốn vững vàng đem cái nam nhân này t r ộ n vào trong lòng bàn tay của chính mình sau lưng một ít nữ sinh nghị luận âm thanh truyền vào trong lỗ thai của nàng triệu tuyết n u tâm lý cười lạnh một tiếng chỉ các ngươi cũng muốn giành đàn ông với ta không cân nhắc một chút mình bao nhiêu c â n lượng văn phòng đang cầm điện thoại di động ban đạo mặt đầy khiếp sợ nhìn đến trên điện thoại di động bản tin giang thành trở thành giáo sư tin tức đã ai ai cũng biết nói cách khác chỉ luận địa vị lại nói nàng đã hoàn toàn không có tư cách dạy dô giang thành rồi một cái nghiên cứu sinh tại sao dạy giáo sư đây không phải là chê cười sao đã từng nói hiện tại vang ở bộ não bên trong vô cùng trói t h a i là người không nên quá mơ tưởng xa vời ngươi lai、like, nàng tại giới định mơ tưởng xa vời cái từ này thời điểm không có cân nhắc đến học sinh năng lực cá nhân bất kể như thế nào tin tức này đều nghe nói quá kinh người v ừ a xa nàng tưởng tượng tại phía xa vân nam đại lý tại nhĩ hải một bên tản bộ một đôi đôi vợ chồng trung niên cặp tay hơn bốn mươi tuổi thê tử chỉ đến trên điện thoại di động nội dung lao giang ngươi nhìn người học sinh này mười tám tuổi liền trở thành giáo sư rồi còn cùng con của chúng ta trúng tên thật ta xem một chút lao giang lấy tới điện thoại di động mặt đầy không tin nhìn đến từ đúng như vậy thiếu niên hơn nhiều ưu tú a ngược lại so sánh chúng ta nhi tử mạnh hơn nhiều đồng dạng là mười tám tuổi ngươi nhìn xem người ta đồ không có trí tiến thủ giang thành mụ mụ càng nói càng tức trực tiếp liền cho hắn phát cái tin tức ha ha tại phía xa l à m kinh giang thành điện thoại di động len k e n một tiếng hắn lấy tới vừa nhìn nhất thời mộng bức rồi đánh ra ba cái dấu hỏi ta làm sao sinh ra ngươi như vậy cái đồ chơi quy tắc này tin tức vừa mới hót khắp cả nước sắp trở thành trong sạch hoa vinh dự giáo sư giang thành bị đồng học kiểu na na chỉ cáo tính sâm một cái khác cái tin tức leo lên tìm kiếm hót thậm chí có mơ hồ lấn át một cái khác cái tin khuynh ê ư ớ n g vừa mới còn khiếp sợ quần chúng nhân dân đem cái tin tức này g ử i cho số lần rất nhanh vượt qua phía trước một đầu tất cả mọi người gia nhập an dưa trong hàng ngũ bởi vì loại này áp tính bản tin so sánh thiên lương bản tin còn muốn kích thích hơn nữa cái tin tức này bên trong miêu tả phi thường t ặ c kẽ còn có kiểu na na cá nhân cáo buộc tại khách sạn hành lang video lạc tiểu ly cùng giang thành ăn điểm tâm một bên soát đến quy tắc này vu cáo bản tin không được bao lâu tòa án nên chắt đòi giang thành rồi Ca, n g ư ơ i có phải hay không bị người hãng hại tiểu ly là tín nhiệm vô điều kiện hắn ân chuyện này giao cho vưu lập hiên xử lý là tốt ta không sẽ quản hắn múc một ngụm c h á o trắng đặt vào trong miệng xem như vậy đ ô n g nhiên mời tham gia hợp lớp và mình rời đi thời điểm kiểu na na bỗng nhiên đuổi theo còn có nàng làm bộ trật chân sửa chữa theo dõi một vòng trừ một vòng lúc này có người nhớ đẩy hắn vào chỗ chết cáo buộc tính xâm đây cũng không phải bình thường tội danh phải ngồi tù cho dù là không thành công giang thành nhữ mày một cái mình xưa nay không dính vào cái gì chuyện vụ vặt cũng không có kẻ thù làm sao sẽ bị người dùng áp độc như vậy thủ đoạn hãm hại một cái khác một bên lam kinh thành phố cao tầng vưu lập hiên chỉ đến trong hình cái tiếng người hướng về phía hình cảnh đội trưởng nói sơ hở của đối phương thật nhiều trước tiên đem tiểu tử này bắt trở lại đi hắn là phá cục chỗ mấu chốt ghi nhớ vô luận dùng cái thủ đoạn gì đều muốn đem nói thật làm ra đến toàn bộ hành trình ghi chép làm ra đến từ sau đó chúng ta lại đi cả i chính tin đồn ngón tay hắn chỉ người nam sinh kia rõ ràng là tôn vũ thần chương ba mươi bảy hắn là bạn trai ta điều tra rõ ràng cái kia họ tôn đồng học miệng không làm sao kín t ạ y rồi mấy giờ liền nạy ra đến hắn thừa nhận tại tề phong sau đó còn có một cái người vạch ra nhưng hắn không biết rõ tên của đối phương cũng không biết tuổi tác chỉ biết là là cái nam ấ n ngươi xem đó mà làm thôi chó sủa là chó không cắn ta không có tâm tình quản những chuyện này được giang đồng học xin ngươi cho ta một ít thời gian nhiều nhất một tháng bên trong ta sẽ để cho chuyện này cha ra manh mối trả lại ngươi trong sạch trong quán cà phê giang thành cùng viu lập hiên ngồi đối diện hắn để cái ly trong tay xuống nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ thời gian một tháng không có mấy ngày ta liền muốn khởi hành đi tới kinh đô rồi trung l á o trước tiên đem ta luận văn mang về cho mọi người giảng giải chọn một thích hợp đoàn đội đến tiến hành kế tiếp nghiên cứu giang đồng học có ý tứ là tiểu ly ta có thể sẽ mang theo cùng đi nếu mà nàng không muốn đi nói ta hy vọng làm kinh bên này người có thể bảo đảm hào an toàn của nàng viu lập hiên xứng sở nợ nụ cười người quá lo lắng có ý gì vậy ta cũng không cần như vậy quan phương tuyết p h á p rồi gian g thành ngươi bây giờ còn chưa ý thức được bản thân ngươi tầm quan trọng sao từ trung lao bước lên trở về thủ đô máy bay bắt đầu toàn bộ lam kinh hiện tại cũng nằm ở trạng thái giới nghiêm nhìn như chúng ta bây giờ như không có chuyện gì xảy ra uống cà phê trên thực tế cả con đường đều ở đây bị chặt chẽ giám sát quản chế cà phê này phòng trước sau trái phải đều có đặc cảnh bảo hộ vưu lập hiên dừng một chút nói tiếp bao gồm cha mẹ của ngươi mượn mội, mội của ngươi đều hoàn toàn ở vào rồi một cái tuyệt đối an toàn tình huống bên trong bọn hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa nhất rõ ràng một chút chính là ý đồ hãm hại người của ngươi hắn tiến hành cái kế hoạch kia trước hoàn toàn chưa hề nghĩ tới t r e o chọc sẽ là nhân vật như ngươi cho nên mưu hại hung thủ đã đá t h é t bản hiện tại đang suy nghĩ thế nào bo bo giữ mình giang thành ngớ ngẩn mặt đầy suy tư hắn thật đúng là chưa hề nghĩ tới vưu lập hiên nói có thể đem chuyện này làm xinh đẹp như vậy còn có thể dùng chế tạo dư luận thủ đoạn như vậy cái kia hung thủ sau lưng phải có chút bối cảnh vưu lập hiên đẩy một cái mắt kính nhưng mà giang thành ngươi biết sau lưng của ngươi là cái gì không hai người bốn mắt đối lập nhau không có một người nói chuyện đáp án lại rõ ràng hiện lên ở trong tâm giang thành sau lưng là quốc gia rảnh rôi tự rồi một hồi khi hắn đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm một đôi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong quán cà phê nữ hào quang trói mắt thân hình cao g ầ y tướng mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp xưng là cực phẩm cũng không quá đáng còn người nam kia đồng dạng không rơi xuống hạ phòng toàn thân bản chính âu phục tướng mạo tà mị khí chất trên người thật giống như quý tộc nữ tiếp viên người đi tới nhìn thấy hắn mặt đầy kinh ngạc giang thành ngươi tại sao lại ở chỗ này thật là khéo hắn g ư ơ n g mắt vừa nhìn triệu pit nu lam kinh rất lớn lam kinh cũng rất nhỏ bọn hắn chừng mấy ngày không gặp mặt không nghĩ đến vậy mà tại một cái quán cà phê đủ phải vị này là triệu tuyết n u bên cạnh mặt đầy quý khí đích công tử ca lễ phép hỏi một câu giang thành dương mắt hắn nhìn cái này có một ít âm n u nam nhân một cái đối phương trên mặt cười m ỉ m bắt chẹt vừa đúng hơn nữa cử chỉ rất là ưu nhã cho người một loại cảm giác rất thoải mái âm n u khí chất cũng không cho hắn rơi xuống phân bao nhiêu ngược lại có một ít t ă n g hái đây là ta tại l a m bách khoa đồng học một cái rất học sinh ưu tú hắn gọi giang thành triệu tuyết n u mặt đầy hưng phấn giới thiệu xin chào triệu vô niên hắn vươn tay ra hửng xin chào giang thành đáp lại một hồi Viu i Lập h ê nghe Một ta lòng tốt giải thích với ngươi. Nghe tuyết nhu nói g n qua giang đồng học ưu tú thiếu niên anh tài tương lai nhất định là quốc gia t h ụ cột khắc khí giang thành tuy rằng trầm mặc ít nói nhưng mà đối với người có lễ phép cho tới bây giờ không có ác cảm gì hắn không muốn tại trong quán cà phê đợi quá lâu chuẩn bị lúc rời đi đ ố n g nhiên triệu tuyết nhu kéo lại tay hắn chờ chút khoan hay đi ta có chuyện nói cho ngươi nàng nói xong xoay đầu lại hướng đến triệu vô niên ca ta cùng bạn học ta đi bên cạnh nói chuyện sau đó nàng kéo giang thành liền chạy tới một bên làm cho hắn là đầu g ó c mơ hồ nàng tinh tế mềm mại nắm tay hắn t r ắ n g tinh cổ tay trắng giống như trắng ngọc mở dạng hôm nay triệu tuyết n u mặc chính là váy hoa tóc xóa mở ra chút xuống thẳng xuống dưới là trong sân trường loại kia mỹ lệ thiếu nữ cảm giác cùng bình thường thiên về thành thục quyến du a n mặc hoàn toàn bất đồng giang thành trong lúc lơ đảng liếc mấy cái nghĩ thầm mình nguyên lai ánh mắt cũng không tệ lắm yêu thích nữ hải tuy nói về phẩm chất cũng không hề ưu tú nhưng nhan t r ị cùng vóc dáng vẫn là có thể liền dạng này hai người đi đến một cái tính lặng trong góc chuyện gì a làm sao thế nào cũng phải chạy đến đây lại nói ngay trước mặt nói không được sao suýt triệu tuyết nhu tham liếu tham đầu tiểu mẹ mễ nhìn ở phía xa cùng v u lập hiên nói chuyện triệu vô niên một cái xác định hắn không có chú ý bên này mới xoay đầu lại chuyện này thật rất trọng yêu a giang thành ngươi nhất định phải giúp ta một chút a ca ta lần này tới lam kinh nói chuyện sinh ý hắn chuẩn bị ở buổi tối cử hành một lần tiệc diệu đến lúc đó lam kinh thương giới danh lưu cùng chính giới cao tầng đều sẽ có tham dự kia không tốt vô cùng sao giang thành nghe không hiểu nàng có ý gì tốt cái gì a ngươi không biết rõ ta đây biểu ca là người nào hắn là m ộ i khống muốn chiếm làm của riêng rất mạnh rất mạnh loại kia chuyên môn từ kinh đô chạy tới lam kinh phát triển sinh ý chính là vì theo dõi ta cuộc sống đại học khi giang thành hít một hơi khí lạnh chơi thật biến thái ngươi cũng cảm thấy biến thái đúng không cho nên nhất định phải giút ta một chút ta giúp thế nào ta chính là người sinh viên đại học đần a ta theo ta ca nói dối ta có bạn trai cái này bạn trai chính là ngươi giang thành n g â người có ước chừng ba giây biểu tình mộng bước rồi ta lúc nào thành bạn trai ngươi sao nói dối nói dối ngươi có hiểu hay không giang thành ngươi theo ta cùng đi tham gia tiệc rượu đi không thì ca ta không nhìn thấy cái gọi là bạn trai là sẽ không từ bỏ ý đồ hắn từ nhỏ đã đối với ta có phương diện kia ý tứ ta sợ hãi triệu tuyết nhu mặt đầy bí khuất đôi mắt đẹp nhấp nháy nhấp nháy thấy giang thành không đồng ý liền tóm lấy tay hắn lắc tới lắc lui v n n g ư ơ i van n g ư ơ i ta thật sự là không có cách nào ta từ kinh đô chạy tới lam kinh lên đại học chính là vì né tránh hắn nàng thật giống như thật muốn khóc lên cắn đôi môi đỏ thắm âm thanh cũng càng ngày càng thấp k i a dáng vẻ đáng yêu phối hợp mỹ mạo khuôn mặt nhỏ coi như là tâm địa sắt đá cũng phải mềm lún chính là giang thành khăng khăng không ta nói không được là không được không có chỗ thương lượng hắn nhữ mày một cái đẩy ra triệu tuyết nhu tay liền hướng quán cà phê lối vào đi tới nàng sửng sốt một chút cũng chỉ có thể đi theo phía sau của hắn biểu tình từng bước trở nên tỉ mịch tâm lý duy nhất một chút hy vọng xa vời cũng không có nàng biết rất rõ ràng sẽ có kết quả như thế nhưng vẫn là hy vọng giang thành đáp ứng a giang thành ngươi có thể trở thành ta dựa vào cho dù chỉ có chốc lát cũng tốt triệu tuyết nhu tâm một chút xíu bể nát vưu bộ t r ư ờ n g đi thôi vưu lập hiên hướng về phía triệu vô niên gật đầu một cái được vậy chúng ta đi trước hữu duyên gặp lại đi thong thả không tiễn triệu vô niên trên mặt vẫn mang theo hoàn hảo cười mịn phảng phất cái nụ cười này là lớn lên ở trên mặt của hắn hai người gặp thoáng qua giang thành đi qua bên người hắn trong nháy mắt thân thể bất thình lình cứng một hồi chóc mũi của hắn rung động mấy lần ngửi thấy một cổ lành mùi nước hoa giang thành đột nhiên quay đầu lại nhìn đến triệu tuyết n u chương 3 a mươi t ngụy quân tử không như chân tiểu nhân xe con màu đen bên trong phong nhìn lén thủy tinh chậm d ã i dâng lên giang thành ngồi ở đằng sau chi phối mấy lần điện thoại di động c h a một chút cái k i a triệu vô niên hắn có vấn đề vưu lập hiên quay đầu lại làm sao ta mới vừa cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm ngửi thấy hắn trên thân mùi nước hoa hắn rũ xuống lông mày cùng k i ể u na na trên thân giống nhau như lúc loại này đặc thù m ù i vị ngửi qua một lần liền sẽ không quên ta rõ rồi lời nói tối hôm nay triệu vô niên muốn tiệc mời thương giới danh lưu chính dối cao tầng người cao quý cao tầng bộ trưởng khẳng định cũng bị mời đi ta vưu lập hiên theo thói quen đẩy một cái mắt kính hắn t i ể u hội cấp bậc quá thấp không tư cách nhượng ta lộ diện bên trong xe an tĩnh mấy giây giang thành đ ố n g nhiên vui lên tiếng ngược lại mình nhận thức sai lầm vưu lập hiên tại lam kinh thành phố làm sao cũng là sắp xếp tiến đến năm nhân vật có thể mời tới người của hắn thật không có mấy cái vây quanh giang thành an tiền mã hậu hắn tại người bình thường trong mắt là tinh thần trăng sáng một dạng cấp bậc hắn có thể hời hợt một câu không có tư cách liền miệt thị đây kinh đô đến tiểu công từ ca giản dị lại bà khí tối nay theo ta đi thôi có thể chiếu ứng lẫn nhau được tài xế chạy xe điện thoại di động chấn động hai lần triệu tuyết nhu tin tức phát tới nàng tiên phát rồi một cái rất đáng yêu miêu miêu nói c ả m ơn biểu tình hắn đóng cửa màn hình điện thoại di động bộ não bên trong nổi lên triệu vô niên mặt giang thành trong lòng có mơ hồ cảm giác cái công tử ca này c ũ n g như hại vụ án của mình tuyệt đối không thoát được quan hệ biến thái mội khống phú nhị đại ca ca k í giang thành thay đổi ý nghĩ rất nhiều suy nghĩ xuất hiện đi lên hắn nhớ tới kiếp trước sự tình triệu tuyết nhu ra cảnh sung túc tiểu công chúa sau đó là bởi vì phá sản vì xí nghiệp thông ra mới gả cho một cái phú nhị lại Có đôi khi, i g a nhưng g t h thật vô c ù n c h á những g é t n h c o ngày rùi thai bên cạnh bay tới bay lui, khiến này bên bên cạnh sinh n bay bay hoạt cho h đoá k ô bình yên. Hắn chỉ muốn yên lặng chỉ l m mình nghiên cứu khoa học công tác, đem làm tình. nghiên công tưởng cùng hoài báo thực hiện. Tại thời gian có hạn bên trong đi làm vô hạn sự tình. Nhưng những n khoa học hoài thực thời Tại đi cứu tác, có báo vô lý à sự chuyện vụn vặt chính là cuốn vòng quanh hắn giả sử giang thành không có nói giao bản này đánh chiếm ghen người tổ luật văn như vậy hắn còn có lực lượng đi chống lại dạng này mưu hại sao nói không chừng nhân sinh đều sẽ vì vậy mà hủy diệt còn muốn ngồi tù đến lúc giang ngục sau đó xã hội này sẽ đối với một cái có vết xấu người tha thứ sao đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết dựa vào gia tộc quyền thế chơi chút thấp hèn âm mưu thủ đoạn vu hoan mưu hại thậm chí còn đang đối mặt mình thời điểm mỉm cười đ á p lại hận không được thả ra tất cả thân thiện mặt không đổi s ắ c làm bộ lần đầu tiên biết rõ ngươi ngụy quân tử thật sự tiểu nhân càng đáng sợ hơn giang thành nghĩ tới đây ánh mắt đ ỗ n g nhiên lạnh xuống người ghê tầm ta ta tự nhiên không thể bỏ qua ngươi sạch đầu đi đi mua thân âu phục tài xế quay đầu xe rộng rãi cao ốc đỉnh lâu xanh biết hồ bơi dạng đến thản nhiên vận sóng cũng không nóng bỏng dương quang ôn n u dai xuống triệu vô niên vẫy vây tóc còn đứt từ bên cạnh hồ bơi bên bên bậc thang đi lên. Tìm cái ghế ngồi xuống. hắn nhìn đến lam kinh quỳnh lâu ngọc vũ bưng lên ly rượu chát s u y ế t một cái không nghĩ đến à cái này g i a n g thành cư nhiên sau lưng có hùng hậu như vậy thế lực ta cho là hắn chỉ là một phổ thông t u ổ i mục đại học sinh một ngón tay đều có thể nghiền chết cái chủng loại kia lần này là ta tính sai bên cạnh đã sinh tóc bạc người trung niên đáp ứng cũng may chúng ta không có trực tiếp tiếp xúc cái kia họ tôn tiểu tử liền tính g i a n g thành sau lưng có thế lực có thể tra được là tay chân của chúng ta hắn cũng không có chứng cơ trực tiếp đến cáo buộc chúng ta thiếu ra nước cờ này đi tới cũng không phải tiết lộ còn có thể đi lại h ừ n những ngày gần đây rút lui hết dư luận áp lực đi chớ trọc hỏa trên người hiểu rõ thiếu ra tuấn mỹ yêu tả triệu vô niên gỡ một cái tóc tuyết n u à chính là không khiến người ta b ấ t lo nếu như thành thành thật thật ở lại kinh đô ta còn dùng tốn công tốn sức như vậy cài nằm v ù n g sao trường thanh nàng càng ngày càng không đáng yêu rồi luôn muốn thoát khỏi ta không chế h á n tự l ầ m bẩm cũng không biết là tại nói chuyện với người nào người trung niên không dám ở nơi này cái phương diện chút nào tiết lời chỉ là t r ờ mặc đứng ở phía sau chỉ chốc lát sau triệu vô niên uống một hơi cạn sạch rượu chắt trong ly đ ỗ n g nhiên đem ly thủy tinh đập xuống đất phanh vang lên trong trèo tại trống trải tầng cao nhất cực kỳ trói t a i một cái vừa mới bay lên đầu cành chim tước một cái tại địa phương nghèo lên đại học c h â n đất cùng tuyết nhu lôi lôi kéo kéo ta nhìn tận mắt nàng kéo tay hắn ta nhìn tận mắt triệu vô niên hít mạnh một hơi h ắ n không được tại chỗ cất tới hắn đứng dậy đem bên cạnh bỏ vào thứ kia cái bàn lật đổ tức chết ta rồi con mẹ nó tiểu t ử này buổi tối còn muốn đến tham gia tiểu y b t còn m u t diệu triệu vô niên trên cổ nổi gân xanh cùng loạn đối với bên cạnh mình cái người trung niên kia quát lấy tuyết nhu bạn trai thân phận đến tham gia thiếu ra bất giận ta hơi thở cái đầu mẹ ngươi hắn đang manh liệt phát tiết một hồi sau đó ngồi liệt trên mặt đất, lại từng bước yên lần nữa khôi phục bộ kia yên lặng bộ dáng c ư ờ i mỉm cũng lại lần nữa treo lên trên mặt cùng trạng thái mới vừa rồi như hai người khác nhau thật giống như cái kia cùng loạn kẻ điên hoàn toàn không phải hắn một dạng ngươi đi chuẩn bị tiệc rượu đi vâng thiếu ra chương ba mươi chín ngươi là không có tay khi xe con màu đen ngừng ở tốt nghiệp tòa nhà đồ sộ dưới lầu ngồi ở bên trong giang thành sờ chút mấy lần điện thoại di động đem tin tức phát cho tiểu ly hôm nay có chút việc chấm chút trở về bản thân ngươi ăn cơm t r ư ớ đi không cần chờ ta ân ka không nên quá vất vả nghiên cứu mặc dù trọng yếu nhưng mà phải chú ý nghỉ ngơi giang thành trợn không tự chủ được từ trong lòng nổi lên một cổ cảm giác tay n ấ y ta không phải đi làm việc nghiên cứu là tham gia một cái thực r ư ợ u cứ như vậy đi rất nhanh sẽ trở về nhà hắn đi xuống đóng kín cửa xe ngay tại cao ốc bên ngoài vị trí có một cái nữ sinh mặc lên toàn thân lễ phục trong đó tha thiết chờ đợi giang thành cùng viu lập hiên cùng đi q u a t h ứ hai người gặp nhau quan sát lẫn nhau chỉ chốc lát còn có thể đi triệu tuyết nhu theo dõi hắn trong ngày thường rối bởi tóc trải qua thợ làm tóc chuyên nghiệp thiết kế biến thành rũ xuống gò má hai bên trung phân hắn vốn là có vẻ gò má thanh tú không có tóc ngăn che hiện ra một cổ thiếu niên cảm giác Âu phục trong phiêu, mắt là thật sự rõ ràng hoan hỉ ưu tú nội lĩnh người vĩnh viên từ bên trong da ngoại tản ra hà quang loại này bụng có thi thư khí tự hoa cảm giác là che giấu không được giang thành không cần cỡ nào xuất chúng bên ngoài không cần giá trị liên thành y phục hắn chỉ cần yên lặng đứng ở nơi đó liền đại biểu tài h ò a hai chữ này còn chờ cái gì đi thôi giang thành hai tay cắm vào túi cố ý tại cẳng tay nơi vị trí t r ở lại một cái thời gian rành rối đến hắn đi ở phía trước nàng không tự chủ được túi đầu xuống khoe miệng móc ra một cái căn bản không giấu được đ ộ con g triệu tuyết n u tiểu trái tim bên trong cảm giác đến một hồi thấm vào ruột can khiến người ta say mê ý nghĩ n g ọ t nào g nàng khe khe cắn đôi môi trên gương mặt vọt lên sắc mặt t ư n g đỏ bộ này thiếu nữ hoài xuân bộ g á n g chỗ nào còn giống như cái tia đùa bỡn vô số con cá nhỏ hại v ư nữ rõ ràng chính là chìm đắm trong người yêu ôn nhu bên trong tiểu cô nương triệu tuyết nhu không biết rõ vì sao giang thành thái độ đối với nàng phát sinh một trăm tám mươi độ lớn chuyển hướng nàng còn tưởng rằng là đối phương thật bị mình đạ đ ộ n g trên thực tế giang thành tâm tư cũng không tại tiệc d i ệ u trên thân hắn chỉ làm ớn thật tốt lê tẩm lê tẩm một ít tự cho là đúng n g ụ y quân tử đi thang máy đến tầng cao nhất rộng lớn yến hội trong phòng khách đèn hoa sen chén đèn treo sáng lời treo ở đỉnh đầu ngay phía trên ó n g ánh trong s u ố t lưu quang ly chén từng ly xếp hình thành một cái chạm ấn suối phun ngay chính giữa trên này một chiếc hoa lệ màu đèn tia nô giá thiệt đến phía trên hiện lên mê người hào quang màu đen phản xạ cây đèn ánh sáng đàn vi ô lông tay ngồi ở trên đế y ê u mỹ nốt nhạc từ thủ hạ của hắn chậm rãi chạy ra lan ra toàn bộ đại s ả n h bên trong tụ ba tụ năm thương giới danh lưu chính giới tinh anh mang trên mặt đắc thể nụ cười trò chuyện trên bàn d i i khoác khảm nặng màu vàng sợi tơ khăn trải bàn phía trên bảy đ ầ y mỹ thực món ngon mùi thơm nước núi tuấn tú triệu vô niên mặc lên âu phục chân đạp dày ra thành thạo có dư tại những n à y nhân sĩ thành công chính giữa hắm tuyển thàng đến tầm mắt của hắm hướng phía phòng chính lối vào vị trí quét tới hắn hoàn mỹ không một tỉ vết bởi vì hắn nội m ộ i triệu t u y ế t nhu y như là chim non nép vào người nằm ở giang thành đầu vai xì、si、xào bàn tán nói gì đó trên mặt nàng nụ cười là triệu vô niên cùng nàng nhận thức nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy qua mấy lần ngọt nào thiếu ra lần này tiệc rượu thương giới đại lao đều tới hơn nữa còn có một cái niềm vui ngoài ý mớn chính là vu bộ trưởng vậy mà cũng hạ mình nể mặt qua đây hắn chính là cực ít tham gia loại nơi này tóm lại chúng ta lần này tiệc rượu phi thường thành công cái tiêu tóc mai trắng bệnh người trung niên ở một bên h ư n g phấn ngươi nói ra thành công mẹ ngươi triệu vô niên đem hắn khoáy động mở sắc mặt âm trầm đi tới hắn biết rõ viu bộ trường đến tham gia không phải cho mình một cái công tử ca mặt mũi mà là bởi vì giang thành đến viu bộ trường mới nguyện ý cùng nhau đi tới quản gia thật là một cái hết thuốc chữa ngu xuẩn cho dù tâm lý hận không được đem đối phương chém thành muôn mảnh chính là hắn ngoài mặt vẫn phải có chủ nhà tư thái không để ý tới giang thành có thể nhưng hắn bên cạnh viu lập hiên cũng không phải người bình thường vật triệu vô niên không dám chậm trễ chút nào viu bộ trường thiểu nhu giang đồng học các ngươi đã tới xin chào triệu tổng nhanh như vậy lại gặp nhau v u lập hiên đưa ra một cái tay đến lại đem bóp bên trên phó quan kia vương lên mặt tuyết nu chúng ta đi bên kia ăn một chút gì đi giang thành cũng không để ý tới triệu vô niên kéo nàng liền hướng vừa đi k i a thân mật dính chặt vào nhau bộ dáng cực kỳ giống yêu cháy bỏng bên trong tình nhân nhỏ trong mắt căn bản không nhìn thấy người khác triệu vô niên m ặ t thoáng cái âm chầm muốn chảy ra nước có thể ngại vì đứng bên người đại lão hắn không thể không di chuyển l ự c chú ý cung duy nói vưu bộ trưởng ta tại kinh đô liền nghe nói qua đại danh của ngươi lần này tới lam kinh luôn muốn đi bãi phỏng chính là căn bản hẹn trước không lên thời gian của ngươi không nghĩ đến có thể ở tại đây gặp nhau tiệc rượu vẻ vang cho kẻ này ta gần đây đúng là bận rộn một ít chuy hiện tại mới dành ra một ít không đến vưu lập hiên không có nói sai hắn trước đó vài ngày đều ở đây quản lý lam kinh giới nghiêm tất cả hoạt động còn có tiếp xúc thư trí thành giáo sư mấy người giúp giang thành xử lý hắn bị v u h á m vụ án bất quá hôm nay t r ư n g hợp đang điều tra trước mắt cái này triệu thị gia tộc thiếu gia t hư dĩ ủy x a người chính là đáng sợ như vậy triệu vô niên có một ít thành phụ có thể vưu lập hiên giống nhau là lao hồ ly hắn làm bộ căn bản không biết cái công tử ca này sau lưng lại đem bối cảnh của hắn lật cả đáy lên trời ta cùng v u bộ trưởng tội tác khoảng cách không lớn theo như bối phận nên gọi ngươi một tiếng huynh trường về sau tiểu đệ nghĩ tại làm kinh thi triển một chút q u y ế n cước còn muốn nhờ có ngài quan tâm nga chúng ta làm kinh không có gì bối phận các loại xưng ơ hô triệu công tử không cần phải hơn nữa ta nói vi của n h ẹ nói gì chiếu cố hắn vài ba lời đem trong lời nói của đối phương nói bên ngoài làm quen b ắ t bỏ duy trì một cái phi thường không thân khoảng cách để cho triệu vô niên thoáng cái sửng sốt một chút đến như thế không kịp tránh thái độ là hắn không có dự liệu đến u, vưu về trường Phương thương hướng bộ một tới. tinh ngài cũng sang anh hướng về phía hắn nâng giới cái phía chỉ còn lại triệu vô niên một người ngơ ngác đứng tại chỗ á n h mắt âm chầm không biết rõ đang suy nghĩ gì một lát sau tầm mắt của hắn không tự chủ được vạch về phía chỗ khác chỗ đó ngồi mội mội của mình còn có gian thành a há mồm ta đ ú t ngươi ăn cầm trong tay của nàng một khối bánh n g ọ n mặt đầy vui mừng đ ú t tới giống như đại gia một dạng ngồi liệt trên g h ế g i a n g thành trong miệng không khéo động lòng người còn cực kỳ nghiêm túc đem dâu tây bên trên kết đế dọn dẹp sạch sẽ cẩn thận từng ly từng tí cho ăn cho hắn một cảnh tượng như vậy nhìn triệu vô niên nhất thời cảm giác đều muốn cơ tim tắc nghẽn trực tiếp muốn bạo cầu hắp sừng nổi lên cắn r tâm lý thầm mắng một tiếng n g ư ơ i con mẹ nó là không có tay hay là thế nào còn đến làm cho tuyết n u đô tan chương 40, n g h e không hiểu âm nhạc cũng đừng trang biểu ca ngươi thoạt nhìn tốt vô cùng a tao nhã lịch sự hơn nữa tuổi trẻ tài cao giang thành phốc một hồi n ổ ra một khỏa quả nho hạt biểu tượng mà thôi nói đến chỗ này để t à i ánh mắt của nàng thoáng cái trở nên n đ ú á m lên kỳ thực từ trước ta đều không có đã nói với ngươi ta là kinh đô triệu gia phân bộ ba ba của ta ở bên trong làng o ạ i tính triệu vô niên bọn hắn k i a một nhánh là bản tính trong gia tộc ngoại tính cùng bản tính khác biệt là rất lớn cho nên ta khi còn bé tại kinh đô lớn lên bị rất nhiều bị khuất bị khi dễ rồi cũng không thể nói nếu không phải ta lớn lên dễ nhìn một chút bị triệu vô niên cho rằng con dâu nuôi từ bé không chừng phải qua một cái bao nhiêu bi thảm tuổi thơ giang thành trong mày đã là thời đại nào rồi còn có con dâu nuôi từ bé loại thuyết pháp này phong kiến thói xấu s a o đây không phải là gia tộc của các ngươi thật quyết đại đúng vậy à cha ta không muốn để cho chúng ta rụt rè e sợ qua sinh hoạt ngay tại ta muốn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm để cho ta mụ mụ mang theo ta đi tới lăng kinh sau đó liền gặp phải ngươi chúng ta trở thành đồng học triệu tuyết n u lời nói nửa đoạn không có nói kỳ thực nàng còn muốn nói kể từ lúc đó bắt đầu ngươi liền trở thành ta liếm cầu bắt đầu theo đuổi ta nhưng dạng này không chịu nổi chuyện cũ chắc hẳn giang thành càng lạc sẽ không muốn nghe nàng rất thức thời đổi một đề tài kỳ thực ta luôn muốn h ả o h ả o cùng ngươi nói lời xin lỗi giang thành ở đó cái trong gia tộc tiểu h ả i tử đều là ác ma người thông minh dẫn đến ta từng bước tại bị khi dễ trung học biết nụy g cha mình học được không bỏ ra tình cảm lợi dụng những cái kia không tốt phương thức hưởng thụ người khác đối với mình tốt đây là ta về đạo đức thiếu x u t về sau ta sẽ không lại như vậy ánh mắt của nàng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm giang thành trong giọng nói chân thật tình cảm cũng làm không giả hai người mắt đ ố i mắt hắn đột nhiên cảm giác được bầu không khí có t r ê n l ệ n h chút ít rồi ngươi đây là muốn tỏ tình sao triệu tuyết n u hắn nghiêng đầu một chút hỏi nếu mà ngươi có thể ta có thể tỏ tình nàng bắt được giang thành tay trong ánh mắt chân thành để cho người có một ít chống đỡ không được giang thành chưa bao giờ giỏi về xử lý cục diện như thế hắn vội vàng cười ha hả muốn lướt qua cái đề tài này đây bánh ngọt ăn thật ngon hì hì ha hả dâu tây cũng không tệ quả nho cũng ngọt vô cùng hắc triệu tuyết n u nhìn hắn nhìn trái phải mà nói nó nhất thời trở nên ú á n lên mân mê miệm nhỏ mặt đầy không vui vẻ nàng hung tợn cầm nhiều cái bánh ngọt dùng muông nhét vào giang thành trong miệng thích ăn liền ăn nhiều trong giả tiệc g i a o bôi cả ly tiếng cười nói thời gian trôi qua rất nhanh từ ưu nhã đàn vi ô lông khúc ngón tay hở ra lén lút chạy qua âm nhạc ê m dịu để cho người đều an tĩnh lại bên ngoài bóng đêm sâu trong bầu trời đêm điểm s u y ế t phồn tinh lát đác đây đàn vi ô lông tay không tệ có một ít trình độ giang thành rất có chuyện lạ ở đó phê bình mấy câu h a ha thành danh đã lâu nhạc sĩ ạn gì ạ nhạc đoàn kim bài nhạc công cả nhánh ban nhạc linh hồn một trong những nhân vật đương nhiên là có một cái bộ lông thịnh vượng mang theo mũ lời ư trai nam nhân bất thình lình nói một câu xác thực rất chuyên nghiệp hắn đồng ý biểu đạt ý kiến của mình chuyên nghiệp đi nữa cho không biết người nghe cũng là lãng phí dùng hoa hạ các n g ư ơ i ngạn ngữ lại nói đàn cứ gãy thai châu mũ lời ư trai nam nhân nâng u a i hàm chán đến chết uống một hớp rượu vang dùng quái khang quái pha kèm chất lượng tiếng trung nói ra là cái này thành ngữ đi g i a n g thành nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt mũ lời ư trai nam nhân trong lời nói miệt thị cùng cao ngạo vài ba lời toàn bộ hiện ra hắn hiển nhiên có một ít xem thưởng tại đây trong phòng yến hội lắng nghe âm nhạc làm kinh nhân vật tên、tuổi. cho rằng là đang đối với ngư đánh đàn mục đích như vậy bên trong không có người cao não trong khoảnh khắc xúc động giang thành thần kinh âm nhạc là phải cho người có phẩm bị nghe nhìn trong đại sảnh này một đám khắp người hơi tiền hoặc là truy danh t r ụ c lợi người xứng với âu mặc hoàn mỹ như vậy trình diễn sao nam nhân ở c h ỗ đó lẩm bẩm ánh mắt khinh bị ẩn nó vành nón bên dưới dễ c ợ t khỏe miệng bị dày đặc tròm d â u che lại thậm chí còn có học sinh tiểu hải ra vào trường hợp như vậy à hắn lắc lắc ly rượu chát hai chân đong đưa giang thành nghe đây tràn đầy dễ cận trực tiếp lắc một cái thân thể phát ngươi ngay cả tiếng trung đều nói không hiểu tại đây soi mói bình phẩm gì ch đeo cái cái mũ cùng một quái thuộc thử tựa như còn chơi thành ngữ tốt bên trong hỏi còn chưa đủ lưu ly người nói là người nói sao q u á i vợ tính toán một chút không cùng hắn làm ổn người này thoạt nhìn quá bị h ổi triệu tuyết n u kéo tức giận giang thành giữa lúc hai người bọn họ cãi nhau thời điểm phía sau bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân một đám thương nghiệp tinh anh tại triệu vô niên dưới sự dẫn dắt đi tới làm sao giang đồng học hắn vừa lên đến liền lộ ra một bộ bộ dáng lo lắng nhưng giang thành còn chưa nói chuyện cái kêu mũ lười trai nam nhân liền dành nói trước triệu công tử ngươi vị này khách mời rất không biết lễ phép thoạt nhìn có chút thiếu hụt giáo dưỡng bình tĩnh chờ nóng cương bản huynh không muốn cùng tiểu hài t ử chấp nhận hư triệu vô niên văng giang thành một cái xoay đầu lại hướng đến thương giới danh lưu nhóm nói ta cho mọi người long trọng giới thiệu một chút đây là ta chuyên môn mời tới nghe hồng quốc c ầ m nhạc đại s ư nhật xuyên cương bản ản di a nhạc đoàn ti a nô tay tại trên quốc tế được hưởng tiếng tam cầm lấy nhiều vô cùng nổi danh giải thưởng h a lợi hại như vậy đã sớm nghe nói qua ản di a nhạc đoàn có một linh hồn nhân vật nguyên lai chính là vị này danh tự cũng rất ê m hay nhật xuyên cương bản nghe cũng rất mạnh mẽ mọi người một phiến tán thưởng âm thanh định ngọt hạng người nô nước tấp nập lên tiếng ta triệu mỗi nhân từ trước đến giờ yêu thích cao quý ưu nhà âm nhạc đặc biệt là piano nội tâm cũng đối với cương bản huynh ngưỡng mộ đã lâu lần này chuyên môn góp đường của hắn qua l a m kinh mới mời qua đây vì chúng ta dạ hội làm dạng d ỡ thêm vinh dự triệu vô niên trên mặt nụ cười buộc phát rực d ỡ rồi phán phất có thể mời tới dạng này đại sư trên mặt của hắn cũng có ánh sáng nhật xuyên cương bản hưởng thụ mọi người tôn kính khắp này mới thật sự tìm đến bản thân cười nhẹ nhàng mà nói ta cá nhân cho rằng âm nhạc chính là muốn cho có thể nghe hiểu người nghe cho nên ta rất vinh hạnh có thể tham gia lần này dạ yến cho mọi người chia sẻ ta tại âm nhạc bên trên một ít lý giải bất quá vừa mới vị bạn học này thật giống như không phải rất có thể hiểu được cái gọi là âm nhạc còn cùng ta phát sinh tranh cãi phi thường tiếc b ố i hắn nghiêng quanh một cái giang thành a làm sao còn có người và đại sư tranh cãi đây là nhà ai hải tử làm sao cũng tới tham gia dạ yến có mấy người xì xào bàn tán rất sợ phụ h ò a muộn tia dáng v ẻ định hót có một ít để cho người nôn mửa giang thành trong tâm cười lạnh nhìn đến những người này không phải ta nói giang đồng học Có bốn mươi đang h mốt thiếu nữ cầu nguyện phong chính từng hàng bản dài cùng ghế ngồi ngồi lắng nghe âm nhạc đám khán giả giống như lây thật là một đợt âm nhạc hội vu lập hiên cùng giang thành bọn hắn ngồi chung một chỗ nhỏ giọng vừa nói một ít trên đài nhật Hồng h n xuyên cương cứng nhắc tháo cái non xuống để lộ ra đầu tóc rồi bởi yêu thương xoa xoa hiện lên lành lạnh sáng bóng di an ô mặt ngoài hắn chìm đắm bộ dáng quả thực giống như là đang đối mặt một cái cực phẩm mỹ nữ nhạc cụ là có linh hồn nhạc khúc là có linh hồn người diễn tấu đương nhiên phải dụng tâm mà đối đãi nhật xuyên cương cứng nhắc nhẹ nhàng mở ra cầm đóng nâng tay lên đặt ở phía trên hít sâu một hơi mọi người bình khí ngưng thần t h ẳ n g đến cái thứ nhất nốt nhạc chậm rãi chút xuống trong yên tĩnh chỉ có thanh thúy tiếng đàn t r o m đ ộ n g một chút xíu kéo lên để cho người không thể không cần tâm đi lắng nghe nhật xuyên cương cứng nhắc là có một ít bản lanh thật sự không đúng vậy sẽ không thu được nhiều như vậy giải thưởng tay hắn linh x ả o tại h ắ c bạch phím bên trên du tẩu từng cái từng cái nốt nhạc liền dạng này bị gõ đi ra len k e n thùng thùng k e n một bạn rất tinh tưởng âm nhạc tiến vào giang thành trong lỗ thai hắn t r ư mắt không nghĩ đến đối phương biểu diễn cũng thực không tội âm thanh từng bước trở nên vui sướng lên giàu có tiết hơn nữa buộc phát kịch liệt đột n ộ t tăng cao phản g p h ấ t có một loại phồn thịnh tình cảm cùng tức g i ậ n tích chứa ở bên trong bài hát này là mùa hè của kỳ cụ dị dỗ là một bài được ưa chuộng khúc mục từ âm nhạc bên trong hắn cảm nhận được một cái tiểu nam hải đứng tại vùng nông thôn bên trong đỉnh đầu bầu trời xanh t h ẳ m phương xa là c h ả y nước sông trước mắt là đầy khắp núi đồi xanh biếc tuổi thơ ký ức c ư ờ i mỉm bên trong vượt qua mùa hè nóng bức hết t h ạ đều tốt đẹp như vậy làm cho lòng người sinh h ư ớ về nhật xuyên cương cứng nhắc nhậm thần trình diễn một phen khúc tất lập tức đình chỉ chậm dai thu tay lại đại sảnh bên trong v triệu vô niên càng là dẫn đầu vô tay được không hổ là đại sư cấp âm nhạc r a vừa ra tay là có thể nghe ra rất phi phàm hôm nay xem như có thai phúc v ư u lập hiên trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười còn có thể giang thành kỳ quái quay đầu đi v ư u bộ trưởng cũng yêu thích nghe khúc p i a n o có chút nghiên cứu như vậy đầu mùa hè của kỳ cụ di d ẫ u n g ư ờ i cảm thấy thế nào gọi là ưu tú giang thành chậm rãi nhìn về phía trên đài nhật xuyên cương cứng nhắc trên mặt của đối phương mang theo bướng bình thân sắc còn khiêu khích nhìn hắn một cái tựa hồ muốn nói ngươi bây giờ lĩnh hội tới chân chính n g h e nhạc sao dưới đài triệu vô niên mặt đầy hưng phấn đi lên đài cứ tốt cứ tốt thật là cảm tạ cương cứng nhắc n h trường để cho ta nghe đến tuyệt vời như vậy âm nhạc đây mới gọi là thế giới cấp các ngươi nói sao hắn hướng về phía dưới đài hô một câu thương giới danh lưu nhóm cũng là nhộn nhịp cổ động cho đủ mặt mũi nhất lưu âm nhạc ra vị này nghe hồng quốc có người thật để cho thai ta mục đích đổi mới hoàn toàn đời này chưa từng nghe qua e m thai như thế khúc b đi an ô nhưng mà tại khen không dứt miệng trong âm thanh lại xuất hiện một câu không dịu dàn nói cũng chỉ đi như vậy thanh âm không lớn không nhỏ cũng tại đại sảnh bên trong có vẻ đặc biệt trói thai bầu không khí trong nháy mắt đ ọ n lại mọi người nhộn nhịp nghiêng đầu sang chỗ khác muốn nhìn là ai như vậy không thích sống chung nói ra như thế nói lớn không được nói phía sau giang thành cùng triệu tuyết n u ngồi ở trên ghế biểu tình của hắn hờ hững há mồm nhận lấy bạn gái nhỏ nhét vào trong miệng quả nho mặt đầy sao cũng được nhai mấy lần triệu vô niên mặt như hàn x ư ơ n g hắn thấy một màn này thật sự là không thể nhịn được nữa người chính là đến phá cố ý cùng ta đối n ị c h giang đồng học thế nào nói ra lời này hắn đứng ở phía trên lành lạnh hỏi g i vị này ria mép cao lương trình diễn còn có thể nhưng không tính là thế giới cấp âm nhạc ra đi thổi phồng cũng phải có độ ta chỉ có điều nói ra nói thật ngượng ngùng hắn vẫn như cũ bộ kia không đếm xỉa tới bộ dáng triệu tuyết nhu bất đắc dĩ móc nhóm i ệ n g ăn quả nho còn không chặn nổi miệng của ngươi tuy rằng người ta nói không có tốt như vậy ngươi cũng không thể ngay trước mọi người nói như vậy a giang thành kỳ thực không phải loại kia phong mang tất lộ người nhưng nhật xuyên cương cứng nhắc nạo m ạ n thật sự là để cho người t r ắ n ghét g c ò n ngợn dùng ta rộng lớn đại quốc thành ngữ đến châm biếm đại s ả n h bên trong mọi người dựa vào cái gì liền ngươi cũng xứng nghe không hiểu có thể không nghe đối với không biết đồ vật muốn khiêm tốn t h ỉ giáo mà không phải mở miệng nói xuông triệu vô niên trau mày một cái cái này có gì nghe không hiểu ngươi có thể ngươi bên trên gọi hữu dụng sao giang thành vô bàn một cái đứng lên chờ chính là ngươi những lời này ta bên trên liền ta lên triệu tuyết nhu kéo hắn một cái đ ư n g a giang thành c a c a ta và ngươi chúng ta không cần thiết trổ t à i cái này mạnh mẽ huống chi ngươi là thật không biết ta x u ý t hắn hướng về phía triệu tuyết nhu làm một da dấu chớ có lên tiếng ngươi ngồi là được đang lúc mọi người dưới ánh mắt tại vạn chúng chú mục bên trong hắn thản nhiên đi lên lại bên trong đại sảnh dây chuyền ánh đèn rực rỡ nhiệt liệt trải tại có chuyện vật bên trên bao gồm giá nhất giá pia nô để tay lên ngực tự hỏi giang thành cho tới bây giờ không có sở qua piano nhưng hắn vì sao có tự tin đi lên bởi vì hệ thống tại tân thủ đại lễ bao thì để cho hắn một cái k h á c nhìn như thứ vô dụng nhất đại sư cấp piano tinh thông có thể hệ thống để cho hắn vật như vậy tự nhiên có giá trị của nó một trăm vạn nghiên cứu khoa học tiền vốn là có giá một phần luận văn là có giá có thể nghệ thuật là vô giá âm nhạc rất nhiều lúc có thể trở thành ảm đạm buồn thẻ trong sinh hoạt một trùng sáng có thể trở thành nhạt n h ẽ o ưu sầu thế giới bên trong một cây bốc có thể dùng để c ậ lệ tự mình nghĩ nói giang thành cần dạng này một phần tinh thần thế giới hắn ngay từ lúc đại sảnh bên trong nhìn thấy thanh này đi ano n thời điểm t i ệ n tay nữa giang thành để tay tại cầm đổ lên sờ soạn một cái loại tia tinh tế xúc cảm đại biểu đắt tiền cùng ưu nhã hắn ngay lúc này lại có thể cảm nhận được bộ này nhạc cụ bên trong phong phú cùng nội hàm len k e n đùng giang thành giống như kẻ đần độn một dạng gõ hai lần p h í m đàn bộ dáng này thoạt nhìn giống như là biết đàn bộ dáng dưới đài nhất thời chuyển đến một hồi c ư ờ i vang nhật xuyên cương cứng nhắc càng là c ư ờ i lạnh một tiếng yên tĩnh trở giang thành đều xấu nhưng mà hai tiếng gõ qua đi giang thành trong tâm bất thình lình khẽ động một loại vô cùng không giải thích được cảm thụ cậy quyền tại thần kinh bên trên đại sư cấp là khái niệm gì trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đây đầu khúc mục gọi là thiếu nữ cầu nguyện hắn vừa dứt lời ngón tay thon dài c h e ở trên p h í m đàn thông thả tự đắc gõ lên mỹ diệu đến khó lấy hình dáng âm thanh từ p i a n o bên trên phát ra để cho n h ậ t xuyên cương cứng nhắc đồng từ đột nhiên co rụt lại hắn lại dám chọn khó như thế khúc mục tiếng đàn c h ậ m chậm yếu ớt kể lệ trong phút chốc liền lôi cuốn vào cảnh ngọt mục thanh, thanh thúy tựa như trên núi cao chạy xuôi mấy trăm năm l ạ suối trầm tính mà nghiêm túc chầm chậm bên trong mang theo yêu thương. hoặc như là một cái như bạch n g u y ệ t quang một dạng nữ h à i ngồi ở yên tĩnh đốn hà bên cạnh nhìn xa bến tàu phương hướng bình dị ca khúc không giống như là đang di ễ n tấu càng giống như là đang giảng một cái cố sự cho dù nghe không hiểu lắm ca khúc thương giới danh lưu nhóm cũng đều yên tĩnh lại trong lúc giật mình nhậm động giang thành biểu tình nghiêm túc nhắm mắt lại thân thể ngồi ngay ngắn đắm chìm trong trình diễn bên trong một k h ắ c này trong đầu hắn không có thứ gì chỉ có một bộ cảnh tượng một cái như ánh trăng một bản sáng tỏ nữ hải một cái bi thương cố sự l ặ n lẽ nhảy ra mỗi một cái nốt nhạc chậm rãi tiến vào mọi người trong lỗ thai giang thành khi thì hai tay quanh khi thì dung đùi đắc ý bất kỳ tâm tình gì ngay lúc này đều bị chữa trị đại s ả n h bên trong lại không có huyên náo cùng ồn ào dư âm còn văng vẳng bên thai mà bên trên hắn không có đại khai đại hợp trình diễn không có khoe khoang mình c a o siêu kỹ xảo chỉ dạng này bình bình đạm đạm dùng âm nhạc giảng thuật một cái cố sự triệu tuyết nhu ngơ ngác nhìn đến trên đài gian g thành nàng cho tới bây giờ cũng không biết yêu thích nam hải tử cư n h i ê n biết biểu diễn p i an o trên đài dưới ánh đèn hắn là như thế ưu nhã trên người mặc câu phục an tính bên trong thu lại có thể diễn tấu thời điểm lại trói mắt rực rỡ là không có ai có thể lơ là trọng thể hoa hỏa hắn quá ưu tú ưu tú đến để cho nàng sinh ra cảm giác ngưỡng vọng đến thiếu nữ cầu nguyện triệu tuyết n u từ từng cái từng cái nốt nhạc bên trong nghe được dâng trào vọt tới cơ hồ muốn đem mình chìm ngập bi thương nàng cảm thấy có loại cảm giác hít thở không thông trong lúc vô tình đỏ cả vánh mắt nhật xuyên cương cứng nhắc không thể tin được nhìn đến gian g thành trên mặt của hắn không có nữa bất luận cái gì khinh miệt biểu tình ngược lại bị chấn kinh thay thế ngay cả cái kia đàn vi ô lông tay ô mẹ tha hương nơi đất khách quê người âm nhạc g a cũng biểu tình cực kỳ chuyên chú rất sợ bỏ qua diễn tấu mỗi một chi tích nhỏ cương cứng nhắc chỉ một tho cùng đại sư chân chính cấp âm nhạc so với k é m qua xa cái gì gọi là thế giới cấp đây mới gọi là thế giới cấp trình diễn hắn vậy mà thật biết triệu vô niên buồn bực nói một tiếng đừng nói chuyện Ô mẹ cùng n h ậ t xuyên cương cứng nhắc đồng loạt lệnh giọng ngăn hắn lại hai người nhắm mắt lại c h i t để đ ắ m chìm trong loại kia tâm tình bên trong thiếu nữ cầu nguyện sẽ có người nghe hiểu nàng lời muốn nói sao khúc tất cái cuối cùng nốt nhạc tiết ra giang thành sững sờ ngồi ở chỗ đó thật lâu bất động dưới ánh đèn nét mặt của hắn ẩn náu trong bóng ma toàn bộ đại sảnh bên trong yên lặng như t ờ kim rơi cũng có thể nghe khoảng chừng ba phút thời gian lâm vào yên tĩnh như chết phảng phất như tại trong n g ậ u chương bốn mươi hai giang thành một ít nghĩ linh tinh gió đêm càn dỡ mà lại l i ề u mạng thổi ở tầng chót đại sảnh bên ngoài trên ban công đứng yên mấy người giang thành bưng một ly rượu khuôn mặt khổ sở dùng miệng nhấp một miếng hắn quả thực không biết rõ xã hội thượng lưu vì sao đều thích uống cái đồ chơi này gió lay động tóc của hắn cũng sắp thiếu nữ bên cạnh một bộ tóc dài phất động dưới ánh t r ă n g triệu tuyết nhu kỳ thực rất đẹp nàng mặc đến lễ phục dáng người u nhã trên lỗ hai còn mang theo một cái tỏa sáng lấp lánh bảo thạch bông hai triệu tuyết nhu bộ mặt đường cong rất mềm hòa một cái nhìn qua cũng rất thoải mái loại k i a tiêu chí đông phương mỹ nhân mặt nhưng mà cách nhau mấy cm nàng lại không biết rõ há mồm nói gì ngay tại vài chục phút trước giang thành một bài khúc ti a n o kinh h ạ i ở đây trong yến hội tất cả mọi người nhật xuyên cương cứng nhắc càng là t r ấ n kinh cả q u a i hàm thậm chí qua đây muốn đòi hắn phương thức liên lạc hoàng nguyện ý trở nên phía trước không lễ phép nói xin lỗi nhưng mà giang thành lành lạnh từ chối khéo hắn đối với kiệt ngạo trong mắt không người, người. hắn không có chút nào hảo cảm cũng không có làm quen cần thiết triệu tuyết nhu càng nhớ giang thành ngồi ở bên cạnh mình thời điểm Ô mẹ cùng cái tiêu nghe hồng quốc người là thế nào khen không dứt miệng Ô mẹ thậm chí hỏi do tuổi của hắn cũng bày tỏ giang thành phải chăng có ý nguyện gia nhập bọn hắn âm nhạc đoàn phải biết đây chính là thế giới cấp nhạc đoàn không có cực cao âm nhạc trình độ là không có khả năng tiến vào giang thành vẫn khéo lời từ chối rồi hắn chi không ở chỗ này chỉ hy vọng thông qua âm nhạc đến đào giã mình tình cảm sâu đầm mà thôi trên sân thượng ở tầng chót nhìn xuống đi xuống lam kinh nhà nhà đốt đèn kỳ thực rất đẹp triệu tuyết nhu xoa xoa đôi bàn tay người lúc nào thì học được đàn ti a nô rồi ta làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện qua gần đây học sẽ đàn ti a n o nam sinh thật vô cùng x o á i không biết rõ ta vì sao trước không phát hiện được ngươi có nhiều như vậy ưu điểm quả thực giống như trên trời t ì n h tinh một dạng đến không hết nàng mặt đầy hâm mộ trên mặt để lộ ra chìm đ ắ m biểu tình tựa hồ vì nắm giữ dạng này một cái người trong lòng mà cảm thấy kiêu ngạo phải không giang thành ngâng đỡ q u a y hàm thản nhiên nói một câu chính là tuy đẹp tinh không không cần mắt thấy cũng là cái gì đều không thấy được triệu tuyết n u nghe xong những lời này đ ỗ n g nhiên trầm mặc một năm kia cao trung ta nguyện nàng tình cờ nhìn thấy một tổ liên quan tới đầy trời vạch đó hình ảnh tết i đồ xuống xứng đôi văn phát một cái vô cùng yêu thích dạng này mở nhiệt liệt hoa giang thành chạy khắp căn bản không có dạng này hạt giống hoa làm kinh tiệm bán hoa đi thành phố khác dơ một cái đầy trời tinh đưa cho triệu tuyết n u nàng vui vẻ đón nhận hai ngày sau giang thành nhìn thấy bó hoa này xuất hiện ở lầu dưới thùng rác một năm kia đại học cựu nguyện huấn luyện quân sự là nóng muốn chết khí trời thái dương nhiệt độ đầy đủ đem n g ư ờ i nương hóa trong đại học cũng tại tiến hành khí thế hừng hực huấn luyện quân sự triệu t u ế t n u không muốn luyện quân tư rồi giang thành mang theo hắn chạy mất bị trường học lớn hơn trừng phạt gánh chịu toàn bộ trách nhiệ mấy năm như một ngày đưa bữa sáng vài chục lần nghe thấy nàng tình cờ cùng khuê mật nhắc tới mình là một liếm cầu không thèm chú ý đến trăm ngàn lần bỏ ra coi hắn là thành là một cái người trong suốt đây là giang thành trong thanh xuân tất cả là hắn đã từng là vô số thất ý nam hải t ử xúc ảnh là bao nhiêu người ý khó d ặ n vì sao như vậy thấp kém thậm chí đem theo đuổi một người cho rằng chấp h nhiệm bởi vì yêu thích ra trong tình yêu náo tàn là thật náo tàn liếm cầu dần dần trở thành một loại xã hội hiện tượng cấp xúc ảnh đây không phải là hào đáng giá học tập đồ vật là hẳn bị người từ bỏ khi ngươi yêu thích một người ngươi bày tỏ ra thái độ rõ ràng đạt được đáp án hẳn đúng là cự tuyệt hoặc là tiếp nhận mà không phải cho ngươi một cái cách xa vô hạn hy vọng xa vời để ngươi đang đổi u c h ụ c loại hy vọng xa vời này bên trong từng bước lạc lối mình có lẽ có người lại nói nếu mà không phải thật yêu thích ai nguyện ý làm liếm cầu đâu không không phải như vậy nếu mà ngươi quá mớn liền sẽ đem nàng nhìn rất lớn thậm chí lớn như thành toàn bộ thế giới chiếm cứ tất cả của ngươi tâm tư giang thành khuyên bảo là cuối cùng ngươi vô luận là có hay không được như nguyện đều muốn kịp thời từ trong này ra tình thật thấy rõ nàng tại toàn bộ thế giới bên trong vị trí thật hay là nàng vô hạn trong thời không nhỏ nhãn không đáng kể dạng này ngươi đã nhận được sẽ không quên nữ cho nên không có được cũng sẽ không đau đến không muốn sống triệu tuyết nhu rõ ràng nhớ những chuyện cũ này quá vãng sẽ không được dễ dàng vùi lấp vô luận trải qua bao nhiêu sự tình ăn mòn đều sẽ thỉnh thoảng hiện lên ở bộ não người bên trong thời gian lâu di tân hôm nay chẳng qua chỉ là nho nhỏ giúp ngươi một hồi cũng cùng chuyện của chính ta có liên quan ngươi không nên hiểu lầm đến lúc ra cái y ế n hội này phòng chúng ta còn có thể khôi phục trước quan hệ ngươi có cuộc sống của ngươi ta cũng có chút cuộc sống của ta cũng không cần có quá nhiều đồng thời xuất hiện giang thành tuy rằng lời nói rất tuyệt nhưng mà ý tứ trong đó làm người rất đau đớn ta biết rồi chính là ta xin lỗi người biết tha thứ ta sao nếu mà nói xin lỗi thật hữu dụng thế giới kia liền sẽ không có nhiều như vậy hận cùng tiết m ố i nàng nói không nên lời rồi lúc này chân chân thiết thiết cảm giác đến hối hận đã từng nàng có nhiều lần như vậy có thể dễ như t r ở bàn tay nắm giữ g i a n g thành cơ hội hiện tại làm sao lại biến thành cục diện này lẽ nào thế sự chính là như thế vô t h ư ờ n g ta qua một thời gian ngắn muốn đi kinh đô vì sao đương nhiên là có chuyện trọng yếu phải làm đi bao lâu không rõ có thể là một tháng cũng có khả năng là nửa năm lúc nào giúp xong lúc nào trở về ngươi không cần lại cho ta phát tin tức rồi không ta không muốn nếu n g ư ơ i người ta đều không thấy được vậy ta còn không thể thông qua phương thức khác nói cho ngươi nói chuyện sao ngươi biết rõ ta không biết trả lời phụ ngươi giang thành chi phối một hồi tóc quen sắp khóc lên triệu tuyết nhu một cái hắn minh xác vô số lần thái độ của mình nhưng đối phương vẫn kiên trì như vậy quả thực để cho người sờ v ố t không được ý nghĩ ngươi triệu tuyết nhu là giáo hoa gia cảnh sung túc tìm cái gì dạng xoái ca tìm không đến thế nào cũng phải nương nhờ hắn trên thân xem như xảy ra chuyện gì có đôi khi không nhất định phải làm có kết quả chuyện triệu tuyết n u hai tay ôm vai tựa hồ cảm giác có chút lạnh nàng hơi rũ xuống đầu khoe miệng c o n đi xuống nước mắt thoáng cái liền tột u xuống giang thành đem ly thủy tinh khe k h ẽ đặt vào sân t ư ợ n g trên bàn không nói một lời xoay người trực tiếp rời đi không có một chút lưu luyến vưu lập hiên đã sớm tại cửa đại s ả n h nơi chờ ta không nghĩ đến giang đồng học thế mà còn biết đàn tấu diano đây thật là ngoài dự liệu của ta yêu thích mà thôi ta còn tưởng rằng thiên tài đều là loại kia vách tường đời không ra một lòng làm nghiên cứu khoa học c h ầ mặc m ít nói cái gì cũng không yêu thích một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên loại kia giang đồng học ngươi đổi mới ta nhận thức kỳ thực ta không phải thiên tài gì chỉ có điều bỏ ra nỗ lực đã nhận được có thu hoạch chỉ như vậy mà thôi hai người đi xuống lầu lên xe lúc nào khởi hành đi tới kinh đô sáng mai giang thành nhàn nhạt nói vưu lập hiên khiếp sợ nghiêng đ ầ u lại gấp như vậy tất cả an bài xong thời gian không đợi ta chương bốn mươi ba cứu vớt vô số gia đình sứ mệnh lại là một cái nhìn như vô cùng bình thường sáng sớm giang thành bước lên đi tới kinh đô máy bay cùng hắn cùng nhau đi tới chỉ có lạc tiểu ly cùng đi theo bảo vệ mấy hai mươi tên đặc cảnh tại lam kinh chống trải trên bãi đầu máy bay ánh mặt trời cũng không nóng bỏng gió mát của sáng sớm hơi thổi hai bên đường mặt đất mở n h ỏ vụn không biết rõ cái gì tên bông hoa lần đi gần như không người hiểu rõ cũng sẽ không có mấy người để đưa tiễn chỉ có viu lập hiên trong lúc bận rộn rút ra không đến cùng giang thành cùng đến rồi sân bay hắn vẫn như cũ mặc đồ tây đeo ký hiệu mắt kiếm g ọ c vàng tóc t r ả i cẩn thận tỉ mỉ dạng này tinh xảo nam nhân giang thành hoài nghi hắn đến sáu mươi tuổi đã sinh tóc bạc thời điểm cũng sẽ là cái này lão luyện bộ dáng sắp lên phi cơ bậc thang thì giang thành quay đầu lại nhìn thoáng qua lam kinh cũng nhìn thoáng qua v u lập hiên á n h mắt về sớm một chút giang đồng học hắn mỉm cười nói, chỉ mong đi giang thành gật đầu một cái đi lên máy bay lần đi một nhóm tám trăm dặm ngày nào có thể quy cũng chưa biết trung lão ngày hôm trước liền phát tới tin tức liên quan tới ghen người tổ kế hoạch nghiên cứu đã đem có thể tham dự lần này kế hoạch tất cả mọi người đều chuẩn bị x o n g chỉ kém giang thành tự mình có mặt rồi hơn nữa giang thành đến viện nghiên cứu sau đó đem toàn quyền đảm nhiệm biến thể nghiên cứu vận dụng đến dược phẩm lĩnh vực tổ trưởng duy nhất tổ trưởng liền trung lão đều sẽ không có quyền chỉ huy chỉ phụ trách phối hợp một loại công tác cái này không thể nghi ngờ dành cho giang thành cực lớn quyền lợi Cái nàng y c ầ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hưng phấn miệng liền không có khép lại qua một mực xuyên tấu qua cửa sổ hợp ý cảnh sắc bên ngoài nửa cái màu xám trăng cánh máy bay là khổng lồ cánh toàn bộ bầu trời xanh thẳng bất khả tư nghị bên ngoài là mỏng manh mây mù không ưa thích xúm lại một b ả n tại đây một khối nhỏ chỗ đó một khối nhỏ còn chưa bay đến quá cao vị trí phía dưới là nguy nga đỉnh núi phật phồng dây núi hiện lên lạnh lùng nhan sắc đây là hoa hạ non sông lạc tiểu ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh sắc như vậy nàng kích động cơ tay múa chân kéo ca ca cánh tay hướng phía đường chân trời chỉ quá khứ ca ca ngươi nhìn a ngươi nhìn a ngươi lai、like、bầu trời chân thật nhan sắc là dạng này giang thành có nhiều thú vị nhìn đến hưng phân thiếu nữ lúc trước hắn hỏi tiểu ly có nguyện ý hay không đi theo thời điểm nàng bày tỏ ra mãnh liệt ý nguyện bất luận ca ca đi tới chỗ nào đều muốn cùng theo một lúc đi dạng này đang đi đường hai người cùng nhau thấy qua phong cảnh cũng coi là ở lại ký ức bên trong đợi tiểu ly nghỉ hè sau khi kết thúc cho dù đi tới chỗ khác cũng có thể có kỷ niệm tốt đẹp đi đợi máy bay rốt cuộc bay lên đến trên cao y ê u nhã túi tại trên tầng mây mới bên ngoài chỉ có một cái nhìn không thấy bờ bến vân hải để cho người có loại nhảy xuống bị mây trắng tiếp nối ở phía trên cản r ỡ tới lui tuần tra cảm giác đây là ta lần đầu tiên ngồi máy bay ai mà không tại hai người n g u y ê một câu ta một lời trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn hướng phía kinh đô phương hướng mà đi cao ngất sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu lâu vũ cao vút đề phòng nghiêm ngặt đây nghiên cứu viện sừng sững ở ngoại ô thành phố hẻo lánh vị trí tứ phía vòng giã ước cúc thông thông sâu thẳm trong rừng tây là hoa hạ cao nhất sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật đại biểu tại đây bất kỳ một cái nào nhân viên nghiên cứu khoa học đều là hoa hạ bị bảo vệ tồn tại toàn bộ viện nghiên cứu ra có thể nói là cảnh báo kéo căng nơi cửa có đặc cảnh luân phiên đứng gác cao ngất tường rào có binh sĩ tuần tra hơn nữa ca mê ra trải rộng mỗi một cái vị trí con giả vợ trở r ồ i cao tinh tiêm phản xâm phạm thiết bị liên một cái rồi nhặng cũng không phải là không tiến vào đường nói chi là những cái kia ý đồ bất chính phần tử khủng bố rồi chưa trải qua cho phép nhân viên phạm vi năm trăm l i mờ đều không vào được liền bị ngăn trở ở bên ngoài tiến vào sở nghiên cứu mỗi một người cũng phải có chuyên môn thông hành giấy hành nghề ra vào phải bị kiểm tra quất hình trong phòng hợp trang trọng nghiêm túc trong không khí t r u n g anh triết viện sĩ ngồi ở vị trí phía trước nhất ánh mắt sắc bén đảo mắt mỗi một người mà đang ngồi bất cứ người nào đều không phải hời hợt hàng người chúng ta đang nghiên cứu trong nội viện ngàn chọn và chọn chọn lựa các người hai mươi bùa hợp điều kiện nhân viên trước đó ta chưa bao giờ nói qua để các ngươi tập kết tạo thành một cái tiểu tổ nguyên do trung lão nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay lại lần nữa ngẩng đầu lên còn có một tiếng liền muốn mở ra cái này vĩ đại kế hoạch tin tưởng mọi người đều nghe nói ta trước đó vài ngày đi công tác lam kinh vậy các ngươi biết rõ ta mang về cái gì không một đám nghiên cứu khoa học tinh anh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi căn bản không biết rõ trung lão là chỉ cái gì liền coi như bọn hắn thì thầm với nhau thời điểm thư trí thành giáo sư mở ra phía sau tờ tờ tờ phức tạp công thức còn có viết tràn đầy luận văn thoáng cái dọi vào mọi người mi mắt tựa đề là năm cái c h ư to ghen người tổ một đám nghiên cứu khoa học tinh anh đồng tử đột nhiên có rút phía trước nhất cái tia nữ giáo sư cẳng là t r ấ n kinh đến tột đ ỉ n h đúng ta từ lam kinh mang về ghen người tổ toàn bộ áo nghĩa và biến thể đây đ i ề u này sao có thể lẽ nào quốc gia chúng ta một mực đang bí mật cơ sở nghiên cứu bởi vì tổ kế hoạch tại mấy ngày nữa rốt cuộc lấy được đột phá quá kinh người trung anh chết giáo sư lấy mắt kiếm xuống lau một hồi không sai ta vừa mới bắt đầu biết rõ chuyện này thời điểm cùng các ngươi một dạng c h ấ n kinh nhưng chuyện này cũng không hề là quốc gia chúng ta bí mật nghiên cứu tất cả luận văn và biến thể đều xuất từ làm kinh một cái nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay hắn là tự chủ nghiên cứu chơi ạ rất nhiều người tê cả ra đầu trong nháy mắt bị chấn động đến tột đ ỉ n h tự chủ nghiên cứu bốn chữ này đại biểu cái gì đại biểu không có quốc gia bất kỳ nghiên cứu khoa học tiền vốn nghiên cứu khoa học thiết bị ủng hộ tại như thế nghiêm nghị dưới tình huống có thể làm ra tới nhân loại t ổ người máy huyền bí phải là cái dạng gì ngút trời kỳ tài sợ là dốc cả một đời lao giáo sư mới có thể có khả năng hoàn thành mọi người trong nháy mắt đối với vị này chưa từng gặp mặt lão khoa học ra cảm thấy kính n g mấy ngày đến ta trằn trọc trở mình thường xuyên trắng đêm không ngủ ngủ say lại lúc tỉnh lại thoáng như tại trong ngộng thế nào cũng phải đứng dậy đi trong máy vi tính nhìn một chút kia cái gọi là luận v ă n tải có thể an tâm ngủ ta thật không thể tin được chúng ta tại sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện lại có dẫn trước năm nước thời điểm mà đây năm nước đại biểu sinh vật khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất năm cái quốc gia nói tới chỗ này trung l á o tâm bục phát kích động thậm chí tay đều có chút khé run mà các ngươi hai mươi tên nhân viên nghiên cứu khoa học bao gồm thư trí thành ông thành văn c h ấ m duy nhiên tại bên trong đều đem tham dự vào g e n người tổ biến thể nghiên cứu bên trong vì hoa h ạ chế tạo ra người máy dược vợt c ứ u v ã n n g à ngàn n vạn vạn bốn ị k h tại bệnh di gia đình. Trung、anh、chết bất thình di gia bệnh chuyển đình. Anh lình đứng ánh dậy, và mươi ắ t đỏ bừng. Dạng này sứ mệnh, n g sứ các người có bốn thời hạn nhiệm vụ kích hoạt chúng ta đương nhiên là có lòng tin một đám đỉnh phong nghiên cứu khoa học người cùng theo trung lão cùng nhau đứng dậy trấn phấn hô to một tiếng có người hết hầu lan quận có người trực tiếp đỏ mắt bọn hắn biết rõ được tuyển chọn tham dự vĩ đại như vậy kế hoạch thí vị như thế nào có nghĩa là quốc gia đối với bọn hắn khẳng định cùng tán thành giả như không có nhiều năm thấm nhuần sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực thực lực căn bản tham dự không trong kế hoạch này Hùng chi bên ậ c quốc này tầng diện trọng n gia g đại i h cạnh ứ u huyết đầu Trung Có bậc chúng ta cái đó, Đó thể một nhiệt trong trị. ta một mình nhập hiến vinh hỏi hồi, h đem muốn dân nào? này lời là lão, giá kế ra o dự ta c h g tổng ư ờ i p ụ tay r á c h là người s o Bên cạnh t a phải vị trí một người dáng dấp rất đẹp buộc tóc đuôi ngựa mặc lên nghiên cứu dùng nữ nhân hỏi lời của nàng nhất thời đưa tới mọi người chú ý cả đám nhân viên bên trong lại còn có như thế mỹ lệ nữ sinh ngồi ở q u y ề n cao trước trọng vị trí quả thực để cho người kinh ngạc dĩ nhiên lần này người tổng phụ trách cũng không phải ta các người nghiên cứu khoa học tiểu tổ tổ trưởng là vị kiêm nghiên cứu ra được g e n người tổ người trong ê n hắn cứ gọi Giang Thành. Giang Thành đem toàn quyền của cứ phụ gọi t đem á c h h lần này kế ạ c h t o à bộ nội n d u nội g ngươi trưởng. trung gật Trong ư tư cười ơ i phối rồi với nhiệm.、Chầm、di nhiên cứ lực cách Cảm toàn ta thân tổ tạ tín Trầm báo láo hắn, n hợp phó đã đầu. mỉm tâm nàng đối với cái kia lão giáo sư buộc phát rất hiếu kỳ lên đến tội cùng là cái dạng gì đức cao vọng trọng người mới có thể đủ tự chủ nghiên cứu ra thế kỷ vấn đề khó khăn không riêng gì hắn còn có các nhân viên nghiên cứu khoa học nội tâm sinh ra tò mò mãnh liệt đối với dụng tâm làm nghiên cứu khoa học thân h tiểu g báo trong kế hoạch để cho cũng trở thành quốc gia đặc cấp sự kiện cơ mật chúng lão nghiêm túc dị thường nói ra nguyện các ngươi có thể có thanh tình nhận thức cùng đảm đương nhiệm vụ lớn giác ngộ chúng ta hẳn không quên sứ mệnh đã mải đi về phía trước mọi người nhộn nhịp lại đứng dậy nhìn về phía phòng hợp phía trên treo tám cái chữ to chính là trung lão theo như lời nói không quên sứ mệnh đã mải đi về phía trước thân là viêm long con cháu hoa hạ trên lãnh thổ người mở đường mỗi một người đều ứng minh trắng mình nơi lưng bèo cái gì thư trí thành ông tòng văn giáo sư chúng ta tại hai người đồng thanh một lời đem nhân loại tổ người máy kế hoạch hôm đó giang thành giảng thuật tất cả tế chi mà tiết hướng về chúng ta nghiên cứu khoa học tiểu tổ giảng thuật ta đi nhận điện thoại hiểu rõ trung anh chết lập tức đi ra trong phòng hợp bước chân nhanh nhẹn hướng phía sinh vật viện khoa học kỹ thuật lối vào đi tới mấy ngày qua trong tâm đệ ép trọng trách rốt cuộc thành công giao phó ra ngoài hắn treo một lòng đẻ xuống chuyện này mang cho hắn áp lực thật vô cùng lớn nhưng bây giờ hắn đã không giúp được gì rồi giang thành a giang thành ta tìm tới cho ngươi rồi toàn bộ viện nghiên cứu đứng đầu nhất một nhóm giáo sư thế nào sử dụng bọn hắn thế nào đem đội tiểu tổ hóa thành trong tay giao sắc thế nào b ổ về phía phức tạp khổng lồ ghen người công thức chỉ xem ngươi bản lãnh lui về phía sau nghiên cứu phương hướng nghiên cứu khoa học căn bài cũng chỉ có thể dựa vào ngươi một người chỉ định trung viện sĩ rõ ràng gian khổ trong đó bởi vì hắn đi tới hơn nửa đời nghiên cứu sinh ai từng cái từng cái kế hoạch tham dự từng cái từng cái trọng đại đột phá hoa hạ sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực bay vọt đồng thời thời gian trôi qua cũng nộm trắng tóc của hắn tóc bạc trắng đại biểu hắn trong năm tháng không cầu lợi dân hiến mấy chục năm qua người khác lại đi chúng ta đang chạy vĩ đại nghiên cứu khoa học người làm việc và mỗi cái nghề nghiệp điển hình nhân viên là thời đại lính chạy người một chiếc xe con màu đen chậm rãi đậu sắt ở rồi cửa viện thời gian đã tới sau giờ ngọ ánh mặt trời đã trở nên em dịu một cái thanh tú thiếu niên từ trên xe đi xuống hắn vươn tay ra lấy tay tâm cản một hồi ánh mặt trời hơi híp cặp m tại bên cạnh hắn đứng yên một cái đình đình ngọc lập thiếu nữ xinh đẹp đến không thể tạ quả thực giống như là mạn gạ bên trong đi ra loại kia thiếu nữ vóc người hoàn mỹ tỷ lệ tuy ý dùng một cái kẹp tóc c h ó i chặt tóc nghiêng về thẳng xuống dưới giang đồng học ngay tại cách đó không xa trung lão lên tiếng chào giang thành vội vàng đi tới đối với dạng này đức cao vọng trọng giáo sư hắn vẫn là tôn kính vô cùng húng chi là tại nóng bức mùa hè chuyên môn ở cửa chở hắn khó tránh khỏi có chút để cho hắn thụ sùng nhật k n h chúng lão không cần khách khí đến tận đây để cho nhân viên đi theo mang theo ta đi là được không không không không k n g không không k ô n g không anh triết g hai người hướng trong nội viện đi tới một già một trẻ không có bất kỳ không hài hòa cảm giác quả thực giống như là hai ông cháu giang thành tại ngươi đi vào cái nhà này trước ngươi là lam kinh đại học khoa học công nghệ học sinh là thanh bắc vinh dự giáo sư ta không có nên tiếp ngươi cần thiết chính là từ ngươi đi vào sân viện sau đó thân phận của ngươi liền hoàn toàn khác nhau giang thành nghe xong những lời này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trung lão không biết do hắn thế nào nói ra lời này hiện tại ta muốn chính thức nói cho ngươi biết giang thành ngươi từ nơi này một khắc bắt đầu sẽ bị bổ nhiệm làm ghen người dược vật nghiên cứu tổ tổ trưởng thống ngự một cái cao tinh tiêm tổ nghiên cứu khoa học đem cái vấn đề khó khăn này cho ta đánh chiếm sạch bên cạnh đây dòng g ã một cái cao úc đều sẽ bị thanh trừ sạch sẽ đi ra với tư cách người sở nghiên cứu dùng giang thành ngạc nhiên nhìn về phía bên tay trái rộng lớn lâu vũ những cái kia trên cửa sổ đều mang không thể nhìn lén màn mỏng nhìn qua liền phi thường khoa học kỹ thuật bộ dáng mỗi một cái r a vào nhân viên trải qua chính đang hành tẩu giang thành cùng chung lao trước mặt đều chào hỏi đồng thời cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ làm sao trung viện sĩ sẽ cùng một cái thiếu niên trò chuyện như thế vui sướng mang trên mặt nụ cười bằng p h ẳ n g trong ngày khó gặp mà một tòa cao ốc đều phải cho hắn buông tay nghiên cứu lại phân phối nhân viên đãi ngộ như vậy là bình thường nghiên cứu học giả tha thiết ước mơ ta nhất định có lòng tin đánh chiếm người máy dược vật mời trung lào yên tâm ta sẽ hết ta cố gắng lớn nhất giang thành lời thề son sắt bảo đảm ngay tại hắn nói xong trong nháy mắt tại trong óc của hắn vang lên băng lãnh vô tình âm thanh hệ thống nhiệm vụ đã kích hoạt thời gian một tháng bên trong đem người máy dược vật nghiên cứu ra đầu nhập trong chợ thu được tưởng t ư ở n g thắp sáng cây công nghệ có thể cung cấp túc chủ tự mình lựa chọn một trăm n ă m khoa học kỹ thuật hạng mục nếu túc chủ vượt qua một tháng thời hạn nay phó bản nhiệm vụ tự động hủy bỏ cũng tính bất tái xuất hiện về sau vẫn như cũng là ngẫu nhiên nhiệm vụ loại hình hệ thống âm thanh vừa xuất hiện giang thành trong lòng sợ hãi cả kinh một tháng nghiên cứu thêm đầu nhập thị trường người chọc ta chơi đâu chương bốn mươi lăm cồn g vọng giang tổ chấn động trầm mặc im lặng hoàn toàn yên tĩnh cùng tức cười trong im lặng chấm di nhiên bút bắt một hồi rơi xuống đất nàng mới tỉnh cơn mơ một dạng phục hồi tinh thần lại đây chính là luận văn toàn bộ nội dung mỗi một chữ mỗi một cái công thức thậm chí mỗi một cái dấu chấm câu đều là giang thành t ự mình chấp bút thư trí thành giáo sư chậm rãi thả xuống nâng tay lên tại chúng ta đến lam kinh thời điểm bản này nghiên cứu luận văn đã thành bản thảo rồi không có một người nói chuyện tất cả mọi người đang nhìn kia chẳng trịn văn tự kinh hãi tâm tình từng bước ở trong lòng lan ra chỉ có chân chính sinh vật lĩnh vực chuyên gia mới hiểu được đây vi phạm mấy vạn danh giáo dạy cùng nghiên cứu khoa học đại lao nghiên cứu phương hướng luận văn là bực nào lớn mật vô số người đi qua cho rằng con đường chính xác ba mươi năm giá trị nghiên cứu toàn bộ bị l ậ đổ loài người thực sự tổ người máy huyền bí cư nhiên đang thay đổi thức bên trong mới có thể nhìn trộ điều này sao có thể trầm d i nhiên tự lẩm bẩm thật sự là quá mức kinh ngạc tên kia lao giáo sư h n tại sao có thể nghĩ đến lấy dạng này nghiên cứu phương hướng đánh chiếm trầm d i nhiên lúc này còn tưởng rằng sắp đến tổ trưởng là một tên tóc trắng xóa lao nhân một đám nhân viên nghiên cứu khoa học bộ u c phát mong đợi điều này có thể tự chủ nghiên cứu lấy lực một người đối kháng năm nước khoa học ra giáo sư rốt cuộc là nhân vật như thế nào cùng lúc đó giang thành cùng t r u n g lão bước nhịp bước đi vào trong tầng lầu cốc, cốc cốc tiếng go cửa vang lên trong phòng hợp tất cả mọi người thư â n n i nghiên cứu khoa học giáng dấp lần đầu tiên lộ diện. ệ m tổ lần Bọn hắn n g khoa học cứu đầu dấp lộ ợ c lại muốn m nhìn ộ trí chút, chưa che khăn nhân Thư từng mặt vật t sư ẩn dạng giáo gì. để lộ khăn che mặt bí ẩn giáo sư là bí thành ông tòng văn mặt đầy buồn cười mắt nhìn mọi người bọn hắn không kịp đợi muốn biết g i a n g thành lộ diện thời khắc đó những người này có thể hay không bị n g o á t mồm kinh ngạc như thế một bộ cảnh tượng để cho người rất là mong đợi môn mở ra chúng lao đi trước một bước bước vào mặt tươi cười như gió xuân ấm áp được hiện tại để cho chúng ta hoan nghênh tổ nghiên cứu khoa học tân nhiệm tổ trường g i a n tổ một cái thiếu niên đi vào mang theo một ít thạch thùng ánh mắt chính là trầm tĩnh nhìn đến trong phòng hợp mọi người mọi người mong đợi nhìn chằm chằm chỗ cửa giang thành đi tới thật lâu trong phòng hợp vẫn một mảnh yên tĩnh mọi người mong đợi biểu tình đều ngừng ở lại trên mặt l i ê n dạng này dừng lại khoảng chừng năm giây thời gian trung viện trưởng lão giáo sư đâu đúng vậy người đâu còn chưa tới đến sao trầm di nhiên cùng mấy người không nhịn được đặt câu hỏi ha ha ha thư trí thành không nhịn cười được mấy tiếng lại ý thức được cảnh tượng không đúng túi đầu xuống nhỏ giọng nén cười ông lão cũng không tốt đến đến nơi đâu đã tới a đứng tại bên cạnh ta vị này không phải là sao trung viện sĩ nói nghiêm túc rồi một câu cái gì mọi người đồng loạt sử sở khẽ nhét đến miệng nhìn đứng tại phòng hợp phía trước vị trí cái t i u tướng mạo xấu xí trên người thiếu niên hãn thoạt nhìn cũng chỉ bất quá mười bảy mười tám tuổi bộ dáng không phải đi vị bạn học này chính là giang giáo sư đúng vậy trung lao tiến hành khẳng định để cho ta long trọng giới thiệu cho các người một hồi đứng tại bên cạnh ta thiếu niên tự chủ người nghiên cứu loại tổ người máy huyền bí thiên tài mười tám tuổi thanh bắc giáo sư không khí đại khái ngưng kết có ước chừng một phút rất nhiều người thế giới quan trực tiếp bị lật đổ mười tám tuổi tự chủ nghiên cứu thanh bắc giáo sư mấy cái này từ mấu chốt để cho trầm dĩ nhiên được ngực nuốt nước miếng một cái trong nội tâm nàng tưởng tượng là đầu đẩy tóc bạ c khuôn mặt hòa ái lao g i á o sư ngọn nến sắp tàn vẫn tận sức ở tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực tóc bạc đâu ngọn nến sắp tàn đâu đây phong nhã hào hoa thoạt nhìn cũng mới vừa mới bước vào đại học non nớt thiếu niên chính là nàng trong lòng cái kia bị thêm kính ngưỡng tiền bối trầm dĩ nhiên cảm giác đến cuối ra hàng loạt tê dại ở đây tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cảm giác đến cuối ra hàng loạt tê dại rất nhiều người biểu tình giống như pho tượng một dạng ngưng kết thật đó a trầm dĩ nhiên vẫn là không dám trung lão hỏi ngược một câu trời ơi giang thành không có dự liệu đến mọi người sẽ là dạng này một bộ phản ứng hắn hít sâu một hơi mắt nhìn mọi người cũng không có bối rối hoặc là khác một bộ dáng vẻ lão thành chào mọi người ta là giang thành đến từ lam kinh một cái không quá nổi danh t i ể u thành thị tiếp theo chúng ta liền sẽ trở thành đồng nghiệp ta đem tiếp nhận cái này nghiên cứu tổ tổ trường dẫn mọi người đánh chiếm dưới mắt vấn đề khó khăn hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực không phụ thiếu hoa giang thành giọng điệu rất bình thản nhưng lời nói ra lại vô cùng chân thành lần này lên tiếng có thể nói không có bất cứ vấn đề gì giang tổ tốt g i tại toàn ổ h bộ nghiên cứu khoa học sở nghiên cứu nàng đã là tuổi tác nhỏ nhất kiên một nhóm rồi những ngày khoa học ra cái nào không phải sáu bảy chục tuổi trẻ tuổi nhất cũng phải ba mươi tuổi rồi các vị thay nhau giới thiệu một chút đi sau này sẽ là đồng nghiệp trung lào nắm bắt lần này gặp mặt dựa theo có tiết tấu tiến hành đường lâm đồng cấp giáo sư bộ sinh vật phó bộ trưởng bắc hoa viện nghiên cứu vừa tới chúng ta viện khoa học kỹ thuật không bao lâu vạn hưng nôn cuối cùng đến phiên duy nhất tại chỗ nữ nghiên cứu khoa học người làm việc vẫn là cái đại mỹ nữ ta gọi là trầm d i nhiên là cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ phó tổ trưởng về sau phối hợp giang tổ công tác thanh âm của nàng rất tiêm hay có một loại mùa hè dưới mái hiên treo bị gió thổi động phong linh cảm giác giang thành đặc biệt bất ngờ nhìn thoáng qua nàng có thể lấy hai mươi tám năm hoa liền ngồi vào chung láo bên cạnh cô nương có thể tuyệt không phải người bình thường danh hiệu của nàng chính là lừng lẫy nội danh thư giáo sư ở một bên lặng lẽ nói với hắn nói đây là chúng ta viện nghiên cứu thiên tài trước đây không lâu đảm nhiệm quốc tế sinh vật khoa học kỹ thuật phó chủ tịch quốc hội còn thu được hoa hạ nhiễm khởi c h i tinh duy nhất danh sưng tuyên bố nghiên cứu luận văn vô số là m ạ n x a cờ s ẽ vinh dự giáo sư giang thành thầm kinh hãi trẻ tuổi như thế liền có thành tựu i như vậy chân chân chính chính thiên tài giang tổ trưởng nếu đều giới thiệu xong người muốn cho cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ đặt tên cũng đại biểu chúng ta kế hoạch này tên gọi ta hảo thân báo đi lên trung lão đổi thêm một câu nghiêm nghị trong con mắt giang thành từ phòng hợp bàn bên trên cầm lên một cây bút xo h người trên viết bên d ớ i dạng này n g chữ to. ư mở đường đây là ta lần đầu tiên tham dự nghiên cứu khoa học tiểu tổ lấy cùng đánh chiếm phương thức xử lý vấn đề khó khăn ta hy vọng mọi người dựa theo phương hướng của ta cùng yêu cầu tiến hành không cho phép có bất kỳ dị nghị bởi vì không có ai so sánh ta hiểu rõ hơn ghen người tổ h u y ề n bí chúng ta ở phương diện này nghiên cứu hiện tại đã vượt qua năm nước cho nên ta đặt tên người mở đường chúng ta ở đây mỗi cái thành viên tiểu tổ đều đã trở thành tổ người máy kế hoạch người dẫn đường hơn nữa chúng ta muốn ở phương diện này trở thành toàn bộ thế giới người dẫn đường thời gian một tháng ta muốn đem người máy dược vật nghiên chế ra được đồng thời đầu nhập thị trường cái gì một tháng ta không nghe lầm chứ giang thành đệ bút xuống không sai chính là một tháng cả sảnh đường đều giật mình tinh thần quần chúng xôn xao côn g vọng trong lòng của mọi người cùng nổi lên một cái ý nghĩ thiếu niên này có hiểu hay không được một hạng dược vật từ nghiên cứu đến đầu nhập thị trường phải trải qua vài năm thậm chí thời gian mười mấy năm một tháng nói mơ giữa ban ngày có phải hay không không biết mới như thế nói bữa ngay cả trung lão cũng không nhịn được hướng hắn nhìn đến mặt đầy kinh ngạc chương bốn mươi sáu đối đầu gây gắt hai cái thi ê n tài với tư cách nghiên cứu khoa học tiểu tổ tổ trưởng ngươi nói mỗi một câu đều không phải trò đùa thời gian một tháng ngươi thật nghĩ kỹ chưa giang thành trung lão cao mày vũ tại nghiên cứu khoa học cửa túc x ã hỏi bên trong nhà giang thành đang nhìn xung quanh vì hắn dành ra đến gian phòng nhỏ này bên trong nhà thiết bị đầy đủ mọi thứ bàn đọc sách giường đơn kệ sách cái ghế còn có trên bệ cửa sổ lục thử thải quan cũng cực kỳ tốt ánh mặt trời vừa vặn có thể chiếu c â tại bàn đọc sách lục t h phía trên hoàn cảnh phi thường thanh nhã giang thành xoay đầu lại nhìn đến trung anh triết viện sĩ hắn thật lâu đều không có nói t h à nghĩ h thật hắn h mà nói, hắn căn bản n k ô có n g xong, đến â phân y là là vàng hoàn thành. hệ thống nhiên phát nhiệm không chuẩn Thời tháng, thực nhiệm không thể Nghĩ một đông gian vội kịp vụ, vụ bị. quả trong đó gian nan giang thành sắc mặt buộc phát khó coi chính là thì có biện pháp gì thắp sáng cây công nghệ có nghĩa là hắn có thể tự chủ lựa chọn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng mà không phải kháo hệ thống ngẫu nhiên để cho tương lai khoa học kỹ thuật chỉ cần nắm giữ cái này lịch thiên quyền lựa chọn như vậy hắn liền có thể xu cắt t ị hùng theo cái lợi tránh cái hại tư hữu trọn thiện chuyên môn chọn tổ quốc trước mắt thiếu sót phương diện khiến cho khoa học kỹ thuật tiến một bước hướng phía trước bước vào đây không thể nghi ngờ là từ hệ thống xuất hiện đến nay phân phát nhiệm vụ gian nắng nhất từ tám nước ngôn ngữ đến trở thành thanh bắc giáo sư nói mơ giữa ban ngày sự t ì n h đều trở thành trò đùa con nít ném người máy dược vật ở tại thị trường không có bất kỳ biện pháp nào hắn chỉ có thể lựa chọn nếm thử cố gắng một chút cho dù chỉ có hy vọng mong manh cũng có thể đi hy vọng xa vời nhưng nếu mà không nỗ lực chúng lão đây là ta trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó quyết định chúng anh chất viện sĩ nhìn thật sâu một cái hắn biết rõ tâm ý của hắn đã quyết mình không có khuyên càn cơ hội sau đó một buổi chiều thời gian giang thành triệu tập nghiên cứu khoa học tiểu tổ tất cả thành viên và ở sinh vật cao úc ngay ngắn một cái tòa nhà sẽ trở thành bọn hắn tương lai phân chiến chiến trường chính mà ngay tại vị trí trung tâm nhất bên trong phòng hội nghị giang thành đem tất cả luận văn vật liệu toàn bộ rời qua khổng lồ trên bảng đen viết đầy công thức trầm dĩ nhiên cùng mọi người ngồi ở trong phòng hợp giang thành phải ở chỗ này hướng về bọn hắn kế hoạch tương lai một tháng nghiên cứu phương hướng để tay lên ngực tự hỏi trầm dĩ nhiên cái này cực kỳ xinh đẹp lại cao não t h i ê n tài nguyên bản còn đối với giang thành có một ít kính nghệ bởi vì hắn dù sao cũng là tự chủ nghiên cứu nhưng khi hắn nói ra một tháng liền muốn đánh chiếm thời điểm nàng chân chân thiết thiết cảm thấy trước mắt mình cái này cái gọi là giáo sư bất quá là một thiếu niên hắn cho dù tại nghiên cứu khoa học trên cơ sở trường đối với thị trường lý giải chính là tuyệt đối không đủ tại thị trường thượng lưu thông bất kỳ thứ nào sản phẩm đều là trải qua mấy chục đạo thậm chí mấy trăm đạo thủ tục tầng tầng sàng lọc mới có thể trở thành đại chúng có khả năng chạm tới đồ vật thực phẩm đồ dùng vật tiêu hao mỗi một dạng đều muốn phê duyệt phê duyệt tái thẩm phê bình dược vật liền càng không cần nói nhiều ít thì hơn ngàn đạo thủ tục ánh sáng phê bình những thủ tục này liền muốn thời gian ba tháng người giang thành muốn một tháng từ nghiên cứu chế thành đến thí nghiệm thành công đến tiến tới thị trường khôi hải bởi vì là tổ trưởng nguyên nhân giang thành nói cái gì bọn hắn đều muốn tuân theo hắn đang cùng cái tiểu tổ này bên trong là tuyệt đối nhà độc tài hiện tại công thức ta đã trần thuật xong tiếp theo nghiên cứu của chúng ta phương hướng từ biến thể vào tay tại đây tổng cộng có hai vạn cái biến thể các ngươi phân tổ ghi nhớ ta cho các ngươi thời gian một ngày ngày mai liền chính thức bắt đầu một đám nghiên cứu khoa học tinh anh trên đầu toát ra dấu hỏi hai mươi người tiểu tổ hai vạn cái biến thể trung bình mỗi người phải nhớ kỹ một nghìn cái đây công thức là đơn giản hai ít sáu sao đây là sáu cái người máy xứng đôi nhiễm sắc thể xứng đôi biến thể tổ hợp xứng đôi giải sai rồi bất kỳ chỗ nào biến thể chính là phế ha ha ha xem ra ngươi không có quá nhiều mang tiểu tổ kinh nghiệm bất cứ chuyện gì cũng là muốn tuần tự như tiến nghiên cứu khoa học muốn nhất cầu chính là kiên nhẫn giang thành đ ể b ú t xuống lạnh lạnh quăng nàng một cái ngay từ đầu hắn đối với cái này trầm di nhiên thiên tài nghiên cứu ra cũng không có ác cảm gì nhưng bây giờ là cảm thấy nàng có mấy lời nhiều ta có thời gian cùng ngươi tuần tự như tiến sao liền công thức đều không nhớ được ngươi lấy cái gì tiến hành biến thể nghiên cứu mấy câu nói nói cực kỳ sắc bén đ ố i trầm di nhiên sửng sốt một chút nàng chưa từng bị người giáo hấn như vậy qua với tư cách thiếu nữ thiên tài tới chỗ nào đều chỉ có nàng phản bác người khắc phần cái nào nghiên cứu khoa học tiền bối không phải đối với nàng tán thưởng có thửa cái nào nghiên cứu khoa học hậu bối không phải đối với nàng nhìn theo bóng lưng vừa nghĩ đến đây trầm d i nhiên trực tiếp nổi giận n g ư y i một tháng kế hoạch căn bản là giống như cho đùa muốn tiến triển cực nhanh chưa chắc quá mức mơ tưởng xa vời trong không khí bầu không khí trong nháy mắt trở nên một ngạt lên trong phòng hợp không có người nói chuyện những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học tuy rằng trầm mặc nhưng bọn hắn ý nghĩ trong lòng bị trầm d u nhiên nói ra với tư cách đỉnh cấp khoa học ra bọn hắn đều có ngạo khí của mình một cái mười tám tuổi thiếu niên làm tổ trưởng coi tôi h đi yêu cầu cũng không tránh khỏi quá hà khắc quá vô lý rồi một ít giang thành nụ cười nhạt nhòa rồi một hồi quay đầu đi tiếp tục viết thật lâu hắn mới ôn nhu mở miệng ta cũng không cho rằng yêu cầu quá mức hà khắc ngược lại ta là tín nhiệm các ngươi thực lực tín nhiệm mọi người b ồ i d ố i vòng hai vạn cái biến thể ta từ viết ra đến toàn bộ ký ức dùng bốn mươi tám giờ thời gian các ngươi hai mươi giờ nhớ một nghìn cái không tính quá khó khăn đi ngươi là thật khoác lác ga trầm di nhiên châm biếm một tiếng ngươi sao không nói ngươi là trải qua tối cường đại nào siêu cấp ký ức đại sư đâu không tin mọi người đồng loạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim t r â m tổ giang thành đ ố n g nhiên hô một tiếng hắn nhìn thẳng cái này nữ giáo sư hiện tại trên bảng đen hai vạn cái công thức tùy ý đặt câu hỏi một cái đắp không được ta sẽ thu hồi trước yêu cầu đây chính là người nói t r ấ m d i nhiên ánh mắt sắc bén nhìn đến hắn đương nhiên trong phòng hợp hai cái tràn ngập mùi thuốc súng còn chưa bắt đầu nghiên cứu khoa học thí nghiệm liền đối chọi gây gắt kiếm bạt nỗ trương thiên tài bắt đầu lần đầu tiên giao phong số bốn biến thể x t m ư ơ hai p h a ba biến thể xp b ố m ộ t p s á số 77 b i ế n thể xv một i một b p 2 2 i ba biến thể xv một i c h í hai p 1 6 t s chín số 1828 biến thể xv một i bốn hai p 2 5 5 t ba biến thể xv c h í i năm hai p 1 3 6 8 m ặ t khác cái này b à sở hàng ngũ muốn hai tầng ghép thành đôi chúng ta thí nghiệm trước tiên phải tại sóc bên trên mà sóc hàng ngũ tại xv một i bốn hai p 2 5 5 b à không có biến g i a n g thành sau khi nói xong chấm d i nhiên hơi sừng sờ hợp ý đồ trắng bên trên đánh dấu cái tia tài khoản chú thích bên trong viết s ó c hàng ngũ không có biến không có một tia một hào sai lầm ngươi đương nhiên có thể tiếp tục đặt câu hỏi đi xuống nhưng ta trước phải nói một chút chờ một hồi ta muốn đem các ngươi bệnh thành nghiên cứu phương thức chúng ta phải giống như một cái bánh răng một dạng đi tới mỗi một bước nhịp bước đều muốn nhất trí bất luận người nào đều không thể là hậu được rồi ngươi tiếp tục đặt câu hỏi đi giang thành lại bồi thêm một câu chính là trầm di nhiên lại ở tiếng nàng biết rõ cho dù là đặt câu hỏi đi xuống cũng chỉ là tự d ư n lấy xinh đẹp nữ giáo sư ngồi ở c h â đó một lúc lâu không có lên tiếng giang thành nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái còn có ta sửa sang lại phiêu lượn g quốc hội giáo sư ghen người tổ toàn bộ phần đã in ra mọi người truyền đọc một hồi hắn tuy rằng nghiên cứu phương hướng là sai lầm nhưng cung cấp cho chúng ta rất nhiều tin tức nhất tiểu xếp trồng tờ giấy bị giang thành từ gián kín trong túi văn kiện rút ra đây là hắn ít ngày trước nâng trung láo chuyên môn chuẩn bị văn kiện công dụng thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt giang thành đang động thân kinh đô trước đã làm song vẹn toàn chuẩn bị ở nơi này là một cái không có chút nào kinh nghiệm nghiên cứu tổ trưởng bộ g á n g rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt không có khinh miệt bọn hắn từng cái từng cái truyền văn kiện sau đó ngưng thần nhìn kỹ lên giang thành đem cuối cùng một phần văn kiện đặt vào trầm di nhiên trước mặt nhẹ dọn gõ bàn một cái nói toàn bộ đều không nói cái gì bên trong chương 4 ố n ta không làm một năm kế sách tại vũ thần khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên giải vào sinh vật viện khoa học kỹ thuật hơn hai mươi người nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đã có mặt bọn hắn tập kết tại trong phòng hợp mà phía trước nhất đứng một người hẳn là người thiếu niên tại hoa hạ bệnh di truyền tại nhi khoa bệnh tật bên trong chiếm đoạt tỷ lệ cao vô cùng Hướng theo chính ú n sinh lĩnh tiến g ta vật thuật t khoa học kỹ thuật, lĩnh vực kỹ cấp bộ, bị bệnh bệnh nhiễm tính bệnh tật cùng dinh dưỡng không đầy đủ, tính bệnh tật đã nhận được phi thường không Chính phi hữu hiệu không chế. tật tật được đầy đủ đã là đối với bệnh di truyền chúng ta vẫn thúc thủ vô sách có người điều tra qua tại y viện nhi khoa nằm viện trong khi mắc bệnh 25% 38 là bởi vì di truyền nguyên nhân dẫn đến phát bệnh qua lại di truyền có liên quan tử vong rời nhanh có thể chiếm được 11. t r ê n giường bệnh đem loại này chia làm dị hình bệnh thay thế dị thường bệnh thần kinh cùng cơ thể chức năng chướng ạ i trở một chút loại hình giang thành nghiêm túc giới thiệu hiện nay đang nắm giữ tin tức giới đài nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cũng đều nghiêm túc ngay đặc biệt là trầm dĩ nhiên Từ lúc mọi người mỗi người một nghiên cái biến thể có hay không nhớ kỹ trong lòng hàn ánh mắt sắc bén quét qua trong phòng hợp mỗi một người mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thư trí thành giáo sư trước tiên trả lời không thành vấn đề gián tổ trên thực tế tối hôm qua những ngày nhân viên nghiên cứu khoa học đều không có nghỉ ngơi quá tốt bọn hắn đối đã nghiên cứu khoa học thái độ là cực kỳ nghiêm túc không dám ở nơi này phương diện có bất kỳ lười biếng thái độ như vậy giang thành là rất hài lòng sau 15 phút đoàn người này toàn bộ đổi lại thí nghiệm đồng phục đeo bao tay vào tiến hành vô khuẩn khử trùng sau đó đi vào trong phòng thí nghiệm không nhiễm một hạt bụi trong phòng chất thai thượng bày các loại dụng cụ tinh vi trên cái giá trần thiết tất cả đều là sinh vật khoa học kỹ thuật đứng đầu nhất thiết bị khoảng chừng bốn trăm m vòng thí nghiệm bao gồm tất cả chế tạo người máy dược vật trình tự hai người các ngưu l ư ợ n một tổ tại chỉ định vị trí. tìm ra mình số thứ tự giang thành đều đâu vào đấy an bài đến bọn hắn chúng ta đầu tiên muốn tiến hành là tế bào phát sinh đơn người máy điểm đột biến biến thể đột phá bận rộn trong phòng thí nghiệm không ngừng chuyển đến giang thành nhóm thanh mỗi một người đều ở đây vùi đầu làm chuyện của mình ngay cả trầm di nhiên cũng không ngoại lệ tại phía xa ngoài ngàn dằm lam kinh lam bách khoa bên trong trong phòng học một người dáng dấp mỹ lệ nữ sinh chính tâm không yên lòng nghe giảng trên người nàng mặc chính là một kiện màu đen váy màu trắng tất làm nổi bật mềm mại c à chân tuyết nu tuyết nu bên cạnh khuê mật đâm nàng hai lần suy nghĩ không biết rõ tràn g đến nơi nào triệu tuyết nhu mới trong lúc giật mình từ thất thần bên trong tỉnh lại làm sao hôm nay ngươi cho tới chưa làm sao đều không đêm xỉa tới xảy ra chuyện gì sao lưu mộng kha hỏi một câu a có không ta đang suy nghĩ chuyện gì triệu tuyết nhu móc ra điện thoại di động nhìn thoáng qua cũng không có bất luận cái gì hồi phục tán gẫu trang giang thành mộng đầu chó giống như vẫn khả ái như vậy mở ra bằng hữu vọng nàng chụp cái chụp cái đem nhìn qua vô số lần động thái nhìn lại một lần bên cạnh khuê mật nhìn thấy nàng hành động như vậy có một ít im lặng liếp một cái nàng sợ là chúng giang thành độc xem lướt qua x o n g sau triệu tuyết nhu lại mở ra bạn tốt của mình danh sách mở ra từng cái từng cái chân dung trang sau đó xóa bỏ h ả o hữu tuyết nhu ngươi làm gì vậy mậu kha trực tiếp kinh ngạc bỗng nhiên xóa nhiều như vậy h ả o hữu làm cái gì nga đều là trước theo đuổi ta một ít nam sinh lưu lại cũng không có có tác dụng gì chỉ biết quay g i à y ta vẫn là xóa bỏ rồi ta sợ giang thành hiệu lầm kinh đô sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu một ư ơ i hai tổ số hai trăm năm mươi b ố biến thể xin lỗi giang tổ ta quên ngài lập lại một lần nữa bốn tổ lại ra vấn đề số tám mươi tám biến thể thật xin lỗi giang tổ không có ghi tội đi một tổ xảy ra chuyện gì chấm dĩ nhiên ngươi hàng trước nhất đ ề u quên ta giang thành tóc mày sắc mặt cực kỳ âm trầm thí nghiệm tiến hành cực kỳ không thuận lợi bởi vì ngày thứ nhất d u y ê n cớ những ngày nhân viên nghiên cứu khoa học quá không căn tất dẫn đến lần nữa bị lỗi ta ngày hôm qua ba lệnh năm nói rõ nhất định phải ghi tội đi các ngươi dạng này làm sao khai triển công việc giang thành lành lạnh trách mắng mọi người một chút tình cảm cũng không cho bọn hắn lưu từng cái từng cái thấp nhất đều là tiến sĩ cấp thấp sai lầm lại lũ lũ xuất sai đây chính là trung lão tìm cho ta đến tinh anh đối mặt hắn chất vấn trong phòng thí nghiệm không có một người nói chuyện mọi người trong nháy mắt ý thức được cái này giang tổ xa xa không giống mặt ngoài nhìn qua dễ khi dễ như vậy thẹn thùng ngây ngô thiếu niên ha ha quả thực giống như là một bạo quân tại sao hứa đem chúng ta làm thành cái gì a cái kia đồng cấp giáo sư lẩm bẩm một câu sai rồi đổi nữa qua đây không phải tốt chế mại không mất bao nhiêu thời gian cái kia chiều cao nổi bật nam tiến sĩ vạn hưng n ô n bất mãn kháng nghị đi đừng lắm muộm bác hoa viện nghiên cứu lão ngụy lên tiếng ngăn lại hai người kháng nghị giang thành hít sâu một hơi lại đến lần này đều s ố c lại tinh thần cho ta nghiên cứu khoa học hạng mục khẩn la mật cổ tiến hành chính là lại sau nửa giờ có người nghỉ việc cái này đỉnh công chim đầu đàn là trầm d i nhiên nàng tại lại sai rồi mấy lần sau đó bị giang thành hung hãn mà chửi mắng một trận không có chút nào chiếu cố đến nàng là một nữ sinh c h u y ệ n này ngược lại bởi vì nàng là phó tổ trưởng tiếp nhận l ử a d ậ n so với người khác còn nhiều hơn một chút cái này từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo nữ tiến sĩ trực tiếp không làm nàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đi ra phòng thí nghiệm đem phòng k u ẩ n phục k ở i một cái xoay người liền đi giang thành nhìn thẳng nàng rời đi thân ảnh không nói một lời trâm tổ n g ư ơ i đi làm cái gì vạn hưng muốn hỏi đi tìm trung lão thiếu một người nhưng nghiên cứu vẫn muốn cứ theo lẽ thường tiến hành bất quá giang thành lần này đặc biệt đem tiết tấu làm chậm lại một chút mà ở trong phòng làm việc trâm d i nhiên ngồi ở trên ghế salon hướng phía trung lão đại tổ khổ nàng quả thực muốn liệt kê đi ra giang thành thập đại tội trạng chỉ trích hắn căn bản không có với tư cách một cái tổ trưởng năng lực trung lão ta thật sự là không chịu nổi tiểu tổ thành viên khác cũng là tiến đoán hơn khắp nơi muốn không phải là người tham gia đi hắn làm phó tổ cũng được đừng tức giận i uy hảo, hảo, hảo, phùng bộ trường sao các ngươi viện nghiên cứu bên trong không phải có một trần ngang có thể hay không mức độ qua đây cho ta dùng một chút giang thành bên này thiếu một cái phó tổ trưởng cái kế hoạch kia sao không thành vấn đề ta đây liền thông báo trần n a n g điện thoại cắt đứt trung lao hướng phía mặt đầy mộng trầm di nhiên nói ra được rồi di nhiên chuyện bây giờ giải quyết xong ngươi không cần khi phó tổ trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi hắn giơ tay t i ế n khách trầm di nhiên ngây ngốc tại chỗ nàng vậy mà trực tiếp bị đá ra cái này vĩ đại kế hoạch chương bốn mươi tám khó có thể tưởng tượng thất bại thái liên phù hợp một trăm phù hợp tiếp nối thân mật hoàn toàn không có l ầ m một sáu tổ toàn bộ thuốc thử điều chế ta tự mình thao túng kiểm định trần n a n g hôm qua ngày hôm qua ta nhiệm vụ giao cho ngươi giang tổ yên tâm không có vấn đề trong phòng thí nghiệm hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy đến tất cả mọi người nằm ở một cái cực độ khẩn trương trong không khí mỗi người thân thể đều căng thẳng không dám thư giãn chút nào không đến bốn mươi trần ngang đỡ lấy mắt đen thật to vòng biểu tình chính là dị thường hưng phấn hắn vào tổ đã có hai ngày thời gian đối với có thể tham gia ghen người dược vật kế hoạch nghiên cứu hắn hưng phấn đến khó để bày tỏ ma mươi tám tuổi giang tổ t r ư ở n g càng là trở thành thần tượng của hắn mới vừa vào tổ trần ngang liền dùng tiếp cận hai mươi bốn giờ không ngủ không nghỉ thời gian đem hắn nên quen thuộc đồ vật toàn bộ quen thuộc một lần mấy ngày trước thì phùng trấn tổ trưởng từ sở nghiên cứu tuyển người thời điểm hắn vừa vặn trên đầu khác biệt nghiên cứu khoa học nhiệm vụ cho nên rất tiếc không bị chọn chúng bởi vì c h ầ m di nhiên rời khỏi nghiên cứu khoa học tiểu tổ thiếu một cái danh lệch trần ngang trợt thấy là vận mệnh chiếu cố lại cho hắn một cơ hội cho nên hắn đối đãi lần này nghiên cứu khoa học nhiệm vụ hơn nữa nghiêm túc cũng rất nhanh sẽ thành giang thành trợ thủ đắc lực có thể một mình đảm đương một phía cái chủng loại kia toàn bộ trong phòng thí nghiệm chỉ có xào sạc thao tác âm thanh còn có nhỏ giọng trò chuyện từ trên đài nhìn qua trước mắt cái đoàn đội này phối hợp tiên ý vô p ù n g tựa như cùng giang thành chức mô tả bá tất cả mọi người giữa ăn ý có thể thấy rõ ràng cơ h ộ i đến không cần giao lưu là có thể bất cứ lúc nào phối hợp trình độ có đôi khi chỉ cần một cái ánh mắt nghiên cứu khoa học tinh anh môn trong tâm ôm lấy một cổ tâm tình muốn chứng minh cho tổ trưởng nhìn bọn hắn có thể làm được hiện tại cũng không có xuất hiện nữa trước loại kia liền người máy biến thể đều không nhớ được cần giang thành đi nhắc nhở sự t ì n h thao tác buộc phát nhuẩn nhuyễn ghen người kế hoạch là cái k h ủ n g lồ khóa đề hai mươi cái nghiên cứu khoa học tinh anh tại chính thức đắm chìm vào cái này bộ môn nghiên cứu bên trong đi thời điểm đều có thể cảm nhận được từ linh hồn ra run dậy sung sướng từ đâu đến một từ vừa đến hai nhỏ bé tiến bộ như vậy khiến người thích thú báo cáo giang tổ thuốc thử đã chuẩn bị xong trần ngang nói một câu ta biết rồi đem thiết bị chết một hồi bên trong nhiếp dọn xong ta hiện trường thao tắc một hồi thuốc thử hơn hai mươi cái nghiên cứu khoa học tinh anh n ộ n nhịp rời khỏi bàn làm việc của mình đem mang theo chục bánh xe thiết bị rời đến trung tâm nhất vị trí kính hiển vi nhắm ngay hiện lên x a n h nhạt m à u thuốc thử ba ngày quên ăn quên ngủ nỗ lực cái này thuốc thử chính là thành công tiền đề tiếp theo ta tự muốn đem thuốc thử truyền vào sống đột biến đơn niệm trong gen đi các người dùng màn ảnh lớn quan sát người máy phản ứng Làm x o nghiên chép, đến lúc hôm h đến nay n g i cứu sau không i kết thúc ta m u chỉ là hai mươi cái nghiên cứu khoa học tinh anh cộng thêm một cái giang tổ trưởng sự tỉnh là toàn bộ hoa hạ sự tỉnh nhưng mà khi giang thành triệt để chuyển vào thuốc thử sau đó để cho người không tưởng tượng được sự tính phát sinh đột biến đơn điểm người máy tại tiếp xúc được thuốc thử trong tích tắc liền dung hợp với nhau sau đó thái liên bên trong hình thành phần tử cơ cấu cùng người máy căn bản không có hòa hợp tính ngược lại trực tiếp bắt đầu khô héo cuối cùng tử vong trước màn ảnh lớn tất cả mọi người đều bình khí ngưng thần lại không có nghĩ đến là một cái kết quả như vậy bọn hắn dùng ngơ ngác ánh mắt nhìn về phía nhữ m ả y giang thành tại sao có thể như vậy rõ ràng tiếp nối cùng phù hợp đều tới cực điểm giang thành trong dự đoán liền tính hai người hòa hợp sau đó không thể chặt chẽ tiếp nối ít nhất cũng có thể hấp thu một phần nhỏ lại căn cứ hấp thu thuốc thử tỷ lệ tiếp tục kế tiếp nghiên cứu có thể người máy tế bảo trực tiếp tử vong cái này khiến hắn thoáng cái không có đầu mối lẽ nào nghiên cứu phương hướng là sai mọi người bắt đầu xì xào bàn tán đối với ghen người công thức có thể nói hiện tại trên toàn thế giới không có ai so sánh giang thành càng hiểu hơn nếu như ngay cả hắn đều vô pháp quy định phương hướng chính xác kia muốn nghiên cứu ra người máy dược vật liền xa không thể chạm hoán đổi tỷ lệ một lần nữa giang thành chấn định nói một câu cắt thêm đổi tỷ lệ giảm b ấ t năm mươi qua nửa giờ hắn còn nói cắt thêm một tiếng về sau không được vẫn không được giang tổ cho dù hoán đổi sạch tỷ lệ sau đó adn phá toái tình huống mặc dù có chuyển biến tốt nhưng mà vẫn bệ quá nhanh đây hoàn toàn không phải dược vật đây là độc da g i a n g thành không dám tưởng tượng nếu như là thuốc như vậy vật rót vào trong cơ thể con người bên trong vốn là suy nhược trẻ em bệnh nhân sẽ có như thế nào phản ứng sợ rằng sẽ trực tiếp tăng nhanh thể nội người máy suy bại dẫn đến quá sớm tử vong hắn thống khổ nắm một cái tóc cái này cùng lúc trước hắn nghĩ đến hình ảnh hoàn toàn một trời một vực rõ ràng nghiên cứu khoa học tiểu tổ phương hướng hoàn toàn không sai á hệ thống để cho chính mình nhân loại tổ người máy huyền bí là dựa vào biến thể cái này người máy thuốc thử thành lập điều kiện cũng là đang thay đổi thức bên trên ba vạn cái chặt chẽ cẩn thận phức tạp hàng ngũ mới ra một cái thuốc thử đáp án một lần nữa kế hoạch phương hướng Còn kịp sao? vậy ý nghĩa hắn muốn lật đổ trước toàn bộ ý nghĩa ở dưới loại tình huống này liền giang tổ đều thúc thủ vô sách húng chi giới đài những này một mực dựa vào kế hoạch của hắn làm từng bước hành tẩu tinh anh môn rồi những người này chỉ có thể nhờ giúp đỡ một dạng nhìn đến giang thành hắn xoa một cái mặt mờ mịt nhìn chằm chằm dưới kính hiển vi đã phá toái h t trong phòng thí nghiệm hoàn toàn yên tĩnh ước trường an tĩnh có mấy phút thời gian trong khoảng thời gian này qua đi thật giống như hứt hết giang thành tất cả sức lực hắn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới đi tới trên đài cái ghê bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi đi hôm nay trước tiên liền đến tại đây. Giang tổ. trần ngang ngươi cùng mọi người đi trước đi không tiến hành rồi ta tính táo hơn suy nghĩ một hồi mọi người đ ỗ n g nhiên từng cái từng cái cởi ra phòng quần phục hướng phía lối vào phương hướng đi tới đến cuối cùng trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình hắn giang thành ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm một cái nào đó bắn tỉa ngây người một hồi lâu thần sát ngốc trệ qua một lúc lâu sau đó đột nhiên bắt được tóc mình dùng sức xoa nắn lên mặt đầy thống khổ cùng phiền não kỳ thực tại lần thứ tư phá toái vô pháp dung thời điểm hắn cũng có chút sụp đổ chỉ là ngay trước mặt của mọi người không thể phát t i ế t hắn là tâm phúc muốn tại mọi thời khắc bảo vệ tộc trưởng có bình tĩnh mặc kệ phương h nơi cửa đứng yên một người trần ngang vốn là muốn về đến lấy đồ vật nhưng nhìn thấy tộc trưởng thống khổ bộ dáng đứng tại chỗ hắn nhìn rất lâu vẫn là lựa chọn không có q cái dày rời khỏi giang thành liền tiếp tục trong phòng thí nghiệm m ộ t người thàng đến mặt trời lặn phía tây hào quang khắp trời thàng đến màn đêm đã sâu đưa tay không thấy được năm ngón hắn thất hồn lạc phách đi ra chương bốn mươi chín lén lén lút lút lạc tiểu ly ánh đèn chập chân bên trong giang thành đi qua hành lang dài một đường đến mình nghỉ ngơi bên trong phòng ngủ trong hành lang còn có ánh đèn nhạt nhạt nhưng phòng bên trong một p h i ế đen n h m h ắ những cũng k thứ n g quá h đặt n à n giống như g mậu điểm h một dạng quanh quẩn trong lòng của hắn giang thành bỗng nhiên có loại cảm giác muốn nói dạ dày từng trận copec giống như phản kháng một dạng để cho hắn một lần lại một lần thống khổ trong miệng ngăn không được ghế ẩm hắn rời qua đầu đến đầu giường bên cạnh nôn mẹ mấy lần nhưng cái gì đều không h ẹ đi ra lúc này mới nhớ giữa trưa hắn uống rồi một ly nước ăn trứng gà cơm tối vẫn không có ăn không có bất kỳ thèm ăn giang thành trở mình ngơ ngác nhìn lên trở nhà vừa thống khổ nhắm mắt lại tại mơ hồ bên trong ngủ thiếp đi đại khái chỉ có giấc ngủ mới có thể chấn an hắn lúc này sao động thần kinh hắn không có chú ý tới bóng đêm trong nung l u n g cửa cũng không có khóa mà là khép hở giang thành tiếng hít thở dần dần bình ổn biểu tình cũng thay đổi được ngang n h ê n nửa giờ về sau hắn đã ngủ say mà đúng lúc này sau khi cửa bị lặng lẽ mở ra một cái giơ đèn tin cầm tay mỹ lệ thiếu nữ đi vào nàng mặc đến thật mỏng đai đeo quần áo ngủ trên chân đặt một đôi dép đ n g yêu ngón chân lút phơi bày ở trong không khí phía trên còn bôi màu đỏ dầu sơn móng tay lạc tiểu ly lén lén lút lút ngó r à o rác đi tới sau đó phát hiện giường trên có nhân ảnh lập tức lấy tay che lấy điện thoại di động đen flash. nàng vỗ ngực một cái may mắn thật may không có thức tỉnh ngủ ca ca tiểu ly giống như một cái trộm đồ chuột đồng một dạng n h ó n chân một hồi một cái hướng phía ca ca tới gần nhìn thấy hắn ngủ say bộ dáng mới thả tiếp theo khỏa lòng khẩn trương dân dân thích đứng hắc ám h o a n g cảnh l ạ c tiểu ly có thể mượn ánh trăng thấy rõ một ít bên trong căn phòng đồ vật thì nàng khẩn trương nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì một hồi bay vùn v ụ t tại đây một hồi tìm một chút chỗ đó còn bất chợt quay đầu lại rất sợ đem giang thành t h ứ c t ỉ n h rốt cuộc trước mắt nàng sáng lên tại cái bàn ly trà sau đó thấy được lấp lánh đ ồ vật một chuỗi chìa khóa đây là giang thành cửa phòng chìa khóa hai thanh dự phòng đều c h u ỗ i tại một cái chìa khóa vòng bên trên tiểu ly nhẹ nhàng vơ tay dùng ngón tay nhỏ nhắn hái xuống một cái trong đó nằm ở trong lòng bàn tay lại đem chìa khóa trả về chỗ cũ nàng làm như vậy có nguyên nhân ở nhà giang thành chưa bao giờ khóa cửa có thể để cho nàng tùy ý ra vào mỗi lần giang thành sau khi ra cửa tiểu ly đều sẽ lén lút chạy vào đi chính là từ khi đến viện khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu sau đó nàng liền mất đi tiến hành cái này hoạt động tư cách bởi vì tài liệu nguyên nhân giang thành không tại thì đều muốn đem cửa khóa lại bất đắc dĩ nhẫn nhịn thật nhiều ngày liên lập vào phòng ăn cắp chìa khóa kế hoạch không nghĩ đến thật thành công k a không có chút nào phát hiện lạc tiểu ly vui vẻ sau khi liền muốn lạc chạy thời điểm nàng bỗng nhiên do dự rốt cuộc tiểu mễ mễ chạy đến ca ca trước giường ánh trăng từ bệ cửa sổ ra chiếu dọt đến hết sức sáng tỏ có một chút không nghiêng lệch vừa v ậ n c h â n an tại giang thành trên mặt hắn khuôn mặt t u ấ n tú d á n g ngủ rất an lành giống như nữ h à i một dạng lông mi dài đắp lên mí mắt bên trên thật đẹp mắt lạc tiểu ly quỷ thần s u y khiến lưu lại suy nghĩ nhiều nhìn một hồi ca ca ngủ bộ dáng nàng huyễn tưởng qua vô số lần hai người tại trong một phòng một mình hình ảnh giống như hiện tại một dạng t i ê n lặng giang thành đối với hết thể các thứ này hoàn toàn không biết nàng yêu thích ca ca không phải thân nhân giữa cái c h ủ loại kia yêu mà là giữa nam nữ l ạ tiểu ly từ ấu niên khởi liền tình thâm cái loại ương thuận xong lớn lên muốn gả cho ca ca làm lao bà nguyện vọng qua vài chục năm, Mãi cũng h thành, không hội thể Thành cạnh, nhớ o trong mong đến đều đi đến đêm nàng năm nay trưởng thành, nguyện vọng này nàng quên. cùng Giang bên lần bên ngày gặp một kia ca Cuối ký có có cơ có ức cái ca. c may tại lam kinh khoa học kỹ thuật học viện cửa trường học nhìn thấy hắn một sát nạ kia nàng tim đập thình thịch giang thành vẫn là tuổi thơ bộ dáng kia thành kính chân thật chấm mặc ít nói có lúc sẽ thẹn t h ù n g rất có một bộ anh bộ dáng lạc tiểu ly lúc ấy trong tâm thở dài một hơi may mà hắn không thay đổi thời gian có thể cải biến vô số người thời gian cũng không sửa đổi được một người nàng huyễn tưởng qua vô số lần giang thành biến thành hoa hoa công tử hoặc là theo đôi chỉ cạn bị ổi phi chạch chờ một chút sợ hãi sợ hãi không n g u y ệ n gặp nhau lo lắng bị hủy ký ức bên trong phần kia tốt đẹp từ tấu niên từ biệt sau đó hai người không còn có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc nàng phát hiện giang thành không chỉ không có đ ổ i còn tại hướng phía tốt hơn phương hướng tiến lên vì thực hiện trong lòng lý tưởng mà không ngừng cố gắng cái này rất tốt nghĩ đến một kiện rất thích kỷ sự tình tiểu ly ánh mắt đông nhiên lũ ám lại đến nàng kỳ thực đối với ca khống trong chuyện này có một ít biến thái thậm chí quá khích giống như lén lút đến giang thành phòng nằm ở trên giường của hắn tham lam mút hắn bụi vị nhìn lén hắn có đôi khi bày trên bàn điện thoại di động nhìn hắn nói chuyện trời đất nội dung lạc tiểu ly thật là sợ sợ nàng ca ca bị người đọc đi bên ngoài ngoại nữ người rất nhiều mặc lên cũng rất bại lộ đối với đùa bỡn nam nhân để bọn hắn muốn ngừng mà không được còn có chút chiêu số vạn nhất giang thành chịu đựng không nổi cám dỗ làm sao bây giờ nàng sâu sắc hiểu rõ người yêu của mình là tham lam muốn chiếm làm của riêng là điên c ù n g thậm chí muốn đem hắn vĩnh viễn khóa ở bên người chỗ nào cũng đi không như vậy thì sẽ không được nữ nhân xấu câu dẫn lạc tiểu ly liền dạng này nghiêm túc nhìn một hồi đứng trong phòng ngủ thi đấu đang an tường nằm ở trên thảm ngủ đông thế giới hết thể đều cùng miêu miêu không liên quan nàng khóa lại môn rèm cửa sổ kéo chỗ góc vị trí bậy một cái khổng lồ kính chạm đất nữ hải phòng bên trong bình thường đều có loại vật này l ạ tiểu ly hướng về khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu nói duy nhất một cái yêu cầu nàng hướng về phía kính thưởng thức mình tinh xảo xương q u a i mềm mại như là dương chi ngọc n ô n g vai cũng bại lộ ở trong không khí l ạ tiểu ly chậm rãi cởi ra rồi mặc lên người đai đeo váy trong gương nàng xinh đẹp đến không thể tả không có tỉ vết nào mỗi một tấc đều giống như là nghệ thuật kế tác nhưng mà nàng không hài lòng nhìn đến mình cũng không xôi chào mãnh liệt còn đang tại đang trổ mã ngây n ô bộ ngực nhưng người sang đến eo ngược lại rất nhỏ chính là đi xuống đường c o n cũng không như vậy đầy đạn trong đầu của nàng nghĩ đến những cái kêu a n h oanh yến yến các m ị nữ mỗi cái đều lớn đến bất khả tư nghị mình tại sao vẫn không có thành t h ủ tiếp tục như vậy làm sao câu dẫn ca ca thở dài một cái tiểu ly ngồi ở trên giường cầm điện thoại di động mở ra mỗi mấy ngày đều sẽ đổi mới thiệp ở phía trên chuyển vào dạng này mấy chữ ta chấp hai tay nguyện vọng bên trong là vĩnh viễn có ngươi chương năm mươi đột phá trọng đại ta nghĩ được giang tổ sáng sớm giang thành còn chưa đi vào phòng thí nghiệm môn khiến hắn không tưởng được là toàn bộ trong phòng thí nghiệm vậy mà đứng đ ầ y nhân viên nghiên cứu khoa học tiểu tổ nhân viên nghiên cứu khoa học không có một cái vắng mặt toàn bộ có mặt giang thành trong nháy mắt ngây ngẩn cả người không biết rõ mọi người vì sao đều tới sớm như vậy mà đứng ở trước mặt hắn trần ngang mặt đầy hưng phấn ngày hôm qua ta tra cứu ư n g quốc một cái sinh vật lĩnh vực rất nổi danh giáo sư lập u văn phát hiện hắn một cái trong đó ý nghĩ rất đặc biệt cho nên sáng sớm liền đem tất cả mọi người kêu đến trần ngang không kịp đợi dẫn hắn đến trước đài ngươi có cái gì ý nghĩ mới là dạng này giang tổ ngày hôm qua chúng ta nghiên cứu thuốc thử đối với adnui áp quá mức bá đạo có lẽ không phải tỷ lệ vấn đề cái này người máy thái liên bên trong cơ cấu thanh tích gặp có lẽ chúng ta cũng có thể chế tạo một cái ngụy người máy thái liên để cho hai người trước sản sinh tương tự tính như vậy thì sẽ không có bài xích vấn đề hắn vừa dứt lời giang thành trong đầu bế tắc con đường kia rộng mở thông mở hắn cảm giác đến ý nghĩ trong khoảnh khắc trở nên vô cùng rõ ràng đúng vậy mình không lẽ chỉ chú ý tỷ lệ mà không chú ý cơ cấu với tư cách trên cả trái đất trí tuệ nhất sinh vật trong cơ thể nhân loại người máy cũng là nhất tối nghĩa phức tạp đơn thuần dùng đối đại những sinh vật khác phương pháp khả năng không thể thực hiện được cho nên bọn hắn muốn làm ngụy liên lập tức thí nghiệm hướng theo giang thành ra lệnh một tiếng trong phòng thí nghiệm nhất thời lâm vào một phiến bận rộn bên trong mọi người các t i kỳ trước tiến hành đâu vào đấy đến có phân đoạn quả thực giống như là một nghiêm mật máy giang thành tâm cũng từng bước trở nên hưng phấn hắn cảm thấy trần ngang đề nghị này có thể trở thành pha cục điểm m ấ chốt tại một cái khác tòa nhà bên trên rộng r i sáng l ờ văn phòng bên trong đầu đấy tóc bạc trung lão của mấy ly thượng hạng trà xanh Lại bên cạnh hắn trên ghế s a lon đang ngồi là nghiên cứu bộ đại danh đỉnh đỉnh bộ trưởng phùng c h ấ n lão phùng mặt mũi nhăn nheo bởi vì thường thường t a o mày bên trên khe danh tung hành đường vân liền lên cũng có thể làm thành thị thoát nước c ử rồi hắn khe khe s u y ế t một cái lá trà trung lão giang thành nghiên cứu tiến hành thế nào ta chính là nghe nói tiểu tử này muốn trong vòng một tháng đánh chiếm biến thể tổ người máy dược vợt không có quá lớn tiến triển còn lại bao nhiêu ngày hai mươi năm ngày thời gian đi không được ta cảm thấy không được một tháng quá gấp gắt rồi thời gian một năm còn t ă n được không biết do giang thành là nghĩ như thế nào chúng lão do dự chốc lát hay là nói thành thật mà nói ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào là quá mức nóng lòng cầu thành lấy ta những ngày qua lý giải giang thành rõ ràng không phải cái tính cách này ai phụng bộ trưởng lắc lắc đầu tất cả đều ở thở dài bên trong loại này khoảng cách thành tựu vĩ đại nhìn như gần ngay trước mắt khoảng cách không phải là cái gọi là hoạn lộ thênh thang muốn đi qua dạng này một đoạn đường có lẽ phải dùng b ỏ có lẽ phải tam khấu chín b ã i mà tam khấu chín b ã i thời điểm trước sau trái phải là bụi gai trải rộng dưới chân là sắc bén đá vụn sơn n g ư ta hoa hạ vô số tiên hiền tại có hạn thuế nguyệt bên trong v ì thúc đẩy xã hội tiến bộ làm ra vô số c ô n g hiến rõ ràng như thế bọn hắn là biết bao vĩ đại giả như may mắn vì hoa hạ hết một phần lực mỗi một cái người trẻ tuổi ý nghĩ trong lòng đại khái đều là nghĩa bất dung tử húng chi giang thành đã có hết một phần lực cơ hội vô luận như thế nào hắn đều phải kiên trì đi xuống lười biếng hai chữ này sẽ không xuất hiện tại trong tự điện của hắn ngoài cửa sổ gió ngăn không được tuổi cũng không rõ ràng thủy tinh che đỡ giang thành trong phòng thí nghiệm tình huống người máy thái liên tình huống như thế nào báo cáo giang tổ đã hình thành vững chắc tình huống Cùng bình thường người máy không thể nghi ngờ không được chờ lại suy yếu một chút thuốc thử tỷ lệ ngày hôm qua lần đầu tỷ lệ bắt đầu thí nghiệm hướng theo từng tiếng khẩn trương kêu lên chốt ở phòng khuẩn phục bên trong mọi người biểu tình nghiêm túc màn hình lớn bên trên d ư ớ i kính hiển vadn là tuyệt vời như thế giống như một cái tác phẩm nghệ thuật một dạng đừng nhìn rất nhỏ lại yếu kém có thể kiên cố trình độ là khó có thể tưởng tượng chính là bởi vì kiên cố cho nên đơn điểm đột biến gen thời điểm mới như thế lệnh nhà sinh vật học nhóm nhức đầu thí nghiệm tiến hành được khẩn trương nhất phân đoạn nghiên cứu khoa học tinh anh môn bình khí ngưng thần thở mạnh cũng không dám ánh mắt nhìn chòng chọc vào thuốc thử truyền vào dưới kính hiển vi d ư ợ c v ậ t thuốc thử thành công dung nhập vào người máy sau đó giữa hai người không có động t í n h gì ngay cả trước loại kia sản sinh kịch liệt phản ứng tình huống đều không có thất bại sao trần n a n g trong lòng nghĩ như vậy hắn đang muốn đủ rũ t ú i đầu phủ định ý nghĩ của mình trong lòng tràn đầy c a y đắng chính là giang thành vung tay lên mọi người trong nháy mắt lại bị hấp dẫn lực chú ý biến cố nảy sinh dược tề thái liên tổ hợp lại bắt đầu hướng phía bệnh chết yếu ớt d n tại quyền kỳ tích xuất hiện nó giống như là có sinh mệnh đang đối với đột biến đơn điểm người m á y tiến hành thuấn vệ sau đó dùng mình thái liên tiến hành thay thế trái tim tất cả mọi người run dày kịch liệt đến bọn họ cũng đều biết điều này có ý vị gì phân tử một lần lại một lần lay động màn hình lớn bên trên tối tăm hình ảnh những cái kia nhỏ như mắt thường căn bản khó mà phân biệt dị động đang lúc mọi người trong mắt quả thực là từ giáng sinh đến nay thấy qua đẹp nhất hình ảnh thẳng đến thái liên triệt để hình thành thành công trần ngang nói lên ý nghĩ mới giải quyết xong toàn bộ thí nghiệm một bước khó khăn nhất có không ít người cảm giác đến chỗ cổ họng chuyển đến khô khốc cảm giác còn có người v à n h mắt lén lút đỏ lại đợi năm phút người máy triệt để vững chắc giang thành ngốc đứng tại chỗ đem con mắt từ kính hiển vi bên trên rời xuống đến nghiêng đầu lại nhìn về phía màn ảnh lớn hắn không cam lòng đem tầm mắt từ trên màn ảnh rời đi thậm chí có chút yêu thương nhìn đến cái này thái liên chúng ta đánh chiếm một bước khó khăn nhất giang thành chậm rãi nói ra trong khoảnh khắc toàn bộ trong phòng thí nghiệm vang lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt trải qua hồi lâu không ngừng mỗi người bọn họ đều gợi lên khoai miệng phát ra từ nội tâm vui sướng loại này hưng phấn lộ rõ trên mặt từ một cái liền hợp tác cũng làm không được đ ồ n đội đ bước bước ế quên quên một ngày nghiên cứu thời gian đi qua rất nhanh đến hoàng hôn thời điểm tiểu tổ thành viên bước ra cao úc bọn hắn trong miệng còn thảo luận hôm nay phân chấn nhân tâm đột phá mọi người trên mặt đều tràn đầy đủ cười từ một cái khát tỏa nhà bên trong đi ra đến nữ sinh trầm d u nhiên tò mò lắng nghe bên cạnh đi qua nghiên cứu khoa học tiểu tổ đang nói chuyện gì đột phá trọng đại thái liên hình thành một tháng thật đúng là nói không chừng có khả năng những từ ngữ này để cho nàng ý thức được g i a n g thành nghiên cứu có khó có thể tưởng tượng tiến triển nàng lập định tại chỗ sợ run chốc lát tại c h ấ m di nhiên trong dự đoán tại nàng sau khi rời đi nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên hẳn đều bất mãn g i a n g thành cao áp sau đó lần lượt rời khỏi có thể quay đầu lại không người thả vứt bỏ tham dự cái này đủ để lại vào sử sách kế hoạch cơ hội chỉ có một mình nàng bị đá đi ra vẫn là lấy phó tổ trưởng thân phận cảm thụ như vậy thật không dễ chịu nội tâm của nàng nhất thời giống như mẹo bắt một dạng xoay người lại đi cao ốc bên trong chung láo văn phòng đi tới chương năm mươi một gian nan khốn khổ ngọc n g ư ở tại thành trung lão bên ngoài phòng làm việc mặt trầm d i nhiên đang tính gõ cửa đột phá trọng đại a giang thành t i ể u tử này ta quả nhiên không nhìn lầm chỉ dùng thời gian ba ngày liền bước ra bước đầu tiên chân chính n g út trời kỳ tài phùng trấn đồng dạng khó nén trên mặt vẽ kích động nhiều năm qua sinh vật nghiên cứu khoa học người làm việc c h u n g ý nguyện xưa rốt cuộc phải hoàn thành cái này khiến phùng trấn làm sao có thể không hưng phấn trần ngang cũng được không hổ là các nơi g ư nghiên cứu bộ vương bài giang thành nộp lên trong báo cáo là hắn đưa ra ý tử mới mới có dạng này đột phá trần n a n g không thể bỏ qua công lao trung anh chết viện sĩ một bên yêu thích không vông tay cầm lấy báo cáo vừa cùng phùng bộ tại r ư ở n n g vừa tung Hai ộ tăng h sao nghiên hoa hạ xã hội tiến c t nhỏ bé tiến bộ đều để cứu h sinh o i vật v khoa học tinh anh cùng trầm di như giữa vui buồn cũng không tương thông nàng thậm chí cảm thấy để bọn hắn ồn ào chính là nàng quả thực không kềm chế được lòng hiếu kỳ của mình rồi nàng khẩn cấp muốn biết giang thành đến cùng lấy được thành quả gì ghen người dược vật chế tạo phát triển đến t ộ t cùng tiến hành được một bước kia sao ngay sau đó gõ cửa một cái trầm di nhiên đi vào trung lão phùng bộ trưởng nàng theo thứ tự vấn an nga di nhiên a có chuyện gì cái này hạ mặt nàng lộ lúng túng ta ngày đó trước hỏi qua ngư ơ i luận v ă n t ạ i bức x ã trên website phát biểu cảm ơn trung lão không gì không gì hắn giơ lên một hồi mắt lại túi đầu xuống tiếp tục cẩn thận đọc phần báo cáo kia hơi có chút qua loa lấy lệ nhìn ánh mắt chuyên chú tựa hồ không muốn bị làm sao cái dày vẫn là phùng bộ trưởng bồi thêm một câu thẩm giáo sư tuổi trẻ tại cao a trong nội viện trước mắt mạng bên ngoài luận văn tuyên bố nhiều nhất chính là ngươi rồi tạ phùng bộ trưởng tán dương không mặn không lạt nói mấy câu sau đó bầu không khí lại lần nữa lâm vào lúng túng bên trong nàng đứng trong đó tay chân luôn cuống nói dấu ở trong miệng trầm d i nhiên kỳ thực rất muốn hỏi một câu liên quan tới giang thành nghiên cứu sự tình chính là chủ động hỏi do loại chuyện này không phù hợp nàng tiêu ngạo tính cách hiện tại nội tâm của nàng đang xoắn suýt cùng vùng vây bên trong đại khái mấy phần đồng hồ sau t r u n g lão trong lúc giật mình ngẩng đầu lên muốn cùng lão h ư u nói chuyện lúc này mới nhìn thấy nàng còn chưa đi còn có chuyện gì sao hắn mặt lộ n g h i hoặc không có chuyện gì rồi lại qua chốc lát di nhiên a ngươi có chuyện gì vào chỗ xuống nói làm sao đứng ở nơi đó trung lão trao mày một cái trực tiếp điểm phá nàng t i ể u tâm tư ngạch trung lão ngươi đang xem cái gì chứ chấm d i nhiên hiện lên cờ ư i mịm tò mò thò đầu nhìn một cái có thể trung viện sĩ liền đội vàng đem báo cáo sau này vừa thu lại thật giống như che chở bảo bối một dạng cơ mật với tư cách chúng ta trong viện một phân tử nhìn chúng lão ngươi vui vẻ như vậy nhất định là giang thành kế hoạch có chút tiến triển đi có thể hay không chia sẻ một hồi lấy được cái gì đột phá trung anh chất viện sĩ đem ngăn kéo mở ra báo cáo đi vào trong để xuống một cái sau đó lên rồi khóa khe k h ẽ mút vào một cái nước trà kế hoạch này bí mật trình độ là quốc gia nhất cấp ngoại trừ cao tầm cùng mấy vị lãnh đạo cũng chỉ những cái kêu nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên biết rồi xin lỗi ta không thể nói cho ngươi d i nhiên bởi vì ngươi đã rời khỏi cái kế hoạch này rồi hãn lời nói này nói cực kỳ huyền chuyển hàm nghĩa trong đó chính là từ chối người ngoài ngàn dặm trâm dĩ nhiên kinh ngạc nhìn đến trung lão Từ n n phải biết viện khoa học kỹ thuật chính là tập kết hoa hạ tại lĩnh vực này tối cường giáo sư nghiên cứu bộ phùng trấn cũng hết sức ủng hộ điều dụng mấy cái đại lão trấn ngang chính là một cái trong số đó hắn chính là được xưng là bộ trưởng người kế tục tồn tại thông minh hơn người xử lý cũng rất khéo đứa đầy đối với nghiên cứu khoa học vô cùng nhiệt tình sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực hắn là việc nhân đức không n h ư ờ n g ai đạo sư cấp bậc lại cho giang thành làm trợ thủ phó tổ trưởng trầm dĩ nhiên địa vị mình như vậy cao bất mãn bị điều động được à người bất mãn có chính là người tễ phá đầu tham dự cái kế hoạch này vậy ngươi một bên nghỉ ngơi đi thôi nàng kinh ngạc một hồi sắc mặt tái mét chú ý cũng không có đánh liền rời đi văn phòng bên trong trung lão cùng phùng trấn tiếp tục tiến hành nhiệt liệt thảo luận nghiên cứu khoa học nhiệm vụ tiến triển cùng thời gian luôn là có quan hệ mất thiết thời gian đối với ở tại giang thành tiểu tổ mà nói hoàn toàn không đủ dùng giống như thời gian qua nhanh nhanh chóng trôi qua chỉ t r ớ c mắt thời gian hơn mười ngày đã qua trong mấy ngày nay, báo à Tâm n h cáo n không phải tiểu tổ đ mỗi, mỗi một chữ hắn đều không muốn bỏ quên phung trấn mấy ngày nay cũng thường thường tới tìm hắn uống trà thậm chí đêm khuya còn gọi điện thoại tới tham khảo ý nghĩ hỏi dò t i ế n trình hai vị nghiên cứu khoa học lão nhân trái tim cùng thành viên tiểu tổ nhóm cùng núp đ í c h bọn hắn với tư cách giang thành kiên cố nhất hậu thuẫn không dám thư giãn chút nào 15 ngày tại một cái bình thường sau giờ ngọ ca o úc trong phòng thí nghiệm truyền đến từng tiếng kích động gào thét đây âm thanh vui sướng dẫn đến không ít trong nội viện đi lại nhân viên nghiên cứu khoa học nhộn nhịp ngầm đầu nhìn lên bên trong phòng thí nghiệm màn hình lớn bên trên nhân loại đột biến gen phần tử cùng thái liên thành công t u n g hợp một chai nhỏ vô sát thuốc thử tại giang thành nằm trong tay lòng bàn tay hắn tất cả đều khi hoàn toàn d u n g hợp một sát na kia hắn cơ hồ muốn cảm giác trời đất quay cuồng thần kinh càng thẳng thoáng cái thư d à n xuống thành công chúng ta thật thành công c h â n ngang ghé vào lỗ thai hắn kích động không ngừng lặp lại đến những lời này hắn nói một lần lại một lần thẳng đến ngày nào tiết hầu trên dưới la cuộn một cái đại nam nhân rốt cuộc mang theo điểm nước n ở không người nào có thể cảm nhận được nhìn như bình thường trong cuộc sống những thành viên này đến tột cùng gánh chịu bao nhiêu chế tạo người máy dược vật kế hoạch giống như một cái đại đao mất đi ngày tháng chính là đợi treo chi đao hạ xuống xong mỗi người nói là dốc hết tâm huyết cũng không quá đáng tại như thế cấp bách dưới tình huống ba ngày bọn hắn tiến hành công tác b u ổ i tối còn muốn từng lần một nhớ lại chi tiết nửa đêm lúc dạng sáng giang thành bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy nghĩ đến một cái đột phá mới điểm liền lập tức chạy đến phòng thí nghiệm sau khi đến hắn có lúc sẽ phát hiện n g u y ê n lai trần ngang còn rất nhiều những người khác cũng không ngủ được tại tràn đầy phấn khởi giao lưu ý nghĩ mọi người đồng tâm hiệp lực không có một người lười biếng như vậy rốt cuộc tại sau m ộ ư ơ i năm ngày đánh chiếm người máy dược vật giang thành cùng mọi người cùng nhau nhìn đến k i a thủy tinh ống nghiệm bên trong vô sắc thuốc thử trong ánh mắt tràn đầy thẻm lớn chính là cùng cái này thuốc thử có thể cứu vớt mấy ngàn sắp phá nát gia đ chương ó t ể cứu vất t lai đi vô số đ ế năm nhân gian trẻ mươi hai nghiên cứu cuối cùng thành bảy k chúng ta đã tích cực ở trong thành phố tìm kiếm bệnh di c h u y ể n trẻ em rồi liên hệ mấy ngàn cái gia đình như vậy nhưng mà đạt được trả lời đều không ngoại lệ tất cả đều là không rộng rãi trong phòng hợp ngồi toàn bộ viện khoa học kỹ thuật thủ lĩnh giang thành cũng đang trung láo bên tay trái ngồi có thể lý giải dù sao cũng là tân nghiên cứu ra dư vật lấy thân thử hiểm tóm lại có một ít do dự không quan hệ các ngươi viện mới lại tuyên truyền một chút đi chúng lão à n miễn bộ phí, khoát i n đô nổi danh nhất chuyên gia cùng gia k m bệnh. x u ấ hiện chuyện ngoại muốn ý tay ừ viện về mới phụ trách s u t ấ chặt lại đi đừng nói những thứ kia vốn là những n à y trẻ em gia đình liền bị bệnh tật q u y n h i ế u bọn hắn tự nhiên không muốn hải t ử đảm nhiệm ý gì ra đây không phải là người cho phúc lợi đãi ngộ tốt bao nhiêu là có thể giải quyết liền tính treo một trăm vạn chúng ta viện cũng không bỏ ra nổi nhưng mà lúc đó để cho các bệnh nhân cảm thấy chúng ta hạng mục này cực kỳ nguy hiểm là bỏ tiền mua mệnh được trung viện trường người phụ trách gật đầu một cái giang thành ở một bên nâng quay hàm tỉ m ị lắng nghe hai người nói chuyện giang tổ trưởng đừng lo lắng tóm lại là có thể tìm ra người chọn thích hợp chúng ta đối với mình nghiên cứu có lòng tin một bước khó khăn nhất đều vượt qua rồi đến đầu nhập thị trường lối vào cuối cùng quy trình rồi hắn nghe xong gật đầu một cái chỉ có vượt qua cái này cuối cùng cửa hại người máy dược vật mới có thể chân chính tại thị trường thượng lưu thông nhiệm vụ mới có thể đạt thành t â y công nghệ đến tột cùng là loại nào đồ vật giang thành khe khe phun ra một ngụm trọc khí nói là đang hợp kỳ thực rất nhiều cao tầng lực chú ý cũng không có tại trung lão cùng ý viện người phụ trách trò chuyện c h ỗ đó phần lớn đều ở đây nhìn giang thành bởi vì có một ít chưa thấy qua người của hắn thật tò mò tự chủ người nghiên cứu loại tổ người máy h u y ề n bí hai mươi ngày đánh chiếm người máy dược vật muốn đầu nhập thị trường trong tin đồn vẫn là người thiếu niên dạng này người đến tột cùng hình dạng thế nào Các vị cấp cao tấm tắc vị vì tấm lấy làm ắ lạ, kỳ bởi như h như nhưng có đôi khi mọi người không khó phát hiện thiên tài nắm giữ không có gì sánh kịp tài hoa siêu cao chỉ số thông minh tại một lĩnh vực nhạy bén đáng sợ nhưng có đôi khi bọn hắn ưu tú thường thường kèm theo một ít thiếu sót cao phân năng lực thấp chính là để hình dung những người này từ khi còn nhỏ bọn hắn sẽ bị hào quang xoay quanh tiếp nhận người khác hâm mộ và khâm phục ánh mắt phụ mẫu hoặc là sư trưởng vô vi bất trí yêu quý mà những người này sẽ nói cho chính đang thiết lập thế giới qua những n thiên tài kia ngươi chỉ cần làm xong chuyện này là đủ rồi còn lại một mực không cần quản cũng tạo thành rồi bọn hắn trong tính cách từng bước xuất hiện sai lệch quá mức cao ngạo quá mức tự bế đều là sai lệch biểu hiện một trong giang thành lại hoàn toàn không phải là người như thế tính cách của hắn khi thì tuân theo trầm mặc hôm nay khi thì khiêm tốn hữu lệ đang đối với đợi nghi ê n cứu khoa học thời điểm hắn có cực kỳ nghiêm túc thái độ trong cuộc sống đồng dạng là một bình thường đứa b tính cách có đôi khi cũng là quyết định thành bại một trong những nguyên nhân điểm này nghiên cứu khoa học t i ể u tổ đám thành viên thấu hiểu rất rõ bọn hắn tại mới vừa ở vào tổ thời điểm cảm thấy giang tổ là cái bạo quân nói một không hai không cho phép ngỗ nghịch chậm rãi liền tiếp x ú t xuống loại này cảm tưởng hoàn toàn đổi cái nhìn vậy trước tiên như vậy đi đến lúc tìm kiếm đến nhân viên thích hợp lại cho ta tin tức ta muốn đích thân đi xem một chút giang thành xoa xoa h u y ệ t thái dương hơi có chút mệt mỏi hắn không quá vui vẻ loại này hợp cảm giác nếu so sánh lại vẫn là phòng thí nghiệm hoặc là một mình càng có thể cảm giác đến buông lỏng bất quá tốc độ nhất định phải khá nhanh các ngươi hẳn nhớ từ trước ta đã nói hắn nói xong trung lão vung tay lên tuyên bố hội nghị kết thúc trong lòng của mọi người đều cùng nổi lên một con số mười ngày khoảng cách giang thành ngay từ đầu cam kết một tháng hiện tại vừa vặn còn dư thời gian mười ngày thật sự nếu không có thể tìm ra người chọn thích hợp tiến trình kẹt ở chỗ này khó bảo toàn muốn vượt quá lời hứa của hắn kết thúc hội nghị mọi người lần lượt rời khỏi phòng phung trấn cùng trung lão hai mắt nhìn nhau một cái cái gì cũng chưa nói đi qua bao nhiêu khó như lên trời con đường chỉ kém một chân bước vào cửa rồi còn có thể bị chặn lại hay sao hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một hồi liền tốt giang thành trở lại mình túc xá t r u n g lão vì chiếu cố hắn bởi vì hắn thường xuyên bận rộn nghiên cứu khoa học bận đến không ăn cơm mà viện nghiên cứu nhà ăn đi trẻ liền đóng cửa ngay sau đó đặc biệt sai người trừ ra rồi một cái phòng khách nhỏ mỗi ngày ba bữa cơm đều sẽ có phòng ăn công tác nhân viên đem thức ăn đưa tới khi hắn trở lại phòng khách sau đó lạc tiểu ly khoanh chân ngồi ở bên cạnh ghế s a lon trên thảm trong ngực ôm lấy thi đấu cánh tay nhỏ bé của nàng đùa b ỡ n bên tóc mái tóc chắn đến chết chờ chút ca ca trở về ca hôm nay ngươi trở về sớm như vậy a tiểu ly vừa thấy được hắn lập tức cho một nụ cười sáng lạng khe khe c ắ n nước tát đôi môi đợi giang thành sau khi ngồi xuống nàng không nhịn được c u ộ n lại chân dãy rủa giang cổ lặng lẽ hướng chỗ của hắn ních lại gần h ừ m mở xong sẽ sẽ không có chuyện ăn cái gì à cơm chưa trong phòng ă n đưa tới gà cờ ép cờ còn có cơm một cái nấm rau xào thịt không tồi giang thành đồng dạng ngồi xuống tuy nói là phòng khách nhưng không gian vẫn có chút nhỏ hẹp dù sao đây là viện nghiên cứu cũng không phải là trong nhà có điều kiện như vậy đã rất khá hai người chỉ có thể đều có cắp trên mặt đất giang thành đang muốn đẩy ra duy nhất một lần đũa giang hai tay rỗi lưng một cái hoạt động bên d ư ớ i hợp thì cứng lên cho tới t r ư a cổ trước tiên chớ ăn c à ca tiểu ly bỗng nhiên kinh hô một tiếng chạy đến một bên đi tới làm sao người muốn ngân châm thử động giang thành mặt đầy mộng không phải lạc tiểu ly b ư ớ c tinh tế hai chân trắng bóng thoáng qua người mắt giang thành luôn muốn nói cho nàng biết ở nhà không muốn chỉ m ặ c đai đeo váy lần trước nàng vừa cúi đầu giang thành liền thấy một màn tuyết trắng đương nhiên không phải hắn cố ý muốn xem chỉ là trong lơ đãng k h u khụ nàng tại trong bọc của mình nhảy ra đến hai cái hội đặt vào bàn ăn bên trên mở ra là hai cái dạng thức rất đáng yêu nghĩa nhan sắc là màu l a m cùng màu hồng đây là ta buổi sáng ra ngoài đi dạo phố thời điểm vừa mua bộ đồ ăn ngươi một bộ ta một bộ hì hì nàng cười con mắt đều nhau lại giang thành lấy ra đũa cẩn thận quan sát một hồi đây là kiểu tình nhân sao nào có cửa hàng bên trong chỉ có màu l a m cùng màu hồng cùng màu đỏ ta nghĩ ngươi một cái nam sinh chỉ có thể chọn số tiền này à t i ể u ly hết sức chăm chú gật đầu một cái hắn tin cho rằng thật rửa sạch một hồi bộ đồ ăn sau đó mở ra hộp đựng thức ăn hai người ăn tính lại ấm áp đang ăn cơm thỉnh thoảng nói hai câu có hay không hoặc là liên quan tới thi đấu chủ đề giang thành cũng từng bước đón nhận con mèo này tồn tại nó chính là tại thay mình nộp không phải bản đầy đủ ghen người tổ mặc dù là cử chỉ vô tâm nhưng hắn ngày kia về đến nhà nhìn thấy trên bàn hoa mai g i ấ u chân liền h i ể u tất cả húng chi thi đấu rất đáng yêu chỉ là nghịch ngợm một chút đúng rồi thiểu ly ngươi không phải năm nay đã thi trường đại học x o n g sao làm sao một mực không nghe ngươi nói thành tích sự tình đang ăn cơm hắn đ ô n g nhiên hỏi một câu cái này hả còn không chờ hết bản g đi ngươi dự thi cái nào còn không chờ giang thành nói xong điện thoại di động bỗng nhiên chấn động một hồi hắn như không có chuyện gì xảy ra rạch ra nhìn thấy là một người thi t ư c trực tiếp coi thường Tiểu lạc y này, truyền quay ánh thoáng trong đảng không nói bên ngoài bỗng nhiên đến một tiếng kêu lên, giang Hắn nhìn thoáng qua, từ trên đứng lên, phân biệt một hồi là tổ viên đường lâm âm thanh, người ăn trước, có người gọi ta, đi ra ngoài một chút. Đến. Giang thành không có chú ý tới, mình lúc đi, điện hồi, thảm hồi chút. chú h mắt một một một lâm âm một tổ. từ biệt tổ trước, ta, tới, t ra rời o gì. gọi lúc lơ liếc Lúc là lúc có có có đầu đi đi, kêu qua, ý i di động ò n ở tiểu r ê n bàn bài, màn ảnh cũng không có đồng kín. bày, có Lạc t ly mỹ lệ trên gương mặt xuất hiện một chút do dự không đếm x ỉ a tới khuấy động hai cái cơm lại nổi lên thân ngó r á o r ắ c nhìn quanh một cái cuối cùng nàng vẫn không kềm chế được m h o bắt một dạng lòng ngưng ấy lén lút lấy tới điện thoại di động trực tiếp mở ra hệ chặt trang nàng tiểu trái tim tim đập b ị c h b ị c h tiểu ly biết rõ làm như vậy không tốt là đang dình coi riêng tư của người khác có thể tại nàng mầm anh người hiền lành bề ngoài phía dưới ẩn tàng chính là một k h o a không muốn người biết nội tâm nàng điểm vào mình trong lúc vô tình nhìn thấy qua rất nhiều lần chân dung cái thường xuyên đó cho ca ca phát tin tức nữ nhân tên gọi triệu tuyết n u thật giống như c a ca đồng học mới vừa tiến vào tán gẫu trang đập vào mi mắt là đến không hết đi lên trượt thật lâu đều trượt không đến cùng tin tức tại đêm qua mười hai mươi hai phân triệu tuyết nhu cho giang thành phát một mặt văn vẫn là không định trở về tin tức của ta sao giang thành ngươi rời khỏi đã tiếp cận hai mươi ngày thời gian sẽ không chân tướng ngươi nói một dạng muốn năm ba tháng thậm chí nửa năm một năm mới có thể trở về làm kinh khoa học kỹ thuật học việt đi ngươi có biết hay không ta rất nhớ ngươi không có ngươi trong phòng học rất nhàm chán trên bàn một mực bảy cái gương nhỏ ngươi biết là dùng để làm gì sao bởi vì ngươi thói quen ngồi ở hàng sau khi đi học ta có thể xuyên tấu qua cái này kính nhìn thấy ngươi gần đây sinh hoạt còn có thể tuy rằng bên cạnh còn có phiền triệu vô niên nhưng mà hắn sinh ý bận rộn đã thu liễm rất nhiều nhắc tới còn phải đa tạ cám ơn ngươi n g ư ơ i xa không thể chạm giống như tinh thần c h ắ g sáng nhưng mà ta tính toán hướng phía ngươi nhích tới gần có đang cố gắng cố gắng làm bạn trai ta chuyện thật không còn cân nhắc một chút sao muốn không nhìn thêm chút nữa trần suy nghĩ thêm đọc xong đoạn văn này l ạ c tiểu ly trong nháy mắt trở nên cắn răng n í n lợi trái tim của nàng rầm rầm rầm nhảy lên l ử a giận đã xông lên đầu nhỏ của nàng đôi mắt đẹp cũng từng bước hít lại nữ nhân xấu dùng mỹ sắc dùng n ụ c thể đến câu dẫn mình ca ca nhìn thêm chút nữa chân nói cách khác giang thành đã nhìn qua còn không biết bao nhiêu lần sắp khê lạc tiểu ly nắm chặt quả đống nhỏ hận không được lúc ấy liền cho giang thành hai quyền để cho hắn thanh t ỉ n h một chút mỗi ngày ta mặc lên hai đeo quần áo ngủ lại trắng lại lớn lên chân tại trước mặt ngươi thoáng qua a thoáng qua a ngươi tất yếu đi bên ngoài nhìn nữ nhân xấu chân quả nhiên nam nhân đều là giống nhau vĩnh viễn không biết rõ thỏa mãn vĩnh viễn cảm thấy hoa nhà nào có hoa dại thơm tiểu ly sắp bị tức chết rồi nàng đem điện thoại di động đúng lỏng hít sâu hai cái khí bình phục sao động nội tâm không ngừng vỗ vào mình g â y ngô ngực khoe miệm còn không ngừng có rút giang thành ở bên ngoài đã nói xong lập tức liền muốn về nàng đem tất cả khôi phục nguyên dạng thật giống như không có gì cả phát sinh qua t h ở phì phò lột hai cái cơm muôn lạch cạch một tiếng giang thành đã trở về ngồi trên mặt đất buổi chiều ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến trong sân tìm ra người mắc bệnh ta tự mình đi gặp bệnh nhân cùng thân nhân nhìn một chút có thể hay không mau sớm sử dụng người máy thuốc thử ngươi không cần chờ ta trở về khả năng phải rất muộn lời hắn bên trong tràn đầy hưng phấn kinh đô một tuyến y viện tài nguyên vẫn là rất mạnh mẽ buổi sáng nói tích cực tìm kiếm không có mấy giờ liền có thành quả Nha. Tiểu Ly lạnh lùng trả lời một câu. đây cánh gà thật cố gắng ăn n g o n a giang thành nhận được tin tức tốt khẩu vị đều thay đổi tốt hơn a ăn ngon nàng vương đũa xuống làm sao không ăn ăn no lạc tiểu ly đứng dậy rời đi bàn ăn quay lưng lại thời điểm còn trắng rồi một cái chỉ tiếc giang thành là cái thằng nam nghe không ra trong lời nói của nàng không hài lòng lý cũng không có lý tiếp tục ăn ngon nghiến cam cơm liền nghiêm t ú c cam trong đầu chỉ có cơm liền tốt buổi chiều hai điểm ý viện đi làm giang thành ngồi xe cùng trung lão bị ý viện người phụ trách nhận được giang tổ trưởng trên đường tới ngươi xem qua chuyên gia trường hợp báo cáo đi là cái năm tuổi tiểu nam hải chứng bạch tạng cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa điển hình đã đến căn bản không thể thấy ánh mặt trời trình độ hiện tại tại vô khuẩn thất tinh dưỡng năm năm rồi cửa bệnh viện đều không ra khỏi cho tới bây giờ không có ra khỏi đúng trong nhà hắn vốn là khá giả bởi vì tiểu nam hải mỗi ngày đều phải xử tạ i vô khuẩn trong hoàn cảnh mỗi ngày đều phải bỏ ra đắt giá tiền nằm bệnh viện phòng ở cũng bán đi xe cũng bán đi phu thê công tác cũng bị mất mượn một số lớn vay tiền ngươi cùng bọn hắn nói hay không người máy thuốc thử tình huống toàn bộ giới thiệu ngươi yên tâm g i a n tổ vậy thì tốt lĩnh ta đi qua đi mấy người tiến vào ý viện bên trong đi thang máy đến mười tầng vừa ra thang máy đã nghe đến mãnh liệt mùi nước khử trùng người phụ trách nói đây là kinh đô một tuyến y viện đặc biệt trừ ra đến vô khuẩn t ầ n g lầu mỗi ngày hành lang đều muốn khử trùng ba mươi mấy lần p h ò n g bên trong càng không cần phải nói bình thường ngoại nhân căn bản không cách nào tiến vào ngay cả tiểu nam hải phụ mẫu vào trong đều muốn nghiêm ngặt khử trùng giang tổ chúng ta mặc vào phòng hộ phục chỉ có hai ta vào đi thôi những người còn lại ở ngoài cửa nhìn một chút là được bằng không thân nhân bệnh nhân sẽ có ý kiến được giang thành hoàn toàn có thể lý giải yêu cầu như thế chúng lão bọn hắn chờ ở bên ngoài hắn khử trùng sau đó đổi lại vô khuẩn đồng phục túi chặt chẽ tỉ mỉ rất sợ một chút không chú ý đã làm thương tổn tiểu nam hài đây không chỉ là hắn là phù hợp tiêu chuẩn đối tượng thí nghiệm còn có đối với sinh mạng phụ trách đạp vào trong phòng một cái mặc lên quần áo bệnh nhân tiểu nam hài ở trên giường ngồi l o a n thoáng có thể nhìn thấy gõ má của hắn nữ nhân bên cạnh đồng dạng mặc lên phòng q u ầ n phục xuyên thấu qua mặt nạ có thể nhìn thấy mặt mũi của nàng hẳn đúng là tiểu hài mụ, mụ. tay nàng nắm dứt địa trong chén để là nhìn không hiểu loại hình gì thức ăn thật giống như nhiệt độ nấu mục nát g a o cải phụ nhân thần sắc rất mệt mỏi đã hơn ba mươi tuổi niên k Khẽ m ắ nghe vậy vị mẫu thân kia ngẩng đầu lên đem hắn bên cạnh giang thành từ trên xuống dưới quan sát một lần khi nàng xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy vị này giang tổ trưởng khuôn mặt thời điểm nàng sửng sốt như vậy người ngô thoạt nhìn cũng chỉ cùng với nàng nhà hàng xóm mới vừa lên đại học nam sinh một dạng lớn hắn chính là người phụ trách nói giang tổ trưởng ngươi không có nói đ ù a chớ còn trẻ như vậy có phải hay không gạt người đó a cái này người máy d ự vật phụ nhân trên mặt xuất hiện cảnh giác thân sắc thanh hoa cấp bậc giáo sư ngươi bây giờ lên mạng liền có thể t r a được mặt khác hợp đồng cũng cùng ngươi xem qua rồi nếu mà xuất hiện bất kỳ bất ngờ chúng ta đều sẽ phụ trách về sau phụ n g dưỡng tất cả chi phí người phụ trách vừa muốn nói tiếp liền bị giang thành vây tay ngăn lại hắn hướng về phía phụ nhân nói tuy rằng ta còn chưa đến có gia đình t ộ tác nhưng nhìn đến nam hải tình huống cũng cảm giác đến rất đau lòng ta cơ sở nghiên cứu bởi vì dược vật mục đích chính là để cho hoa hạ vô số gia đình như vậy thoát khỏi hiện tại cảnh ngộ không còn vì bệnh di chuyển mà lo âu xin ngươi tin tưởng ta tin tưởng một cái nghiên cứu khoa học người tấm lòng son giang thành nói lời nói này vô cùng chân thành chân thành đến để cho phụ nhân cũng hơi có một ít sợ run thật sự không dám dâu dếm vừa nghe thấy các ngươi nhi tử ta với tư cách cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm thời điểm ta bản năng phản ứng là cự tuyệt mặc kệ như thế nào bảo đảm và phúc lợi ta đều không muốn để cho mình cốt nục lấy thân mạo hiểm chính là ta cùng ta trượng phu đã vô dị vi kế liêu giang thành trầm mặc người phụ trách cũng trầm mặc hắn khổ sở sau khi nhìn về phía phòng bị gắt gao phong bế cửa sổ tiểu nam hải thậm chí xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút dưới lầu qua lại không dứt ngựa xe như nước cơ hội đều không có bi kịch phụ nhân đáp ứng tình cầu giang t h a n h hơi khuất tất xuống đi đến tiểu nam hải bên cạnh đến gần nhìn hắn mới biết chân thật chứng bạch tạng là biết bao nhìn thấy giật mình nam h ả i rượu rượu toàn thân của hắn đều là màu ngà sữa tính cả lông mi tóc đây là bởi vì thiếu hụt hát sắc tố đưa đến hơn nữa đối với ánh mặt trời độ cao m ẫ n cảm không thể bị soi c ầ u c h ạ c h thì sẽ sinh ra chứng viêm hoặc dẫn đến biến đổi bệnh lý nền tế b à o nham vậy hình dáng tế b à o nham rượu rượu con mắt rất đẹp là màu xanh nhạt nhưng mà ánh mắt của hắn rất tán thật giống như vô pháp tập trung mở dạng rõ ràng rang thành ngay tại trước mắt hắn hắn nhưng không cách nào nhận vị trí chứ những thứ này ra thể hiện ra ngoài chứng bệnh bên ngoài h ã n cơ hồ không có sức miễn dịch vì vậy mà hoàn toàn không thể tiếp xúc ngoại giới không khí một chút thường nhân có thể hoàn toàn khắc phục nho nhỏ bệnh khuẩn cũng sẽ phải h á n bệnh giang thành đem báo cáo duyệt độc vài chục lần cũng chân chân thiết thiết thấy được đơn điểm đột biến gen bệnh nhân hắn nghiên cứu chế ra thuốc thử chính là vì vượt qua loại tình huống này chứng bạch t ạ n g là phi thường điển hình bệnh di chuyển nếu như có thể chữa trị loại bệnh này t i ê u đại khái tỷ số có thể vượt qua cái khác suy yếu thái liên hoặc là đột biến tiểu nam hải tuy rằng không nhìn thấy giang thành nhưng vẫn là lễ phép mỉm cười một cái nào ngờ hắn dạng này mỉm cười một cái xem ở giang thành trong mắt rất là đau lòng đợi đến bước ra vô khuẩn cửa phòng giang thành tâm tình rất t r â m trọng thế nào trung lão vừa ra khỏi cửa liền lo lắng hỏi bệnh nhân cùng thân nhân đều nguyện ý phối hợp mau sớm a n bài thuốc thử tiêm vào đi ta muốn toàn bộ hành trình quan sát phản ứng không thành vấn đề trung lão cùng viện mới người phụ trách cùng đáp Ngày tiếp theo, Phòng giải phâu thủy tinh kính、ra. Giang Thành cùng một đám nghiên cứu khoa học viện đỉnh phong cao tầng, trung khẩn giải thủy tiếp theo. một hết thể tụ tập một tr phâu khoa học chỗ, cao cứu ra. đám hạn yên lặng để cho người có chút không dám tin tưởng thật giống như đi qua vô số dạng này quá trình cũng vậy từ trị liệu chứng bạch tạng bắt đầu rượu rượu có thể nói là thử nghiệm vô số y tế thủ đoạn đối với cái gì châm giao giải phẩu cái n h í p đã sớm không sợ rồi chuẩn bị xong bệnh nhân tình huống tình huống ổn định nhịp tim bình thường huyết áp bình thường lời mời tiêm v à o giang thành khuôn mặt nghiêm túc bình tĩnh phun ra hai chữ tiêm v à o ở đây tất cả mọi người nghe thấy hai chữ này hết thể là lau mổ hôi một cái có người thậm chí khẩn trương toàn thân run nhẹ loại này sắp bị lại vào sử sách sự tình làm sao có thể không khiến người ta tìm đập l o ạ n thành công hoặc là thất bại đều sẽ bị ghi lại trong danh sách báo cáo quốc gia trở thành viện khoa học kỹ thuật một trang n ộ i bật c o n đại biểu thiên thiên vạn vạn gia đình có thể bởi vì cái thí nghiệm này được cứu bình tĩnh như trung lão như phùng bộ trưởng gió to sóng lớn gặp qua vô số người cũng không tránh khỏi tràn một cái mặt bọn hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập biểu tình như thường bình tĩnh như thường gian thành đứng tại tối tiền đoan thân hình như thế gầy nhom vai hắn cũng non nớt lại gánh vác lên tất cả mọi người kỳ vọng trên thực tế hắn hiện tại mới là áp lực lớn nhất nhưng càng đến nguy cấp giang thành ngược lại không có gấp như vậy không g ằ n nổi rồi rốt cuộc thuốc thử bị đưa vào ống tiêm thật dài l ó e hàn mang ống tiêm nhắm ngay tiểu nam hải tích trụ nơi thịt mềm vị trí đâm vào trong ống tiêm chất lỏng chậm rãi bị đ ẩ y vào vô số người bình khí ngưng thần nhìn đến một màn này thời gian từng giây từng phút chuyển rời đại đa số người hô hấp đều bắt đầu r ồ n r ậ p bên tiêu y tá không ngừng báo cáo tình huống giang thành bọn hắn chăm chú nhìn trên màn ảnh tế bảo phản ứng thời gian nửa tiếng không có động tích gì chờ cũng để cho người có một ít nóng này có người bắt đầu xì xào bà tán trò chuyện với nhau mình cho là tình huống lại qua mười lăm phút đợi mọi người đều bắt đầu sao động thời điểm đ ỗ n g nhiên có người kinh hô một tiếng dung hợp dung hợp tất cả mọi người rời xuống đến ánh mắt lại lần nữa chuyển tới trên màn ảnh rót vào thể nội người máy thái liên thành công cùng rượu rượu tế bào kết hợp với nhau hơn nữa bắt đầu biến đổi ngầm củng cố suy hóa thái liên thôn vệ đột biến người máy đây là bực nào một màn kinh người thoạt nhìn tối nghĩa khó hiểu hình ảnh tại những n à y nghiên cứu khoa học người làm việc trong mắt so với thượng đế viết liền họa tắc còn tươi đẹp hơn vô cùng bọn hắn biết rõ điều này có ý vị gì thuốc thử thành công dung hợp thái liên bệnh nhân sinh mệnh triệu chứng ổn định không có bất kỳ sắp xếp gì phản ứng t h ẳ n g đến bác sĩ âm thanh truyền đến giang thành bất thình lình nhắm hai mắt lại thâm sâu thở ra một hơi ngẩng đầu lên biểu tình không nhìn ra là vui hay b u ồ n chỉ là khoe miệng đang không ngừng có giúp đại biểu nội tâm của hắn cũng không như mặt ngoài yên bình như vậy nhìn đến thủy tinh trong kính cái kia ngủ yên tiểu nam hải giang thành chầm rãi gợi lên khoe miệng một cái già nua tay bắt kịp giang thành đầu vai hắn xoay đầu lại nhìn trung anh chết viện sĩ lẳng nhìn hắn trong miệm nhỏ giọng vừa nói được a được a tái diễn nói đến đây hai chữ t h ẳ n giang đến c á này thất tuần nhân vành mắt đỏ bừng. Trung láo lấy mắt kiếng lấy thất mắt xuống, láo láo l mắt bỏ u một cái ư ớ c mắt. Mọi n ư ờ i i đều b ế thành rõ, t công dung hợp đại biểu cái、gì. Có dung phòng quan gì. biểu lầu hợp thứ đại đi rời sát, tự y vội i ệ n trong hành lang. m t ế Nếu n hoan hô. Ba ngày sau quan sát tình huống.、Nếu、như không hô. Ba sau sát có vã ấ n Lượng lớn chế tạo, đầu nhập thị trường. Hiểu rõ. Giang、tổ. Giang Thành đề. Đầu chế thị Hiểu Thổ. tạo. rõ. vội v trở lại nghiên cứu khoa học viện chỉ để lại trung lão cùng phùng t r ấ n không muốn rời đi còn ở tại y viện bọn họ đứng tại bệ cửa sổ nơi nhìn xuống phía dưới phong cảnh ta hoa hạ ấu thổ nhiều khảng khái bị cả chi sĩ trung lão đ ô n g nhiên nói một câu phùng c h ấ n hiểu ý cười một tiếng ta hoa hạ âu thổ nhiều không sợ dũng manh chi binh ta hoa hạ âu thổ nhiều bày mưu lập kế chi mưu ta hoa hạ âu thổ nhiều thiếu niên anh tuấn thanh niên giang sơn đại hữu tài nhân gia tất cả tỏa sáng mấy trăm năm mờ mịt trong phòng hợp chỉ đứng yên hai người một cái là thế gian nghe tiếng viện khoa học kỹ thuật viện trường trung anh chết một cái khác là chỉ nghe danh tự cũng để cho người run sợ trong lòng lãnh đạo cao cấp toàn bộ của hắn tài liệu ta đều nhìn qua trung lão ý nghị của ngươi là thế nào người trung niên tiếng nói không nhanh không chậm nghe phi thường từ tính đầy mang theo cấp trên cảm giác ta cảm thấy giống như giang thành dạng này đỉnh phong nghiên cứu khoa học nhân tài riêng này một hạng thành tựu đầy có thể sánh ngang sinh vật viện khoa học kỹ thuật cả một cái bên trong sân người làm việc ta đã từng nói hắn có thể chống đỡ hoa hạ mười thành bây giờ nhìn lại nói thiếu tương lai ta cá nhân cho rằng ngay bây giờ danh hiệu cùng danh dự hắn tiếp theo liền dạng này rất tốt thêm dự nghiên cứu khoa học viện giáo sư cũng có thể giang thành không phải loại kia say mê ở tại danh lợi người hắn làm nghiên cứu khoa học mục đích là thật một phiến tấm lòng son ta chưa từng thấy qua dạng này người không người sai rồi người trung n i ê n khoát tay một cái ta hiểu quân tử vô tội mang ngọc có tội h à n g nghĩa nhưng là bây giờ đã không phải là đi qua thời đại chúng ta hoàn toàn có năng lực đem giang thành bảo vệ tốt bộc lộ ra năng lực của hắn cùng nghiên cứu cũng không có vấn đề ta cảm thấy hắn đem hắn đẩy tới trước này người máy thuốc thử tin tức cũng thả ra ngoài cho chúng ta con dân lấy lòng tin cho ngoại tộc lấy uy hiếp chúng ta cần là thế giang thành cho chúng ta mang đến dùng thế cơ hội tại sao phải g i ấ u đến dịch hắn mấy câu nói nói trung láo thẳng xương s ở vậy ý của ngài là đẩy tới trước này làm cho cả thế giới đều biết rõ trung lão nghe vậy trong tâm nhắc lên sóng gió kinh hoàng đúng rồi cái k i a bị tố cáo tính xâm án xảy ra chuyện gì giáo sư của chúng ta còn có thể bị b e o xấu dạng này tội trạng hắn lại hỏi ngụy quân tử cố ý nhằm vào chúng ta cũng đang điều tra chuyện này điều tra một tháng đều không có kết quả trải qua xử lý chuyện này là ai lam kinh cao tầm v ư u lập hiên toàn lực ủng hộ ngăn ở giang thành phía trước san bằng chỉ thản nhiên hai chữ lại hiện ra đến không có gì sánh kịp khí thế cấp trên uy áp thoáng cái phóng thích ra ngoài để cho người run sợ trong lòng chúng ta muốn đẩy đến thế giới người trước mặt không cho phép có dạng này vết nhơ chương năm mươi ba nhiệm vụ không thể hoàn thành b ố n phía có tiếng gió trống trải sâu thảm thâm cốc bên trong mang theo ẩ m ư ớ t ý vị gió lây qua lục nhân nhân đồng cỏ nào vào mặt người trên có loại bị tay của cô gái khe khẽ vớt ve mềm mại xúc cảm bên hai thời khắc gì rào tiếng gió bên thai không dứt chóc mũi quanh quẩn chính là bóng mát không khí thẳng chui vào trong phế phủ giang thành khoan thai tỉnh dậy qua đây mở mịt mở mắt ra hắn tại trong ngậu cao rộng sơn cốc nhảy một cái vào bằng hà rõ ràng đ ứ t đoạn đang quan sát mà xuống thời điểm có một loại đao tức phủ tức lưu loát mỹ cảm giang thành trong lúc giật mình đại não một p h i n trống g i n g h ắ n không biết tự mình thân ở chỗ nào hôm qua ký ức vẫn là rửa mặt xong lên giường nhìn mấy lần phải để giao thí nghiệm báo cáo liền ngủ thật say làm sao tỉnh lại ở tại sơn cốc bên trong gió mang hơi lạnh một khắc cũng không ngừng tuổi để cho giang thành bộc phát thanh tỉnh hắn nhìn đến cảnh vật b ộ n phía ánh mặt trời bồi dưỡng bóng mờ đem cả người hắn đều bao lại không là đem dưới chân hắn tất cả giang thành bất thình lình quay đầu lại nhìn thấy làm hắn chấn động đến cuối da tóc nhà toàn thân cứng ngắc cảnh tượng tại trước mắt của hắn có một thân cây chọc chơi đại thụ hắn dám nói đây là bình sinh gặp qua đẹp nhất khổng lộ nhất đồ vật thẳng tắp cây giống như là một tòa cao ngất dây、đuối. nó thô mấy trăm trượng cao mấy ngàn thước xanh ung tươi tốt toàn bộ sơn cốc cũng so ra kém nó hùng vị hiểm trở cánh cây giữa treo tản ra vi mang đồ vật là từng cái từng cái nhân loại trăm năm qua lấy được trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả ghen người tổ huyền bí ạ bộ lộ hàng thiên kế hoạch chở người đi một vòng phi thuyền hàng không mẫu hạng có thể khống chế tính phản ứng nhiệt hạch khoa học kỹ thuật cùng nguyên thủy s i n h đẹp kết hợp với nhau chọc trời cây cối s ù xì vỏ cây bên dưới chuyển vận dinh dưỡng đường ống là tương lai kiểu mới vật liệu phân bộ bên trên lấy ra bất luận một món đồ gì đều đầy đ ủ làm cho cả thế giới chứng kinh giang hắn vươn tay ra chậm rãi vớt v e thô lệ vỏ cây hiện tại mới hiểu được cây công nghệ l à như thế nào một loại đồ vật tương lai một trăm n ă m thời điểm tất cả khoa học gia cùng cố gắng thành công tạo cho dạng này một cây trọc trời nhân loại trí thụ điều này đại biểu loài người hiện đại có thể đạt tới công nghệ cao nhất tiêu chuẩn cho nên đối mặt vật như vậy bị chấn kinh đến tắt tiếng cũng là bình thường chính là khi tay hắn va chạm vào vỏ cây trong n á y mắt hệ thống băng lánh vô tình sự tỉnh tại trong đầu của hắn vang lên túc chủ hiện tại có thể từ chủ lựa chọn tới nhiệm vụ thưởng rốt cuộc đã tới giang thành khó nén kích động trong lòng cố gắng như vậy không có nhiều thời gian chính là vì có thể để cho mình nắm giữ cơ hội lựa chọn có thể dùng lựa chọn phương thức đến tránh cho xuất hiện vô dụng đồ vật ngược lại đền bù hoa hạ hiện nay đang thiếu sót phương diện hắn đứng tại trước đây nhìn đến bầy la liệt tản ra hào quang giống như quả thực một dạng đồ vật kỳ thực trước mắt hoa hạ tuy rằng tiến triển thần tốc nhưng mà ở phương diện khác vẫn là quá mức thiếu sót những năm gần đây phát triển mạnh y tế khoa học kỹ thuật vũ trang cường quốc đ ể cao nhân dân sinh hoạt tài nghệ tuy nhiên còn có vô pháp dùng nỗ lực bù đắp đồ vật nhiên liệu đúng rồi rang thành trong lòng nhất thời từ xuất hiện vật này trước mắt chúng ta cung cấp nhiên liệu một mực rất mất sức trên thế giới không có bất kỳ một người không rõ nếu như có thể đem phản ứng nhiệt hạch sản sinh năng lượng thật lớn tiến hành lợi dụng như vậy vấn đề nhiên liệu có thể hoàn toàn đạt được giải quyết bao nhiêu quốc gia khoa học ra một mực đang nghiên cứu cái vấn đề này nhưng vẫn cũng không tiến triển chút nào bởi vì phản ứng nhiệt hạch sản sinh năng lượng thật sự là quá mức của bạo vô pháp chuyển biến thành có thể khống chế đồ vật cái này cùng sức do phát điện nhiệt lực phát điện là hoàn toàn bất đồng c ó thể ví dụ thành một cái bất cứ lúc nào có thể hủy diệt thế giới quái thú muốn giống như phóng người lên ngựa ngự lường câu khinh địch như vậy dĩ nhiên là không thể nào giang thành trong mắt thoáng hiện lên tha thiết hào quang ta lựa chọn có thể khống chế tính phản ứng nhiệt hạch trang bị cơ giới thanh âm lạnh như băng lại v ă n g lên túc chủ lựa chọn có thể khống chế tính phản ứng nhiệt hạch trang bị nhiệm vụ thưởng đặt thành yêu cầu vì từ bỏ trước mắt đạt được tất cả vinh dự từ chối đi thanh bắc giáo sư cùng viện khoa học kỹ thuật hai tầng chức vị cự tuyệt quan phương bất kỳ yêu cầu gì chờ đợi nhiệm vụ khảo hạch hợp cách một đầu một cái nhiệm vụ yêu cầu đọc tr từ bỏ vinh dự từ chối thôi chức vụ cự tuyệt yêu cầu cái này há chẳng phải là muốn hắn bệnh nỗ lực bao lâu mới đi tới vị trí hiện tại lo cả đêm nghiên cứu một tháng mệt mỏi từ làm kinh đến kinh đô từ trường học đến sở nghiên cứu trong thời gian này nỗ lực người quen biết hắn đều có mục đích cùng nhìn những nhiệm vụ kia tưởng thưởng không phải trên trời rơi xuống đến là hắn từng bước từng bước g i ấ u chân đi tới đỉnh núi mới hái được mưa gió đi qua trời giáng trời hạn gặp mưa hiện tại hệ thống nói cho hắn biết từ bỏ những n à y trời hạn g ặ mưa tiếp tục trở về khắc đến đi nếu mà chỉ là v i dự hắn cũng không có như vậy quan tâm từ chối thôi chức vị ý vị như thế nào từ bỏ hiện hữu tất cả tài nguyên từ bỏ sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu bên trong những cái tia tinh vi thiết bị từ bỏ cùng t ì n h anh nhân tài trao đổi cơ hội trở lại lam kinh cái thành thị nhỏ này nhắm mắt làm liệu sao cùng lúc trước một dạng tại mình trong căn phòng nhỏ trận mắt từng chữ từng chữ gõ luận văn tra tài liệu sao các đặt viện khoa học kỹ thuật tràn đầy một tòa nhà bảo mật chuyên nghiệp vật liệu không được giang thành không tiếp thụ nổi hắn thống khổ nhắm hai mắt lại vốn là cho rằng một tháng hạn kỳ nhiệm vụ liền đầy đủ tăng cốc thuận theo mà tới nhiệm vụ càng khiến người ta t ă n vỡ nếu mà nguyên lai、like、là đối với hắn ý chí khảo nghiệm như vậy hiện nay chính là tại phá hủy hắn tinh thần hơn nữa chờ đợi hệ thống khảo hạch h ợ p cách n g ư ơ i ngược lại cho một cái thời gian a chẳng lẽ một năm mười năm khảo hạch cả đời l i ê n dạng này mở mịt lung tung không có mục đích chờ đợi sao hắn không còn ngẩng đầu nhìn mê người h ì n h mang túi đầu xuống ngồi chơi tại khổng lồ cây công nghệ bên dưới không cốc sâu thảm dây núi phập phồng bên trên giang thành thân ảnh nhỏ bé như vậy lại như thế cô đơn hắn tràn đầy thông qua năng lực của mình đ á p đền tổ quốc quyết tâm một lợi dùng thanh xuân cùng thời gian dâng hiến bản thân nhiệt huyết mà hôm nay mở mịt giang thành bỗng nhiên không thấy rõ con đường phía trước phương hướng. mệt quá a k a n g ư ơ i đã tỉnh không có đ ừ n g ngủ đã c h ư a rồi phơi nắng cái mông giang thành mặt đầy mộng hồi tỉnh lại liền thấy một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu ly tóc tán loạn một bên tại ngạch một bên một k i a tại tóc mai xinh đẹp để cho người hơi s ư ớ n g sốt làm sao tiểu ly k ta sáng nay xoát video ngắn phát hiện ngươi lại cấp trên cái lạc tiểu ly đem điện thoại di động đưa tới hắn xoa xoa tỉnh táo con mắt nhận lấy điện thoại di động hoàng cầu tân tin 18 t u ổ i thanh hoa tiến sĩ giang thành dẫn dắt nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu ra người máy dược vật hoa hạ sinh vật khoa học kỹ thuật đột phá nhân loại định phong thế giới c á c đại quốc gia t r ấ n kinh theo báo cáo năm nước ba mươi năm không có bất luận cái gì kiến thụ hoàn cầu tân tin một ư ơ i tám tuổi thanh hoa tiến sĩ giang thành dẫn dắt nghiên cứu khoa học tiểu tổ nghiên cứu ra người máy dược vật hoa hạ sinh vật khoa học kỹ thuật đột phá nhân loại linh phong thế giới c á c đại quốc gia t r ấ n kinh theo báo cáo năm nước ba mươi năm không có bất luận cái gì kiến thụ tuần hoàn hai lần giang thành hoạt động điện thoại di động tiếp theo video thân khoa nghiên cứu thiên tài giang thành một tháng đánh chiếm thế giới vấn đề khó khăn hái được sinh vật người máy lĩnh vực vào người quế xuống chút nước t r ư ợ sinh vật viện khoa học kỹ thuật tuyên bố mới lên bộ trưởng n g u y ê n do thanh hoa vinh dự giáo sư tuổi gần mười tám tuổi thiếu niên thiên tài